Nguyên lai bất khóc tử thần cũng có thiệt tâm, chỉ bằng ngươi câu nói này, bất luận thắng thua, ngươi cũng có thể an toàn rời đi. Địch Quang Lỗi ra hiệu Tiểu Mẫn đi một bên chơi, hai người đi tới hậu viện diễn võ trưởng. Địch Quang Lỗi cười nói, ngươi xuất thủ trước. Bộ kinh vân cũng không khách khí, thân thể giống như quỷ mị di động, khiến người ta không nhận rõ vị trí. Áo tràng ở bên trong sức lực dốc vào dưới cứng như kim thiết, mang theo khai bia đá vụn sức mạnh đánh về Địch Quang Lỗi dưới sườn. Bài vân trưởng, phi tinh đánh nguyện. Áo choàng không chỉ là trang sức, càng là một cái vũ khí, thích hợp nhất triển khai bài vân trưởng vũ khí. Bộ kinh vân trên người chịu vân vô thường mệnh cách, cùng bài vân bổ sung lẫn nhau. nếu không có công lực còn thấp bộ kinh vân ở bài vân trưởng trên tu vi sợ là đã vượt qua hùng bá mặc dù là địch quang lỗi đối mặt như vậy một trưởng cũng không khỏi theo một tiếng tốt ở ngang nhau công lực cùng các cảnh giới dưới địch quang lỗi nhiều nhất cũng chỉ có thể làm được mức độ này hai tay một khâu liên miên không dứt trưởng lực từ lòng bàn tay nổ ra nếu như nói bài vân trưởng là lơ lửng không cố định khó có thể dự đoán mà lại uy lực vô cùng lớn mây trắng địch quang lỗi một trưởng này chính là sóng lớn của vượt liên miên không dứt sóng biển kinh đạo trưởng bài sơn đạo hải lấy công pháp thâm ảo mà nói ban đầu kinh đạo trưởng tất nhiên là không sánh được bài vân trưởng có điều địch quang lỗi am hiểu nhất sửa chữa hoàn thiện kinh đào trưởng đã bị sửa chữa không biết bao nhiêu lần càng hòa vào thái cực miền trưởng hàng nghĩa tình yếu nơi tuyệt không thua gì bài vân trưởng chí ít không thua gì hiện nay bài vân trưởng trường lực kéo tới bộ kinh vân tuy kinh công loạn hắn cũng sớm đã nuôi thành bình tĩnh tâm bất cứ lúc nào đều có thể duy trì bình tĩnh chân khí vừa thu vừa phóng áo tràng trong nháy mắt biến trở về nguyên bản trạng thái tay phải tự áo tràng bên trong giò ra dường như đao thép đồ lớn quay về địch quang lỗi đến trường lực mạnh mẽ xé một cái bài vân trưởng Tê thiên bài vân địch quang lỗi hai tay một thâu bị chia làm hai nửa trường lực trở lại trong tay. lấy một cái quỷ dị độ cong một lần nữa đánh về bộ kinh vân, giống như lúc trường lực, giống như lúc chiêu thức, nhưng ở anh kích một khắc sinh ra tuyệt nhiên biến hóa khác. Bộ kinh vân cỡ nào nhạy cảm, tự nhiên biết không thể lại dùng tê thiên bài vân, chiêu thức biến đổi, trường lực đống nhiên trở nên mềm mại, như cây đông, như mây mủ, như dòng nước, mượn lực dùng lực, thuận thế mà làm. Này một chiêu là bài vân trưởng bên trong hành vân lưu thủy, nguyên bản là dựa vào dòng nước giống như không lọt chỗ nào tấn công khiến người ta khó có thể chống đỡ. Bộ kinh vân hóa công thành thủ, dĩ nhiên có mấy phần thái cực huyền công ý tứ, không thể là vận mệnh nhân vật chính, ở võ công trên thiên phú. tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ có thể so với người trưởng lực còn chưa đủ nhu hòa ra chiêu thời điểm chân khí không thể hoàn mỹ điều khiển muốn lực phát cùng tâm xuất lực ba điểm địch quang lỗi hai tay ôm bóng đem vân thủ dung hợp đến trưởng lực bên trong bộ kinh vân liên tục biến chiêu nhưng cũng không thể nào mở lực kinh đạo trưởng ba lan bất kinh bộ kinh vân trong lòng mang có cựu hận bất luận làm sao che giấu cũng không khỏi ảnh hưởng võ công để không có dấu vết mà tìm kiếm trưởng lực trở nên để lại dấu vết địch quang lỗi cái gì cũng không đáng kể không đáng kể thắng không đáng kể bại không đáng kể lên không đáng kể lạc không đáng kể phủ không đáng kể chìm không đáng kể thích, không chỗ nào làm ác, thậm chí ngay cả sinh tử cũng không đáng kể. nguyên bản để lại dấu vết trường lực, ở địch quang lỗi trong tay nhưng trở nên không có dấu vết mà tìm kiếm. bộ kinh vân tựa hồ đã hiểu, vừa tựa hồ không hiểu, như hiểu mà không hiểu trong lúc đó, theo bản năng dùng ra một chiêu tiếp vân vô định. mờ mịt vô định mây khói từ trong cơ thể chậm rãi chạy ra, bộ kinh vân ẩn dấu ở mây trắng hàn vụ trong lúc đó, lấy mây trắng tá lực, lấy hàn vụ công kích, chiêu thức càng cũng biến thành không có dấu vết mà tìm kiếm. địch quang lỗi tâm nói quả nhiên thật thiên phú, vực này hạt giống tốt, không tận tâm giáo dục đúng là lãng phí. hơi suy nghĩ. thôi thúc huyền vũ ấn dâng trào hơi nước từ trong cơ thể lằng ra sóng lớn cuộn cuộn bên dưới cuộn cuộn sóng ngầm chương 423 thiên phú kinh người đào khiếu cửu thiên chương 423 thiên phú kinh người đào khiếu cửu thiên sợ. bộ kinh vân tử trên giường ngồi dậy lạnh lạnh xem hướng bốn phía hàn băng bình thường trên mặt có thêm vài tia khiếp sợ Này không phải chỗ ở của hắn điều này cũng không thể là chỗ ở của hắn quay cơ đầu, qua đầu hắn nhớ tới chuyện phát sinh ngày hôm qua hắn là đến cấp hòa hầu tự nhiên thiếu không được cùng chủ nhân nhà cái kia gọi địch quang lỗi người đánh tới đến trường pháp đối trưởng pháp Địch Quang Lỗi dùng trường pháp dĩ nhiên cùng bài vân trưởng giống nhau đến mấy phần, lấy công đối công, lấy thủ đối thủ, lấy nu đối nu, lấy cương đối cương. Bất luận hắn ra chiêu gì, Địch Quang Lỗi đều có ứng đối thủ đoạn, mà chỉ mạnh hơn hắn một đường. Xem ra bất cứ lúc nào có thể công phá, nhưng chỉ cần hắn ra tay cường một phần, Địch Quang Lỗi liền theo sát thêm một phần lực, gần giống như đường chân trời. Xem ra gần ngay trước mắt, trên thực tế xa không thể đời. Hắn dùng hết thủ đoạn, bao quát tảng sâu nhất lá bài tẩy. Bài vân trưởng 12 hai chiêu, hung bá truyền chiêu, hắn tự gọi luyện thành 10 chiêu. Trên thực tế hắn không chỉ có luyện thành chiêu thứ 11 vân lai like tiến cảnh. liền một chiêu cuối cùng sầu vân thảm đạm cũng đã học trộm đến có thể này vẫn là vô dụng vẫn cứ phá không được địch quang lỗi sóng to gió lớn bình thường trừng pháp cuối cùng mệt mỏi hơi thay té xỉu trên đất đây là hắn qua nhiều năm như vậy lần đầu hoàn toàn mất đi ý thức toàn thân tâm chìm đắm giấc ngủ để bộ kinh vân cảm thấy đặc biệt ung dung liền đầu góc đều thanh minh rất nhiều cửa lớn mở ra tiểu mất dò ra đầu nhỏ nhìn vẻ mặt choáng váng bộ kinh vân cười vừa nói ta liền biết người tỉnh rồi bất luận người nào đối mặt hài đồng hồn nhiên nụ cười đều sẽ không mặt lạnh mặc dù là đã sắp đã quên làm sao cười bộ kinh vân bộ kinh vân nỗ lực làm ra một cái đối lập thả lòng vẻ mặt nói cha ngươi đâu cha ở bên ngoài đánh đàn ngươi có thể dẫn ta đi gặp cha ngươi sao có thể cha nói ngươi tỉnh rồi liền mang ngươi tới đi thôi đại ca ca đại ca ca đối với dân chúng tầm thường mà nói đây là một cái quá bình thường xưng hô đối với bộ kinh vân mà nói danh xưng này là nằm mơ cũng không dám nghĩ tới xa xỉ bốn hậu hoa viên tròi nghỉ mát địch quang lỗi điểm một lò long tiên hương nhẹ nhàng biểu diễn phổ am chú Lan điệu dị thường mềm nhẹ dường như sương mai ám nhuận cánh hoa Giữa phong thấp phất liêu sao, Bộ Kinh Vân trong lòng tùy có thiên đầu và tự, nhưng không đành lòng quấy dậy. "Ngươi tỉnh rồi." Bộ Kinh Vân nói, "Ngươi tại sao không? Tại sao không đem ta nhốt lại?" Hắn vốn muốn hỏi ngươi tại sao không giết ta, nhưng vừa mới tiếng đàn quá mức khiến tĩnh, hắn không nói ra được đằng đằng sát khí lời nói. "Ta tại sao muốn đem ngươi nhốt lại? Đem ngươi nhốt lại đối với ta có ích lợi gì? Nếu như ta cho Thiên Hạ Hội đưa một phong vơ vetin, để hùng bá nắm 10 vạn lượng hoàng kim của ngươi, hắn gặp bỏ tiền sao?" Đương nhiên sẽ không. Hùng bá ở ngoài lạnh bên trong cũng lạnh, tuyệt không có cái gì để cho tình. có thể hoàn thành nhiệm vụ đồ đệ mới là đồ đệ tốt, không thể hoàn thành nhiệm vụ chính là rác rưởi, hắn làm sao có khả năng vì một tên rác rưởi đào mười vạn lượng hoàng kim. Ngươi xem, nếu ta đem ngươi nhốt lại không thể thu được đến bất kỳ lợi ích, ta tại sao đem ngươi nhốt lại? Ngươi thả ta, tương tự không có bất kỳ lợi ích. Sai sai sai, đều nói bất khốc tử thần quyết đoán mãnh liệt, tàn nhẫn vô tình, nhưng ta biết, ngươi ân đoán rõ ràng, chí tình chính nghĩa, ta hiện tại thả ngươi, liền coi như đối với ngươi có ân, ngày khác tìm ngươi làm việc, ngươi nhất định sẽ hỗ trợ. Ngươi đúng là thẳng thắn. Ta tên quăng lỗi, lối làm việc tất nhiên là quang minh chính đại, có điều ta cảm thấy ngươi cũng không muốn đi. tại sao bởi vì ngươi còn không có được ngươi muốn chỉ cần ngươi không ra cái này trang viên cái ước định kia vẫn chắc chắn bộ kinh vân nói ngươi sẽ hối hận chúng ta đi nhìn bộ kinh vân là một cái rất có nghị lực người quyết định chú ý liền tuyệt sẽ không bỏ qua mấy ngày sau đó bất luận ngày trắng đêm đen chỉ cần hắn có tinh lực liền quấn quýt lấy địch quang lỗi giao đấu trường pháp bộ kinh vân thiên phú cực cao hắn có thể từ trên người hùng bá học trộm đến hoàn chỉnh bài vấn trường tự nhiên cũng có thể ở giao thủ trong quá trình lĩnh nộ kinh đạo trường liền ngay cả địch quang lỗi tình cờ dùng thái cực miến trưởng, long hồn trưởng loại hình võ công cũng bị hắn học không biết Đương nhiên, đánh nhiều ngày như vậy, Bài Vân trưởng tinh yếu đã sớm bị địch quang lỗi nắm giữ bốn. Thê Thiên Bài Vân, Bộ Kinh Vân một trưởng nổ ra, lưới dao sắc bình thường trưởng lực tách ra địch quang lỗi bên cạnh bao phủ hơi nước, phá địch quang lỗi bạch lãng thao thiên, theo sát cổ tay một khâu, trưởng lực do vừa mới chuyển đu, biến thành Vân Hải Ba đảo. Lại sau khi, Phiên Vân Phúc Vũ, Bài Sơn Đảo Hải, Ô Vân Thế Nhật, Trọng Vân Thâm tỏa chờ chiêu thức cùng xuất hiện, trưởng lực mờ mờ ảo ảo, khiến người ta không nhận rõ từ nơi nào đến, đến nơi nào đi. Đấu đến cực hạn, Bộ Kinh Vân tay trái từ trong mây mù xuyên ra, khác ở địch quang lối trên ngực một trưởng sau khi lại là một trưởng thoáng qua trong lúc đó liền ở địch quang lối trên người ấn xuống chín cái trưởng ấn này một chiêu không phải bài vân trưởng mà là kinh đảo trưởng bên trong đảo khiếu cửu tiên ra này một chiêu liền giải thích bộ kinh vân đã đem bài vân trưởng cùng kinh đảo trưởng dung hợp làm một thể nếu là lại thông thạo một ít liền có thể một là hai hai là một thích làm gì thì làm địch quang lối cười nói được kinh vân thiên phú của ngươi quả thực bất phàm bộ kinh vân nói đa tạ tiền bối chỉ điểm có thể tiền bối giải chuyện này yên tâm ta không có chuyện gì ngươi cuối cùng mấy trưởng ra tay nhanh nhưng vô dụng hư Văn khỉnh Hiển nhiên là không muốn thương tội ta, cái này cũng là vận may của ngươi, nếu ngươi lòng dạ độc ác, hung tàn dễ giết, chịu khổ chỉ có thể là chính ngươi." Dứt lời, Địch Quang lỗi hơi thôi thúc chân khí, thân trong nháy mắt bao phủ một tầng thuần dương cơ khí. "Ta thể pháp thần kiêm tu, luyện thể tu vi so với luyện khí càng mạnh hơn một chút, nếu bàn về phòng hộ năng lực, chính là Đông Doanh Tuyệt Vô Thần cũng không sánh được ta." "Tuyệt Vô Thần?" "Đó là một cái so với hùng bá càng tàn nhẫn, càng không có hạn cuối người, nếu như ngươi sau đó gặp phải, nhất thiết phải cẩn thận." "Vãn Bối hiểu được. Ngươi ở ta này đợi nửa tháng, cũng nên rời đi, trước khi đi đưa ngươi một thứ, hy vọng đối với ngươi hữu dụng." Địch Quang Lỗi đưa tới một quyển sách, Bộ Kinh Vân hai tay tiếp nhận. "Được rồi, biết ngươi không thích nói nhiều, chuyện phiếm ta cũng lười nói rồi, sau đó có yêu cầu, có thể tới nơi này tìm ta." Bộ Kinh Vân túi chảo, xoay người rời đi. Địch Quang Lỗi song trong mắt lóe lên kim dương xích nguyệt bóng mở, nhìn giữa không trung biến ảo số tử vi, nói, "Không phong vân bất động, mây di chuyển tâm như gió, hiện tại vân trước tiên di chuyển, không biết phong lúc nào động." "Tiểu mẫn, có muốn hay không ra ngoài chơi a?" "Nghĩ, cha, chúng ta đi chỗ nào chơi? Chúng ta đi tìm một cái yêu thích kéo đàn nhị người vui lừa một chút. Đây máu kéo đàn nhị." Tàn huyết khắp nơi lãng, một thành công lực dành chính quyền. Thành Cựu Võ Lâm Thần Thoại, vô danh nhân tính cách nhân hậu, thực tại bị hố có chút thê thảm, thậm chí bị treo chọc thành tiết mục ngắn nhưng này không tổn hại thực lực của hắn. Nếu là hắn không đủ mạnh, cũng sẽ không mỗi lần có người muốn làm việc đều trước tiên tính toán hắn. Địch Quang Lỗi tìm vô danh, một chính là đánh một trận, thả ra gân cốt, hai là muốn cá nhân, cho tiểu mẫn tìm cái bảo mẫu. Chương 424, Võ Lâm Thần Thoại, vô thượng kiếm đạo. Chương 424, Võ Lâm Thần Thoại, vô thượng kiếm đạo. Địch quang lỗi ôm mẫn, coi ngũ hành trận như không, chậm đi qua một cái mặt trong môn. tiến vào trung hoa các hậu viên nơi này là trung hoa các cấm địa chính là hùng bà đến đến rồi nếu như không có những người ở bên trong cho phép cũng không thể đi vào đi địch quang lỗi một mực liền đi vào đi vào ung dung đi vào tùy ý liền dường như trở lại nhà mình bình thường mặt trăng muôn phẳng phất một tầng kết giới bên ngoài là tầng một địa bên trong là khác tầng một địa bên ngoài là phân tranh không ngừng máu tanh giang hồ bên trong là nhàn nhạ yên tĩnh thế ngoại đảo nguyên địch quang lỗi cảm giác mình trở lại sa mạc chi manh thủy Nguyệt đầu tiên tâm tình cũng không khỏi khoan khoái rất nhiều mới vừa đi hai bước thế lương hồ cầm thanh chuyển đến kỹ xảo mặc dù không tệ hơn nữa là đón khách từ khúc nhưng kéo hồ cầm người đời này quá mức đau khổ bất luận cái gì từ khúc đều có thể biến thành nhạt buồn tiểu mẫn có chút không quen nói cha này từ khúc thật là khó nghe cha đánh đàn có được hay không lời còn chưa dứt hồ cầm thanh im bật đi khoảng cách xa như vậy hơn nữa tiếng đàn quấy rầy nhưng có thể nghe được hài đồng thì thầm công lực có thể thấy được chút ít trong thiên hạ có thể đem đàn nhị kéo như thế tang còn có công lực cỡ này ngoại trừ võ lâm thần thoại vô danh không người nào khác có sao nói vậy vô danh kỹ xảo cũng khá năm đó hắn chán nạn thời điểm chính là dựa vào đầu đường làm xiết mà sống Đi tới hậu viên tiểu cửa nhà, đẩy cửa mà vào, đập vào mi mắt chính là một tấm khổ đại thủ thâm ngớp đắng mặt. Xem đường viền, cung cổ kiếm hồn khá giống nhau đến mấy phần, nếu là cố gắng trang phục trang phục, hay là còn có thể phân thành phong lưu tiêu sái lãng tử. Chỉ là hắn trong ánh mắt sầu khổ thực sự là quá nhiều, khiến người ta nhìn đã nghĩ thế hắn khóc một hồi. Có điều này cũng bất đắc dĩ, không giống với hòa bình an ninh thủy nguyện động tiên thế giới, bản thế giới nhiều là giết chóc, tham lam trở tâm tình tiêu cực, điều này sẽ đưa đến mặc kệ là người tốt hay là người xấu, cuối cùng đều có á báo. Càng là người tốt, trải qua càng ngất ức, càng khổ bức, vô danh chính là bên trong đại biểu vô danh a vô danh thì ngươi thật đúng là một cái chuyện phiền phức địch quang lỗi dường như nhìn thấy bạn cũ lâu năm quen thuộc tiến vào vô danh ở lại phòng nhỏ tiện tay kéo qua một cái ghế ngồi ở phía trên bụa tiểu mẫn đã nhiều năm như vậy ngươi một điểm tiến bộ đều không có hồ cầm vẫn là như thế tang vô danh nói chúng ta đã từng thấy sao cái gọi là người già như tân khuynh cái như cũ ta vừa thấy được ngươi liền cảm thấy nhận thức đến mấy chục năm nói thế nào đều toán nhìn thấy mặc kệ là ẩn cư vẫn là tì thế đã nhiều năm như vậy nội tâm dù sao cũng nên chống trải một ít có thể ngươi tiếng đàn tràn đầy sầu khổ khí nói ngươi không tiến bộ lại có gì sai địch quang lỗi này lời nói mặc dù là cái chảy cách hối vô danh nhưng không có phản bác bởi vì hắn không biết nên làm gì phản bác vô danh đã cảm giác được địch quang lỗi trên người càng ngày càng dày đặc chiến ý chỉ cần hắn nói một tia cùng võ đạo bổ ích có quan hệ lời nói giữa hai người hài hòa cảnh tượng lập tức sẽ bị đánh vỡ nhưng hắn tựa hồ đã quên tâm chiến cũng là chiến đấu một loại từ địch quang lỗi tiến vào trung hoa cát giữa hai người chiến đấu cũng đã bắt đầu rồi địch quang lỗi lấy ra một bình thanh khê lưu tuyển cười nói uống một chén sao đương đại mạnh nhất kiếm khách có hai cái độc cô kiếm vô danh độc cô kiếm tu ma kiếm đi khổ tu con đường vô danh tu thiên kiếm đi khổ bức nhắc không tự nhiên con đường khổ tu độc cô kiếm là không uống rượu vô danh hết thể đều thuận tự nhiên nên ăn uống nên uống uống vô danh rót một chén uống một hơi cạn sạch nói không sơn tân vũ ngày mùa hè man mát dòng suối nhỏ dốc rách sinh cơ dạng dào, hảo cửu hảo cửu cái này gọi là thanh khê lưu tuyển người bình thường có thể uống không tới vô danh cười khổ nói có thể uống đến người cũng không thể uống không đó là tự nhiên ta đều mời ngươi uống rượu ngươi mời ta đánh một trận cũng là nên nhất định phải đánh đương nhiên nếu không ta vì sao thật xa tới rồi làm sao ngươi biết ta ở đây đánh xong ta sẽ nói cho ngươi biết có thể tìm một người giúp ta chăm sóc đứa nhỏ sao vô danh suy nghĩ một chút cao giọng hô phượng vũ đi vào một chút một cái 34 năm tuổi nữ tử chậm rãi đi vào nhẹ giọng nói chủ nhân có gì phân phó chăm sóc một chút đứa bé này phượng vũ mỉm cười tiến lên đem thiểu mẫn tiếp tới nghe được phượng vũ danh tự này địch quang lỗi không khỏi nhìn nhiều mấy lần nàng búi tóc cũng không phải là phụ nhân búi tóc giải thích nàng không có kết hôn địch quang lỗi đã điều tra bản thế giới cũng không có khoái ý môn tự nhiên cũng không tồn tại long tụ nang miệng hổ có kén đầu ngón tay không kén giải thích luyện được cũng không phải là cung tên mà là đao kiếm một loại vũ khí địch quang lỗi không khỏi cảm thán vô danh vận may dù cho thay đổi thời không dù cho không có thiên nhất thần khí cùng cựu thiên phát tiễn phượng vũ cũng sẽ trung tâm đi theo trí tử không thay đổi phượng vũ đối với vô danh tất nhiên là có tình, hơn nữa nhìn dáng dấp như vậy vô danh đối với phượng vũ cũng chưa chắc vô ý chỉ là lòng mang lo lắng tiểu mẫn nằm ngoài phượng vũ trong lồng ngực cười nói di di tốt rừng cây nhỏ cũng không biết phía trên thế giới này làm sao có nhiều như vậy rừng cây ra khỏi thành không xa hai người liền tìm tới một chỗ thích hợp quyết đấu rừng cây nhỏ ngươi không sử dụng kiếm sao vô danh nói anh hùng kiếm đã giao cho ta đồ đệ địch quang lỗi tâm nói ngươi này thật đúng là nhờ không phải người thiên hạ không có so với ngươi đồ đệ càng hố hố hàng vậy ta liền không khách khí địch quang lỗi khí ngưng thiên bên trong vận kinh thiếu thương thu ngón trỏ, không ngón giữa ngón áp út ngón út, rộng lớn phật quang từ trong cơ thể làn ra trăm nghìn phật tấn bao phủ bên dưới một vị kim phật chậm rãi bay lên trong hai mắt kim dương xích nguyệt tận hiện trúc long hình xăm tỏa ra liệt diễm bình thường nóng rực vụ gạo nương theo phật quang cùng dòng gầm dương anh múa vớt long hình tình lực đánh về vô danh như lai thần trưởng phật quang sơ hiện phật quang đu hỏa kim long thủy thiện hai loại tuyệt nhiên ngược lại sức mạnh gần như hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau để vô danh cảm giác được một luồng lâu không gặp hưng phấn vô danh hơi suy nghĩ ngón giữa và ngón trỏ trên hội tụ kiếm khí trong nháy mắt chút xuống mà ra điểm hướng về trường lực một chỗ kẽ hở vô danh kiếm pháp danh động nhất thì này một chiêu lấy tịnh chế động là thích hợp nhất xúc lực phản kích ầm ầm một tiếng vang thật lớn tự long bị kiếm khí đâm thủng kiếm khí cũng bị xé thành phân vụn lan tràn kinh lực nhấc lên đầy trời lá dụng che khuất trong sáng trăng sáng. Địch Quang lủi về sau hai bước, trong lòng có chút khiếp sợ. Kiếm vì là cổ chi thánh phẩm, chí tôn đế quý, nhân thần Sùng, thiên hạ võ giả nhiều tu lao kiếm. Xuyên Việt đến nay, Địch Quang lỗi gặp được không biết bao nhiêu kiếm thuật cao thủ, Lý Nguyên Vương, mục Nhân Thanh, Tiêu Vật Lan, Huyền Cơ Giác Sĩ, Công Tôn Lan, Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành, Thần Mộng Giao, Lang Phi Vân, cổ Mục tiên. Mỗi một cái ở kiếm pháp trên đều có có chỗ độc đáo, mỗi người có mọi loại kỳ tuyệt, mỗi người có mọi loại đặc sắc. Nhưng chưa từng gặp loại này kiếm khí. Hình ma trên kiếm, khoáng cổ không người, vạn kiếm kính ngưỡng, phụng như thiên thần. Một kiếm ra Cổ đại thủ thâm khí chất nhất thời biến mất không còn tâm tích, chỉ còn dư lại vạn kiếm túi đầu trí cao vô thượng. Vô thượng kiếm đạo chương 425, vô hình vô tình vô danh vô ngã. Chương 425, vô hình vô tình vô danh vô ngã. Vô thượng kiếm đạo. Ẩn cư 20 năm, vô danh hồ cầm vẫn là như vậy ủ rũ, nhưng kiếm pháp của hắn từ lâu không giống ngày xưa. Vô thượng kiếm đạo là hắn lĩnh ngộ ra lấy tâm ngự kiếm phương pháp, chia làm vô hình đạo, vô tình đạo, vô danh đạo, vô ngã đạo, có thể tách ra triển khai lấy kiếm khí phát động công kích, cũng có thể dung hợp đến trong kiếm chiêu, phối hợp triển khai chiêu thức. Vừa mới cái kia một đòn. chính là lấy vô hình đạo thôi thúc danh động nhất thì, một đòn liền phá tan địch quang lỗi Phật quang sơ hiện. Hai người rõ ràng cách xa nhau hơn 10 trượng xa, địch quang lỗi lấy cách không trưởng lực phát động công kích, lòng bàn tay nhưng vẫn cứ có một loại đâm nhói cảm giác. Kiếm tốt khí, đã nghiền. Hồi lâu không có cùng người toàn lực động thủ, địch quang lỗi chiến ý cũng sớm đã áp chế không nổi. Vô danh cường lực kiếm khí triệt để kích phát rồi địch quang lỗi chiến ý, bay người lên, hai chân dường như mũi khoan bình thường mạnh mẽ đã ra. Trong thiên hạ không có tuyệt đối hoàn mỹ đồ vật, bất cứ sự vật gì đều có cái hở, chỉ xem có hay không giỏi về phát hiện con mắt. Luyện Hóa Long Thần hai mắt sau, địch quang lỗi nhãn lực có thể nói là vô đối thiên hạ. Mặc kệ là kiếm tâm, kiếm mắt, ma nhãn, cũng không sánh bằng đến địch quang lỗi này đôi nhật nguyệt kim đồng. Thiên tàn cước kéo tới, vô danh cũng là giật nảy cả mình. Địch quang lỗi vừa mới dùng trường pháp quang minh lỗi lạc, khí thế bằng bạc, này một cước nhưng xảo quyệt tà dị, sát khí lắm liệt. Trí thanh chí tà, đến chính chi ác càng đồng thời xuất hiện ở trên người một người, này đến tột cùng là nhân vật nào? Vô thượng kiếm đạo lấy tâm ngự kiếm, vô danh trong lòng tràn ngập nghĩ hoặc, ra tay chiêu thức cũng giống như thế, kiếm khí đại vi võ đạo lẽ thưởng, lặng lẽ nhưng mà, lâng khiến người ta cảm giác không thể giải thích được. Sao chính là này một chiêu kiếm pháp liền gọi là không thể giải thích được, là vô danh kiếm pháp bên trong tối cổ quái kỳ lạ một chiêu. Địch Quang Lỗi nhanh chân đá liên tục, hai chân dường như súng máy hạng nặng, mỗi thời mỗi khắc đều là liên hoàn không ngừng đòn nghiêm trọng, nhanh như chấp giật, thế như buôn lôi. Chính là mấy trăm ngàn cân đá tảng, bị như thế đá, cũng sẽ bị đá thành phân vụ. Nếu là Địch Quang Lỗi không thu tay lại, thậm chí có thể từ sơn con này đá đến cái kia một đầu, mạnh mẽ đá ra một cái đường hầm. Có thể này khai sơn thạch nhanh chân trùng chân, nhưng không làm gì được vô danh hai ngón tay. Chỉ cần vô danh kiếm khí đưa đến. địch quang lỗi liền không thể không biến chiêu đồng dạng chỉ cần địch quang lỗi nhanh chân liên kích vô danh liền không có thời gian xúc lực biến chiêu từ xa nhìn lại giữa không trung một bóng người đi tới tung hành tam tích đá bay dường như lôi đỉnh điện tiệm kình lực tiếng xé gió không dứt bên hai trên đất bằng một bóng người quay về giữa không trung chỉ chỉ trò trò, kiếm khí tản ra đem lôi đỉnh điện tiệm hết mức trừ khử dây lắt trong lúc đó hai người liền đối với liều mạng đủ có mấy trăm ký ẩm lại lần nữa đối đầu sau khi địch quang lỗi mượn lực bay người lên trên người phật quang lớp lẻ. phản âm chấn động mạnh càng có rộng lớn vô cùng tiếng rồng âm phản phất thiên phật giang thế thiên long lâm phạm. như lai thần trưởng tây thiên ninh phật hàng long thập bát trưởng phi long tại thiên kim long Vờn quanh cự trưởng từ thiên mà rơi địch quang lỗi hai mắt dường như dạ đã bình thường khóa chặt vô danh dày đặc như tơ kinh lực dường như thiên la địa võng phong tỏa vô danh toàn bộ né tránh không gian theo trưởng lực tam tích nặng tựa núi cao kinh lực đột nhiên thêm ra một luồng khiến người ta run rẩy uy nghiêm long hình kinh lực trong nháy mắt tựa hồ sinh ra máu thịt thành chân long địch quang lỗi trên người càng là tỏa ra một luồng chân long thiên tử hiển hách thanh uy vong tình mười vương. ba chiêu chống chất vô danh đã không thể tránh khỏi không thể lui được nữa chỉ có liều mạng ẩm vô danh trên người đồng dạng bùng nổ ra một luồng cao quý vô song khí thế gây yếu thân thể vào đúng lúc này trở nên dường như cắm vào thiên thần phong nếu như nói địch quang lỗi là trong trần thế đế vương vô danh chính là kiếm bên trong đế vương vô thượng kiếm đạo vô danh đạo đây là một chiêu bất luận mạn gà nguyên vẫn là truyền hình kịch đều chỉ nhắc qua tên nhưng chưa bao giờ dùng qua chiêu thức chính là địch quang lỗi cũng không nghĩ đến vô danh này một chiêu dĩ nhiên là bực này hào phóng bất ham có điều cũng chỉ có bộ dáng này vô danh mới xứng đáng vô thượng thiên kiếm danh hiệu kiếm giả hung khí, không có sát khí, tại sao vô thượng kiếm đạo? Vô danh trong tay không có kiếm, nhưng bản thân của hắn chính là kiếm, mỗi một khối xương, mỗi một cái sợi tóc đều là kiếm. Chí tinh trí thuần kiếm khí ngưng tụ bên phải tay ngón giữa và ngón trỏ bên trên, quay về giữa không chúng trưởng ấn nhẹ nhàng vạch một cái. Nay vạch một cái là như vậy ung dung, như vậy tùy ý, như vậy tiêu sái, như vậy bất ham, gần giống như trương hút xe rượu, bút đi long xả. Đừng nói địch quá lỗi, chính là kiếm thần cũng chưa từng thấy bộ dáng này vô danh. Hắn thật giống trở lại hơn 20 năm trước, trở lại cái kia nhất kiếm thành danh, tung hoành giang hồ không có địch thủ nhân đại. Xoen xoen. trong không khí truyền đến xé vài tiếng, địch quang lỗi trưởng lực dường như kéo dưới gấm vóc, giao ăn dưới mơ bò, trong khoảnh khắc bị chia làm hai đoạn. bất kể là trưởng ấn vẫn là rồng gầm, đều theo kiếm khí xẹt qua mà tan thành mây khói. vô danh kiếm pháp nhất kiếm thành danh, địch quang lỗi người ở giữa không trung, nhìn như không thể tránh khỏi, có thể hai chân nhẹ nhàng hơi động, càng đông dưng sinh ra một luồng lưu phong, thân thể tùy theo thay đổi vị trí, mỗi một lần biến ảo, liền có thể biến ảo ra một cái tàn ảnh, tan ảnh hoặc ra quyền, hoặc xuất trưởng, hoặc ra chảo, hoặc ra chân, hoặc ra chỉ, thậm chí có trường nào chỉ kiếm, quyền thương. Mặc dù Vô Danh có thể một kiếm phá vạn pháp, cũng không thể ở thoáng qua trong lúc đó phá tan như vậy dày đặc cường chiêu, nhưng hắn một mực có thể phá giải. Ngay ở địch quang lỗi thân thể biến ảo trong nháy mắt, Vô Danh theo sát thân thể di động, càng cũng biến ảo ra tầng tầng lớp lớp thân ảnh. Vô thượng kiếm đạo, Vô ngã đạo. Vô ngã đạo là Vô Danh vì là vượt qua tự thân kiếm tốc cực hạn mà ngộ, có thể biến ảo ra nhiều tự mình, nhiều đạo kiếm khí, thậm chí biến mất tự thân, nên tên là chi vô ngã. Mấu chốt nhất chính là, nay vô thượng kiếm đạo là Vô Danh đánh bại kiếm thánh sau, tìm hiểu thánh linh kiếm pháp mà đến. Trời sinh có chưa thánh linh kiếm pháp hủy diện tâm ý, chính là vô danh ép đáy hòm tấn công thủ đoạn một trong. Ra này một chiêu chứng minh vô danh đã hoàn toàn nhận rồi địch quang lôi đối thủ này, không hề bảo lưu kích phát chiến ý, tiến hành đợi này tối cao nhất một trận chiến. Địch quang lôi khát vọng đối thủ, vô danh làm sao không phải là? Nếu là rất sớm gặp phải cường lực đối thủ, ai sẽ cam tâm Mai danh nhận tích? Lấy công đối công, thấy chiêu phá chiêu, hai người đúng rồi mấy trăm hơn một nghìn chiêu vẫn cứ khí lực song đủ, chiến ý thậm chí càng hơn từ trước. Vương, địch quang lôi chợt quát một tiếng, tầng tầng tàn ảnh hết mức quy làm một thể, kim quang ánh. Cự Long Nương nhờ cự Phật bao phủ quần thân, vô lượng Phật quang bắn mạnh mà ra, phản phất ở giữa không trung sáng lên mặt trời. Thiên thủ cự Phật mở Phật nhãn, không đau khổ không vui nhìn Vô Danh. "Vụ!" Phạn âm vang vọng mấy chục dặm, vô số trưởng ấn từ thiên mà rơi, lấp nhá lấp nhắt, tầng tầng lớp lớp, không để lại mảy may khe hở. Như Lai thần trưởng, vạn Phật chiểu tông. "Khan!" Vô Danh trong tay không có kiếm, nhưng bằng bầu trời vang lên chói hai kiếm reo, nương khí thành binh, tinh khiết kiếm khí hóa thành một người anh hùng kiếm, không hề sợ hãi nhằm phía Thiên thủ cự Phật. Kiếm khí dường như bút hoa bình thường tỏ ra, thị mịn như mưa, rồi lại không tiên không phá. không có gì có thể kháng cự. Vô hình, vô tình, vô danh, vô ngã, cuối cùng hóa thành vô thượng. Chương 426, kiếm thánh xuất quan, giang hồ mây di chuyển. Chương 426, kiếm thánh xuất quan, giang hồ mây di chuyển. Trăm ngàn con Phật trưởng dường như chán châm lửa bên trong Kim Liên, mỗi một cánh hoa bay xuống đều mang đến khai sơn phân hải đòn nghiêm trọng. Mỗi một phút mỗi một giây đều có đến không hết trưởng lực đánh xuống. Không chỉ là trưởng lực, còn có quyền kình, chảo kình, chỉ lự thủ ấn. Này một chiêu không chỉ là vạn Phật chiêu tông, càng là địch quang đối với Phật môn võ công tổng kết. có phật quang phổ chiếu đại quang minh quyền có tự không phi không bàn nhược thân trưởng có cao thâm khó dò nhất chỉ thiền công có cầm long liệt hổ lòng trảo cầm nã thủ vô danh năm đó hành tẩu giang hồ không kiêng dè gì cùng không ít người trong phật môn động thủ một lần nhưng chưa từng gặp bất luận cái nào cao tăng đại đức có thể tinh thông nhiều như vậy phật môn tuyệt học có như vậy trong nấy mắt vô danh thậm chí cảm thấy người trước mắt không phải giang hồ hào khách mà là đạt ma tổ sư chuyển thế lâm phạm vô danh cảm thấy kinh ngạc địch quang lỗi đồng dạng khiếp sợ không thôi ác chiến đến nay như lai thần trưởng thiên tàn cước toàn lực tôi thúc liền quy nguyên kình đều đã vận dụng nhưng không có chiếm được may nghi. Bất luận chính mình ra bao nhiêu tuyệt học, dùng bao nhiêu cường chiêu, vô danh đều có thể một kiếm phá đi. Cũng không phải là độc cô cửu kiếm loại kia một kiếm phá vạn pháp, mà là lợi dụng càng cao thâm hơn võ đạo mạnh mẽ xóa đi. Không phải vô danh sẽ không một kiếm phá vạn pháp, vô danh kiếm pháp liền có thôi diễn võ công năng lực. Hắn thậm chí so với kiếm thánh càng trước tiên suy tính xuất kiếm 22, liền phá giải kế sách đều muốn được rồi. Chỉ có điều giao thủ trong quá trình một giây mấy chủ biến, sử dụng kiếm đạo tu vi nghiền ép mới là thích hợp nhất. Vô danh gần giống như một con linh xảo hầu tử, ở cự phật bên người gọi tới gọi lui, hai bên người này cũng không thể làm gì được người kia. Chen. vô danh bay người lên giữa không trùng kiếm khí trong tay điên cuồng kéo dài rất có một loại 40 mươi mm đại khảm đào cảm giác Soạn. to lớn kiếm khí cắt ra không khí quay về cự phật mạnh mẽ chém xuống cự phật tuy dùng trăm ngàn con bàn tay chống lại nhưng vẫn cứ không làm nên chuyện gì bị một đòn chém thành hai nửa từng tấc từng tấc đổ nát nửa điểm không tồn hô vô danh sau lùi lại mấy bước thở hồn hển khẩu khí thô hắn dù sao không có địch quang lỗi cường hãng thể chất đối đầu nhiều như vậy chiều đối với hắn mà nói cũng là không nhỏ tiêu hao nhưng hắn không có thu tay lại hắn so với bất luận người nào đều hiểu đòn đánh này chỉ là điều báo phật làm sao sẽ trên đây phật chỉ có thể niết bản như lai niết bản nguyên khí đất trời gần như vô hạn bao phủ như lai trí tôn kỉnh trong nháy mắt biến thành thiên tàn nghịch thiên kỉnh không cần quy nguyên kỉnh chuyển hóa không cần ma ha vô lượng xúc động cường chiêu một cách tự nhiên hóa sinh mà ra một con to lớn dấu chân từ thiên mà rơi tựa hồ muốn đem vô danh giấm thành mảnh vỡ thiên tàn cước thiên địa trọng sinh đây là từ hủy diệt biến thành tân sinh một chiêu, là thiên tàn cước cuối cùng thăng hoa dựa vào như lai niết bản sức mạnh địch quang lội đá ra này sinh tử chuyển hóa tuần hoàn không ngừng một cước Vô danh trên người tỏa ra một loại hoàn toàn khác biệt với tự thân khí chất hào khí, mạng Thiên Kiếm khí trong nháy mắt thu lại với trên tay phải, không có chút gì do dự, quay về Địch Quang Lỗi đủ tâm chính là chỉ tay, vô hình, vô tình, vô danh, vô ngã biến thành hữu hình, có tình, có tiếng, có ta, tâm vị chỉ đến, ý vị chỉ đến, kiếm vị chỉ đến. Trận chiến này dĩ nhiên thành vô danh thôi hóa, để hắn đem ẩn cư 20 năm thu hoạch hết mức buộc phát ra. Hai đuổi kinh lực điên cuồng va chạm nhau, thối kình cùng kiếm khí điên cuồng va chạm, Địch Quang Lỗi khí huyết bộc phát, trước nay chưa từng có điên cuồng, vô danh thần kiếm vô địch, thực sự là tiêu sái vô song kiếm tiên. ẩm Nương theo một đòn cuối cùng va chạm nhau, Địch Quang lỗi sau lùi lại mấy bước, nói, không thẹn là võ lâm thần thoại, hào kiếm thuật, thoải mái, thoải mái, thoải mái. Vô Danh nói, chính ta hợp nhất, phật đạo hợp lưu, gặp phải người đối thủ như vậy, là ta vinh hạnh. Ha ha ha ha ha. Hai người nhìn nhau cười to, tuy rằng mới vừa quen không đủ một cái canh giờ, giờ khác này nhưng tỉnh táo nhung nhớ, dường như là mấy chục năm mà tốt. Đem người cái kia thanh khê lưu truyền lại cho ta mới ấm. Làm sao, ngươi không uống đủ? Tốt như vậy rượu làm sao có khả năng gặp uống đủ? Hơn nữa, ngươi không cho ta rượu. ta liền không cho phượng vũ giúp ngươi chăm sóc hải tử. địch quang lỗi bĩu môi, ngươi này võ lâm thần thoại cũng không phải cái gì xích thành quân tử. vô danh không đáng kể nói rằng, ngươi này quang minh lỗi lạc liền thật quang minh lỗi lạc sao? đây là một cái tựa hồ bị người quên lăng góc. bên mông vô bờ đất hoang, xem ra có ít nhất bách mâu chi rộng rãi. xúc tự nhìn thấy, tràn đầy thê lương, liền ngay cả hoa cỏ cây tối, chim bay cá nhảy cũng rất, gì hiếm thấy, chớ nói chi là người. nhưng nơi này thật sự có người. to lớn đất hoang chính giữa, một gian đơn sơ nhà đá cô đơn đứng lặng. phong không được tuổi, này gian nhà đá ở cùng phong ăn mòn dưới. dường như một cái gần đất xa trời lão nhân xem ra thật sự rất quyện rất quyện so với nhà đá càng thêm mệt mỏi chính là trong nhà đá người một lao giả gần đất xa trời lão nhân hắn bạn không phải như vậy 5 tuổi học kiếm 7 tuổi trò giỏi hơn thầy 9 tuổi nhất kiếm thành danh 13 tuổi tự ngộ một bộ bác đại tinh thâm kiếm thuật thiên hạ hiếm có địch thủ thanh danh hiển hách thiên trì 108 trăm linh tổ chức sát thủ bị hắn một người một kiếm giết thành chó mất chủ may mắn còn sống hoảng sợ không chịu nổi một ngày hắn bị người giang hồ xưng là kiếm thánh là kiếm bên trong thánh giả nhưng là ở hắn đắc ý nhất thời điểm Hắn tao ngộ đời này mạnh nhất đối thủ ở kiếm đạo trên bị một cái tiểu chính mình rất nhiều tuổi người đánh bại. Hắn ẩn cư lộ thất tìm hiểu kiếm pháp chính là vì sẽ có một ngày có thể vượt qua hắn. Nhưng hắn chờ đến nhưng là cái kia đối thủ tin qua đời. 20 năm hắn càng ngày càng cố quạng, càng ngày càng mệt mỏi. Vốn tưởng rằng đời này đều sẽ như vậy, nhưng là ở tối hôm nay hắn đột nhiên cảm giác được cái kia quen thuộc kiếm ý. Mặc dù cách xa nhau mấy trăm dặm, loại kia tâm linh rung động nhưng nói cho hắn vô danh còn sống sót. Xì xì xì. vô số kiếm khí từ trong cơ thể hắn bắn mạnh mà ra, đơn sơ nhà đã trong khoảnh khắc biến thành nát tan. Dâu tóc bạc trắng kiếm thánh ngửa mặt lên trời cười như điên nói: "Vô Danh, ta liền biết ngươi còn sống sót, ngươi chờ chút, ta vậy thì đến đánh bại ngươi, ngươi chỉ có thể bại ở trong tay ta." Thiên Hạ Hội. Hung bá ở Thiên Hạ đệ nhất lâu bên trong thức tỉnh, đang lâm tuyệt đỉnh quan sát đại địa, nhưng không còn loại kia quân lâm thiên hạ cảm giác. Hắn có thể đánh xuống Thiên Hạ Hội cơ nghiệp, một là bởi vì tự thân năng lực, hai là số mệnh cao ngất, nhân tài đông đúc, ba, nhưng là bởi vì có thể sẽ trở ngại hắn phát triển mười môn phái lớn bị người đánh cho tàn phế. Bị Vô Danh đánh cho tàn phế. Hung bá đối với mình võ công rất tin tưởng, nhưng hắn tuyệt không cho là mình có thể thắng được Vô Danh. đáng chết, ngươi không phải là đã chết sao? Tại sao lại còn sống? Cái kia cùng ngươi giao thủ cường giả là ai? Đáng chết, các ngươi làm sao không đồng quy vô thận? Các ngươi đều đáng chết. Hùng Bá thầm mắng vài tiếng, ngược lại quát lên, người đến, truyền văn xỉu xỉu. ở rất nhiều người trong mắt, văn xỉu xỉu là cái chỉ có thể lịnh nọt rất rưởi. Có thể trên thực tế, văn xỉu xỉu là bồi hùng Bá giành chính quyền lao thần, thiên hạ hội có thể có hôm nay tư thế, văn xỉu xỉu không thể không kể công. Văn xỉu xỉu là trời sinh tình báo đại sư, liền ngay cả hùng Bá đều không rõ ràng văn xỉu xỉu biết bao nhiêu bí mật. vô danh cái kia cấp bậc cường giả, phái phong vân đi không có chút ý nghĩa nào. phải am hiểu nhất tình báo văn xịu xịu mới là vương đạo còn có một chút hùng bá bức thiết muốn gặp được nê bồ tát muốn biết mình nửa cuối cuộc đời lời bình cái này bá tuyệt vô song tiêu hùng mặc kệ trên đầu môi có thừa nhận hay không hắn cũng đã tin mệnh tướng mệnh thuật tâm thành thì lại linh một người nếu như tin mệnh chờ đợi hắn chính là nhận mệnh vận mệnh dành cho lễ vật đã sớm tiêu được rồi giá cả bốn địch quang lỗi cùng vô danh đỉnh cao một trận chiến kịch liệt chân khí vận sóng cao chắc cảnh giới võ đạo căn bản là không che giấu nổi đương đại cao thủ kiếm thánh hùng bá nghe tin lập tức hành động tẩn giấu thế lực cũng đều mỗi người có mọi loại tính toán một trận chiến lên phong vân động. Nam ở trung tâm mây gió, Vô Danh an tâm ở nhà kéo đàn nhị. Rất khó tưởng tượng, đêm qua còn hào khí ngất trời hắn, ban ngày lại trở nên mặt mày ủ rũ, thật giống có người đem hắn đánh một trận, đập hắn 10 lòng bàn tay, đá hắn 20 chân. Địch Quang Lỗi ở Trung Hoa các dừng lại hai ngày, cùng Vô Danh giao lưu võ công, sau đó đem Tiểu Mẫn tạm thời giao cho hắn, một mình đi đến Phong Vân Thế Giới đệ nhất bảo địa, Lăng Vân Quật. Mỗi một cái đến Phong Vân Thế Giới người đều gặp đi Lăng Vân Quật bên trong sông một lần, Địch Quang Lỗi đương nhiên cũng không ngoại lệ. Đừng nói bên trong cất dấu hết bộ đệ, ngạo hàn lục quyết, long mạch loại bảo vật, coi như không có những này, Địch Quang Lỗi cũng nhất định phải đi này một chuyến. Không vì cái gì khác, chỉ vì nebô Bồ Tát tiết lộ cầu kia thiên cơ. Chương 427, Hỏa Kỳ Lân, Huyết Khế Thuật. Chương 427, Hỏa Kỳ Lân, Huyết Khế Thuật. Phong vân thế giới có tứ đại thủy thú, Long, Phượng, Long quy, Hỏa Kỳ Lân, bên trong lấy Hỏa Kỳ Lân bức cách thấp nhất. Nay cũng bất đắc dĩ, ra trận quá sớm, không đổi tới thực lực đó nổ tung niên đại liền bị người làm thịt. Cho tới khởi tử hoàn sinh năng lực là tứ đại thủy thú tổng cộng có. Tứ đại thủy thú chỉ cần chân nguyên bất diệt, thi thể hoàn hảo, liền có thể phục sinh, chỉ có điều ngoại trừ Hỏa Kỳ Lân, còn lại ba con thủy thú chân nguyên đều bị người hấp thu. Sức chiến đấu thấp, nhưng dù sao cũng là thiên sinh địa dưỡng linh thú, hỏa kỳ lân khắp người đều là bảo vật, càng là máu tươi. Giọt máu trên đất có thể mọc ra trọng thương tất chỉ, không thương tăng công thánh dược huyết bồ đề, rơi xuống nước ở trên cánh tay, có thể để cánh tay biến thành kỳ lân tí, bị người nuốt vào, càng là có thể sản sinh kéo dài mấy đời máu điên. Hồ Tư loạn nghĩ một hồi, Địch Quang Lỗi chậm rãi tiến vào Lang vân Quật bên trong. Lang vân Quật bên trong là lít nha lít nhít mạng đạo, đen kịt sâu thẳm, không cẩn thận liền sẽ bị lạc bên trong, cuối cùng bị tươi sống gây chết. Địch Quang Lỗi không có địa đồ, nhưng có một đôi thiên hạ vô song con mắt, nhật Nguyệt kim đồng bên giới. Hỏa kỳ lân cái kia nóng rực hỏa kình, tựa như chỉ đường ngọn đèn sáng. Bất luận cỡ nào phức tạp mê cung mạng đạo, cũng không ngăn được địch quang lỗi. Càng chạy càng hắc, càng chạy càng nhiệt. Đi rồi ước chừng nửa cái canh giờ, địch quang lỗi đã có thể cảm giác được cái kia cỗ càng ngày càng nóng hỏa kình. Địch quang lỗi có thể cảm giác được hỏa kỳ lân, hỏa kỳ lân đương nhiên cũng có thể cảm giác được địch quang lỗi. Chỉ nghe một tiếng giống to, một đám lửa từ phía bên phải đường nối phun ra, bắn về phía địch quang lỗi đầu lâu. Đúng. Địch quang lỗi bàn tay phải vung lên, dùng một chiêu kim cương thôi sơn, cương bánh ác liệt quyển kình nổ ra, một quyền đem ngọn lửa trừ khử. Đinh thân nhìn lại. hoa kỳ lân đã xuất hiện ở trước mắt đầu sư tử sừng hiệu mắt hổ nai thân vải rồng đuôi bỏ toàn thân đỏ trét như một vòng mặt trời đỏ tỏa ra có thể nóng chạy kim thiết nhiệt độ cao hoa kỳ lân thần phục với ta hoa kỳ lân trí tuệ cực cao nghe hiểu được nhân ngôn, chỉ là nơi cổ họng có hoành cốt không thể mở miệng nói chuyện nghe được địch quang lỗi lời nói hoa kỳ lân phát sinh gầm lên giận dữ để trào quay về địch quang lỗi mạnh mẽ nổ ra sống nhiều năm như vậy mỗi một quang thời gian đều muốn cùng cao thủ võ đạo đối chiến mấy trận hoa kỳ lân tự nhiên cũng biết một chút thích hợp bản thân võ đạo ngọn lửa nóng rực mạnh mẽ bắt giáp. sắc bén để chảo ngại cảm trực giác Hỏa kỳ lân nổi cơn đi lên kẻ đầu đường xó trợ liền tới gần đều dựa vào gần không được địch quang lỗi không phải kẻ đầu đường xó trợ, hỏa kinh tuy rằng mạnh mẽ nhưng còn không làm gì được địch quang lỗi hoàn thiện không biết bao nhiêu lần thuần dương cơ khí uống cũng không cần bất kỳ chân khí thủ đoạn hỏa kỳ lân để chảo vung đến trong nháy mắt địch quang lỗi trực tiếp trọng quyền nổ ra cùng để chảo hung ác va chạm lấy cứng trọi cứng ẩm hoa kỳ lân bị một quyền đánh lùi lại mấy bước đánh vào vách đá bên trên địch quang lỗi cũng là lui hai bước cổ chân loáng một cái tá sức mạnh thật thân thú ta thực sự là càng ngày càng muốn hàng phục ngươi Sẽ tan địch quang lỗi quần áo nổ tung khắp toàn thân từ trên xuống dưới chỉ còn lại dưới một cái hụt cùng khoản quân sóc bắp thịt nô lên từ phấn diện tiểu sinh biến thành kẻ cơ bắp khí huyết dường như lang yên bình thường bốc lên cùng màu vàng nóng thuần dương cương khí dung hợp làm một thể hình thành đỏ và vàng hai màu áo giáp chân phải trên đất nhẹ nhàng một dẫm thân thể dường như dao cạo bình thường trong nháy mắt đến hoa kỳ lần trước người trọng quyền không chút lưu tình nổ ra không giống với cùng vô danh võ đạo giao chiến cùng hoa kỳ lần trận chiến này hoàn toàn là ngươi cho ta một quyền, ta cho ngươi một trảo huyết nhục đối đầu mỗi một quyền mỗi một chảo đều tràn ngập dã thú hung ác da man nhưng nếu là nhìn kỹ nhưng có thể phát hiện mặc kệ là địch quang lỗi vẫn là hỏa kỳ lân sức mạnh điều khiển đều dị thường hoàn mỹ tuyệt không lãng phí nửa phần sức mạnh đối đầu mấy chục lần liền nham thạch đều không có đánh nát mấy thối phan tinh nã nguyệt ngọc vũ dừng thanh tiến bị cực nhạc mãnh hổ bãi vĩ diệp để lưu liên già diệp vi Thiếu, dũng sĩ tà ma la hán ba bảng toàn bộ hang bên trong tất cả đều là đỏ và vàng hai màu quyền ảnh hỏa kỳ lân rít gào liên tục để trào điên cuồng vung dậy nhưng không thể đoạt lại nửa phần thế tiến công Chỉ có thể trơ mắt nhìn Địch Quang Lỗi năm đấm càng ngày càng hung, càng ngày càng tàn nhẫn, càng ngày càng bạo, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng nặng. Hỏa Kỳ Lân trên người lân giáp đào thương bất nhập, chính là thần binh lợi khí cũng khó thương mấy may. Địch Quang Lỗi trọng quyền liên kích, mỗi một quyền đều dùng cách sơn đảng nhu chân kình, lấy miên trưởng thủ pháp đem sức mạnh đưa vào bên trong, đánh Hỏa Kỳ Lân dị thường khó chịu. Tuy rằng kiên cố bắp thịt cũng có thể rời đi một phần sức mạnh, nhưng Địch Quang Lỗi năm đấm thực sự là quá mức dày đặc, góp nhỏ thành lớn bên dưới, chính là thần thú cũng nhẫn chịu không nổi. 100 quyền, 200 quyền, 300 quyền. Hỏa Kỳ Lân Trung Quy vẫn không thể nào chặn lại Địch Quang Lỗi càng ngày càng nặng nề đấm, miệng nguôi thoát huyết, đều rên không thôi. Địch Quang Lỗi quát lên, có phục hay không? Có phục hay không? Có phục hay không? Đánh một quyền hỏi một câu, loại kia cực hạn điên cuồng, để Hỏa Kỳ Lân cảm thấy trước mắt không phải người, mà là một con khoác ra người hoang cổ hung thú. Nó chưa từng thấy hoang cổ hung thú, thậm chí không biết cái gì gọi là hoang cổ hung thú, nhưng chính là có loại ý nghĩ này. Đây là tới tự với trong huyết mạch ký ức, điều khác ở trong gen, đời đời truyền thừa ký ức. Ừm. Địch Quang Lỗi một quyền đem trọng thương Hòa Kỳ Lân nổ ra mấy trượng, nói, cuối cùng hỏi một lần. Có phục hay không? Hỏa Kỳ Lân nghẹn ngào vài tiếng, chậm rãi bò lên, hạ thấp kiêu ngạo đầu lâu. Nếu như địch quang lỗi dùng như Lai Thần Trưởng hoặc là thiên tàn cước mạnh mẽ tấn công, đã sớm có thể đánh bại Hỏa Kỳ Lân, nhưng không cách nào để cho nó thần phục. Thần thú đều là kiêu ngạo, chỉ có ở nó đắc ý nhất địa phương đánh bại nó, mới có thể được nó trung thành. Thấy Hỏa Kỳ Lân cúi đầu, địch quang lỗi cười đáp ý. Theo thực lực càng ngày càng mạnh, ngựa đã liền vô bổ cũng không tính là, Hỏa Kỳ Lân không nói những cái khác, làm thú tuyệt đối được rồi. Dường như tuốt miêu như thế sờ soạn Hòa Kỳ Lân đầu to mấy lần, địch quang lỗi bức ra một giọt tinh huyết, ở giữa không trung bẽ bựa. Bản thế giới tâm tình tiêu cực thực sự là quá nặng, liền ngay cả thiên sinh địa dưỡng thần thú cũng không thể phòng ngừa nhiễm phải hung sát chi khí. Hỏa khí lân là thần thú, thủy thú, đồng thời cũng là hung thú. Địch Quang Lỗi sẽ không bởi vì đánh một trận liền tin tưởng nó trung thành, đồng thời cũng vì càng dễ điều khiển, dùng này huyết khế thuật. Huyết khế thuật đến từ chính Long Thần. Ngày xưa Địch Quang Lỗi tính toán Long Thần, đem ẩn chứa Long Thần máu thịt linh kính khôi phục nguyên bản trạng thái, đặt ở Hắc Ám Kết Giới, bảo vệ thủy nguyệt động tiên. Đại biểu trúc long huyết thống con mắt cùng thần hồn của Long Thần nhưng là bị luyện hóa thu, được vô số thần công bí pháp, bên trong liền có huyết khế thuật. Đây là một loại phi thường cao thâm pháp môn, không chỉ cần có địch quang lỗi thi pháp, còn muốn có hỏa kỳ lân chủ động phối hợp. Nếu như không thể để cho hỏa kỳ lân thần phục, là tuyệt đối không cách nào thành công. Buu chú vào não, hỏa kỳ lân đem thần hồn chủ động đón nhận, hoàn toàn thần phục. Huyết khế thành công, trong nháy mắt có hiệu lực, một người một thú trong nháy mắt thân dày rất nhiều. Địch quang lỗi lấy ra một đống thiên tài địa bảo, nói: đi, trước tiên chữa thương, sau đó mang ta đi tìm năm đó cái kia cường giả tuyệt thế lưu lại đồ lụ Chương 428, thập cường võ đạo, thần của gió. Chương 428, thập cường võ đạo, thần của gió. Vũ vô địch. một cái tên rất căng thiên phú rất cao nhưng cuối cùng trở thành kinh nghiệm bao bối cảnh bản công của người bản thế giới vũ vô địch tuy rằng cũng đánh tơi bởi đế thích thiên nhưng cũng không có sống đến hiện tại mà là trọng thương không chừng trị bỏ mình nhưng này không tổn hại thực lực của hắn thậm chí so với nguyên nội dung vợ kịch càng thêm bi tráng càng thêm hào dũng địch quang lỗi lấy ra những người thiên tài địa bảo đều là từ sa mạc chi manh cùng thủy nguyện động thiên được dược tính rất mạnh hoa kỳ lân ăn sau khi tu dưỡng một ngày liền dẫn địch quang lỗi tìm tới vũ vô địch lưu lại đồ lục trong hai mắt kim dương xích nguyện bóng mở lấp lóe đồ lục bên trong chứa thập cường võ đạo bị địch quang lỗi từng thập cương võ đạo năm loại là quyền cước năm loại là binh khí quyền cước sơn hải quyền kinh huyền vũ thần trường liệt cường tối tuyệt viên dung kim chỉ giáp cốt long trào binh khí vô nhị đao pháp vấn thiên thương quyết thiên mệnh kiếm đạo đại dịch kích phổ Hồi hao đồng thập địch quang lỗi yêu thích tay không ngăn địch ở quyền cước bên trên trình độ cao nhất rất nhanh liền lĩnh ngộ năm loại quyền cước võ kỹ binh khí phương diện lấy đao kiếm thương lĩnh ngộ nhanh nhất đồng cùng kích lĩnh ngộ chậm một chút bốn long trào tỏa nhật nương theo quát to một tiếng địch quang lỗi hai trào như rồng chụp vào một tảng đá lớn trào ảnh bay tán loạn đã tảng thành phấn Vận trường khôn. hóa trào làm trường âm dương hai khi ở lòng bàn tay lưu chuyển trường lực dường như thiên la địa võng phong thiên tỏa địa trường ảnh hạ xuống lại là một tảng đá lớn biến thành bụi phấn long lân phá nhận, nộ đạp sân hạ vân đoạn thanh thiên từng chiêu tuyển học võ kỹ ở địch quang lỗi trong tay triển khai hoa kỳ lân kẻ nhạt ngáp một cái đem một bình ni tơ lòng nuốt vào trong bụng liệt diễm sôi trào can hòa tan ni tơ lòng chảy ra hoa kỳ lân cảm giác được một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được thoải mái thành cựu thiên sinh địa dưỡng thần thú hoa kỳ lân dù cho là ở đi ngủ cũng có thể tự mình hấp thu nguyên khí đất trời cường hóa bản thân Ăn no rồi sau khi, liền ra lăng vân quận phát tiết hỏa khí. Đối với Hỏa Kỳ Lân mà nói, đó chỉ là sau khi ăn xong vận động, đối với dân chúng tầm thường mà nói, đó là phá nhà diệt môn hai kiếp. Lâu dần, thủy thú kỳ lân biến thành kỳ lân ma. Địch Quang Lỗi đến cái thế thời này trước, đi hiện đại thế giới mua đống lớn ni tơ lỏng, vừa vận thành Hỏa Kỳ Lân hạ sốt hạ nhiệt độ kem. Dịch thủy Hàn Cô. Nương khí thành binh kích ảnh ở giữa không trung vạch một cái, một cái mang đá rơi xuống, vừa vận rơi vào Hỏa Kỳ Lân trên đầu. Hỏa Kỳ Lân bất mãn gào một tiếng, quay đầu đi, không nhìn Địch Quang Lỗi. Địch Quang Lỗi triển khai huyết khế thuật phi thường cao mình. một người một thú trong lúc đó quan hệ có chút tương tự với bộ kệ mần cùng người huấn luyện cũng không phải là máy móc cứng nhắc tuyệt đối trung thành nay không chỉ có bảo đảm hỏa kỳ lân tiềm lực trưởng thành cũng làm cho hai bên phối hợp càng thêm hiệu ngầm được rồi được rồi đường lịch tiểu kỳ mang ta đi tìm ngươi bảo vệ đồ vật long mạch ta muốn cái kia thứ đồ hư làm cái gì ta muốn chính là cái kia bút không có chuyện gì yên tâm cái kia bút người khác dùng không được ta dùng là thích hợp trong thiên hạ không ai so với ta càng thích hợp dứt lời địch quang lỗi quát lên hạo nhiên thiên địa chính khí trường tồn hạo nhiên chính khí ở sau gáy hình thành quan luân hoa kỳ lân phảng phất ở bên trong nhìn thấy đại đồng thế giới viễn cổ tiên dân gào gư một tiếng hoa kỳ lân mang theo địch quang lỗi đi tới lăng vân quật nơi sâu xa bốn sau một tháng địch quang lỗi từ lăng vân quật bên trong đi ra trực tiếp đi hướng về thiên hạ hội bản thế giới hai cái nhân vật chính địch quang lỗi chỉ thấy được vân cũng nên đi gặp thấy phong bốn nhất phong là một cái rất hiểu biết được đủ người ngồi ở vị trí cao nhưng vẫn cứ có thể như vậy nhàn nhã tự tại nhất phong tuyệt đối có thể xương tụng là dị số anh tuấn tiêu sái khiêm tốn có lễ tâm địa thiện lương nhất phong trên người quả thực chọn không khuyết trước điểm có điều nhàn nhã đều là ngắn ngủi Nhất Phong cũng không phải là không có buồn phiền, chỉ ít hắn hiện tại liền rất buồn phiền. Hơn 20 ngày trước, Hùng Bá tuyên bố tranh cử đường chủ, thiên hạ hội người đều có thể tham gia. Nhất Phong thành công đánh bại đối thủ được thần phong đường đường chủ vị trí. Bạn tốt của hắn đoạn lãng tuy rằng thua ở bộ kinh vân trong tay, nhưng biểu hiện ưu tú, bị Hùng Bá đặc cách trúng tuyển, trở thành hỏa lân đường đường chủ. Nguyên bản hết thể đều rất tốt đẹp, mãi đến tận 3 ngày trước, Hùng Bá đem khổng từ đi, thay đổi một cái tên là kiếm vũ hầu gái. Thị nữ này tự xưng phải thiên hạ hội tốt nhất hầu gái, trên thực tế một điểm hầu gái dáng vẻ đều không có, làm cho nàng nấu bát heo phổi thang, nấu dị thường khó uống. buổi sáng lên so với hắn còn muộn, hầu hạ rửa mặt càng là không thể, ngôn ngữ thô tục, thường xuyên ông ngôn ngữ. Duy nhất đáng ra xưng đạo chính là kiếm pháp không sai, nhưng hầu gái là hầu hạ người, võ công có cao hay không toàn không đáng kể. Nhưng nếu không phải hầu gái, thật là là gì sao? Thích khách nằm vùng, quả thực là đang làm đục nhất phong thông minh. Đại tiểu thư, Thiên Hạ hội có đại tiểu thư sao? Nhà ai đại tiểu thư sẽ đến cho hắn làm hầu gái? Mang theo một thiền, nhất phong rời giường, chính mình múc nước, rửa mặt, chờ uống cái kia khó uống đến cực điểm con mẹ nó heo phở thang. Đây là kiếm vũ lấy tên nàng rất yêu thích đem tổ mãi mãi lao nương con mẹ nó treo ở bên mép một ngày không nói cả người khó chịu bộ kinh vân cũng là cao hứng vô cùng nhất phong có cái này thần bí kiếm vũ không từ trở về đến bên cạnh hắn nhật sơn ba xảo kiếm vũ ngáp dài đem một bắt con mẹ nó heo phổi thang đưa cho nhất phong nói an canh còn muốn ta làm cái gì nhất phong nói người đi vân sư vinh nơi đó mượn hai khối vật liệu vô cùng giao chỗ đến bộ kinh vân duy nhất nghiệp dư ham muốn chính là điều khắc hắn nơi đó có bao nhiêu loại quý giá vật liệu vô cùng với đủ loại kiểu dáng giao trổ kiếm vũ lĩnh mệnh mà đi nhìn kiếm vũ bóng lưng nhất phong lắc lắc đầu chuẩn bị ăn canh. tiểu tử này than uống ngon sao nhất phong ngẩng đầu lên nhìn thấy địch quang lỗi bóng người trong lòng khá là kinh ngạc thành tựu đương đại tối cao thủ khinh công hàng đầu chính là hùng bá cũng không thể lạng yên không một tiếng động tới gần hắn có thể người trước mắt này mở miệng trước hắn nhưng cái gì đều không phát giác thực lực có thể thấy được chút ít tiền bối nếu là không chê có thể đồng thời đến uống địch quang lỗi cười nói vật này ta vô phúc hưởng thụ vẫn là ngươi tự để đi tiểu tử người cũng đã đi rồi ngươi không muốn uống lén lút tràn là được rồi vì sao nhất định phải uống người ta bỏ ra khí lực làm ta làm sao có thể lãng phí vậy làm sao ngươi biết không phải nàng cố ý chỉ ngươi coi như nàng muốn chỉnh ta này thang dù sao cũng là nàng tự mình làm ngươi đúng là nhân hậu có điều quá mức nhân hậu người nhưng là sẽ chịu thiệt văn bối không để ý ngươi biết cái này sao địch quang lỗi thủ trưởng thành đao dùng một chiêu kinh hàn nhất miết nhiếp nhân vương cũng không có truyền thụ nhiếp phong võ công có điều nhiếp phong thiên tư cao trác học trộm một chút kinh hàn nhất miết là ngạo hàn lục quyết đệ nhất quyết nhiếp phong trong nháy mắt thấy liền nhận ra được tiền đối cùng ta nhiếp ra có gì liên quan ngươi tiểu hầu gái trở về đêm nay canh ba ngoài thành rừng trục thấy quá hạn không chờ dứt lời Địch Quang lỗi bay người từ cửa sổ rời đi. Kiếm Vũ đẩy cửa mà vào, nói: "Cái kia bộ kinh Vân, tức chết tổn lỗi này ta." Chương 429: Giang hồ việt vật, kiếm tham tung tích. Chương 429: Giang hồ việt vật, kiếm tham tung tích. Tần Sương ngồi khoanh chân, ngũ tâm hướng thiên, từng điểm từng điểm vận chuyển chân khí. Phong Vân Sương sư huynh đệ, Tần Sương là đại sư huynh, nhưng là tối bình thường một cái, bình thường tia không hề bắt mắt chút nào. Nhưng ai thật cảm thấy Tần Sương bình thường, vậy thì thật là liền phạm nhân trí tuệ đều không có, là 100% không hơn không kém ngu xuẩn. Tần Xương là một đời tiêu hùng hùng ba cái thứ nhất đồ đệ. thiên phú dù cho không sánh được phong vân vậy cũng là nhân vật tuyệt đỉnh hắn kiên quyết có điều là một chút may mắn thôi tần sương cùng chu sơn dân rất giống không có nhân vật chính vòng sáng không có tuyệt thế vô song thiên phú nhưng chân thật thành khẩn khắc khổ chăm chú sương không có đóng băng ngàn giảm bá đạo không có thiên nhai mưa nhỏ ôn hòa liền không thể thiếu cũng không đáng xương là nhưng nếu như thật không có xương nhưng luôn cảm thấy thiếu chút gì địch quang lội rất yêu thích người như thế đối với tần sương thưởng thức thậm chí còn ở phong vân bên trên phất tay bày xuống cách thơm cái giới địch quang áo đen che mặt một quyền đánh về phía tần sương tần sương đột nhiên mở mắt ra Quyền phải chi trong nháy mắt lung bao một tầng xương lạnh không khí chung quanh lạnh mười mấy độ thiên sương quyền sương tuyết phân phi trong không khí hơi nước ngưng kết thành băng sương quyền kinh hùng vi cưng mãnh băng sương âm nu bãi biến cưng nu cùng tồn tại kỳ chính kết hợp là tần sương yêu nhất triển khai một chiêu tầm thường thời gian nay một chiêu thuận buồm xuôi gió có thể ở hôm nay nhưng không có một chút nào hiệu quả kẻ địch chỉ là một chiêu đơn giản hát hổ đào tâm liền phá hắn quyền chiêu để hắn ngưng tụ băng sương thành lãng phí tốn sức tần sương tuy kinh không loạn đây là thiên sương quyền hàn băng khí lưu mang đến hiệu quả mặc dù là bộ kinh vân cùng nhất phong gặp chuyện cũng không bằng tần sương bình tĩnh chí ít hiện tại còn không sánh bằng tần sương thân thể xoay tròn xoay một cái băng xương bị quyền kính dẫn dắt sông dài bình thường đánh về địch quang lỗi thiên sương quyền sương lánh trường hà để tần sương cảm thấy kinh ngạc chính là kẻ địch đối mặt cường chiêu càng không núp nhích chút nào nhưng vẫn là một chiêu hắc hổ đào tâm quyền kinh khắp nơi lại lần nữa đánh tan chiêu thức của hắn tiện tay thúc thủ mà đứng chờ đợi hắn lại lần nữa tiến chiêu tần sương tuy không biết người đến mục đích lại biết tuyệt đối không phải kẻ địch hơi suy nghĩ thiên sương quyền chiêu thức liên tiếp nổ ra phong sương phát diện xương hàn báo nguyệt. Sương kết trung tiêu, sương ngân luy luy, sương ngưng kiến truyết, phi sương bắt lộ, sương tuyệt thiên hạ, mười chiêu thiên sương quyền, hung bá ẩn giấu một chiêu cuối cùng ngạo tuyết lang sương không có truyền thụ, còn lại chín chiêu tần sương hết mức luyện thành. Nhưng bất luận ra cái nào một chiêu, địch quang lối đều là hấp hổ đào tâm. Đơn giản một chiêu bên trong cung thẳng vào trọng quyền, bất luận chiêu thức của hắn làm sao biến hóa, bất luận sương tuyết làm sao âm hàn, đều bị một quyền đánh tan. Chính đánh bị đánh tan, phản đánh bị đánh tan, đánh lung tung nhưng vẫn bị đánh tan. Chín chiêu thiên sương quyền tới tới lui lui triển khai bảy lần, mỗi một lần trình tự đều không giống nhau, nhưng vẫn cứ không có bất kỳ hiệu quả nào. đổi làm người khác, từ lâu hoảng loạn, tần xương nhưng vẫn cứ phi thường bình tĩnh. Trên thực tế, ở nhận ra được địch quang lỗi đối với hắn không có địch gì sau, hắn liền bắt đầu nghiên cứu địch quang lỗi đường quyền. Quyền từ đâu mà ra, từ đâu rồi dừng, lực từ đâu mà lên, từ đâu mà tiêu. Tần Sương thiên phú nộ tính không như phong vân, nhưng cơ sở vững chắc, đánh tới thứ 9 lần, một chiêu cuối cùng dùng không còn là thiên sương quyền, mà là giống như lúc hắc hổ đào tâm. Xong quyền ba chạm, địch quang lỗi mượn lực lùi về sau, lắc người một cái liền biến mất không còn tam tích. Tần xương bốn phía nhìn, không thể phát hiện bất cứ dấu vết gì, chỉ được về phòng bế quan, tìm hiểu trận chiến này thu hoạch. nhìn vân nhìn phong nhìn xương địch quang lỗi không có đến xem lãng mà là đi thiên hạ hội tình báo thất kiểm tra gần chút thời gian tình báo đầu tiên là kiếm thánh xuất quan muốn đi tìm vô danh quyết chiến tạm thời còn không tìm được vẫn ở chung quanh tán loạn vô song thành bởi vậy thế lực tăng mạnh thiên hạ hội ở cùng vô song thành tranh chấp bên trong cũng không còn cường ngạnh như vậy lần là thiếu lâm võ đang chờ danh môn đại phái tình báo không cái gì chứng dùng bản bên trong thế giới nguyên đại chỉ trích rác rưởi chính là nằm vùng chỉ do thêm tiền dùng lại sau này là đông danh tình báo bộ kinh vân rất quỷ từ địch quang lỗi nơi đó biết được tuyệt vô thần tình báo sau khi đang báo cho hùng bá, hùng bá người như thế, tối chịu đựng không được chính là cùng loại người, lập tức để văn xỉu xỉu điều tra đông doanh tình báo. nếu như cái này tính toán thành công, hùng bá sợ là sẽ phải cùng tuyệt vô thần đánh tới đến, liền xem là tuyệt vô thần bất diệt kim thân lợi hại, vẫn là hùng bá vô địch tiên mệnh lợi hại. nhìn thấy cuối cùng, địch quang lỗi nhìn thấy một cái chính mình cảm thấy hứng thú vô cùng tình báo. kiếm tham gần đây qua lại với vô song thành, đây là một cái đại đa số người đều không chút nào để ý nhân vật, hèn bọn tham lam, xem ra còn không có bản lĩnh gì, duy nhất giá trị chính là trở thành tuyệt thế hảo kiếm tế phẩm, thuộc về tham sân si ba độc bên trong tham. xem ra không có bản lĩnh gì liền giải thích trên thực tế rất có bản lĩnh không không thể nói rất có bản lĩnh quả thực là cầm một toàn núi vàng nói khuyết đại một điểm cái tên này thành công vì là kiếm thánh thậm chí là vô danh tiềm lực phong vân thế giới kiếm pháp đại thể chia làm ba loại thiên kiếm ma kiếm tiên kiếm thiên kiếm đại biểu là vô danh ý cảnh cao xa một kiếm ấm ra, vạn kiếm cúi đầu ma kiếm đại biểu là kiếm thánh cùng kiếm ma kiếm khí bên trong lần chứa cực hạn hủy diệt một kiếm diệt muôn dân tiên kiếm chỉ ở kiếm tham trên người từng xuất hiện liền phụ dung chấm nợ cũng không tính nhưng tiềm lực tuyệt đối không thấp lấy kiếm tham công lực phối hợp một cái có thể xưng tụng là lợi khí bảo kiếm liền có thể ở cự ly ngắn bên trong ngự kiếm phi hành có thể thấy được tiềm lực ngự kiếm phi hành a địch quang lỗi yêu thích tay không ngăn địch không có nghĩa là địch quang lỗi yêu thích dựa vào hai chân chạy đi mấu chốt nhất chính là ngự kiếm phi hành không ngừng soái hơn nữa đặc biệt nhanh quả thực là ép đáy hỏm thoát thân thủ đoạn kiếm tham người này duy nhất ham muốn chính là bảo kiếm đi vô song thành mục đích không ngoài là nghe nói kiếm thánh ra ngoài mà không có mang theo bảo kiếm muốn đi trộm lấy vô song kiếm đã như vậy ngược lại cũng không vội đi vô song thành không bằng trước tiên cho Nhất Phong mở bất thực kết thiện duyên vì là bước kế tiếp kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng Địch Quang Lỗi nghĩ rất tốt tiếp rằng kế hoạch không đổi kịp biến hóa lén lút giáo dục tần sương Nhất Phong hai ngày sau Nhất Phong tân hầu gái kiếm vũ cũng chính là hùng bá nữ nhi bảo bối ưu nhược yêu Nhất Phong gặp phải một chút sự cố hùng bá còn không biết chính mình nửa cuối cuộc đời lợi bình đối với Nhất Phong tuy có đề phòng nhưng chỉ là quyền nuôc thủ đoạn trong ngày thường còn là phi thường nặng nề chỉ có điều chính mình cải trắng bị heo hút cảm giác thực tại không được trong lòng khó chịu liền để Nhất Phong đi vô song thành tìm hiểu tình báo. Nếu là Nhất Phong có thể đem sự tình làm tốt, thu làm con dễ ngược lại cũng không phải không được. Con gái đều là muốn xuất giá, làm cha đương nhiên phải cho tìm một cái tốt vị hôn phu bốn. Vô Song Thành, thanh chủ độc cô Nhất Phương mang theo hậu lễ đi tới minh nhà cầu hôn. Kiếm Thánh xuất quan, Vô Song Thành nhìn như uy thế càng to lớn hơn, trên thực tế so với lâu đài trên không còn nguy hiểm hơn. Kiếm Thánh mới vừa vừa xuất quan liền khắp thế giới tìm vô danh, không chút nào quản Vô Song Thành ý tứ. Một khi Kiếm Thánh chiến bại, Vô Song Thành liền triệt để mất đi dự vào. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn chỉ muốn đến cái tia ở trong truyền thuyết lá bài tẩy, khuynh thành chi luyến. Chương 430, Phi tiên kiếm thuật, Ngự kiếm phi hành. Chương 430, Phi tiên kiếm thuật, Ngự kiếm phi hành. Vô Song Thành. Từ pháp lý tới nói, Vô Song Thành cũng không phải một cái chân chính thành trì, bởi vì Vô Song Thành cũng không có được hoàng đế sắp phong. Nhưng Vô Song Thành nhìn xa là thành trì, nhìn gần là thành trì, có hoàn chỉnh chế độ, có an cư lạc nghiệp bất tính, nói là thành trì cũng không thường không thể. Ở một cái sức chiến đấu quyết định tất cả thế giới, hoàng tất không có một chút nào uy nghiêm, bản thế giới vưu như vậy. Địch Quang lỗi chậm rãi đi ở Vô Song Thành đầu đường, quan sát Vô Song Thành dân sinh. Nhìn bên ngoài, Vô Song Thành thống trị coi như không tệ. so với rất nhiều hàng thất thống trị đại thành còn muốn phụ thứ trên thực tế vô song thành vẫn ở đi xuống dốc hiện nay vô song thành thành chủ trên thực tế là cái hàng giả hàng thật bị đóng băng ở kiếm tông địa chỉ cũ hai người năng lực cách biệt không nhỏ thiếu thành chủ độc cô minh là cái công tử bột ngạo mạn tự đại coi trời bằng vung bị coi là cây cột trống trời kiếm thánh tâm tư tất cả kiếm đạo trên vô song thành ở trong mắt hắn dám cho không phải xoay chuyển nửa vòng địch quang lỗi nhìn thấy mục tiêu của chuyến này đó là một cái tướng mạo hẹn mọi người đàn ông trung niên hồng ý hồng mũ, mũ trên khảm nạm một khối bạch ngọc dâu cá chê cẩn trưởng một thức có thừa Cảnh liêu giống như theo gió phiêu diêu, một đôi đầu trộm đuôi cướp con mắt bốn phía loạn xem, muốn nhiều hèn mọn, có bao nhiêu hèn mọn. Không cần nghĩ, người này tất nhiên là kiếm tham. Địch Quang Lỗi nhìn thấy kiếm tham, kiếm tham cũng nhìn thấy Địch Quang Lỗi. Nói chuẩn xác, là nhìn thấy Địch Quang Lỗi bên hông bảo kiếm. Vì dẫn kiếm tham mắc câu, Địch Quang Lỗi làm kiếm khách trang phục, áo trắng như tuyết, eo đeo trường kiếm. Bảo kiếm này là Địch Quang Lỗi dựa theo thần long kiếm rèn đúc phương pháp chế tạo, bị hạn chế với chất liệu, không sánh được anh hùng kiếm, tuyết tầm đao chờ thần minh, nhưng cũng là cao cấp nhất bảo kiếm. Kiếm tham đời này yêu nhất bảo kiếm. tuy là vì là trộm lấy vô song kiếm mà đến bên mép thì cũng chắc chắn sẽ không không ăn địch quang lỗi tựa hồ không thấy kiếm tham cái kia tràn đầy ánh mắt tham lam đánh một cân rượu ra vô song thành bốn đi ra đi theo ta một đường ngươi không mệnh ta đều mệt mỏi kiếm tham bay người mà ra cười lạnh nói tiểu tử thức thời giao ra ngươi bảo kiếm trong tay bằng không khà khà đắc tội rồi lão tử nhường ngươi chịu không nổi địch quang lỗi trâm trọng nói nghe tiếng đã lâu kiếm tham là nhất không cần mặt mũi hôm nay gặp mặt quả thực như vậy biết ta là ai còn dám ăn nói ngưng cuồng ngươi biết chữ chết viết như thế nào sao nghe nói ngươi này không cần mặt mũi rác rưởi mọc ra kiếm mắt có thể nhìn thấu người khác kiếm tâm ngươi không ngại xem trước một chút kiếm tâm của ta là gì sao xem liền xem liền ngươi này ngạo khí dáng vẻ nghĩ đến kiếm tâm vì là a lời còn chưa dứt kiếm tham bưng hai mắt không được tiêu thảm thiết nói a kiếm tâm của ta là gì sao lời còn chưa dứt địch quang lỗi thả ra khai quốc đế vương thiết huyết sắc khí chu vi một dặm nhiệt độ đều lạnh xuống dường như thành thây chất thành núi máu chảy thành sông cổ chiến trường đại hiệp tha mạng đại hiệp tha mạng ngài tạm tha ta lần này đi kiếm tham không hề trả lời ngã quỵ ở mặt đất không được Hắn kiếm mắt nói cho hắn, người trước mắt này là hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ tới cẩn giả, nhấp dơ tay liền có thể lấy đi tính mạng của hắn. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta, kiếm tâm của ta là gì sao? Tay cầm bốn cực, chân đạp ngũ nhạc, càn khôn ở tay, lợi vàng ý ngọc, đây là, đế vương chi tâm. Mò cá lấy ra cái tàu lặn nguyên tử, kiếm tham trong lòng kêu to xui xẻo, sớm biết như vậy, động thủ trước nên trước tiên sử dụng kiếm mắt thấy xem. Thật là có chút bản lãnh, kiếm tham, nghe nói ngươi gặp cái gì phi tiên kiếm pháp, có thể ngự kiếm phi hành, phi một cái ta xem một chút, chỉ cần có thể nhanh hơn ta, không chỉ có thể mạng sống. Bảo kiếm cũng là ngươi. Địch Quang Lỗi đem bên hông bảo kiếm ném cho Kiếm Tham. Kiếm Tham mừng rỡ trong lòng, không chút do dự rút ra bảo kiếm, trên người tỏa ra một luồng cực kỳ đặc biệt khí tức, dĩ nhiên thật sự dẫm bảo kiếm, cấp tốc bay lượn. Này đã không phải vút qua bao nhiêu trượng, mà là chỉ cần chân khí xong đủ, bảo kiếm không hư, liền có thể vận phi. Được lắm phi tiên kiếm thuật. Cùng ta hữu duyên A. Địch Quang Lỗi trong lòng đọc thầm một câu rất lâu chưa từng nói lời nói, chân phải trên đất hơi điểm nhẹ, vuốt qua mười mấy trượng, bay người truy hướng về Kiếm Tham. Địch Quang Lỗi chỉ điểm võ công xưa nay đều không đúng bạch chỉ điểm. Bộ Kinh vân Bài Văn nhất phong phong thần thối tần xương thiên xương quyền đều bị địch quang lỗi dựa vào chỉ điểm cơ hội học được bài vân trưởng vân tung mỹ ảnh phong thần thối bộ phong chóc ảnh thiên xương quyền xương lý bạc băng đều bị dung nhập vào tự thân khinh công hệ thống bên trong địch quang lỗi khinh công thực sự là nhanh như tập phong nhanh như chấp giật nếu là toàn lực bay lượn vút qua có thể bay ra trăm trượng có thừa chỉ là đối mặt kiếm tham không cần thiết xuất toàn lực hắn còn không tư cách đó kiếm tham mắt thấy địch quang lỗi nhanh chóng đuổi theo liều mạng thôi thúc công lực gắng đạt tới để tốc độ trở nên càng nhanh hơn nhưng bất luận làm sao gia tốc địch quang lỗi trước sau khoảng cách hắn bay lượn 30, 40 dặm sau khi chỉ nghe rắc một tiếng, dưới chân bảo kiếm đứt đoạn, kiếm tham bị chân khí phản vệ, tiêu rên ngã xuống đất. Lần này, hắn là thật không có sức phản kháng. Địch Quang Lỗi cười nói, cho ngươi cơ hội, ngươi không còn dùng được a. Đại hiệp Lưu lão hủ một mạng, nghĩ đến là có việc dặn dò, nhưng có dặn dò, lão hủ không có không làm theo. Kiếm tham năm nay có điều hơn 40 tuổi, nhưng tự gọi lão hủ, ở mặt nạ vàng ra mặt sắt tu hành trên, có thể so với kiếm pháp của hắn mạnh hơn nhiều. Áng trừng rõ ràng giả bộ hồ đồ, ta muốn cái gì, ngươi còn có thể không biết sao. Ngoan ngoãn giao ra đây, ít bị đau khổ một chút. Kiếm Tham nhìn địch quang lỗi trong nháy mắt thấy, cuối cùng vẫn là không thể bay lên tâm tư phản kháng, đàng hoàng đem phi tiên kiếm thuật tâm pháp khẩu quyết nói ra. Nói xong khẩu quyết, Kiếm Tham lơm lớp lo sợ nhìn về phía địch quang lỗi, lo lắng địch quang lỗi qua cầu rút ván. Địch quang lỗi cười nói, "Làm sao? Lo lắng ta qua cầu rút ván?" "Không không không, công tử nhân vật cỡ nào, sao cùng lão hủ loại này chấp hèn chấp nhặt? Nếu biết ta chẳng muốn chấp nhặt với ngươi, ngươi còn không mau cút đi?" Kiếm Tham như được đại giá, cốt ngay lập tức chứng. Địch quang lỗi xoay tay một cái, lấy ra một cái giống như lúc bảo kiếm, vận chuyển kiếm tham mới vừa nói tâm pháp khẩu quyết, hai chân đạp ở bảo kiếm bên trên. bắt đầu đời này lần thứ nhất ngự kiếm phi hành đây là địch quang lỗi ở xuyên việt trước thì có nguyện vọng hôm nay rốt cục có thể hoàn thành rồi móc ra một bình thanh khê lưu truyền uống một hớp lớn địch quang lỗi cao giọng nói ngự kiếm thừa phong lai trừ ma thiên địa gian tiểu nhạc tiêu giao vô tiểu ngã diệt điền nhất ẩm tận giang hà tái ẩm thôn nhật nguyệt, thiên bôi túy bất đảo duy ngã tiểu kiếm tiên bất luận công lực cảnh giới vẫn là đối với chân khí kinh lực điều khiển địch quang lỗi đều mạnh hơn kiếm tham mười vạn tám ngàn dặm kiếm tham luyện mấy chục năm chỉ có thể bay thẳng địch quang lỗi mới vừa bắt đầu liền có thể làm ra đủ loại kiểu dáng phi hành động tác gián hổ mang cơ động, thùng gỗ lăn cơ động, hoành lăn cơ động, ỉm mạn cơ động, không trung đại quanh co, chơi không còn biết trời đâu đất đâu. Có điều này phi tiên kiếm thuật xác thực đối với bảo kiếm chất liệu yêu cầu rất cao, lấy địch quang lỗi tinh tế tỉ mỉ chân khí điều khiển, bảo kiếm cũng chỉ chống đỡ một cái canh giờ. chương 431, âm dương vô song khuynh thành chi luyến chương 431, âm dương vô song khuynh thành chi luyến nhìn dưới chân bảo kiếm địch quang lỗi không khỏi giật giật khỏe miệng. phi tiên kiếm thuật đối với bảo kiếm yêu cầu cực cao, tuyệt đối không phải đơn giản người kiếm liên hệ bằng không ngưng khí thành binh hội tụ thành một thanh kiếm, hoặc là dùng một cái hoa văn rõ ràng kiếm gỗ. bảo quản cái gì đều thông, nhưng này dạng tuyệt đối không bay lên được. Đây là một loại đối với người cùng kiếm đều có rất cao yêu cầu tuyệt học. Đối với người yêu cầu ở chỗ chân khí cùng thân thể điều khiển, đối với kiếm yêu cầu chính là chất liệu. Không có cứng cỏi chất liệu, chính là bám vào công lực mạnh hơn, bảo kiếm cũng sẽ bị bẻ gãy. Bản thế giới, phù hợp yêu cầu thần minh không vượt qua 10 thành. Xem ra, này Vô Song âm dương kiếm cùng ta cũng hữu duyên a. Cảm thán hai câu, địch quang lỗi lấy ra một cái tân bảo kiếm, ngự kiếm đến Vô Song thành ở ngoài bốn. Nhiếp Phong vẫn là một người thư sinh, bước chậm ở Vô Song thành bên trong. hắn không biết vô song thành có cái gì tốt cha nhưng hùng bá để hắn cha hắn liền tới cha thực sự không được tùy tiện siêu tập điểm tình báo báo cáo kết quả là được rồi không giống với cần cụ tần xương, nghiêm túc bộ kinh vân nhất phong am hiểu nhất trèo nước mò cá mò cá đại pháp đã sớm luyện được vô cùng tinh thục cùng nói là đến điều tra tình báo không bằng nói là đến du lịch nhất phong không đội địch quang lỗi càng không vội vã tùy tiện tìm cái nơi ở nghiên cứu phi tiên kiếm thuật an tâm chờ đợi sự tình phát triển nên đến đều sẽ đến nhất phong cùng minh nguyện số mệnh giống như tương phùng hiểu nhau khuyên tình. tình cảm giữa hai người gần giống như núi lửa dung nham Ngăn ngắn ba ngày liền bộ phát ra, sơn hô sóng thần, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Độc Cô Nhất Phương tất nhiên là sẽ không cho phép chuyện như vậy, trói lại Minh Nguyệt bà ngoại, ở Minh gia mộ tổ ở ngoài tiến hành cuối cùng quyết đấu bốn. Độc Cô Nhất Phương, Độc Cô Minh, cộng thêm hơn trăm vô song thành tinh huệ, trong tay có Minh mộ mộ cái con tin này. Nhiếp Phong, Minh Nguyệt, mỗi người nắm một cái vô song kiếm, lạnh lạnh cùng Độc Cô Nhất Phương đối lập. Độc Cô Nhất Phương quát lên, Minh Nguyệt, ngươi đã quên Minh gia tổ vẫn sao? Ngươi hiện tại giết nhất Phong, ta còn có thể tha cho ngươi tính mạng, bằng không, không ngừng ngươi muốn chết, ngươi bà ngoại cũng phải chết. minh nguyệt cười lạnh nói ngươi lấy thân phận gì cùng ta như thế nói chuyện ta minh ra đời đời bảo vệ chính là vô song thành không phải ngươi độc cô nhất phương cả giận nói ta là vô song thành thành chủ ngươi phản đối ta chính là vi phạm tổ hấn. nhiếp phong nói vô song thành thành chủ là độc cô nhất phương có thể ngươi là độc cô nhất phương sao dùng ta cho ngươi biết chân chính độc cô nhất phương ở nơi nào sao Năm đó kiếm tông đệ tử vô danh cùng phá quân tranh cướp trước trưởng môn mời đông đảo cao thủ võ lâm xem trận chiến bên trong liền bao quát độc cô nhất phương mặc dù có kiếm vệ loạn kéo lệ giá phá quân cũng không phải vô danh đệ thủ mắt thấy phá quân muốn bại, kiếm tuệ triển khai hồi thiên băng quyết thanh kiếm tông đóng băng, chỉ có phá quân cùng vô danh hai người thoát đi. hiện tại cái này độc cô nhất phương, có điều là chân chính độc cô nhất phương thế thân, chân thân chết rồi, thế thân cũng là thành thật sự. hai người dung mạo dị thường tương tự, nhưng bất chờ ký hiệu tuyệt không giống nhau, nghiệm một nghiệm liền biết thật giả. nhất phong có thể biết chuyện này, đương nhiên là người nào đó nửa đêm đưa tình báo. độc cô minh nói, mẹ ta lúc trước không thể giải thích được sẽ chết, là không phải bởi vì chuyện này. người tên khốn này, ta vậy thì đi tìm đại bá ta phụ giữ gìn lẽ phải. thông minh người bình thường sẽ không bởi vì người khác mấy câu nói liền hoài nghi mình lao tử dù cho cái này lao tử là giả những năm này đối với hắn cũng là cưng chiều rất nhiều tuyệt không nên vào lúc này phá vô liêm sỉ người dĩ nhiên bởi vì người ngoài mấy câu nói liền hoài nghi ta lời còn chưa dứt độc cô nhất phương ở trong mắt độc cô minh nhìn thấy vô tận tham lam người độc cô nhất phương là hàng giả ta độc cô minh nhưng là hàng thật giết ngươi, ta chính là thành chủ minh nguyệt gặp phải ngươi cái này hàng giả nhưng gặp vâng theo ta cái này hàng thật nàng cuối cùng vẫn là ta cái này tiến vào thị trí tưởng tượng cũng không khó đoán độc cô minh thở nhỏ bị làm hư vì tư lợi. Tiêu căng ngạo mạn, chỉ cần hắn cảm thấy đối với mình có lợi, cái kia liền chuyện gì cũng có thể làm. Tiệt tì. yêu ngôn hoặc chúng, hoa loạn vô song thành, người đến, giết cho ta này tiệt tì. Làm nhiều năm như vậy thành chủ, độc cô nhất phương cũng có chút thủ đoạn, muốn dùng huyết chiến đem sự tình quay đục, sau đó nhân cơ hội giết người diệt hậu, đem hết thể đều đẩy lên nhiếp phong trên đầu, tái dẫn kiếm thánh đi đối phó hùng bá. Còn chưa độc thủ, các ngươi cũng muốn phản sao? Để ngươi xem một chút tạo phản hậu quả. Độc cô nhất phương chợt quát một tiếng, một trưởng vô ở Minh Mộ Mô đỉnh đầu, Minh Mộ Mô hốc vỡ toang, bỏ mình tại chỗ. Minh Mô Mô vừa chết, sự tình bị triệt để quấy đục, liền ngay cả độc cô Minh cũng cuốn vào hôn chiến bên trong. Phong thần thối đại chiến hàng long thần thối, thối kình tung bay, tình hình trận chiến dị thường kịch liệt. Đấu không lâu lắm, độc cô Nhất Phương nhìn chuẩn cơ hội, đột thi đánh lén, kích thương Nhất Phong cùng Minh Nguyệt. Người đến, đem hai người bọn họ nắm lên đến, ta phải cố gắng điệu bào chế bọn họ. Nhất Phong phun một ngụm máu, nói, Minh Nguyệt, ngươi trách ta sao? Minh Nguyệt nhu tình như nước nói rằng, không trách, này ba ngày là ta đời này vui vẻ nhất tháng ngày, có thể cùng ngươi cùng chết, ta đời này không tiếc. Độc cô Minh cả giận nói, cùng chết, nghĩ hay lắm. Lão tử muốn một bên chơi ngươi tiện nhân này, một bên xem Nhiếp Phong bị hoạch quả, tiện nhân, cút cho ta lại đây. Độc Cô Minh mới vừa đi về phía trước hai bước, đột nhiên, vô song âm dương kiếm trên bạo phát ra chói mắt đến cực điểm ánh sáng. Nhiếp Phong cùng Minh Nguyệt trong lòng sinh ra ý nghĩ, một người nắm chặt một thanh kiếm, thôi thúc nổi lên truyền thuyết này bên trong kinh thiên cường chiêu. Âm dương vô song, khuynh thành chi luyến. Hai người dường như phi tiên bình thường bay lên giữa không trung, nồng nặc đến cực điểm âm dương chân khí ở bảo kiếm bên trên bạo phát, nhu tình mật ý thông qua song kiếm, hóa thành kinh thiên động địa chiến ý. Dây đặc kinh lực dường như cảm bẫy bình thường đem người phía dưới hết mức phong tỏa. Bất luận ai dám nhúc nhích một hồi, dù cho chỉ nhúc nhích một tấc, chờ đợi hắn đều là ác liệt vô cùng kiếm khí. Nhưng nếu là không ra tay, mặc cho hai người xúc lực, chính là có chín cái mệnh cũng không đủ chết. Chiến ý càng ngày càng đậm, kiếm khí càng ngày càng mạnh, liền ngay cả xa xa xem trận chiến địch quang lỗi đều có chút khiếp sợ. Hai người tích trữ sức mạnh đã xa vượt xa tự thân căn cơ, âm dương chân khí lưu chuyển biến hóa thậm chí cùng mình cách biệt không có mấy. Mặc dù là chính mình muốn nổ ra tương tự cường chiêu, cũng phải dùng ra vạn phật triều tông hoặc là tam giới diệt tuyền cũng thôi thúc quy nguyên độc Cô nhất Phương phản ứng nhanh nhất, một trưởng ở Độc Cô Minh sau lưng đem hắn đập bay ra ngoài. khí thế bị xúc động nhất phong cùng minh nguyện trong lúc đó nhu tình mật ý trong nháy mắt biến thành sát khí song kiếm đồng thời hướng phía dưới vung lên kiếm khí màu vàng lóng dường như hạt mưa bình thường bay xuống mau lẹ ác liệt muốn tránh cũng không được không thể tránh khỏi tuy rằng không có võ thánh một đao diện một thành cái thế thần uy này một chiêu uy lực vẫn cứ khiến người ta không thể khinh thường theo địch quang lỗi này một kiếm tinh thâm huyền ảo tuyệt không thua gì ma ha vô lượng hoặc là nói cái này cũng là một loại ma ha vô lượng âm dương vô song kiếm chỉ là lời dẫn tình cảm giữa hai người mới là căn bản luyện đến đại thành chỉ cần hai người cảm tình vẫn còn, bất luận có hay không vô song kiếm, dù cho không có kiếm, lấy dao cầm súng, thậm chí là tay không, đều có thể bùng nổ ra cường lực công kích. lấy kiếm khí triển khai, chỉ có điều là bởi vì trong tay là âm dương vô song kiếm thôi. mưa kiếm hạ xuống, Độc Cô Minh trong nháy mắt bị cắt gọn thành bụi phấn, cũng không tiếp tục tổn từng kia một dấu vết. vô song thành tinh binh cũng khó thoát mưa kiếm, chỉ nhẹ nhàng vạch một cái, liền hết mức tử vong. Độc Cô nhất phương là nhất gian xảo, mắt thấy không chống đỡ được, cầm lấy minh mộ mộ thi thể chặn ở trước người. Minh Nguyệt cuống quít thu tay lại, kiếm khí phản vệ, trọng thương ngã xuống đất, Nhất Phong cũng chịu trọng thương. cái gì dám cho khinh thành chi luyến, quay đầu lại còn không phải là bởi vì nhẹ dạ thua trận, ta là vô song thành thành chủ, ta mới là thiên mệnh chi chủ. các ngươi những này kẻ phản bội, đều đi chết đi cho ta. độc cô nhất phương trợn quát một tiếng, một trưởng vô hướng về minh Nguyệt đầu. lấy minh Nguyệt lúc này trạng thái, này một trưởng vô xuống đi, tất nhiên óc nước toát mà chết. nhưng độc cô nhất phương đập không xuống đi, không giống nhau, không chờ trưởng lực cùng thân, một đạo tràn ngập hủy diệt khí tức thối kình liền đem trưởng lực đánh thành phân vụ, liền ngay cả độc cô nhất phương cũng không khỏi lùi về sau hai bước. định thân nhìn lại, nhất phong hai mắt đỏ đậm, trên người tỏa ra giống như dã thu khí tức. vững vàng bảo vệ ở minh nguyện trước người. Thấy tình cảnh này, độc Cô Nhất Phương nghĩ đến một cái nào đó truyền thuyết, kinh hô, nhiếp ra máu điên. Không thể, này không phải thật sự, không phải thật sự. Nhiếp Phong đã triệt để tiến vào điên cuồng, làm sao nghe hắn phí lời, thân thể xoay một cái, một cước đá ra. Thiên tàn cước, thiên băng địa liệt. Chương 432, xua hổ nuốt sói, bỏ đá xuống giếng. Chương 432, xua hổ nuốt sói, bỏ đá xuống giếng. Độc Cô Nhất Phương dùng đê tiện phương thức làm minh nguyện bị thương nặng, triệt để xúc động phong trong lòng lệ khí. Trong ngày thường, hắn là anh tuấn tiêu sái thần của gió. Thời khắc này, hắn là khắp toàn thân tràn ngập hủy diệt khí tức kỳ lân ma. Địch Quang lỗi truyền thụ thiên tàn cước, nhất Phong vẫn luôn cảm thấy lệ khí quá nặng, không có triển khai, thời khắc này không hề e dè nào nữa. Kỳ lân ma ma tính cùng thiên tàn cước lệ khí dung hợp làm một thể, chiêu thức so với nguyên bản càng tà, càng quỷ, càng độc hơn, càng ma. Hai họa võ kỹ, hủy diệt khí thế, phối hợp nhất phong tuấn lãng dung mạo, rất có một loại chính tà khó phân biệt, tà dị vẻ đẹp. Thank you bản thế giới vận mệnh nhân vật chính, nhất Phong thiên phu không cần nói tỉ mỉ, trong cơn giận dữ ra tay, cũng là tiến tối có theo. Mới bắt đầu lúc vẫn là đơn độc phong thần tối hoặc là thiên tàng cước, đấu mấy chiêu Phong thần thối thiên tàn cước dung hợp làm một thể, vừa có phong thần thối phiêu giật máu lẹ, lại có thiên tàn cước mạnh mẽ lực phá hoại. Thiên địa vô tình bộ phong chắp ảnh, hủy thiên diệt địa ma niệm cùng vô hình vô tướng cuồn phong từ trong cơ thể sinh ra là tất cả chiêu thức căn bản. Mở đầu, nhiệt hải ma sinh phong trung kính hảo, bóng chân bay tán loạn, chấm dứt nhanh tốc độ tấn công về phía kẻ địch, nhanh như tập phong, nhanh như chớp, cuốn ma loạn thế cuồn phong bạo vũ, chân thế càng thêm mau lẹ, càng thêm bá đạo, dường như muốn đem toàn bộ thế giới đảo loạn. Một cước quét ra, thiên địa chấn động, huyết mạng sơn hà lôi lệ phong hành, máu điên ma tính bị hoàn toàn kích thích ra đến. chân nhỏ sáng lên đỏ như màu máu lôi đỉnh, dường như ma đầu giang thế, tàn phá nhân gian. bốn phương tám hướng tất cả đều là mũi khoan bình thường đủ ảnh. bất luận độc cô nhất phương làm sao né tránh, cũng chạy không thoát nhất phong đòn nghiêm trọng. ầm! nhất phong một cước đá vào độc cô nhất phương ngực, hộ thể chân khí trong nháy mắt bị phá, xoắn úc kinh lực nhảy vào trong cơ thể, đá gãy độc cô nhất phương năm căn xương sườn. không giống nhau, không chờ độc cô nhất phương ngượn lực lùi về sau, nhất phong thân thể xoay một cái, chân trái dường như roi thép bình thường vùng ra, tầng tầng đá vào phía sau lưng hắn trên. ầm! ầm! ầm! đâu đâu cũng có nhiếp phong tàn ảnh đâu đâu cũng có mang đến hủy diệt tối kỉnh không đủ chén trà nhỏ thời gian độc cô nhất phương đã trúng đầy đủ hơn trăm chân kinh mạch đức tướng khúc ngũ tạng nát tan mười chân liền đã hồn phi tây thiên còn lại hơn 90 chân cùng nói là mạnh mẽ tấn công không bằng nói là tiên thi tính chất phát thiết không đúng cái kia không phải phát thiết mà là xúc lực thiên băng địa liệt phong quyền lâu tàn nhiếp phong thân thể ở giữa không trung nhanh chóng xoay tròn kéo một luồng lốc xoáy bình thường khí lưu theo chân phải nổ ra không tiên không phá kình lực đánh về một bên xem trận chiến địch quá lỗi Máu điên bạo phát, đệ nhất phong có giống như Giá Thu cảnh quan, đã sớm phát hiện ẩn ở một bên địch quang lỗi. Giá Thu trực giác nói cho hắn không thể manh động, sức lực đến nay mới dám công gia này cường lực một đòn. Địch quang lỗi kết ngoại viên huyền ấn, nhẹ nhàng dùng ra một chiêu như phong tự bế thái cực vòng tròn theo nhất phong thối kình xoay tròn, đem hắn này một chân sức mạnh hết mức rời đi. Đây là nhất phong lần đầu kích phát máu điên, cần dùng chiến đấu phát tiết hắn trong lòng hỏa khí cùng mà tính, lẫy như lai thần trưởng mạnh mẽ công phá trái lại không bằng dùng thái cực huyền công ngượn lực tăng lực. Ngược lại địch quang lối đã sớm muốn nhìn nhất phong sẽ đem thiên tàn cất luyện đến mức nào, lần này vừa vặn có thể xem cái rõ ràng. nhập ma nhiếp phong không có nhiều như vậy ý nghĩ một chân vô hiệu sau theo sát lại là một chân nhiếp phong tính cách nhân hậu rất không thích thiên tàn cước hơn nữa chỉ chuyển công hai ngày chín chiêu thiên tàn cước hắn chỉ học 6 chiêu sao chính là phong thần thối cũng chỉ có 6 chiêu hùng ba đối với tần sương cùng bộ kinh vân đều để lại một chiêu không có truyền thụ phong thần thối chiêu thức có ít không tốt dấu làm của riêng liền sửa chữa một phần người là lưu lại trên người cái hở nhiếp phong rất ít sử dụng một chiêu cuối cùng lúc này ma niệm vào não thấy cường công không được lửa giận bộc phát chỗ nào còn có thể có nửa điểm ẩn dấu thần phong độ hào ngọc thạch câu phần đây là nhiếp phong phẫn nộ, là máu điên phẫn nộ, cực hạn dưới sự tức giận là liều lĩnh, ngọc thạch câu phần điên cùng tấn công. nguyên bản không có chút nào liên hệ chiêu thức, lúc này giờ khắc này nhưng là bất ngờ bổ sung, mạnh như địch quang lỗi đều nho nhỏ chấn kinh rồi một hồi. hai tay kết nhật mười tấn, âm dương hai khí hội tụ ở giữa sóng trường, dường như cối say, một chút làm hao mòn nhiếp phong thối kỉnh. ngăn trở này một chân sau khi, địch quang lỗi thủ hấn biến động, kết vô thúc phở ấn, đồng thời thôi thúc vong tình mười năm thức bên trong thân tư, dẫn dắt nhiếp phong thiện niệm. không lâu lắm. Nhất Phong lệ khí bị hết mức phát tiết đi ra ngoài, thiện niệm một lần nữa chiếm tự phòng, nương theo mà đến chính là chân khí khô cạn mang đến suy yếu, hai mắt đảo một cái, ngã trên mặt đất. Địch Quang lỗi than thở, cố gắng ngủ ngủ một giấc đi, tỉnh lại sau giấc ngủ, tất cả liền đều không giống nhau. Minh Nguyệt nói, "Vạn Bối đa tạ tiền bối giúp đỡ, xin hỏi tiền bối cao tính đại danh." Nàng nhìn ra Địch Quang lỗi vô công nguyên thầm, vô tâm hại người, bằng không nhấp phong chính là nhập mà, cũng tuyệt không có cơ hội sống sót. Nhất Phong không cùng ngươi đề cập tới ta sao? Hắn mới vừa dùng tiên tàn cấp chính là ta giáo. Hóa ra là địch tiền bối, tiền bối, bây giờ nên làm gì? đem độc cô nhất phương thi thể mang về liền nói là bị nhiếp phong giết sau đó xin mời độc cô ngậm kế thừa chức thành chủ có thể chuyện này nếu như không muốn vô song thành bị thiên hạ hội chiếm đoạt đây là biện pháp tốt nhất cũng coi như là ngươi vì là vô song thành làm làm sau một chuyện được rồi được rồi không cần xoắn suýt đây là huyết bổ đề trước tiên ăn vào chữa thương đi minh Nguyệt tiếp nhận hai viên huyết bổ đề này nhiếp phong ăn vào một viên chính mình ăn vào một viên sau đó vận công chữa thương thiên hạ không có so với địch quang lỗi bên người càng chỗ an toàn bây giờ đi về tất nhiên việc vặt quấn quanh người còn không bằng trước tiên ổn định thương thế huyết bổ đề là thánh dược chữa thương không tới một phút minh nguyệt vết thương trên người liền được rồi bảy tám phần mười nhất phong khí tức cũng biến thành vững vàng bốn tiền bối nhất định muốn làm như thế sao nhất phong ngươi có thể dồn bỏ hùng bá đóng giữ vô song thành sao nhất phong trầm mặc hắn bây giờ đối với hùng bá còn phi thường tín nhiệm coi như địch quang lỗi nói ra thành cũng phong vân bại cũng phong vân hắn cũng chỉ có thể hơi có dao động không sẽ trực tiếp phản lại Nhiếp nhân vương nợ máu liền càng không cần phải nói báo thủ phương thức tốt nhất là trong bóng tối ẩn núp, tùy thời giết người minh nguyệt nói mậu chịu đựng được vô song thành cơ nghiệp sao vô song thành cơ nghiệp không phải dựa vào động cô nhất phương chống đỡ là dựa vào kiếm thánh chống đỡ, kiếm thánh một ngày bất tử, vô song thành liền vẫn là vô song thành, nếu như ngươi vẫn chưa yên tâm, ta có thể lưu lại hỗ trợ. Minh Nguyệt nghe vậy rơi vào trầm mặc. Hảo thuật người người gặp biến, cái bên trong xảo rượu không giống. Độc Cô ngậm một tiểu nha đầu, bất luận trí kế võ công đều không thể cùng địch quang lối đánh đồng với nhau. Cùng nói là hỗ trợ, không bằng nói là mượn cơ hội chiếm đoạn. Gậy ông đập lưng ông, xua hồ nuốt sói, bỏ đá xuống giếng. Thực sự là hảo tâm cơ, thủ đoạn cao cường. Minh Nguyệt nói, Độc Cô Ngọng trẻ người non dạng, tâm địa thiện lương, còn xin tiền bối hạ thủ lưu tình. Ta làm sao sẽ làm khó dễ một tiểu nha đầu. Hơn nữa ngươi cảm thấy, bằng vào ta võ công, nếu là thật yêu thích quyền thế, làm sao sẽ đến hiện tại vẫn là vắng vẻ vô danh. La Minh ngật lòng tiểu nhân, tiền bối chớ trách. Chương 433, không đánh mà thắng binh lính. Chương 433, không đánh mà thắng binh lính. Độc Cô ngậm một mặt choáng váng trở lại vô song thành. Nàng cũng không biết xảy ra chuyện gì, đi ra ngoài một chuyến, ca ca chết rồi, cha chết rồi, chị em tốt làm cho nàng trở về kế thừa chức thành chủ. Mới vừa về đến nhà, lại cùng nàng giải thích, cha ngươi thực đã sống chết, hiện tại chết cái này là thế thân. Không tin lời nói ngươi suy nghĩ một chút, hơn 10 năm trước Độc cô ra nữ quyến có phải là không thể giải thích được chết rồi rất nhiều không nữa tin liền để kiếm thánh giải thích cho ngươi lời của người khác không tin kiếm thánh lời nói dù sao cũng nên tin chưa Độc cô mộng bị dao động quẹt rồi những khác không đề cập tới coi như cha là giả ca ca nhưng là thật sự à trực tiếp bị oanh thành bụi phấn ngươi đây nên làm sao theo ta giải thích không có cách nào giải thích khác không đề cập tới bạch không đề cập tới trực tiếp quá cũng chính là bản thế giới tâm tình tiêu cực nồng nặc báo thù nhiều không kể xiết độc cô mộng cùng người nhà khá là xa cách bằng không đã sớm bấm lên khác một đầu địch quang lỗi cùng kiếm thánh ở ngoài thành gặp nhau ngươi có thể trở về liền giải thích ngươi không thể triệt để thả xuống vô song thành có thể ngươi nhiều năm như vậy cái gì đều không quản chứng minh ngươi đã sớm biết cái kia độc cô nhất phương là giả ta nói không sai chứ kiếm thánh mặt không hề cảm xúc nói rằng thật thật giả giả giả giả chân thực có cái gì tốt quan tâm hắn nói hắn cứ gọi độc cô nhất phương này đã đủ rồi thế nhưng ngươi không họ độc cô ngươi cảm thấy ta muốn đoạt vô song thành cơ nghiệp lẽ nào không phải sao vâng cũng không phải nói như thế nào vâng bởi vì ta xác thực gặp nắm giữ vô song thành không phải bởi vì vô song thành quá nhỏ không nuôi nổi ta này điệu chân long Có thể thấy, ngươi rất có dã tâm. Phía trên thế giới này có quá nhiều giết chóc, quá nhiều mang niệm, liền thần thú đều cho hủ hóa thành hung thú, bất luận vì là thiện làm ác, đều có ác báo, ta không thích thế giới như vậy, ta muốn thay đổi nó. Dã tâm thật lớn, nhưng này không thể che lấp ngươi muốn đoạt ta vô song thành cơ nghiệp sự thực. Vậy ngươi tại sao còn không ra tay? Bởi vì ngươi kiên nhẫn tính tình cùng ta nói rồi nhiều như vậy, nhưng không tìm được bất luận cái nào cơ hội xuất thủ, một tia nửa điểm cơ hội cũng không tìm tới. Kiếm Thánh cũng không phải yêu thích nhiều người nói chuyện, có thể kiên nhẫn tính tình cùng địch quang lỗi nói nhiều như vậy, đương nhiên chính là cha tìm cái hở. Đáng tiếc Địch Quang Lỗi trên người hòa hợp không chút tì vết, bất luận cất bước ngồi ngoạn, đều sẽ không lộ ra nửa điểm kẽ hở. "Ngươi già rồi, thân thể không đủ để chống đỡ nhiều trận chiến đấu, nếu như ngươi cùng ta đánh một trận, bất luận thắng bại, cũng không đủ sức sẽ cùng vô danh luật kiếm, nhưng ta không chiếm ngươi cái này tiện nghi." Địch Quang Lỗi đưa tới một bình đan dược, nói, "Đây là ta tỉ mỉ phối chế Ngọc Linh đan, dược tính ôn hòa, thích hợp nhất tẩm bộ già yếu thân thể, ngươi sau khi ăn bảo, lẽ ra có thể chống đỡ hai trận chiến đấu." Không phải Địch Quang Lỗi không muốn cứu Kiếm Thánh, mà là cứu không được. Hắn thân thể đã đến đèn cạn dầu mức độ, bất luận dược thạch vẫn là võ công đều không có hiệu quả. Huyết bổ để mặc dù tốt, nhưng dược tính quá mức mãnh liệt. Kiếm thánh dùng sau khi, sợ là sẽ phải quá bổ không tiêu nổi, phản thụ hại. Nhìn địch quang lỗi đưa tới bình thuốc, Kiếm thánh nói, cùng vô danh đối chiến chính là ngươi, đúng không? Không sai. Thua thắng. Lúc đó hai ta đều có bảo lưu, đánh một cái hòa nhau. Hiện tại ta tất thắng. Kiếm thánh nói, vì lẽ đó, nếu như ta hiện tại đánh thắng ngươi, thì tương đương với vượt qua vô danh. Trừ phi ngươi có thể luyện thành Thánh Linh Kiếm Pháp Kiếm 23, bằng không không có bất cứ cơ hội nào. Kiếm 23, Thánh Linh Kiếm Pháp là thiên hạ tuyệt nghệ. tuyệt không thua gì vô danh vô danh kiếm pháp kiếm tông vạn kiếm quy tông chỉ có điều ngươi hiện tại vẫn không có lĩnh ngộ hoàn toàn thôi năm xưa ngươi cùng vô danh quyết đấu chỉ ngộ ra kiếm 21, xem như là lĩnh ngộ căn cơ những năm này ngươi lĩnh ngộ được kiếm 22, xem như là sinh ra lá xanh mở ra đóa hoa chỉ có kiếm 23, tuyệt tình tuyệt mệnh hủy thiên diệt địa mới là thánh linh kiếm pháp trái cây là cuối cùng thăng hoa chính là vô danh cũng không nắm đỡ lấy này tuyệt mệnh một kiếm đây là vô danh nói cho ngươi vô danh ở kiếm pháp trên thiên phú có một không hai chính là kiếm tông người sáng lập đại kiếm sư thập cường võ giả vũ vô địch ở phương diện này cũng không bằng hắn đánh với ngươi một trận sau khi hắn tìm hiểu đến thánh linh kiếm pháp tuyệt diệu nộ ra kiếm 22, cũng nghĩ đến phương pháp phá giải chỉ có điều kiếm 23 là hủy diện ma kiếm cùng hắn thiên kiếm tuyệt nhiên ngược lại hắn vẫn không có lĩnh ngộ ra đến hoặc là nói hắn không muốn lĩnh ngộ ra như vậy một kiếm kiếm thanh nói chứng minh cho ta xem địch quang lỗi cũng chỉ thành kiếm nhẹ nhàng khoa tay một chiêu danh bất kinh truyền nói này một kiếm làm sao kiếm thanh nhắm mắt suy tư phát hiện bất luận hắn kiếm hai làm sao biến hóa đều sẽ bị này một chiêu triệt để khóa lại. Hắn truyền cho ngươi. Không, chúng ta lúc khi đấu, hắn dùng này một chiêu, ta học được, hắn còn dùng Thánh Linh kiếm pháp, nói cách khác, Thánh Linh kiếm pháp ta cũng sẽ. Nói, địch quang lối tiếp tục bước họa. Kiếm nhất, kiếm hai, kiếm tam, kiếm 18, 18 chiêu có tình chi kiếm dày đặc vô cùng, tam tam mất tận, lục lục vô cùng, giống như thiên la địa võng, khiến người ta không chỗ có thể trốn. Kiếm 19, kiếm 20, kiếm 21, kiếm 22, bốn chiêu vô tình chi kiếm tàn nhẫn vô tỉnh, tuyệt tình, tuyệt tình tiền nghĩa, chiêu nào chiêu nấy công người chỗ yếu, lấy tính mạng người ta này hai mươi hai chiêu kiếm pháp là vô danh ở trong chiến đấu lĩnh ngộ có chứa thiên kiếm của vô danh kiếm ý địch quang lỗi lại từ trên người vô danh lĩnh ngộ được thánh linh kiếm pháp kiếm ý ra tay tự nhiên có chứa tự thân võ đạo thay đổi lại cải địch quang lỗi dùng thánh linh kiếm pháp cùng kiếm thánh thánh linh kiếm pháp có khác biệt lớn nhưng kiếm ý đại khái giống nhau kiếm thánh càng xem càng là khiếp sợ không hề lay động sắc mặt chúng quy vẫn không thể nào duy trì được địch quang lỗi công lực cao thâm hơn hắn thân thể so với hắn cường tráng hai người dùng giống như lúc kiếm pháp hắn chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ chớ nói chi là hắn hiện ở tâm thần bị địch quang lỗi đoạn, chính là nỗ lực cố ra tay. Nhiều nhất cũng chỉ có thể phát huy ra bảy phần 10 sức chiến đấu, này cùng chủ động muốn chết không khác nhau gì cả. Ngươi muốn thế nào? Ta không muốn thế nào, vẫn là câu nói kia, ta muốn thay đổi thế giới này, nếu như ngươi đồng ý hợp tác, ta có thể đưa ngươi mấy môn ẩn chứa hủy diện tri đạo cao thâm pháp môn, giúp ngươi mau chóng lĩnh ngộ được kiếm 23. Ngươi không sợ ta sử dụng kiếm 23 chém ngươi sao? Nếu như ngươi muốn dùng ta thử kiếm, ta bất cứ lúc nào hoan nên. Kiếm Thánh nói, ngươi thắng. Không, là song thắng. Ngày mai, Kiếm Thánh công khai hiện thân, tuyên bố độc cô Ngọng kế nhiệm vô song thành thành chủ. nửa tháng sau vô song thành thế lực hết mức rơi vào địch quang lỗi nắm trong bàn tay địch quang lỗi ở bản thế giới mưu tính rốt cuộc đi xong xuôi bước thứ nhất bốn thiên hạ hội nhìn độc cô nhất phương đầu lâu hùng bá trong lòng không chỉ có không có bất kỳ hưng phấn trái lại đối với nhiếp phong kiêng rẻ không thôi cùng hắn minh tranh ám đấu mấy năm tiêu hùng hai cha con càng đều chết ở nhiếp phong trong tay nhiếp phong ngày hôm nay có thể giết độc cô nhất phương ngày mai có phải là có thể giết chính mình hùng bá vẫn luôn cảm thấy bộ kinh vân tâm tư xấu nhất bây giờ nhìn lại dấu đi sâu nhất dĩ nhiên là nhiếp phong chương bốn nửa cuộc đời phê mệnh gắp lửa bỏ tay người chương bốn nửa cuộc đời phê mệnh gắp lửa bỏ tay người tay trắng dựng nghiệp đặt xuống thiên hạ hội cơ nghiệp hùng bá tuyệt đối có thể xương tụng là tiêu hùng nhưng hắn cũng không phải là không có khuyết điểm đại đa số được gọi là tiêu hùng nhân thân trên có khuyết điểm hắn đều có càng là đang nghi hùng bá là cái nhiều vô cùng nghi người lúc trước được nghe bồ tát lời bình đến phong vân sự giúp đỡ bốc thẳng lên thành cựu tiêu trì lòng nhưng hắn đối với phong vân cũng không tín nhiệm ở nhất phong sau khi rời đi không lâu hùng bá nói văn xử xửu đem đoạn lãng gọi tới đoạn lãng nguyên bản là hùng bá khoe khoang vũ lực cùng quyền thế công cụ đoạn gia hậu nhân danh môn đời sau ở ta nơi này biết vâng lời làm tập dịch các ngươi còn ai dám không phục trước mấy thời gian địch quang lỗi cùng vô danh một trận chiến hùng bá tự cảm thực lực không đủ liền đem đoạn lãng để bạt làm đường chủ xem như là cho tầng dưới chốt bang chúng một cái hy vọng tăng cường môn phái lực liên kết đoạn lãng tuy có năng lực nhưng tính cách cực đoan yêu thích quyền thế là cái từ đầu đến đôi con mê người như thế luôn luôn là được voi đòi tiên quyền lực càng gia tâm lớn càng lớn hùng bá lợi dụng điểm này để hắn xông pha chiến đấu nghiền ép xong xuôi giá trị thì sẽ không chút do dự bỏ qua đoạn lãng hiện tại còn chưa là tương lai hắc hóa đại buột vậy mà hùng bá tiểu tiểu chỉ làm hùng bá biết người thiện dùng để bà hiện tài, đối với hùng bá đúng là khá là cảm kích không lâu lắm đoạn lăng đến túi người hành lễ nói thuộc hạ tham kiến ban chủ đoạn lãng người đi đem nê bồ tát cho bản tòa mời đến nê bồ tát đúng nê bồ tát văn sửu sửu gặp phối hợp hành động của ngươi như có trở ngại ngại giết không tha ngươi có thể có thể làm được xin mời nê bồ tát là đại công giết không tha là quyền lực đoạn lãng làm sao gặp từ chối không người lĩnh mệnh bốn thiên hạ hội ở vô song thành có thám tử vô song thành ở thiên hạ hội đương nhiên cũng có thám tử địch quang lỗi xem tình báo trong tay cười nói màn lớn đem mở lại muốn ra chuyến xa nhà tiểu mẫn chính nằm ngoài địch quang lỗi trên lưng chơi cưới ngựa lớn nghe vậy liễu môi nói cha lại muốn đi ra ngoài đều không bồi tiểu mẫn chơi cha đại bại hoại khống chế vô song thành sau địch quang lỗi đem tiểu mẫn nhận lấy hiện nay ở tại phủ thành chủ bên cạnh nhật nguyệt sơn trang phượng vũ cũng bị vô danh phái lại đây địch quang lỗi mấy ngày đó nói cho hắn không ít nguy biện các loại dao động để kiếm tâm của hắn hơi có dao động nếu là lưu phượng vũ ở bên người hắn sợ nắm giữ không được hắn cũng không biết địch quang lỗi cùng phượng vũ trong bóng tối có thỏa thuận hắn sớm muộn cũng sẽ nắm giữ không được Màu chốt nhất chính là Nghe Bồ tát cũng ở nhật nguyện sơn trang đã dịch dung mạo đối ngoại thân phận là quảng gia tiểu mất oan ta qua mấy ngày sẽ trở lại mấy ngày nay trước hết để cho ngươi mộng tỷ tỷ chơi với ngươi ngũ đại sơn thanh lương tự đoạn lãng biểu hiện tiêu ngạo đi vào đối với chính đang niệm kinh bất hư hòa thượng nói đại hòa thượng mượn ngươi hỏa hầu dùng một lát bất hư than thở lại một cái muốn hỏi thăm thiên cơ người xin thứ cho bần tăng không mượn người xuất ra mở ra cánh cửa tiện lợi lợi người lợi mình ngươi cần gì phải chấp nhất nhân sinh khó giỏ thiên mệnh có trái biết chính là không biết không biết chính là biết ta này lời nói đến mức thật, tương tự đạo lý, hỏa hầu mượn chính là không mượn, không mượn chính là mượn, mượn cùng không mượn nếu tương đồng, đại hỏa thượng vẫn là mau mau bông tay đi. Nguy biện, nguy biện. Đoạn lãng cười lạnh nói, lời nói tương tự, dựa vào cái gì ngươi nói chính là đạo lý, ta nói chính là nguy biện, đại hòa thượng, ngươi đến cùng có cho mượn hay không? Không mượn. Vậy thì đã tội. Đây là Đoạn lãng lên làm đường chủ sau, hùng bá cho nhiệm vụ trọng yếu nhất, Đoạn lãng làm sao có khả năng bởi vì dăm ba câu liền rút đi. Lời còn chưa dứt, bảo kiếm đã ra khỏi vỏ. Bảo kiếm này là Văn Sĩ Sĩ đưa một cái bách luyện thép tinh chế kiếm, tuy không bằng hỏa lân kiếm. nhưng cũng là hiếm thấy binh khí bạch dương tảng sáng kiếm điệp huy hoàng nhật lệ trung thiên đoạn lãng xuất liên tục ba kiếm nóng dực kiếm khí trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ phần đường bất hư liên tục xuất trưởng chỉ thủ chớ không tấn công đem đoạn lãng kiếm khí hết mức hóa giải đấu không mấy chiêu đoạn lãng hơi suy nghĩ nóng dực kiếm khí hình thành vòng kiếm đem bất hư vững vàng khóa lại để bất hư tiến cũng không được thối cũng không xong thực nhật kiếm pháp nhật tọa sầu thành nhưng là hắn nhìn ra bất hư thủ mạnh mẽ tấn công yếu muốn lấy kiếm pháp nuốt lại bất hư cho hỏa lân đường người chế tạo cấp giật hỏa hầu cơ hội Đoạn Lãng vốn định cấp Hỏa Hầu, lợi dụng Hỏa Hầu tìm tới Nê Bồ Tát, không nghĩ đến Nê Bồ Tát đang bị Hỏa Hầu tiêu độc, bị một lưới bắt hết. Mắt thấy sự tình thuận lợi, Đoạn Lãng bay người rời đi, cười như điên nói, "Đại hòa thượng, Hỏa Hầu ta liền không mượn, để cho chính ngươi chậm rãi chơi đi." Bất Hư nhìn Đoạn Lãng rời đi bóng lưng, lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ, xoay người đi thu thập bị đánh lung ta lung tung phật đường muốn. Các hạ chính là Nê Bồ Tát. Sai rồi còn đuổi, tiểu tử, có cần hay không ta coi cho ngươi một quẻ?" Đoạn Lãng nghe vậy lại hỉ, nói, "Xin tiền bối chỉ điểm." Tế bái tổ tiên, ngươi phải nhận được một cái cùng ngươi cùng một nhịp thở độ vật. sau đó thì sao phúc họa đi liền nhau họa hề phúc phục là phúc là họa xem hết chính người đoạn lãng cười nói nếu là phúc họa xem hết chính mình tiền bối thì lại làm sao cùng người phê mệnh thanh danh của ta quá lớn nghe ta phê mệnh liền không tự giác ý tưởng sau đó dựa theo ta nói phê mệnh làm việc một cách tự nhiên liền đúng tướng sĩ còn muốn gặp lừa người hay sao tên lừa đảo không đều là đoán mệnh, đoán mệnh nhưng nhất định là tên lừa đảo sẽ không lừa người tính thế nào mệnh đoạn lãng trong lòng có chút thất vọng người trước mắt này miệng đầy nguy biện hoàn toàn không có trong truyền thuyết đệ nhất thiên hạ tướng sĩ khí độ sẽ không là bắt nhầm người chứ đương nhiên bắt sai rồi chân chính nê bồ tát còn ở Nhật Nguyệt sơn trang làm quản gia đây cái này nê bồ tát là địch quang lỗi giả trang ngươi có phải là cảm thấy bắt nhầm người yên tâm không bắt sai ta chính là nê bồ tát ai tiền bối vì sao thở dài địch quang lỗi nói chúng ta hiện tại ngồi thuyền qua sông nê bồ tát qua sông tự thân khó bảo toàn xem ra ta không sống hơn hôm nay ai dám cướp người hỏi trước quá ta thực nhật kiếm pháp lại nói người này ngươi có thể đánh không lại lời còn chưa dứt nước sông đột nhiên bạo phát một cái bóng đen từ trong nước thoát ra cũng chỉ thành kiếm một kiếm chém về phía con thuyền đoạn lang đến địch quang lỗi chỉ điểm Ra tay chính là toàn lực, kiếm khí màu đỏ rực tứ tán biểu bắn, không khí xung quanh đều nóng vài độ. Vong kiếm nghiêm mật như mây đen trực cháo, mật không ra quang, rõ ràng là nóng rực sáng sủa kiếm khí, nhưng làm cho người ta một loại nhật thực cảm giác. Thực nhật kiếm pháp, hỏa lân thực nhật. Đây là thực nhật kiếm pháp một chiêu cuối cùng, cũng là mạnh nhất một chiêu. Đoạn lãng đối với này một kiếm có 10 phần tự tin. Nhưng hắn tính sai, người mặc áo đen ngón tay nhẹ nhàng cắt xuống, tuyệt tình tuyệt nghĩa kiếm khí bắn mạnh mà ra, vong kiếm bị sẽ thành phân vụn không nói, liền liền trong tay bảo kiếm đều bị chém thành hai nửa. Đoạn kiếm quyết. hùng bá lấy tam tuyệt vang danh thiên hạ ít có người biết hắn ra chuyển võ công là kiếm pháp một chiêu chặt đứt đoạn lãng trong tay bảo kiếm hùng bá thân tay nắm lấy địch quang lỗi và áo nhanh chóng rời đi đoạn lãng xem trong tay bảo kiếm trong lòng tâm tư và ngàn nhiệm vụ làm hỏng không ngừng hy vọng giảm nhiều trở lại cũng không tránh khỏi bị phạt nghĩ đến những người châm chọc cười nạo đoạn lãng cắn răng một cái giậm chân một cái phất tay giết bên người mấy người phản lại thiên hạ hội bốn đường đường thiên hạ hội ban chủ làm thế nào bực này giấu đầu lòi đôi việc hùng bá lây xuống che mặt cái khăn đen cười nói được lắm nê bồ tát không thẹn là đệ nhất thiên hạ thần tướng. này đều có thể bị ngươi nhìn ra. Đoạn Lãng là một nhân tài, ngươi coi hắn là thành con rơi, ngày sau có ngươi hối hận thời điểm. Bản tọa cái gì đều sẽ, chính là sẽ không hối hận. Cái gì đều sẽ, ngươi gặp sinh con sao? Nếu không theo cái hoa, sướng cái khúc, nhảy một bản. Nghe Bồ Tát, ngươi muốn chết. Địch Quang lỗi giơ cánh tay lên, ra hiệu hùng bá nghiệm một nghiệm. Hùng bá thăm dò Địch Quang lỗi cổ tay, lạnh leo thấu xương, phản phất cương thi bình thường. Ta tiết lộ thiên cơ quá nhiều, bị trời phạt, thiên cơ chi độc vào ngũ tạng lục phủ, thần tiên khó cứu. Vừa mới ta nói nê bổ tát qua sống tự thân khó bảo toàn, không phải nói sẽ gặp phải ngươi, mà là hôm nay chính là ta đại nạn. Đạ. Ngươi, thùng ba có chút bất đắc dĩ, người ta lập tức liền muốn chết, mặc cho ngươi có muôn vàn thủ đoạn, cũng không uy hiếp được. Ta biết ngươi muốn nửa cuối cuộc đời là bình, ta có thể nói cho ngươi, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta một yêu cầu. Nói, sau khi ta chết, đem thi thể của ta chìm vào đến nước sông quần quần bên trong. Có thể. Thùng bang chủ lời hứa đáng giá nghìn vàng, ta liền tin tưởng ngươi một lần, ngươi nửa đời sau vận mệnh là, Tiêu Long Lâm kinh thiên biến, Phong Vân Tế Hội thiện thủy du. Có ý gì? thành cũng phong vân bại cũng phong vân chớ dùng sức mạnh cầu tất cả tùy duyên ý của ngươi là ta nửa cuối cuộc đời sẽ vì phong vân làm già vận trình di chuyển đến nỗi rồng bơi nước cạn này phong vân có hay không chính là ta hai cái đồ nhi nhiếp phong bộ kinh vân trên nửa cuộc đời lời bình ứng nghiệm nửa cuối cuộc đời lời bình cũng làm ứng nghiệm hùng bá cả giận nói lão phu không tin số mệnh vận nhân định thăng thiên số mệnh do ta nắm lão phu càng muốn nghịch thiên cải mệnh địch quang lỗi trâm trọng nói người luôn như vậy nói với ngươi lợi hay ngươi liền cái gì đều tin nói không tốt liền tuyệt không tin số mệnh Hùng bang chủ làm sao cũng cùng tục nhân như thế. Mắt trái da nhảy muốn phát tài, mỹ mắt phải nhảy qua người mẹ phong kiến mê tín. Từ xưa cũng là. Tựa hồ còn cảm thấy hùng bá không đủ tức giận, địch quang lỗ nói tiếp. Xem ngươi trên mặt nô bộ cung tử khí thấu thăng, nói vậy đã không tín nhiệm nữa phong vân. Có bao nhiêu phân hóa tính toán, này cùng nói là thiên mệnh, không bằng nói là chính ngươi tạo thành. Nê bồ tát, ngươi, ngươi phẫn nộ, là bởi vì ngươi đã tin ta lời nói. Ngươi nếu tin, cái kia thì nhất định sẽ ứng nghiệm. Có điều việc này còn có một chút hy vọng sống, cũng không biết hùng bang chủ có nguyện ý hay không thử xem. Nói. đông doanh vô thần tuyệt cung tuyệt vô thần có bất diệt kim thân tuyệt học cùng hùng bang chủ tam phân quy nguyên khí bổ sung lẫn nhau hai người kết hợp có thể khóa lại số mệnh cụ thể làm sao vậy sẽ phải xem hùng bang chủ lúc nào có thể luyện thành rồi tuyệt vô thần thật quân vọng tên nói tới chỗ này hùng bá lộ ra một tia hung tàn nụ cười ngươi nói ta nếu để cho phong vân đi đối phó tuyệt vô thần sẽ như thế nào đương nhiên là là là lời còn chưa dứt địch quang lỗi ở đi một tiếng nuốt xuống cuối cùng một hơi hùng bá chỉ cảm thấy ăn ba cân cất chó muốn nhiều khó chịu có bao nhiêu khó chịu muốn nhiều buồn nôn có bao nhiêu buồn nôn cuối cùng cũng coi như hắn còn có kiêu hùng khí lượng, ở địch quang lỗi trên người bù đắp một trường sau khi đem thi thể ném tới giang trong nước. chương 435 kinh vân trụ bận lãng phong thần phó đông doanh chương 435 kinh vân trụ bận lãng phong thần phó đông doanh cựu tiêu long ngâm kinh thiên biến phong vân tế hội thiện thủy du thành cũng phong vân bại cũng phong vân không này không phải ta vận mệnh ta không tin số mệnh tuy rằng ở vào phẫn nộ bên trong hùng bá cũng không có mất đi lý trí chỉ ở trong lòng gào thét vài tiếng sau đó hai tay xoa một cái trường xuất hiện một cái tựa như dọn nước mưa trong suốt trong suốt chân khí đoàn chân khí đón gió liền trường trong chớp mắt liền có bóng rổ to nhỏ hùng bá hai tay nâng bầu trời đem chân khí nổ vang lên trời không tam phân quy nguyên khí tập phong thần thối chi lâu dài bài vân trưởng chi cưng mãnh thiên sương quyền chi âm hà nội lực làm một thể trong ngoài bổ sung tam nguyên lưu chuyển, tự nhiên tạo hóa sinh sôi liên tục trọng ý không trọng hình trùng khí không nặng chiêu không có hoa gì hoa con đường không có cái gì kỳ quái năng lực có chỉ là hùng hậu vô cùng nguyên khí hùng bá thiên hạ thu bạo mặc dù là ở thần công bí pháp vô số phong vân thế giới tam phân quy nguyên khí cũng là tuyệt đỉnh tâm pháp tinh khiết chất phát chân khí đánh về giữa không trùng mấy chục dặm bên trong thiên tướng trong nháy mắt thay đổi mây đen ngập đầu cuốn phong nộ hảo cuốn phong bạo vũ tựa như lúc nào cũng khả năng đến một lát hùng bá đình chỉ kích phát khí thế bay người rời đi địch quang lỗi chìm ở giang trong nước điều khiển huyền vũ ấn theo dòng nước mà đi không để ý phương hướng cũng không để ý vị trí thậm chí ngay cả thời gian đều không để ý thuận thế mà làm chạy tới cái nào toàn cái nào bốn ở thế giới này nguyên khí nồng nặc thế giới thiên nhiên quan cảnh cũng là quỷ phụ thần công kỷ hiểm nơi tùy ý có thể thấy được liền tỷ như chỗ này thoát nước lên đến mấy trăm triệu chạy xiết buộc lưu tranh huyền hồi ngay chuyển thạch vạn hất lôi càng có một luồng đến từ chính thiên sơn băng hàn khí chỉ liếc mắt nhìn liền khiến người ta cảm thấy hoảng sợ ở phách nhưng ngay ở này dưới thác nước có một người ở trần ngồi ngay ngắn ở trong đầm nước mặc cho dòng nước sung kích hắn tráng khổng lồ bắc thịt Mày kiếm mắt sao lạnh túc vô cùng chính là bất khốc tử thần bộ kinh vân đong nhiên, bộ kinh vân dương đôi mắt quay về giữa không trung nhẹ nhàng đánh ra một trường trường lực mềm nhẹ ung dung vừa nhìn chính là mượn lực đả lực pháp môn có thể này thắt nước từ mấy cao trăm trượng không hạ xuống tất cả đều là lực sung kích dù có cao thâm pháp môn cũng khó có thể mượn lực Như thế khó mượn lực vị trí, Bộ Kinh Vân một mực mượn đến lực, trưởng lực hành vân lưu thủy, âm nhu liên miên, theo thác nước từng bước hướng lên trên. Đi tới 10 cao năm trượng, nhu kình chuyển thành mạnh mẽ, đem dòng nước nghịch đẩy trở lại, đẩy ra một cái kích thiên của nước. Bộ Kinh Vân trưởng lực lại biến, cột nước cũng thuận theo tảng ra, dường như một đoàn xương trắng, đem mười mấy trượng không gian đều trở nên sương mù mông lung. Mông lung mây mù bên trong, tựa hồ cái gì đều không tồn tại, vừa tựa hồ ẩn chứa vô cùng sắc cơ. Trưởng lực biến hóa như vậy tùy tâm, chứng minh Bộ Kinh Vân đã đem kinh đạo trưởng tinh yếu dung hợp hết đến bài vân trưởng bên trong, chính là hùng bá. cũng không thể chỉ bằng vào chiêu thức nhìn ra bộ kinh văn khác học Hán Pháp. Mới vừa phải tiếp tục thí nghiệm công lực, một tiếng hô hoán xa xa truyền đến, "Vân thiếu gia, Vân thiếu gia." Nghe được cái này Ôn Nhu vui tươi âm thanh, bộ kinh văn lập tức thu hồi công lực. Tiện tay vung lên, tràn ngập mười mấy trượng mây mù hết mức tiêu tan, chỉ còn giữ lại tầm thường hơi nước, xem ra tất cả như thường. Một cái tiểu nha hoàn chạy chậm đến hồ nước bên cạnh, nói, "Vân thiếu gia, Văn tổng quản đến xin mời." Nay tiểu nha hoàn dung mạo không xứng được hàng đầu, nhưng này phân điểm đạm đáng yêu nhu nhược, đủ để hòa tan bất kỳ người đàn ông nào tâm, dù cho là bất khốc tử thần cũng không ngoại lệ. Nàng chính là Khổng tử, Bộ Kinh Vân ở Thiên Hạ hội duy nhất một khối mềm mại. Bộ Kinh Vân mặt không hề cảm xúc nói rằng, "Để hắn trước tiến trở, Khổng tử, vì ta sát bên người." Khổng tử đỏ mặt, cầm lấy hồ nước bên cạnh khăn mặt, vì là Bộ Kinh Vân sát bên người, mặc quần áo. Bộ Kinh Vân không phải là cái gì chính nhân quân tử, ưu nhược nằm vùng ở Nhiếp Phong bên người, Khổng tử trở lại bên cạnh hắn sau khi, hắn liền giữ lấy Khổng tử. Nhiếp Phong tử vô song thành trở về, công khai tuyên bố chính mình tìm tới một đời yêu. Khổng tử không phải trà xanh, cũng không hiểu được tranh đoạn, liền Đức đoạn mất đối với Nhiếp Phong nhớ nhung, an tâm ở lại Bộ Kinh Vân bên người. Văn Sửu xỉu, xỉu nói không nói có chuyện gì. Văn tổng quản không nói, có điều hắn đến rất gấp, hẳn là một việc lớn. Hắn có thể có đại sự gì? Phi Vân đường phòng tiếp khách. Văn Sửu Sửu đứng ở cửa lớn. Rõ ràng bên cạnh có ghế, rõ ràng phòng tiếp khách bên trong không ai, hắn cũng không dám ngồi, liền hầu gái trên nước trà đều không dám uống một hớp. Hùng bá ba, ba đồ bên trong, lấy bộ kinh văn võ công cao nhất, tâm tư sâu nhất, người ngoài tối lạnh, ra tay nhanh nhất, sát tính coi trọng nhất. Văn Sửu Sửu không dám hứa chắc, chính mình ngồi chờ người, có thể hay không bị bộ kinh văn đánh một trận. Mắt thấy bộ kinh văn đến, Văn Sửu Sửu vội vàng đón nhận, cười nói: "Vân đường chủ, ngài có thể trở về, có chuyện lớn rồi nha." Bộ Kinh Vân lạnh lùng nói, "Ta sống rất tốt, ngươi cũng sống rất tốt, có thể có đại sự gì? Làm sao? Ngươi tổng quản vị trí bị rút lui." Văn Sửu Sửu cười khổ nói, "Không bị mất trước, nhưng cũng gần như, ta làm sao liền xui xẻo như vậy? Đoạn Lãng, cái kia Bạch Nhã Lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa, nhưng làm ta cho lừa thầm rồi." Tố khổ vài câu, đem mình nói đặc biệt thê thảm, thấy Bộ Kinh Vân có chút không kiên nhẫn, Văn Sửu Sửu lập tức thu hồi cười khổ, thay đổi một bộ mang theo tàn nhẫn nụ cười, đem Đoạn Lãng sự nói tường tận một lần. Đương nhiên, hắn lời giải thích là Đoạn Lãng lòng mang tham niệm, giết hỏa lân được người, cướp đi mê Đoạn Lãng phản lại Thiên Hạ hội Cùng ta có quan hệ gì?" Văn Sửu xìu nói, "Bang chủ có lệnh, để Vân Đường chủ ra tay, mang Đoạn Lãng thủ cấp trở về." Hung bá ngoài miệng nói không tin thiên mệnh, trên thực tế tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ, còn không về Thiên Hạ hội liền muốn Phong Vân cùng Tuyệt Vô thần việc. Vốn là muốn để Phong Vân cùng Tuyệt Vô thần liễu chết, chính mình ngư ông đắc lợi, lại sợ nhất Phong bộ Kinh Vân cùng ra tay làm ra cái gì yêu thiêu thần. Nghĩ tới nghĩ lui, quyết định để Bộ Kinh Vân đi truy sát Đoạn Lãng, để nhất Phong đi đông doanh trộm lấy Bất Diệt Kim Thần. Phong Vân dù thật sự có cái gì thần diệu địa phương, cách và dặm, cũng tuyệt đối không thi triển ra được. Có điều hắn vạn vạn không nghĩ tới, để nhất Phong đi đông doanh đi vô thần tuyệt cung là một cái hình dáng gì sai là bốn ầm địch quang lỗi đầu đụng vào một chiếc thuyền mở mắt ra thoáng cảm thụ một hồi phát hiện trên thuyền có vài vị cao thủ hơi suy nghĩ dòng nước đảo ngược thân thể áp sát vào đáy thuyền ngay một hồi địch quang lỗi biết được trên thuyền cao thủ là ai trên thuyền cao thủ tổng cộng bốn cái là huynh đệ kết nghĩa phân biệt là đông nhạc bất quẩn nam loan gia Các, tây linh tiếu phận bắc gia hùng sư bốn người này là khá là có tiếng diễn viên của chúng bất quá bọn hắn hiện tại vẫn chưa luyện thành bốn hợp nhất xuyên thông thần mạch bốn người liên thủ cũng có điều hơi mạnh hơn tần xương đoạn lãng ẩm Địch Quang Lỗi từ đáy nước bắn mạnh mà ra, đứng ở mũi thuyền, nhẹ giọng nói rằng: "Xem bốn người các người vô công không sai, có thể nguyện quy thuận cùng ta." Tây Linh Tiếu Phật cười như điên nói: "Ngươi tính là thứ gì, cũng dám cùng Phật ra như thế nói chuyện?" "Ta." Lời còn chưa dứt, Địch Quang Lỗi tay bấm ngân quyết, phản âm tràn ngập, Phật quang phủ chiếu, che trời cự trưởng bao phủ cả chiếc thuyền, hai bốn người nơm nớp lo sợ, nửa câu nói cũng nói không ra. Chương 436: Chính Tà Đạo, Sinh Tử Môn. Chương 436: Chính Tà Đạo, Sinh Tử Môn. Phật gia, không nghĩ đến phía trên thế giới này, dĩ nhiên có người dám ở trước mặt ta tự gọi Phật gia. này thật đúng là buồn cười. Tây Linh Tiếu Phật xoa xoa mồ hôi trên mặt, run rẩy nói rằng, tiểu tăng ăn nói ngông cuồng, mạo phạm công tử, nhắc không, đại gia cũng không đúng. Tây Linh Tiếu Phật là trong bốn người tâm tư xấu nhất, giống như Văn xỉu xỉu, bất cứ lúc nào đều là khuôn mặt tươi cười đối mặt. Cười là trên thế giới tiện dụng nhất vũ khí, Tây Linh Tiếu Phật vẫn luôn lấy mình am hiểu cười vì là ngạo. Nhưng hắn hiện tại không ngừng không cười nổi, hơn nữa nói năng lộn xộn, nói xong lời cuối cùng, ngay cả chính hắn cũng không biết đang nói cái gì. Nay cũng không phải hắn kỳ địch dĩ nhược, mà là thật sự họ rồi, thần phục hoặc là tử vong. Bốn người liếc mắt nhìn nhau. Ngã quỷ ở mặt đất, lấy đó thần phục. Bốn người bọn họ đều không đúng vật gì tốt, sau lưng đâm đau ném đá dấu tay là chuyện thường như cơm bữa, địch quang lối đương nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng bọn hắn. Hấp dẫn một đoàn hơi nước, ngưng nước thành băng, 48 mảnh mỏng manh mảnh băng bắn về phía bốn người. Mỗi một mảnh mảnh băng đều dùng sinh tử phù nguyên lý bám vào âm dương chân khí, 12 mảnh mảnh băng phân biệt đặt vào 12 nơi huy đạo, tạo thành một cái đặc thù trợ thế. Mặc dù là đồng dạng tinh thông âm dương chân khí cao thủ, sẽ không phá trợ thuật, cũng không giải được. Coi như thật có người có thể giải, 8 phần 10 cũng là mới ra ha sói, lại vào hồ ga. bốn người các ngươi rất ít tại trung nguyên hoạt động đến trung nguyên làm cái gì tây linh tiếu phật nói thuộc hạ bốn người trong lúc vô tình biết được một cái võ lâm tiền bối vị trí nghĩ đến bái vọng bái vọng võ lâm tiền bối ai đệ nhất tà hoàng đệ nhất tà hoàng là rất nhiều năm trước vang danh thiên hạ võ lâm kỷ nhân nội danh nhất chính là hắn cái gì đều là đệ nhất họ kép số một trong nhà trưởng tử từ bốn tuổi lên cầm kỳ thư họa không gì không giỏi sáu tuổi tập võ một năm sau đã không cần sư phụ hắn đao so với đao hoàn tuyệt kiếm cũng so với kiếm hoàng tốt Bế quan vô số năm sau, đệ nhất Tà hoàng ở 11 năm trước nộ ra một bộ tuyệt đỉnh đao pháp, kết quả đang diễn kỳ thời điểm, ma tính quá nặng, không kìm nén được, giết chết con trai của chính mình. Sau khi tỉnh lại, đệ nhất Tà hoàng tâm cho ý lệnh, ẩn cư ở sinh tử môn. Ở đa số người giang hồ trong mắt, đệ nhất Tà hoàng đã chết rồi, Tây Linh tiếu Phật mọi người nói rõ là đi bái kiến võ lâm tiền bối, trên thực tế chính là muốn đi đào mộ. Nghe được đệ nhất Tà hoàng danh tự này, địch quang lỗi trong lòng có chút kinh ngạc. Đây là một cái không cách nào giới định thực lực người. Nói hắn lợi hại, hắn bị ma đao ma tính ảnh hưởng hơn 10 năm, vẫn luôn không có thể đột phá. ở thần công bi pháp vô số phong vân thế giới, ma đao là hàng đầu đạo pháp, nhưng tuyệt không xương được là mạnh nhất. Cho tới cái gì 4 tuổi học đàn 6 tuổi luyện võ loại hình, càng là không hề giá trị. Phong vân thế giới chính là không bao giờ thiếu thiên tài, so với này càng biến thái trâu nào cũng có. Nói hắn vô dụng, hắn lại xác thực thiên phú dị bẩm, hoàn hảo đệ nhất, ta hoàng tuyệt đối có thể chém tan tuyệt vô thần bất diệt kim thân. Thậm chí đến phong vân đại kết cục, nhất phong cuối cùng phần mềm học chính là hoàn toàn điều động ma tâm cùng máu điên, có thể tự do ở nhân tính cùng ma tính trong lúc đó chuyển hóa ma tâm độ. đệ nhất ta hoàng là độc cô ngộng sư phụ. thông tích của hắn bị tiết lộ ra ngoài, muốn nói không phải độc cô động tác phẩm, Địch Quang lỗi tuyệt đối không tin. Ngược lại sớm muộn cũng phải đi tìm đệ nhất tà hoàng đánh một trận, vừa vận dùng ít sức khí. Địch Quang lỗi nói, mang ta đi. Tây nhạc không còn mọi người nghe vậy lộ ra cây đáng vẻ mặt, trách cứ nhìn Tây linh tiếu phật trong nháy mắt thấy, Tây linh tiếu phật nhưng là bất đắc dĩ cười khổ một cái. Người là giao tớt, ta là thịt cá, vào lúc này còn muốn chơi mưu mô, hiểm chết không đủ nhanh có phải là bốn? Vách núi treo leo, xương trắng, trắng ngập, giữa không trung lơ lửng mấy cái xích sắt, xem như là cầu tạm. Này vách núi trước sau vượt qua trăm trượng, bình thường cao thủ tuyệt đối không thể vút qua mà qua, bởi vậy nhất định phải đi cầu treo bằng dây cáp. Có thể trên cầu tràn đầy đủ mọi màu sắc nghệ lớn, liếc mắt nhìn cũng là người ta phía sau lưng phát lệnh, sinh ra vô số nội da gà. Địch Quang Lôi đứng ở bên cầu, cười nói, "Các ngươi không phải muốn đi tìm đệ nhất Tà Hoàng sao? Làm sao đến chính Tà Đạo liền không dám đi rồi?" Tây Linh Tiếu Phật hỏi, "Công tử, cái gì gọi là chính Tà Đạo? Những con nghệ này nguyên bản chỉ là tầm thường niệm độc, bị ao trọc thế ma ma tính cảm hóa sau, thành dị chủng, có thể điều tra lòng người chính ta, yêu nhất ăn được thâm độc tiểu nhân huyết nụ, quá chính Tà Đạo." chính người sinh, tà người chết, có thể có biện pháp phá giải. Có, chỉ cần có thể vút qua trăm trượng, trực tiếp bay lượn quá này vách núi treo leo, liền sẽ không sao. Nhân lực làm sao có thể bay lượn xa như vậy? Làm như thấy gì lạ? Thôi, liền để cho các ngươi xem xem cái gì gọi là khinh công. Dứt lời, địch quang lỗi mũi chân trên đất hơi điểm nhẹ, nảy lên ba trượng, chân phải ở giữa không trung nhẹ nhàng đặt xuống, kịch liệt tâm nổ vang lên, địch quang lỗi đạn pháo giống như bay ra, vút qua trăm trượng, vừa vặn đến đối diện. Muốn chết liền theo tới, không muốn chết liền chờ ta ở bên ngoài. Nam Loan gia cất nói, vậy phải làm sao bây giờ? Bắc Giá Hùng Sư nói: "Chờ chứ, ngươi còn muốn sông này chính tà đạo hay sao?" Đông Nhạc Bất Quần nói: "Tiểu Phật, đều do ngươi, ngươi không nói cho hắn không phải không việc này sao?" Tây Linh tiếu Phật cười lạnh nói: "Lại không nói người là giao thất ta là thì cá, ta không nói cho hắn, ngươi còn có thể quá chính tà đạo hay sao?" Xem tình hình này, đệ nhất tà hoàng 8 phần 10 còn sống sót, coi như nghĩ biện pháp đi vòng qua, cũng không chiếm được chỗ tốt. Dừng một chút, Tây Linh tiếu Phật nói tiếp, công tử hiện nhiên đối với đệ nhất tà hoàng hiểu rõ vô cùng, bắt nạt không gạt được là lấy chết chi đạo, kế vật trước tiên thu hồi đến, muốn chết chớ liên lụy ta. Đông Nhạc Bất còn bị châm chọc hai câu, trong lòng khó chịu, nói, muốn nói cái vật, ai có ngươi thiếu phần nhiều, ngươi không đấu trí, chúng ta liền niệm a di đà Phật. bác giá hùng sư cả giận nói, vào lúc này còn tranh cái gì tranh, đều bất tranh cãi một tí, mau mau cầu khẩn hắn an toàn đi ra, bằng không chúng ta đều phải chết. quá trình ta đạo, địch quang lôi tiếp tục hướng phía trước, không lâu lắm, liền nhìn thấy một hình tam giác sân động, nay động xây rưỡi lưng vào núi, cửa lớn nửa trắng nửa đen, mơ hồ lộ ra một luồng thai hỏa khí, cửa bên dưới thềm đá có xây thái cực bắt quái hình mặt đất. địch quang lôi mới vừa đến, liền cảm giác được một luồng lấm liệt khí thế, như yêu tự quỷ, như thần tự ma. bốn phía hòn đá vừa thu vừa phóng nảy nhót phát run thịt như tim đập cây cối cũng xem khi theo một người hô hấp mà có tiết tấu run run uống địch quang lỗi hét lớn một tiếng tỏa ra như rung nham giống như máy liệt như là mặt trời trói trang rộng rãi khí thế cùng đệ nhất ta hoàng lấy cứng chọi cứng đệ nhất ta hoàng ta biết ngươi ở bên trong nghe nói ngươi cái gì đều muốn số một ngươi dám cùng ta đánh một trận sao ầm cửa đá mở rộng một bóng người xuất hiện ở cửa tấn lông mày xương cẩn niêm dài ba thước thân thể một nửa là màu đen một nửa là màu trắng da dẻ một nửa khô gầy như vỏ cây một nửa bóng loáng như mỹ ngọc Màu đen đại biểu hắn âm u tà ma màu trắng đại biểu hắn nhân từ thiện lương một mặt, trắng cùng đen, chính cùng tà, tất cả đều viết ở trên mặt của hắn. Hắn chính là đệ nhất tà hoàng. Chương 437, đệ nhất tà hoàng tuyệt thế ma đao. Chương 437, đệ nhất tà hoàng tuyệt thế ma đao. Người là ai? đệ nhất tà hoàng âm thanh rất kỳ quái, mới vừa nghe là một người, cẩn thận nghe một chút vừa giống như là hai người, lại cẩn thận nghe một chút vẫn là một người. Luyện thành ma đao sau khi đệ nhất tà hoàng nội tâm đã chia làm thiện ác hai cái nhân cách. Trong ngày thường là thiện niệm vượt trên ác niệm, hôm nay bị địch quang lôi xúc động chiến ý, ác niệm vượt trên thiện niệm, lý trí đã sắp duy trì không được. Địch quang lôi nói: Ta đến thử xem ngươi ma đao. Muốn chết. đệ nhất ta hoàng quát lệnh một tiếng, thụ trưởng thành đao, đỏ như màu máu đao khí chém về phía địch quang lối cổ. Nhập ma cũng không phải là mất đi lý trí, ngược lại, đây là một loại tuyệt đối lý trí, phản phất trí tuệ nhân tạo trạng thái. Nhập ma lòng người bên trong chỉ có toàn tâm toàn ý, một lòng chỉ chính là tranh cường hào thắng tri tâm, muốn đánh bại người mạnh nhất mới có thể so nhanh. Nhất ý chỉ chính là tâm không hai ý. chỉ có ma ý, quên quá khứ tất cả tình nghĩa ai vinh. Ở nằm trong loại trạng thái này, dù cho trước mặt là tay chân huynh đệ, yêu nhất thân bằng, cũng sẽ không chút do dự múa đao chém giết. Xá thần khí phật, ly kinh bản đạo. Chỉ bằng này một đao, đệ nhất Tà Hoàng liền đầy đủ ở Võ Lâm Sử Thoại bên trong lưu lại một bút. Đao khí tức thân, địch quang lỗi không tránh không né, chân phải một cước nổ ra, tính chất hủy diệt đủ sức lực dễ như ăn cháo đánh tan màu máu đao khí. Thiên tàn cước, thiên địa vô tình. Ma đao giống như thiên tàng cước, đều là chín chiều, đều có chứa tính chất hủy diệt chất, đều sẽ khiến người ta rơi vào ma đạo, không thể tự kiềm chế. Địch Quang Lỗi lấy thiên tàn cước đối với Ma Đao, chính là hủy diệt đối với hủy diệt, ma niệm đối với ma niệm. Lão tử có thể một niệm thành thần, một niệm đoạn ma, ngươi có thể sao? Nếu không thể, vậy còn tính là gì số một? Đao khí bị nổ nát, đệ nhất Tà Hoàng cũng không có bất kỳ tức giận gì, tình cảm của hắn đã bị ma niệm song toàn áp chế, ngoại trừ chiến thắng đối thủ ở ngoài, không có bất kỳ hắn ý nghĩ. Một chiêu bất lợi, đệ nhất Tà Hoàng bay người lên, cùng Địch Quang Lỗi thiếp thân gần bác. Ma Đao Đao pháp chiêu thức dày đặc, mỗi một chiêu đều công người muốn hại, chỗ yếu đại huyệt, sức mạnh bắt bí chi dai, góc độ biến hóa chi chuẩn, hoàn toàn kỳ diệu tới đỉnh cao. đại não phản phất là tinh vi vô cùng siêu toán có thể tính tới kẻ địch toàn bộ tiến vào đường đường đi đường lui cũng hết mức đóng kín khiến người ta tiến vào không thể tiến bảo, không thể lui được nữa không thể trốn đi đâu được một khi rơi vào đến ma đao thiết tấu bên trong cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đường lui của chính mình bị hết mức phong tỏa uống rượu độc dài khát bình thường nhảy vào đến đối phương sắp xếp từ điện trong nháy mắt đệ nhất tà hoàng công ra mấy trăm đao tới tới lui lui tất cả đều là một chiều nhưng mỗi một lần triển khai đều không giống nhau tầng, tầng đao ảnh phảng phất đỏ như màu máu xương ngủ cùng người một loại huyết mạc kéo dài ma đầu dáng lâm cảm giác mấy trăm đạo hành dung hợp hết làm một thể hóa thành một đạo dài hơn mười trượng đỏ như máu sắc đao khí mang theo quét ngang ngàn quân khí thế chém về phía địch quang lỗi eo ma đạo đao pháp ma đạo hành hành địch quang lỗi chân phải dường như roi thép bình thường quét ngang mà ra nhìn như là thần long bãi vĩ thôi thúc kinh lực nhưng là nghiệt hại ma sinh quét ngang kinh lực so đao khí không chút nào tốn hai đạo kinh lực đấu cùng nhau tỏa ra tựa hồ có thể hủy thiên diệt địa khí tức bị thiên tàn cước tà khí xâm nhiễm đệ nhất tà hoàng ma tính càng nặng mấy phần đao pháp cũng càng nhanh hơn càng mạnh hơn càng ác hơn càng độc hơn Tuy tiện một đao liền có thể ở vách núi trên chém ra dài mười mấy trượng vết đao, tuy tiện một cước liền có thể phát sinh núi lở đất nước nổ vang. Giữa hai người chiến trường không phải sinh tử môn ở ngoài quảng trường nhỏ, mà là toàn bộ vách núi, chỉ ngọn núi lớn mới vừa dùng đến hai chiêu, hai người cũng đã đến chính tà đạo ở ngoài. Đệ nhất Tà Hoàng trọng đao vung ra, đao khí qua nơi, xích sắt đứt đoạn thành từng tấc, mặt trên dị trùng nệ độc cũng hết mức hóa thành thịt nát. Địch Quang Lỗi ngự không mà đi, thân hình ở giữa không trung lấp không yên, mỗi một lần hiện ra tàn ảnh đều sẽ nổ ra kinh thiên động địa tối kình. Tây Linh tiểu Phật đám người đã xem sững sờ, bọn họ biết Địch quang Lỗi vô công cao cường. nhưng không nghĩ đến có thể mạnh đến mức độ này. Mặc kệ là đệ nhất tà hoàng vẫn là địch quá lỗi, tùy tiện một đao hoặc là tùy tiện một cước, liền có thể lấy đi tính mạng của bọn họ. Tiếu Phật, ngươi nói ai phần thắng càng to lớn hơn chút? Tây Linh Tiếu Phật nói, đương nhiên là nhà chúng ta công tử, đừng quên, nhà chúng ta công tử ngoại trừ này hủy thiên diệt địa thối pháp, còn có thể rộng lớn quảng đại như lai thần trưởng, chính ta hợp nhất, từ xưa đến nay chưa hề có. Nói đến chỗ này, Tây Linh Tiếu Phật trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý, phản phất gặp như lai thần trưởng không phải địch quang lỗi, mà là hắn. Bốn người kết nghĩa lâu ngày, còn lại ba người tất nhiên là biết Tây Linh Tiếu Phật tính cách. nói lời này mục đích không chỉ là kiên định tự tin càng là vì định mọn kỳ vọng sẽ có một ngày có thể có được địch quang lỗi một chiêu nửa thức truyền thụ trong bốn người chỉ có hắn là hòa thượng mà tu hành trường pháp nếu như có thể được hai ba chiêu như lai thần trưởng còn lại ba người làm sao cùng hắn tranh đấu tây linh tiếu phật tiểu cựu cựu địch quang lỗi tất nhiên là không biết liền ngay cả câu tiên định mọn đều không nghe thấy địch quang lỗi tâm tư đã hoàn toàn chìm đắm ở trong chiến đấu lấy vo công mà nói đệ nhất tà hoàng tất nhiên là không bằng địch quang lỗi chính là hạn định chỉ dùng tối pháp địch quang lỗi cũng là thắng được bất bại chỉ có điều ma đao tự có thần diệu địa phương Đối với địch quang lỗi rất có mấy phần dẫn dắt, lại thêm ra tay thời gian, địch quang lỗi có ý thức đem phong thần tối, liệt cường tối tuyệt chờ cao thâm tối pháp dung nhập vào thiên tàn cước bên trong, vừa đánh một bên ngộ, ngược lại cũng thong thả nhanh chóng thủ thắng. Nhập ma đệ nhất Tà Hoàng không biết đau xót, không biết mệt mỏi, ngoại trừ thủ thắng ở ngoài không có ý niệm khác, linh giác nhạy cảm, nhỏ bé kẽ hở cũng sẽ bị hắn phát giác, cũng tăng thêm mạnh mẽ tấn công. Như vậy hoàn mỹ đối thủ, chư thiên vạn giới cũng khó tìm, địch quang lỗi đương nhiên phải đánh đã nghiền. Theo giao thủ, đệ nhất Tà Hoàng trên người ma khí càng ngày càng nặng, trên mặt thậm chí sinh ra đỏ như màu máu ma văn. ma đao đao pháp ma cực đổ tỉnh Này một chiêu cùng nói là đao pháp không bằng nói là một loại gia chỉ sức chiến đấu trạng thái nhập ma thậm chí đổ đi thất tỉnh ma càng ma ra chiêu cực hạn lý trí rồi lại hết sức điên cuồng đệ nhất tà hoàng gia tay đã không có bất kỳ quy luật có thể theo mỗi một chiêu đều bay đến cực hạn liền dường như ma đao bát tự yếu quyết xa thần khí phật ly kinh bạn đạo hiểm trở vách núi treo leo bên trên một trắng một đỏ hai cái cái bóng điên cuồng đối công bóng trắng giống như vân bên trong thần long có thể lớn có thể nhỏ có thể thăng có thể ẩn đại thi lại giấy mây thổ vụ tiểu thi lại ẩn dưới tàng hình Thăng thì lại bay vút với vũ trụ trong lúc đó, ẩn thì lại ẩn nút với sóng lớn bên trong. Vẫn Hải Ba đảo tất cả đều là vũ khí, rõ ràng là hủy thiên diệt địa mạnh mẽ tấn công, một mực làm cho người ta một loại tiên thần hạ phẩm tiêu sái phiêu dật. Hông ảnh dường như huyết hải tu la, đỏ như màu máu đao khí tứ tán vương ra, quay về vần quanh, mỗi một giây đồng hồ đều có hàng chục hàng trăm lần biến hóa, mỗi một loại biến hóa đều ngoài người ta dự liệu. Thù đao, đồ đao, thậm chí là tóc trồng râu, đều là đệ nhất tà hoàng tấn công khởi sướng điểm, nhìn như ly tinh bạn đạo chiêu thức, rồi lại một mực vừa đúng. Ma thủy không sinh, ma đạo tung hành, ma đao tình đoạn, ma thất tinh. quần ma luận vũ. 5 chiêu đao pháp liên tiếp dùng ra, đệ nhất tà hoàng trên người ma khí nhưng càng ngày càng nhạt. hắn ma khi đã theo chiến đấu phát tiết mà ra, hóa thành đao ý cùng chiến ý. Địch quang lỗi chiến ý bộc phát, lấy công đối công. Huyết mạn Sơn Hà, thiên băng địa liệt, ngọc thạch câu phần, vạn kiếp nan Phục, chúng sinh tận sát. Đồng dạng là năm chiêu mạnh mẽ tấn công. Chỉ có điều địch quang lỗi trên người bao phủ xưa nay đều là chiến ý, mà càng ngày càng mạnh, càng ngày càng liệt. Ma đệ nhất tà hoàng phát sinh một tiếng đinh thai nhức óc gầm nhẹ đỏ như màu máu đao khí ngưng tụ ở giữa sông trường làm cho người ta một loại giết thiên lục địa máu nhuộm trời xanh ngông cùng cảm giác ma đao đao pháp huyết nhận ma công địch quang lối đủ trên ngưng tụ thiên địa nhân tam tài sắc kỳ giao đấu đến nay liệt cường thối tuyệt cùng phong thần thối tinh yếu đã bị địch quang lối dung nhập vào thiên tàn cước bên trong chính là vô danh cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ này một cước thiên tàn cước tam giới diệt tuyệt uống chiến nương theo hai tiếng giống giận đao khí cùng đủ sức lực mạnh mẽ đụng thẳng vào nhau mạnh mẽ vô cùng kinh lực xé rách không khí phát sinh sắc bén vô cùng âm thiếu bác giá hùng sư mọi người rõ ràng đã lui ra ba dặm nhưng vẫn cứ không nhịn được bưng lô thai lùi về sau bước này cấp bậc chiến đấu đã vượt xa khỏi bọn họ năng lực chịu đựng đừng nói xem trận chiến tới gần năm dặm bên trong đều có chết nguy hiểm cường chiêu đấu giữa không trung sáng lên đỏ như màu máu đám mây hình ấm lan tràn kinh lực trong khoảnh khắc phá tan trăm trượng khoảng cách vinh kích ở hai bên vách núi bên trên đất dung núi chuyển thanh âm vang lên quanh năm không tiêu tan mây mù hết mức tiêu tan đợi đến bụi mù tan hết phát hiện một bên trên vách núi thêm ra một cái ba dài mười mấy trượng ba trượng bao sâu vết đau. Một bên khác trên vách núi là một cái cao hơn hai trượng, sâu đến 6, bảy trượng dấu chân. Địch Quang Lỗi đạo khí quy nguyên, cười nói: "Đệ nhất Tà Hoàng quả thật là lợi hại, khâm phục khâm phục." "Đệ nhất Tà Hoàng nói: "Bị ngươi dễ dàng như thế đánh bại, làm sao dám gọi số 1." Vừa mới cái kia một chiêu đối đầu, Địch Quang Lỗi cố ý đá chật một chút, không kiên không phá kình lực sát đệ nhất Tà Hoàng thân thể sẽ qua. Dù vậy, cũng sát phá hắn hộ thể chân khí, đem hắn từ nhập ma trạng thái bên trong mạnh mẽ chia lịa. Mà chém về phía Địch Quang Lỗi này một đao, Đệ nhất Tà Hoàng dùng toàn lực, là bị thối kình vai, Đệ nhất Tà Hoàng bởi vậy chủ động trị vua. Người hoàng phế mười mấy năm, còn có thể có bực này thực lực làm sao dám không thâm phục nếu ngươi mười mấy năm qua chuyên tâm luyện võ sợ là sẽ không yếu hơn vô danh đi đệ nhất tà hoàng nói ý của ngươi là vô danh mạnh hơn ta quan thời gian trước chúng ta đánh một hồi hiện nay tới nói hắn mạnh hơn ngươi đệ nhất tà hoàng nghe vậy cực kỳ kinh ngạc hắn là một cái hiếu thắng người nói rõ xem thường hiếu thắng đâu thắng chỗ cao lạnh lẽo vô cùng trên thực tế nội tâm phi thường nạn mạng không phải xem thường tranh mà là xem thường cùng đệ nhị đa hoàng thứ ba trừ hoàng tranh trên danh nghĩa là bạn cũ nhưng ở trong mắt đệ nhất tà hoàng hắn cùng đệ nhị đa hoàng thứ ba trừ hoàng là người của hai thế giới trên thực tế số một thứ hai thứ ba đều là dòng họ cũng không phải là cái gì võ công xếp hạng hán cao tổ lưu bang thành lập hán triều sau vì tiêu diệt các nơi ngang ngược thế lực còn sót lại đã từng đem chiến quốc lúc đề sở hiến hàn triệu ngụy sáu quốc, quốc quốc vương hậu duệ cùng hào tộc danh môn cộng hơn mười vạn người đều di chuyển đến quan trung phòng lăng một vùng định cư ở di chuyển nguyên nước đề điền tính quý tộc lúc nhân tộc đại nhân chúng cố thay đổi nguyên lai dòng họ theo thứ tự đệ tương khác nhau phân loại là thứ nhất thị đến thứ tám thị nói cách khác đệ nhất đến thứ tám đều là dòng họ tính thứ tám võ công có thể số một tính đệ nhất võ công cũng khả năng đệ chưa Đao Hoàng Vây hãm ở danh lợi, chứ Hoàng Vây hãm ở sắc đẹp, ngươi Tà Hoàng không cũng vây hãm ở nạo mạn sao? Chương 438: Ao chọc thế ma bên trong, chớp bút viết xuân thu. Chương 438: Ao chọc thế ma bên trong, chớp bút viết xuân thu. Thần cơ 11 năm, hôm nay mới được tỉnh táo, rất may, rất may. Ma Đao Đao pháp bị phá, không còn là đệ nhất, đệ nhất Tà Hoàng tuy không cam tâm, nhưng vẫn chưa rơi vào đến đệ nhị Đao Hoàng loại kia cố chấp đến tẩu hỏa nhập ma điên cuồng bên trong. Thông qua chiến đấu phát tiết trong lòng tâm tình tiêu cực, không cam lòng sau khi, đệ nhất Tà Hoàng lại cảm giác được lâu không gặp vui sướng. địch quang lỗi cười nói có thể cùng ngươi đối thủ như vậy một trận chiến cũng là vinh hạnh của ta nếu ngươi có thể hoàn mỹ điều động ma tâm trận chiến này ta không hẳn có thể thắng lời này chỉ do đứng nói chuyện không đau eo đệ nhất tà hoàng nếu là có bản lĩnh này cũng sẽ không ẩn cư hơn 10 năm vạn vật tùy tâm chuyện ma tâm để bản thân sử dụng là thiên mệnh nhân vật chính nhất phong đại kết cục đánh buộc cuối cùng phần mềm hậu đệ nhất tà hoàng cự này kém thực sự là quá xa quá xa không phải thiên phu không đủ mà là trải qua quá ít đệ nhất ta hoàng từ sinh ra bắt đầu liền thuận buồm xuôi gió nộ ra ma đau trước không có từng tao nộ bất kỳ ngăn trở Dù cho là không thể hoàn mỹ khống chế ma đau, hắn cũng lấy này vì là kiêu ngạo, mà không phải sĩ nhục. Địch Quang Lỗi mang cho hắn thất bại, xem như là hắn tu tâm bước thứ nhất, sau đó đường nên đi như thế nào, có thể đến cảnh giới gì, liền nhìn hắn có thể hay không triệt để thả xuống ngạ mạ. Hai người hàn huyên vài câu, đệ nhất tà hoàng mang địch quang lỗi đến xem sinh tử môn bên trong ao chọc thế ma. Đây là một cái tràn ngập sền sệt chất lỏng hồng thủy trì, nước ao bị mấy ngàn hơn vạn loại độc dược nhuộm thành đen đặc sắc, nhưng không có độc vật mùi hôi thối, hiện nhiên độc đến cảnh giới nhất định. Nếu là tiến thêm một bước, nước ao một lần nữa trở nên trong suốt, cái kia chính là phản phát quy chân tuyệt mệnh bị độc. ao chọc thế ma bên cạnh có một chữ ma là đệ nhất tà hoàng lấy ma đao đao pháp điều khắc thành ẩn chứa ma đao đao ý đem máu tươi nhỏ vào đến ao chọc thế ma bên trong sau đó đem thân thể ngâm nhập ma chỉ một bên tạm mở giữa một bên lĩnh ngộ ma đao đao ý sẽ đem nước áo đẩy vào đến bên cạnh ma tự bên trong liền có thể đúc ra một viên ma thâm có thể nghĩ ra như vậy kỳ quỷ nhập ma phương pháp đệ nhất tà hoàng ở kỳ môn tạp học phương diện nghiên cứu cũng là hàng đầu địch quang lỗi cười nói được làm ao chọc thế ma chỉ là còn kém một chút đồ vật trên lệch cái gì hoa kỳ lân máu tươi này có ích lợi gì Ngươi có nghe nói qua nhấp ra máu điên? đệ nhất ta hoàng cả kinh nói, ý của ngươi là nhấp ra máu điên chính là hỏa kỳ lân huyết thống, không sai. Nhấp ra máu điên chính là nhấp ra tổ tiên nhấp anh nuốt hỏa kỳ lân máu tươi mà thành. Hỏa kỳ lân là thần thú, sinh mệnh bản chất so với phàm nhân cao hơn rất nhiều, nó huyết có cực cường truyền nhiễm, bị cảm hóa sau trạng thái cùng nhập ma rất tương tự. Đi, chúng ta hiện tại liền đi săn giết hỏa kỳ lân. Không cần, thần thú chính là kết tượng, giết chết ta sẽ có thai họa Ta trước mấy thời gian cùng hỏa kỳ lân đánh một trận, trên người vừa vặn mang theo dòng máu của nó. Dứt lời, địch quang lỗi lấy ra một cái bình nhỏ. mở ra bên trong là ngọn lửa bình thường dòng máu huyết dịch nhỏ xuống ma chỉ trong nháy mắt dường như dầu sôi bình thường sôi trào bùng nổ ra một luồng vị dị gần sóng Âm tà lén lút sau khi lại có một loại ma đạo vô cực phản phát quy chân khí thế bằng bạc quá ước chừng ba cái canh giờ nước ao khôi phục lại yên lặng cả kinh đệ nhất tà hoàng nói không ra lời đen kỳ sền sệt nước ao trở nên trong suốt thấy đáy cái ao bên trên mây mù tràn ngập không giống như là hỗn độn không rõ ma chỉ càng như là tinh khiết không chút tỷ vết thiên chỉ ao chọc thế ma tiến thêm một bước độc tính cũng càng thêm máy liệt muốn bằng ma chỉ nhập ma cũng càng thêm gian nan Đệ nhất Tà Hoàng nói, chống đỡ ma chỉ độc tính biện pháp liền để cho nội tâm trở nên so với ma chỉ càng độc hơn, bây giờ nhìn lại, ta này ma đau sợ là muốn thất truyền. Địch Quang Lỗi nói, vậy cũng chưa chắc, làm phiền Tà Hoàng huynh làm hộ pháp cho ta, ta muốn thử thí này ao chọc thế ma. Dứt lời, Địch Quang Lỗi bỏ đi áo khoác, vươn mình nhảy vào đến ao chọc thế ma bên trong. "Ép thu, hỏng rồi." Đệ nhất Tà Hoàng trận lại nói, chuyện gì hỏng rồi? "Địch huynh mau ra đây, không phải ao chọc thế ma sự, mà là ta ra ngoài trước đáp ứng con gái bảy ngày sau về nhà, hiện tại chỉ hoãn. Làm phiền Tà Hoàng huynh đi ra ngoài một chuyến." để ta cái kia bốn cái thuộc hạ về vô Song Thành truyền lời, liền nói ta muộn bảy ngày lại trở về. Vô Song Thành, đệ nhất ta hoàng lúc này mới nhớ tới, độc cô ngọng cho hắn đưa quá tin, nói là kế nhiệm chức thành chủ, để hắn đi chấn bãi. Bây giờ nghĩ lại, độc cô ngọng muốn hắn chấn không phải hùng bá, mà là trước mắt vị này. Địch huynh, ta cái kia đồ Nhi độc cô ngọng hiện tại làm sao? Nàng hiện tại là Vô Song Thành thành chủ, Mộng Nhi cũng không xấu tâm, kính xin Địch huynh không muốn quá mức làm khó dễ nàng. Yên tâm, ta há lại là lưu luyến quyền thế người. đệ nhất ta hoàng gật gật đầu, đi bên ngoài dặn dò Bắc giá Hùng Sư bốn người. sau đó liền ở hắn nhà đá thanh tù bốn ao chọc thế ma bên trong địch quang lỗi ngồi khoanh chân ngũ tâm hướng thiên không có vận chuyển thuần dương cương khí chống đỡ độc thủy cũng không hề dùng như lai thần trưởng phật quang độ hóa ma khí mà là mặc cho độc thủy dội giữa thân thể thợ nhỏ luyện thể địch quang lỗi thể phách có thể nói tuyệt thế vô song qua lại nhiều như vậy thế giới địch quang lỗi gặp qua không ít võ công mạnh hơn chính mình nhưng chưa từng thấy tố chất thân thể mạnh hơn chính mình mặc dù không thôi thúc giữa phần chân khí tầm thường đao kiếm cũng đâm không phá địch quang lỗi ra rẻ độc thủy theo lỗ chân lông tiến vào vào thân thể ăn mòn địch quang lỗi rẻ Máu Kỳ Lân càng là ở cấp độ gen xâm lấn, muốn muốn thay đổi địch quang lỗi sinh mệnh bản chất. Địch quang lỗi cũng không muốn thu được thần thú huyết thống, bằng không cũng sẽ không chỉ luyện hóa long thần con mắt cùng thần hồn, thu phục hỏa kỳ lân sau khi càng là có thể uống máu kỳ lân uống đến nó, nhưng một điểm không núp đích. Địch quang lỗi làm như thế, chỉ là muốn lợi dụng giao chọc thế ma rèn luyện cả người. Từ luyện thể góc độ mà nói, này thuộc về dược luyện, dùng độc vật kích thích thân thể, kích phát tiềm năng. Từ luyện tâm góc độ mà nói, này thuộc về hồng trần dục hỏa luyện kim liên, chủ động dẫn ra tâm ma, sau đó chém giết tâm ma, thu được tâm cảnh tăng lên, từ hàng tính trai quen dùng này thủ đoạn Da rẻ bắp thịt bị độc thủy ăn mòn, Bạch Ngọc bình thường thân thể trở nên máu me đầm địa, xấu xí không thể tả, ao nước trong suốt cũng bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ. Cuồn cuộn ma khi điên cuồng tràn vào trong đầu, giết chóc, sắt dục, hủy diệt, Tham Lam trở mặt trái ý nghĩ rồi rào bên trong, không ngừng dẫn dắt địch quang lỗi rơi vào ma đạo. Huyền Vũ ấn trôi nổi ở giữa không trung, thả ra nhu hòa thủy nguyên lực lượng, thoải mái địch quang lỗi thân thể. Sau lưng hình xăm sáng lên hào quang màu vàng nóng tựa hồ có chính mình ý thức, theo địch quang lỗi cuộc sống đông đưa không ngừng rung động. Địch quang lỗi không tự chủ được kết nối lên tự nghĩ ra Huyền Vũ thủ ấn, dưới thân sáng lên âm dương hai màu thái cực Âm dương chuyển hóa, sống chết biến đảo, âm hóa trí chí dương, chí độc hóa đến dược, chí tà hóa đến chính, nội lòng cũng là không ngừng biến hóa. Đông nhiên quang minh lấm liệt, đông nhiên nhẹ như mây gió, đông nhiên từ bi an lành, đông nhiên chiến ý chủ thiên, đông nhiên thay hóa ác độc, cũng không biết trải qua bao lâu. Thủ ở bên ngoài đệ nhất tà hoàng nghe được núi cao lăn đá tảng, thạch rơi xuống biển sinh đảo nổ vang, phản phất trong phòng có sông lớn chảy xuôi, chống trận nổ vang. Chảy xuôi không phải sông lớn, là địch quang lối dòng máu. Nổ vang không phải chống trận, là địch quang lối trái tim. Thiên biến vạn hóa tâm tư đồng dạng ổn định, chỉ còn dư lại hai loại: trí tinh trí thuần. Như rừng sâu ẩn sĩ giống như thanh tâm quả dục, đây là đạo môn Huyền Công. Chí Dương chí cương, như kim cương la hán giống như nóng giữ quy nghiêm, đây là Phật môn Luyện Thể. Ngay ở đệ nhất Tà Hoàng cảm thấy địch quang lỗi ngộ đạo song xuôi, lập tức xuất quan thời điểm, một loại khác khí thế, một loại hắn chưa từng gặp khí thế bộc phát ra. Quang minh lâm liệt, chư tà bất xâm, chính là Hạo nhiên chính khí. Nho môn thích hộ đạo tương thông, Tam giáo xưa nay một tổ phong. Địch quang lỗi tự luyện võ bắt đầu, chính là Huyền môn Luyện Khí, Phật môn Luyện Thể, Nho môn Luyện Thần, đến nay vẫn cứ như vậy. Có điều cho đến ngày nay, ba người đã xuất hiện sai lệch. phật đạo võ công kể vai sắc cánh đặc biệt cân đối đối với hạo nhiên chính khí tu hành nhưng lạc hạ phong địch quang lỗi ở bản thế giới mục đích to lớn nhất chính là tăng lên chính mình ở hạo nhiên chính khí trên tu hành thích hợp tu hành hạo nhiên chính khí thế giới có hai loại một loại là dường như thủy nguyện động thiên như vậy tràn ngập tốt đẹp ý nghĩa thế giới thủy nguyện động thiên cùng nho ra tôn sùng đại đồng thế giới đặc biệt tương tự là một loại phi thường hoàn mỹ tham khảo một loại là bản thế giới tràn ngập tham lam hủy diện tác nghiệp dùng giáo hóa thủ đoạn thay đổi thế giới vù đắp thế giới khuyết điểm để thiện ác khôi phục cân bằng là một loại càng to lớn hơn tâm linh rèn địch quang lỗi hai con đường cùng đi vừa có thủy nguyệt động thiên làm lám tham khảo lại có thay đổi thế giới quyết tâm ở ngộ đạo cuối cùng một khắc địch quang lỗi vung tay lên một cái bé nhỏ giao chỗ xuất hiện ở trong tay đây là chuyên môn dùng cho ở trên thẻ tre khắc chữ giao trộ cũng là hơn ngàn năm trước người bút là hỏa kỳ lân chân chính bảo vệ đồ vật xuân thu bút cái này giao chỗ gọi là xuân thu bút không vì cái gì khác chỉ vì khổng thánh người năm đó từng điểm từng điểm khắc rơi xuống sáu kinh bên trong xuân thu lại có tả khâu minh công dương cao cốc lương xích ba vị đại hiển chấp này bút vì là xuân thu làm chuyện nhan hồi trọng do tham đặng đài diên minh Nô nàn, mạnh tử, tuân tử chờ tiên hiền đều từng chấp này bút ký thu tư tưởng càng lộ, mặt trên ẩn chứa nho ra nhiều vị tiên hiền hạo nhiên chính khí. Xuân thu bút cuối cùng một đời chủ nhân là đồng trọng thư. Đồng trọng thư tinh thông thiên nhân cảm ứng, phát giác được thiên địa có thiếu, tất sinh mối họa, Vì là lưu một chút hy vọng sống, đem xuân thu bút giấu ở làng vấn quận, hỏa kỳ lân trông coi. Vượt qua thời gian, bị long đông ngàn năm xuân thu bút rốt cục đợi được chủ nhân của nó, cũng rốt cục đến thích tỏa hào quang thời khắc. Hạo nhiên thiên địa, chính khí trường tồn. Giao trụ trên sáng lên hào quang màu nhũ bạch, ở địch quang lỗi sau đầu hình thành quang luân. hào quang tựa hồ bị thế giới bài xích chén trà nhỏ thời gian sau liền từng bước tàn đi địch quang lỗi từ trong ao nước này ra thân thể cùng trước đây giống như lúc chỉ có long hình hình xăm phía dưới có thêm một cái kỳ lân hình xăm trong ao nước năng lượng bị địch quang lỗi hấp thu hơn nữa xem ra cùng trước đây giống như lúc độc tính cũng đã kém xa mặc quần áo vào đẩy cửa mà ra đệ nhất tà hoàng từ lâu giữ ở ngoài cửa ngươi vừa mới dùng võ công là gì sao hạo nhiên chính khí đệ nhất tà hoàng cũng là độc đủ thứ thi thương người kinh hô nho ra dĩ nhiên có võ công truyền thừa lúc trước trong nhà đua tiếng các nhà cự tử đều có võ công tại người nho ra nếu như không có cao thâm võ đạo truyền thừa sớm đã bị người tiêu diệt thế vì sao ít có hiện thân bởi vì trên đời ít có hy sinh vì nghĩa người chương 439, trăm ta hoàng vào dưới trướng đông doanh có cùng nhân chương 439, ta hoàng vào dưới trướng đông doanh có cùng nhân hy sinh vì nghĩa yêu cầu này không khỏi quá cao chút nếu như yêu cầu không cao làm sao có khả năng gần như mất đi truyền thừa ta muốn xem xem có thể tiếp ta một chiêu khí vũ hiên ngang năm xưa địch quang lỗi ở sa mạc chi manh cùng cổ mộc thiên đối chiến tìm tới hạo nhiên chính khí tiến thêm một bước con đường cũng vì huyền vũ ấn điểm mắt ngoại trừ tâm pháp khẩu quyết ở ngoài, còn lĩnh ngộ ra một bộ đồng bộ võ kỹ, dùng trường, dùng quyền, dùng chân, dùng đao, sử dụng kiếm đều có thể. tuy rằng rất ít sử dụng, nhưng uy lực thực tại không tầm thường. đệ nhất tà hoàng thụ trưởng thành đao, tách ra địch quang lỗi trường lực, trong tay trái cung thẳng vào, điểm hướng về địch quang lỗi thiên bên trong. tuy rằng không có triển khai ma đao đao pháp, này một chiêu cũng là thiên hạ ít có tuyệt đao, tuyệt không thua gì đệ nhị đao hoàng đoạn tính thất tuyệt. địch quang lỗi cũng chỉ thành kiếm, nhẹ nhàng đẩy ra ba cái kiếm vòng, đem đệ nhất tà hoàng thế tiến công hết mức rời đi. đệ nhất tà hoàng có chút kỳ quái, địch quang lỗi chiêu thức không mạnh, biến hóa không vui. liền ngay cả chiến ý đều không nổi bật nhưng một mực có thể vừa đúng áp chế hắn đào ý Đấu mấy chiêu đệ nhất tà hoàng liền ma đao đều dùng được vẫn cứ không thể công phá địch quang lỗi nhẹ nhàng một chiêu nay một chiêu mới nhìn là thái cực quyền bên, bên trong vân thủ vừa giống như là di hoa tiếp mục chiếm ý thập bắt điện một loại công phu nhưng nhìn kỹ một chút nội hạch nhưng hoàn toàn không giống không có kéo dài vô tận cũng không có mượn lực đả lực chính là đơn giản như thế vung tay lên liền có một loại so với biển rộng cả nguyên bác bao dung mặc cho thế công của hắn làm sao mạnh mẽ làm sao tàn nhẫn rơi vào địch quang lỗi này sâu không lường được bên trong đại dương cũng chỉ có thể ở trong chớp mắt bị nhân chìm, thôn vệ, hấp thu. tuy không kinh thiên chiến ý, nhưng lắm liệt khó phạm. hai người đã chiến quá một lần, lần này ra tay chỉ vì thử chiêu, đệ nhất ta hoàng thấy không công phá được địch quang lỗi chiêu thức, liền chủ động lùi về sau, nói, đây là cái gì chiêu? chiêu này gọi là bình tức tiền qua, bộ này võ công gọi là hạo nhiên mỹ lục, tăng biến hóa với bình thường, dung vô hạn với thực tế, liền như nước chi vì là vật, không mất bỏ dòng nước nhỏ dốc rách, bắt đầu có thể thành tiểu minh mông vô bờ. đấu võ chi đạo. Người thắng sống, người thua chết, người giết người vì làm mạnh, nhưng có thể bao dung vạn vật người, mới thật sự là mạnh mẽ. Đệ nhất ta hỏi nói, ngươi mấy ngày trước dùng tối pháp cùng ta lấy cứng trọi cứng thời điểm, không phải là nói như vậy. Người sai rồi, biển có thể thu nạp trăm sông, dung chứa được nên mới thành ra to lớn, ta tu chính là võ đạo, chỉ cần đối với ta có chỗ tốt thì sẽ tu hành, mà có thể bao dung ta tu hành tất cả võ công căn bản, chính là hạo nhiên chính khí. Có thể bao dung ma đạo sao? Đương nhiên có thể. Dứt lời, địch Quang lỗi bay người lên, lấy chân làm đạo, sử dụng tới ma đạo thất tinh. bảy chân cùng xuất hiện, thối kình thành thất tinh bắt đầu hình dạng. Nếu là trước người có người, thì sẽ bị thối kình phong tỏa quanh thân huyền đạo, cuối cùng bị một chân đánh tan đầu, tử thi ngã xuống đất. Đệ nhất tà hoàng nói, nói ra điều kiện của ngươi. Cùng người thông minh nói chuyện không cần phí lời. Địch Quang Lỗi nếu là đối với hắn không có ý đồ, cũng sẽ không kiên nhẫn tính tình cùng hắn nói nhiều như vậy. Ta có thể truyền cho ngươi hạo nhiên bí lục, cũng có thể ở ngươi luyện thành trước giúp ngươi áp chế ma tính, điều kiện là ngươi phải cho ta làm 10 năm trợ thủ. Trợ thủ? Ta là thành chủ ngươi chính là phó thành chủ, ta là hoàng đế ngươi chính là tệ tướng, rõ chưa? Dã tâm thật lớn. Liên điểm ấy dã tâm đều không có, làm sao dám cải thiên hoán địa, ngươi ẩn cư 11 năm, cũng nên nhìn thế giới bên ngoài. Đệ nhất tà hoàng là một cái phi thường quý giá nhân tài. Võ công cao thâm không nói, còn học rộng tài cao, có thể so với Bách khoa toàn thư, so với một lòng luyện kiếm kiếm thánh mạnh hơn nhiều. Có đệ nhất tà hoàng tọa chân phía sau, địch quang lỗi cũng có thể an tâm rất nhiều bốn. Vô Song Thành. Địch Quang Lỗi trở lại Vô Song Thành sau khi, trước tiên đi động viên một hồi tiểu mẫn, sau đó liền đi phòng tiếp khách gặp người, thấy một cái rất thú vị người. Đoạt Lãng. Cầm trong tay hỏa lân kiếm Đoạt Lãng. Phản lại Thiên Hạ hội sau khi, Đoạn Lãng trước tiên đi tới một chuyến lăng vân quật, tìm đến nhà truyền gia Hỏa Lân Kiếm, sau đó liền nương nhờ vào Vô Song Thành. Bộ Kinh Vân cũng không có tận lực truy sát hắn. Kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu. Ở không nắm một mình đấu vượt qua Hùng Bá trước, Bộ Kinh Vân cần một ít giúp đỡ, dù cho này người trợ giúp cũng sẽ không chủ động phối hợp. Đoạn Lãng vốn định dựa vào một ít thủ đoạn được Độc Cô Ngộng Phương Tâm nhờ vào đó chiếm cứ Vô Song Thành. Đến Vô Song Thành mới biết, chân chính chủ nhân là địch quang Lỗi, liền kiếm thánh đều đối với này biểu thị chống đỡ. Đợi đến Bắc Giá Hùng Sư bốn người trở về, biết được đệ nhất Tà Hoàng không phải địch quang lôi đối thủ, Độc Cô Ngộng triệt để an ổn xuống. đoạn lãng tâm nhưng trở nên loạn tung tung khéo. Đoạn lãng trước đây là tạp dịch, chỉ làm qua rất ngắn một quãng thời gian đường chủ, biết đến cao cấp tình báo không nhiều, liền địch quang lỗi là ai cũng không biết, chớ nói chi là tính khí bản tính. Những ngày qua hỏi thăm một chút, nhưng chỉ được đến một ít chuyện vặt vãnh. Hắn chỉ biết địch quang lỗi vô công sâu không lường được, cụ thể sâu bao nhiêu liền không biết. Nhìn ngồi ngay ngắn địch quang lỗi, đoạn lãng trong lòng có chút thất vọng. Kẻ phản bội xưa nay là tối kỵ, hung bá mới vừa để bạt hắn làm đường chủ, hắn liền phản môn mà ra, giang hồ danh tiếng có thể nói thúi không thể ngửi nổi. Địch quang lỗi cười nói, ngươi chính là nam lân kiếm thủ con trai của đoạn lãng. vâng anh khí bộc phát quả thật là thiếu niên anh kiệt đoạn lãng nghe vậy lại hỉ nói đa tạ tiền bối khích lệ trong tay ngươi chính là hỏa lân kiếm vâng xin tiền bối đánh giá tuy rằng trong lòng không lớn nhưng vì lấy tin địch quang lỗi hắn vẫn là đưa ra bảo kiếm hắn nghe qua địch quang lỗi yêu nhất tay không đối địch rất ít sử dụng binh khí cũng không lo lắng địch quang lỗi trắng trận cướp đoạt hỏa lân kiếm địch quang lỗi đưa tay tiếp nhận hỏa lân kiếm rút kiếm ra khỏi vỏ chỉ thấy thân kiếm đỏ như máu kiếm cách trên khảm nạm một mảnh lân giáp tỏa ra một luồng nóng dực khí như là một cái thiêu hồng dây sát đoạn lãng Ngươi biết Hỏa Lân kiếm là làm sao đến sao? Đoạn Lãng nhỏ nhỏ liền vào Thiên Hạ hội, chỉ biết ra truyền Hỏa Lân kiếm, cũng không biết cụ thể lai lịch, nói, xin tiền bối giải thích nghi hoặc. Đoạn gia tổ tiên Đoạn Chính hiền cùng Hỏa Kỳ Lân đại chiến, chém xuống nó một mảnh lân giáp, khảm nạm ở trên thân kiếm, năm rộng thắng giải, hai người hợp làm một thể, trở thành Hỏa Lân kiếm. Hỏa Lân kiếm lân giáp có thể tự sinh một luồng sức mạnh không thể tưởng tượng được, trợ cầm kiếm người tăng lên công lực, ngươi mấy ngày nay nên cảm nhận được. Đoạn Lãng nói, tiền bối kiến thức rộng rãi, văn bối khâm phục. Có thể ngươi không biết, bất cứ chuyện gì đều là có điều kiện, Kỳ Lân chính là thủy thú. thương tổn kỳ lân sẽ bị mình rửa cầm kiếm lâu gặp sản sinh kiếm khống lòng người chi như ma niệm bộc phát khó có thể tự kiềm chế đoạn lãng nhớ tới mấy ngày nay luyện công lúc loại kia dị dạng thoải mái cảm kinh hô hỏa lân kiếm sao như vậy đây là kỳ ngộ cũng là khiêu chiến nếu ngươi có thể chiến thắng tâm ma triệt để khống chế hỏa lân kiếm thực lực thì sẽ tăng nhanh như gió vượt qua nhà ngươi tổ tiên cũng không phải không thể đoạn lãng dị thường thông minh túi người hành lễ nói xin tiền bối chỉ điểm ngươi đi đem thiên hạ hội ở vô song thành thám tự tìm ra giết làm tốt chuyện này ta liền nhận lệnh ngươi vì là vô song thành ám đường đường chủ cũng chuyển cho ngươi giải quyết tâm ma tâm pháp khẩu quyết. Vâng, ba cái canh giờ, không, hai cái canh giờ bên trong, Vạn Bối liền có thể đem những người kia giết sạch. Kiếm Thánh lắc mình mà ra, nhìn Đoạn Lãng rời đi bóng lưng, nói: "Tiểu tử này tuyệt đối không phải ở lâu người dưới hạng người, ngươi có thể tuyệt đối đừng nói. Đạo dùng người, chính là ở người chi hiền ngu trung gian đều có thể làm việc cho ta, không thể dùng chung, nhưng có thể dùng sức, ta dám dùng hắn, liền giải thích ta không chế được. Ta là càng ngày càng nhìn không thấu được ngươi, đi ra ngoài một chuyến, liền đệ nhất Tà Hoàng cái kia lão gia hỏa đều cho tìm đến rồi. Hắn ma đạo đi cũng là hủy diệt chi đạo." Ngươi có muốn hay không cùng hắn luận bàn một phen? Không cần, căn cứ ngươi thiên tàn thần công, ta đã ngộ ra kiếm 23 mô hình. Hơn nữa ta thân thể đã đến cực hạn, một khi ra tay, tất nhiên là tinh khí thần toàn lực bạo phát, tuyệt không lưu thủ khả năng. Nói cách khác, một chiêu này vừa ra tay, ta hẳn phải chết, người khác có thể hay không mạng sống, xem hết ta có thể triển khai đến mức nào. Nói tới chỗ này, kiếm thánh ngạc như nói, ngươi yêu thích tay không, đối với bảo đao bảo kiếm cũng không nhu cầu, làm sao đem âm dương vô song kiếm lấy đi? Ngươi tu hủy diệt ma kiếm, vô danh tu vô thượng thiên kiếm, nhưng đã quên kiếm đạo bên trong còn có phi tiên thần kiếm. Ta tự kiếm tham nơi đó ép hỏi đến Pháp môn, dùng vô song kiếm luyện phi tiên kiếm vận. Một thanh kiếm đã đủ rồi, không cần hai cái. Nếu người âm dương có thể hợp nhất, bảo kiếm vì sao không thể hòa làm một thể? Địch Quang lỗi lấy ra âm dương vô song kiếm, hướng về giữa không trung vung một cái, ở kiếm thánh ánh mắt kinh ngạc bên trong, hai thanh kiếm đáo dị nhiên hợp thành một thể. Tân bảo kiếm ngoại hình so với trước đây dày nửa phần, rộng một tấc, dài chín thốn, kiếm cách trên là trắng đen rõ ràng thái cực bắt quái đủ. Đây là ghi lại ở Long thần công trên Pháp môn, có thể thanh bảo kiếm một là hai, hai là một, Long Trạch liền đã từng đem thần long kiếm chia làm hai cây truy thủ. âm dương vô song kiếm mặc dù là hai cái nhưng chất liệu to nhỏ giống như lúc chỉ là một người là âm một người là dương xem như là bảo kiếm hai cái phương diện chỉ là thoáng tinh luyện một hồi hai thanh kiếm đáo liền có thể tự do phân hợp địch quang lỗi hai chân đạp ở vô song kiếm trên vòng quanh kiếm thánh tả một vòng hữu một vòng chơi không còn biết trời đâu đất đâu kiếm thánh nói có hoa không quả có ích lợi gì ta lại không hy vọng dựa vào kiếm pháp đánh khắp thiên hạ vô địch thủ chơi vui đã đủ rồi chỉ ít ta chạy đi thuận tiện Hừ, kiếm thánh nói không lại địch quang lỗi hư lạnh một tiếng tìm đệ nhất tả hoàn luận võ đi tới động thủ đánh nhau không thể thảo luận võ đạo nhưng không đáng kể, hắn đã sớm khó chịu đệ nhất tà hoàng danh tự này bốn. trong thiên địa có hay không thần, không có ai biết, cũng không ai không biết. làm người gặp khó khăn, hiểm trở, nghi hoặc, nhiều gặp khẩn cầu thần linh xuất hiện cứu vớt chính mình. ở đại đa số người ý thức bên trong đều là cần một cái thần, dù cho chỉ là bé nhỏ không đáng kể trong lòng an ủi. mặc dù là không cần thần người, cũng sẽ tính sợ tránh xa, mà không phải tùy ý xem thường. tuyệt vô thần là một cái ngoại lệ. từ hắn danh tự này đến biết, hắn không chỉ có không cần thần, hơn nữa hắn khinh bị tất cả thần. vô thần tuyệt cung bên trong bảy ra mỗi cái giáo phái thần linh pho tượng. Những này pho tượng không phải cao cao tại thượng tiếp thu cùng bái, thưởng thụ hương hỏa, trái lại toàn bộ đều là quỷ tư, hướng về tuyệt vô thần làm lễ. Ngâm cuồng. Thực hạn ngâm cuồng. Không tính địch quang lỗi cái này dị số, mạnh như đế thích tiên, cũng chỉ là tự cho là vì là thần, mà không phải để vạn thần tri bái. Chương 440, từng người mang ý xấu riêng, phong thần nắm lưu, tiểu cường nguồn mạng, sắt quyền sắt tâm. Chương 440, từng người mang ý xấu riêng, phong thần nắm lưu, tiểu cường nguồn mạng, sắt quyền sắt tâm. Tuyệt vô thần lười biếng nằm ở một tấm vô cùng thư thích trên giường Hán Thế tử, đệ nhất thiên hạ mỹ nhân nhan danh. tay nắm một thanh dao cạo, mềm nhẹ vì hắn tu sửa trồng dâu. Chứ thiên vạn giới, có đủ loại kiểu dáng đệ nhất thiên hạ mỹ nhân. Nhan doanh không có mộ dung thu địch giã tâm năng lực, cũng không bằng tần mộng giao đồng bệnh như tiên, càng không phải lâm tiên nhi loại kia lôi kéo người ta xuống địa ngục gián giết. Nàng chỉ là một cái lưu luyến minh hoa phú quý người bình thường. Ai có thể cho nàng minh hoa phú quý, nàng liền thuộc về ai? Nàng cam tâm tình nguyện gả cho Tuyệt Vô Thần, cũng vì hắn sinh ra Tuyệt Thiên. Tuyệt Vô Thần cũng không để ý quá khứ của nàng, phi thường sủng ái cái này tuyệt sắc vô song mỹ nhân, phần lớn sự tình đều sẽ không cần nàng. Nhan Doanh đối với những chuyện này một chút hứng thú đều không có. Nàng không để ý Tuyệt Vô Thần làm thế nào chiếm được quyền thế, nàng chỉ quan tâm Tuyệt Vô Thần có thể hay không được quyền thế. Tuyệt Vô Thần đối với Trung Nguyên sớm có tranh giành quyền lợi tâm ý, chỉ có điều nhiều năm trước bại vào Vô Danh bàn tay, không thể không giúp đi, vẫn ở tích chứa thực lực, chuẩn bị quay đầu trở lại. Vô Song thành phát sinh biến cố lớn, thành chủ độc cô nhất phương cùng thiếu thành chủ độc cô minh bỏ mình, kiếm thánh không thể không nâng đỡ một tiểu nha đầu làm thành chủ, hùng bá Tuyệt sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này, Trung Nguyên một loạn, ta cơ hội liền đến. Tuyệt Vô Thần khẽ vuốt Nhan Doanh non mềm da thịt, trong lời nói có không nói ra được đắc ý. Nhan Doanh tràn đầy nhu tình nhìn hắn, quyến rũ nói, "Vô thần, muốn động thủ sao? Làm sao, ngươi lo lắng ta?" "Không lo lắng, trong thiên hạ không ai có thể phá được ngươi bất diệt kim thần, cũng không ai có thể ngăn cản ngươi sát quyền." Tuyệt Vô Thần năm năm đấm, đắc ý nói, "Nói không sai, không người nào có thể ngăn trở ta quyền, không người nào có thể ngăn trở ta." "Ngươi đến, đem phá quân gọi tới." Nghe được phá quân danh tự này, nhan doanh trên mặt không có mảy may vặn sóng. Lúc trước nàng cảm thấy Bắc Cẩm cường đao nhiếp nhân vương là cường giả, có thể cho nàng mang đến vinh hoa phú quý, liền gả cho nhiếp nhân vương, cũng vì hắn sinh ra nhất phong. Niếp Nhân Vương đầu góc đường ngắn, một lòng ngẩn cư, hùng bá tìm đến sau khi Nhan Doanh cam tâm tình nguyện theo hùng bá rời đi. Vậy mà hùng bá chỉ coi nàng là thành bức Niếp Nhân Vương ra tay toàn lực quân cờ. Nhan Doanh giận dữ và xấu hổ bên dưới nhảy xuống sông. Nhan Doanh bị phá quân cứu, ủy thân phá quân theo phá quân đến Đông Doanh. Phá quân muốn cầu lấy vô thần tuyệt cung tuyệt học võ kỹ sát phá lang, tuyệt vô thần coi trọng Nhan Doanh, để hắn dùng Nhan Doanh đổi. Không giống nhau, không chờ phá quân đáp ứng, Nhan Doanh đã thế hắn đáp ứng rồi. Phá quân vẫn là yêu Nhan Doanh, những năm này khổ luyện võ công, một chính là tìm vô danh báo thù, hai là vì đoạt lại mỹ nhân. nhưng hắn vẫn luôn không có cơ hội, hắn phá không được bất diệt kim thân, cũng không ngăn được sát quyền. đợi hơn 10 năm, cơ hội rốt cục đến. văn sửu sửu tình báo năng lực thực sự không tầm thường, không chỉ có phát hiện phá quân dạ tâm, vẫn cùng phá quân có liên hệ, thậm chí có hợp tác ý đồ bốn. Người là thiên hạ hội người, không sai. Người tên là gì? tiểu mã, ngươi có thể gọi ta tiểu mã. tiểu mã, phá quân trầm ngâm vài tiếng, đạo, liền tên thật cũng không dám nói, đây chính là thiên hạ hội thành ý sao? nhất phong nói, mặc kệ ta nói ta tên gì, ngươi cũng không biết là thật hay giả. miệng lưỡi bé nhọn, cũng không biết trên tay có bao nhiêu bản lĩnh. Tiếp ta một chiều thử xem. Lời còn chưa dứt, Phá Quân tiên nhận đao ra khỏi vỏ, bay về nhất phong chính là một đao quét ngang ngàn quân. Phá Quân vốn là kiếm tông người, chuyên tu kiếm thuật, tự biết kiếm thuật trên trung thân khó địch nổi vô danh, liền luyện đao kiếm song giết tuyệt học, vì cân bằng đao kiếm cảnh giới, hắn mấy năm gần đây đa dụng đao ra tay. Đao khí chưa tức thân, hung ác, âm hàn, áp độc khí thế cũng đã khóa chặt nhất phong. Thiên nhận đao có cá biệt tên, gọi làm Thất sát, phù hợp thất sát tinh mệnh số, sát khí bức người, Phá Quân bản thân cũng là như vậy, hung bên trong hùng, hung, hung ác đến cực điểm. Nhất phong đến địch quang lỗi chỉ điểm, võ công từ lâu không giống bình thường. thân thể lói lên, vừa đúng né qua phá quân đào khí. phá quân nói, khinh công tốt, đón thêm ta một đao. hung thần ác sát đào khí giống như là con sói đói đánh về phía nhất phong, chiêu nào chiêu nấy hung tàn bẩn mệnh, rõ ràng là phá quân ở tu hành sát phá lang trong quá trình ngộ ra lang sát. Cùng lang chạm, thiên lang sát, ngạ lang khiếu thiên, lang nhà phệ, thiên nhận đao là hung bình, lang sát các chiêu, hơn nữa phá quân tự mang sao phá quân mệnh cách, ra tay một chiêu so với một chiêu hung ác, dường như là một con hình người sói đói, so với nhất phong nhập ma càng thêm điên cuồng. nhất phong trong lòng biết không thể cùng hắn đối công, liền chỉ lấy bộ phong chọc ảnh để tránh. Mấy chiều qua đi, Phá Quân thấy Nhiếp Phong khinh công cao cường, chính mình trong thời gian ngắn không bắt được, trong lòng lại có những dự định khác. "Tiểu tử, người khinh công không sai, ta còn có một việc trong âm thầm giao dịch muốn cùng ngươi làm." Mới nói, "Ta muốn người giúp ta trộm đi một cái người, ta có thể dùng ta vừa mới triển khai cái môn này đao pháp để đổi." Thử nghĩ một hồi, ngươi cái kia vô song khinh công, phối hợp ta này tuyệt thế đao pháp, trong thiên hạ có mấy người ngươi không giết được. Nói rất thêm hay, Phá Quân thầm nghĩ như là, lợi dụng Nhiếp Phong đánh cấp ngang dành, sau đó bắt giữ Nhiếp Phong, ép hỏi khinh công Nhất Phong sao dễ dàng như thế trung kế? Cười lạnh nói, ngươi liền không sợ bị ta giết sao? Ta cùng Thiên Hạ Hội còn có rất nhiều cơ hội có thể hợp tác, ta tin tưởng ngươi sẽ không làm loại kia không khôn ngoan việc. Đánh tóc ai? Tuyệt vô thần phu nhân, nhan doanh. Nghe được danh tự này, Nhất Phong con ngươi thu nhỏ lại, đó là hắn đời này không muốn nhất đối mặt hồi ức. Nếu không có địch quang lỗi chỉ điểm hắn tu hành băng tâm quyết, đơn này một cái tên liền đủ khiến hắn mất đi tất cả bình tĩnh. Nhìn phá quân nghiến răng nghiến lợi ánh mắt, nhớ tới khi còn bé phụ thân đoán giận, Nhất Phong trong nháy mắt liền biết mẫu thân làm cái gì. Có thể, có điều ta muốn trước tiên được một nửa đạo pháp. Phá quân cười nói, thành giao. Phá quân cùng tuyệt vô thần từng người mang ý xấu riêng, tuyệt vô thần tự nhiên không thể đối với hắn ủy thác trọng trách, nhưng đã nhiều năm như vậy, một chút thăm dò cũng thăm dò ra vô thần tuyệt cung bản đồ. Vô thần tuyệt cung dựa vào núi vọng hải xây lên, quần sơn hoa vi kỳ hảo ưu tĩnh, sơn giả vũ đại, đình đài lầu các mơ hồ mà ra, vừa nhìn chính là đại sư gây nên. Được phá quân bản đồ sau, Nhất Phong thăm dò hai ngày, hai ngày này phá quân có chút nôn nóng, thậm chí sớm đem lang sắt bí tịch cho hắn, giúp hắn nhanh chóng hành động, bằng không thỏa thuận hết hiệu lực. Nhất Phong đối với phá quân cùng tuyệt vô thần đều không có mảy may hảo cảm. luôn luôn nhân hậu hắn không ngại dùng một ít nham hiểm thủ đoạn đến hãm hại bọn hắn. Vào đêm, nhiếp Phong đã dịch dung mạo, dựa theo phá quân cho bản đồ lẹn vào đến vô thần tuyệt cung. Vô thần tuyệt cung có quỷ xoa la ngày đêm tuần tra. Quỷ xoa la là tuyển chọn tỉ mỉ chẳng hán, mang tới thiêu hồng mặt nạ sát, hủy diệt dung mạo, hủy diệt tự mình. Chuyên nhất trung tâm với tuyệt vô thần, là vô thần tuyệt cung tinh nhuệ nhất sĩ si tốt. Không người nào có thể tránh được những này người máy nhận biết, nhưng Nhiếp Phong một mực là một ngoại lệ. Dung hợp thiên tàn trước sau, khinh công của hắn thậm chí đã vượt qua hùng bá, thân thể cùng gió biển hòa làm một thể, nhẹ nhàng lói lên, liền bay lượn qua đông đảo đỉnh đại Đến Vô Thần Tuyệt Cung cấm địa, phòng luyện công. Phòng luyện công là Vô Thần Tuyệt Cung tuyệt đối cấm địa, ngoại trừ tuyệt vô thần ở ngoài, bất luận người nào tiến vào, giết hết không xá, chính là phá quân cùng Nhan Doanh cũng không biết bên trong có cái gì. Ở bên trong ứng phá quân trong bóng tối dưới sự giúp đỡ, phòng luyện công quanh thân thủ vệ ít một chút, chỉ có ngày xưa 6 phần 10. Nhiếp Phong nhẹ nhàng vòng qua thủ vệ, dường như vô hình vô tướng gió biển, nhẹ nhàng thổi đến trong phòng luyện công. Bên trong phòng trang hoàng rất cổ điển, nhưng sắt cơ dầu diễm, khắp nơi là cơ quan. Nhiếp Phong cười lạnh một tiếng, dưới chân sinh ra hai đuổi thanh phong, mượn sức gió hư không trôi nổi, lần xem trên giá sách thư tịch. Lang sát, phá quân căn cứ sát phá lang diện hóa ra đào pháp, hung sát đến cực điểm. Xá tâm ấn, chúng chiêu người trước ngực gặp có lưu lại một đen thui trường ấn, đau đớn công tâm, từng bước trở nên hung tả thích giết chóc, cho đến bỏ qua bản tâm mới thôi. Thiên la trưởng, địa vong trưởng, bán nguyệt Đao pháp. Phiên đến cuối cùng, không có tìm được bất diệt kim thân, cũng không có tìm được sát quyền, để nhất phong ngạc nhiên không tên. Có điều hắn đúng là tìm tới một quyển kim trung cháo, mở ra sau khi, mới biết được bên trong nhân quả. tuyệt vô thần giống như địch quang lỗi thiên phú đều ở chỗ thay đổi mà không phải sáng tạo bất diệt kim thân chính là ở thiếu lâm kim trung cháo cơ sở trên sửa chữa mà tới tuyệt vô thần cẩn thận đang nghi không có ghi lại bất diệt kim thân cùng sắt quyền bí tịch chỉ ở kim trung cháo bí tịch trên lưu lại sàng công lúc tâm đắc lĩnh hội nhất phong thu cẩn thận bí tịch vỡ lấy giá sách cái khác một thanh cạ tạ nạ bước nhanh rời đi hắn không có đi tìm nhân danh mà là cố ý ở quỷ xoa la trước mặt lộ hành tung người đến có thích khách giết nương theo từng tiếng hét lớn quỷ xoa do bất đao ra khỏi vỏ vây giết nhất phong nhất phong không mảy may sợ vẫn chưa sử dụng phong thần thối mà là lấy tầm thường đao pháp phản kích lớn mật thích khách lại dám đến vô thần tuyệt cung năng ngược, cho ta nạp mạng đi một cái cùng nhất phong gần như tuổi tác nam tử bay người lên một trưởng đánh về nhất phong phía sau lưng lòng bàn tay nằm dày đặc như mạng thơ máu kình khí như cạm bẫy giống như mãnh liệt tác ra rõ ràng là thiên la trưởng thông qua pha quân nhất phong sớm đã biết người này thân phận cũng biết hắn khuyết điểm hắn tán dương tâm là tuyệt vô thần trưởng tử tâm tư thâm trầm võ công cực cao khuyết điểm là cùng người động thủ quen thuộc lưu thủ tuyệt tâm gặp lưu thủ nhất phong cũng sẽ không đao võ sĩ trở tay chém ra, tầng tầng đao khí hóa thành chín thất màu xanh đen cự lang phá tan trưởng lực đồng thời phong tỏa tuyệt tâm toàn bộ né tránh không gian. Cự lang trục nhật, tuyệt tâm trong lòng cả kinh, đang muốn thêm thúc trưởng lực, đã thấy cự lang đột nhiên hòa làm một thể, hóa thành một đạo đen kịt sâu thẳm đao khí ở hắn kinh hãi vô cùng trong ánh mắt, đem hắn một đao chia làm hai đoạn. Ngạ lang kiêu thiên, tung hoành phong vân thế giới bất tử tiểu cường tuyệt tâm, liền như thế không thể giải thích được chết ở nhíp phong giới đao. Sao chính là tuyệt vô thần vừa vặn vào lúc này tới rồi, nhìn thấy tuyệt tâm chết không toàn thấy thi thể, cả giận nói, ngươi chết đi cho ta. Trọng quyền V lên. không tiên không phá quyền kinh đánh về phía nhiếp phong lục bụng. nhiều năm trước bại vào vô danh bàn tay tuyệt vô thần thông cho là đủ, vì đối phó vô danh hắn một mặt đánh cắp thiếu lâm kim trung cháo thay đổi là bất diệt kim thân một mặt đem quyền pháp hóa phức tạp thành đơn giản sáng chế ba chiêu sát quyền lúc này này một chiêu rõ ràng là sát tâm quyền kinh tồi tâm phá phúc chính là có chất phác vô cùng hộ thể chân khí cũng sẽ bị một quyền đánh nát ngũ tạm lục phủ chương bốn trăm bốn mươi nhiếp phong lửa sói nuốt hổ hùng bá thảm trị hoa nước chương bốn trăm bốn mươi nhiếp phong lửa sói nuốt hổ hùng bá thảm trị hoa nước nhiếp phong phản đánh lén một chiêu chém giết tuyệt tâm, nhưng đao khí đã tiết, nhìn như tuyệt đối không thể ngăn trở tuyệt vô thần cú đấm này. Đao khí tiết, thối kinh không tiết. Nhất phong làm việc cẩn thận chú đáo, ra tay trước cũng đã nghĩ đến tất cả khả năng. ở tuyệt vô thần gia quyền trong nháy mắt, tích trữ thối kinh bộ phát ra, bằng bạc vô lượng thối kinh hóa thành đao khí, hướng về bốn phía điên cuồng bừa bắn. Thiên băng địa liệt không lang có thể giết. hai loại chí hung chí tà võ kỹ hòa làm một thể, hơn nữa ngáo điên mang đến điên cuồng, mặc dù công lực kém xa tích tắc, này một chân cũng làm cho tuyệt vô thần không dám khinh thường. ẩm. quyền kinh thối kinh đụng thẳng vào nhau, nhất phong chỉ cảm thấy có một ngọn núi lớn trùng tới. chân khớp xương phát sinh kéo kẹt kéo kẹt âm thanh nếu không có thở nhỏ tu hành tối pháp xương cốt khớp xương xa so với võ giả tầm thường kiên cố xương đùi không phải đoạn không thể nhất phong không dám có bất kỳ dừng lại mượn lực bay ngược mấy cái lấp lóe cũng đã biến mất không còn tâm tích tỉ mỉ như mưa thối kình kéo tới tuyệt vô thần bên ngoài thân tự động hiện ra màu vàng nóng cương khí hộ thể bất động như núi mặc cho thối kình cuồng bạo cũng không đả thương được hắn nửa sợi lông nhưng hắn trung quy vẫn bị thối kình kéo dài không thể đuổi kịp nhất phong thu hồi cương khí hộ thể nhìn chết đi tuyệt tâm trong nháy mắt thấy tuyệt vô thần trong lòng tâm tư vạn ngàn tuyệt tâm mặc dù là chủ tử nhưng là hắn cùng một cái nữ tù binh sinh, hắn chỉ đem tuyệt tâm xem là công cụ, cũng không sủng ái, chết rồi cũng chỉ là đáng tiếc mất đi một cái vũ khí. Có thể vừa mới thích khách kia giết tuyệt tâm cùng với cùng chính mình đối công chiêu thức, rõ ràng là lang sát. Phá quân tuy rằng dâng lên lang sát bí tịch, nhưng luyện qua cái môn này võ công chỉ có phá quân, tuyệt vô thần không xác nhận đến cùng có phải là phá quân làm. Nếu như là hắn, cái tiêu tựa hồ có hơi ngu xuẩn, cái hở lộ quá rõ ràng. Nếu như không phải hắn, trên đời này lại có ai gặp lang sát, lại có ai có thể đem lang sát luyện đến mức độ này? Phá quân võ công cao cường, lòng dạ độc ác, là hắn đối phó vô danh lá bài tẩy một trong, tuyệt vô thần chắc chắn sẽ không bởi vì một ít hoài nghi liền tự bẻ gãy của nhà. Nhất phong muốn cũng là cái này, tuyệt vô thần trong lòng có nghi ngờ, tất nhiên gặp suốt đêm tra xét, vậy thì cho hắn tiến hành bước kế tiếp kế hoạch cơ hội bốn. Đêm đen bao phủ bên dưới, nhất phong dường như rơi bình thường, linh xảo qua lại ở vô thần tuyệt cung mỗi cái bên trong cung điện. Bất kể là phức tạp hành lang uốn khúc, vẫn là dọ xét quỷ xoa la đều không thể ngăn trở bước chân của hắn. Thông qua phá quân, nhất phong đã biết vô thần tuyệt cung bản đồ, hiểu rõ quỷ xoa la xét quy luật. Không lâu lắm. Nhất Phong đến Nhan doanh khuê phòng. Nhan doanh chính đang ung dung thong thả làm quần áo, một cái chừng 10 tuổi hài tử quần áo, nàng cùng con trai của Tuyệt Vô Thần Tuyệt Thiên quần áo. Nhất Phong như chớp giật tiến vào trong phòng, đưa tay gõ ngắt hầu gái, gắt gao tập trung Nhan doanh. Tuy rằng quá hơn 10 năm, Nhan doanh dung mạo nhưng cùng lúc trước không có gì khác nhau, để Nhất Phong trong nháy mắt nghĩ đến quá khứ. Mới vừa thôi phát quá máu điên, Nhất Phong tính tình có chút táo bạo, băng tâm quyết cũng chỉ có thể thoáng áp chế, cũng không thể triệt để đè xuống bước lên khí huyết. Nhan doanh cũng không hoảng hốt, nhẹ giọng nói, ngươi chính là đêm nay khách. Muốn bắt ta làm con tin bảo mệnh. Nhất Phong cười lạnh nói, mạng sống? người dĩ nhiên gặp quan tâm tính mạng của ta âm thanh xâm lạnh âm hàn hoàn toàn không có trong ngày thường ôn hòa nhân hậu nhan doanh cảm nhận được nhất phong trong lời nói oán giận cái kia cũng không phải là thầm cựu đại hận mà là một loại bị vứt bỏ hữu hoán chỉ là trên người sát khí đại một chút lúc này mới có vẻ xâm lạnh người có ý gì nơi này không phải trôi nói chuyện đắc tội rồi nhất phong đưa tay điểm nhan doanh huyệt đạo dùng hát chủ túi đem nàng bọc lại từ cửa sổ rời đi vô thần tuyệt cung sức mạnh phòng ngự đều bị vừa mới náo loạn dẫn đi tuyệt vô thần đang cùng mấy cái quỷ xoa la quản sự nghị sự nhan doanh người nơi này cũng không nhiều lấy nhất phong kinh công Hơn nữa phá quân sắp xếp, dễ như ăn cháo liền dẫn đi rồi Nhan Doanh. Ra vô thần tuyệt cùng, Nhiếp Phong cũng không có đi gặp phá quân, mà là mang theo Nhan Doanh đến thiên hạ hội ở Đông Doanh một chỗ bí ẩn cứ điểm muốn. Người đem ta mang tới đây làm cái gì? Nhiếp Phong giải Nhan Doanh huyền đạo, Nhan Doanh lập tức mở miệng chất vấn. Nhiếp Phong lấy xuống khăn mặt, lộ ra tuấn tú phi phàm dung mạo. Đệ nhất thiên hạ mỹ nhân gen tất nhiên là bất phàm, Nhiếp Phong mới vừa mới xuất đạo lúc, ngoại trừ thần của gió, còn có đệ nhất thiên hạ mỹ nam tử danh hiệu. Nhìn khuôn mặt này, Nhan Doanh có chút quen thuộc cảm giác, càng là cặp kia mang theo con mắt đỏ ngầu, càng là vô cùng quen thuộc. cái kia không phải nhân sắc dụng nhiệt huyết sôi trào mà là nhân phẫn nộ kích phát rồi huyết thống nhiếp ra máu điên một câu nói không nói nhan doanh cũng đã biết người trước mắt là ai phong nhi phong nhi ngươi là phong nhi ta phong nhi nói nhan doanh tiến lên đem nhiếp phong ôm vào trong ngực không được gào khóc tuy rằng tham mộ vinh hoa phú quý nhan doanh nhưng không phải lòng dạ độc các người càng là đối với nhiếp phong càng là có hơn 10 năm hồ thẹn cảm thụ nhan doanh chân tình biểu lộ nhiếp phong phẫn nộ từng bước bị đè xuống máu điên ma tính cũng bị băng tâm quyết tác chế khôi phục nhân hậu bản tính tiện lương ngươi khi đó tại sao muốn rời khỏi vấn đề này là không cách nào làng tránh vấn đề cũng không có bất kỳ cớ gì có thể giải thích nhan doanh càng không muốn ở nhiếp phong trước mặt nói dối ngươi thật sự muốn biết chuyện lúc ban đầu nhiếp phong lắc lắc đầu nếu như ngươi cảm thấy thương tâm có thể không nói vậy ngươi gặp nhận ta sao chỉ cần ngươi còn muốn làm mẹ ta ta chính là con trai của ngươi trạng thái bình thường nhiếp phong trên người có một loại đồng bác hoa mãn lâu thức cấm áp bất luận người nào ở bên cạnh hắn đều sẽ cảm giác được phi thường thoải mái càng là như vậy nhan doanh càng cảm thấy hổ thẹn phong nhi ngươi những năm này trải qua được chứ vẫn được ta là thiên hạ hội thần phong đường đường chủ thiên hạ hội ban chủ còn là hùng bá vâng làm sao chính là hắn hại chết cha ngươi cái gì hùng bá cùng nhiếp nhân vương quyết đấu trước nhan doanh cũng đã nhảy sống nàng lo lắng nhận được nhi tự tin qua đời giả vờ đa điệu không có điều tra lại biết nhiếp nhân vương từ đó chưa từng xuất hiện ở trên giang hồ hiển nhiên là chết rồi lúc trước nhan doanh tỉ mỉ đem chuyện lúc ban đầu nói rồi một lần nói phong nhi hùng bá đối với ngươi tuyệt đối không có ý tốt ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận nếu như có thể đi đi nhanh lên nhiếp phong nói ngươi đồng ý đi sao nhiếp phong lắc mình tránh ra cửa lớn nói, nếu như ngươi nguyện ý cùng ta về Trung Nguyên, chuyện của quá khứ liền như vậy quá khứ. Nếu như không muốn, ngươi hiện tại là có thể về Vô Thần Tuyệt Cung. Dừng một chút, Nhất Phong nói, Đông Doanh tặc Tử lòng ngung dạ thú, đối với Trung Nguyên có bao nhiêu mơ ước, tuyệt vô thần sâm lớn này chính là giờ chết của hắn. Trung Nguyên cao thủ vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Ngươi nói chính là võ lâm thần thoại vô danh. Không, ta nói chính là một vị võ công cao cường, văn thao vũ lực kỳ nhân, mặc kệ là hùng bá vẫn là tuyệt vô thần, đều không phải là đối thủ của hắn. Nhất Phong không phải người ngu, địch quang lỗi mục tiêu, hắn từ lâu đoán ra mấy phần. lấy địch quang lỗi cho thấy võ công cùng trí kế nhất phong cảm thấy chính là hùng bá liên thủ với tuyệt vô thần cũng tuyệt không là địch thủ đã từng nhất phong còn có chút xoan suýt, hiện tại không cần vừa vặn hai bên không giúp bên nào mang theo mẫu thân cùng minh nguyện tận cư nhan doanh nói nơi này là vô thần tuyệt cung địa bàn coi như ta muốn cùng ngươi trở lại sợ cũng không có cơ hội không đoạn thời gian gần đây vô thần tuyệt cung tất sinh đại loạn nhất phong nói không sai vô thần tuyệt cung quả thực rối loạn tuyệt vô thần nguyên bản đối với phá quân chỉ có hoài nghi nhưng phát giác nhan doanh bị trộm đi lại vừa vặn ngăn chặn chờ đợi nhất phong phá quân sau khi một trận đại chiến không thể phòng ngừa bạo phát phá quân ta đối với ngươi như vậy tín nhiệm ngươi nhưng lòng ngông dạ thú giết ta hải nhi trộm ta mỹ nhân chân thực là lẽ nào có lý đó phá quân lầm tưởng nhất phong bị tóm khai ra hắn trong lòng mắng nhất phong một câu biết tuyệt vô thần tính cách hắn cũng không cãi lại quát lên là lao tử làm thì thế nào tuyệt vô thần cả giận nói là ngươi làm ngươi liền chết đi cho ta lời còn chưa dứt sát quyền đã nổ ra sát tâm phá quân rút ra thiên nhận đao cùng tham lang kiếm quát lên tham lang phệ nhật Thiên nhận đao lại gọi thất sát đao, thất sát đao, phá quân, tham lang kiếm, vừa vận tạo thành sát phá lang cách cục, chính là hung bên trong chi hung. Trong thiên địa hung sát chi khí bị phá quân xúc động, hóa thành đao khí kiếm khí, dường như vòi rồng cùng như gió giết hướng về tuyệt vô thần. Ầm! Quyền kinh cùng đao khí kiếm khí điên cuồng va chạm, lan tràn kinh lực bắn về phía bốn phương tám hướng, giết chết mấy chục quỷ xoa la. Gió thổi không lọt tuyến phong tỏa lập tức xuất hiện lỗ thủng. Phá quân không đi. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn cỡ nào phong phú, há có thể không nhìn ra đây là tuyệt vô thần cố ý lộ ra cái hở? Đao kiếm một phần hợp lại, đao khí kiếm khí hội tụ thành một thất cự lang. Giết hướng về tuyệt vô thần quanh thân chỗ yếu, sát phá lang, cùng lang trận thiên. đây là phá quân vì đối phó vô danh, khổ luyện hơn 10 năm cường chiêu, không nghĩ đến trước tiên dùng ở tuyệt vô thần trên người. tuyệt vô thần quyền phải chân khí hội tụ, kinh lực trong nháy mắt tăng lên gấp đôi, quay về phá quân mạnh mẽ vung ra. sát quyền, sát thần. cái này thần chỉ chính là võ lâm thần thoại, nói cách khác, cú đấm này cũng chính là vô danh chuẩn bị. vô danh cũng thực sự là gặp may mắn, địch quang lội thuận miệng mỏ mỏm linh tinh, hai cái khổ tâm chuẩn bị kỹ tính toán hắn người liền đem nhiều năm nghiên cứu cường chiêu đấu đi ra ngoài. ầm. Cương mãnh vô cùng quyền kình cùng hung thần ác sát đao khí kiếm khí đụng thẳng vào nhau, lan tràn kinh lực tràn ngập chu vi trăm trượng, quỷ xoa la đại đội bị siết mở một cái to lớn chỗ hổng. Cự Lang bị quyền kình một quyền đập thành phân nát, phá quân đem thiên nhận đao cùng tham lang kiếm nằm ngang ở trước ngực, ngăn trở còn lại quyền kình, mượn lực từ chỗ hổng bay lượn rời đi. Khinh công của hắn không bằng nhiếp phong cao thâm, từ chỗ hổng thoát đi vẫn là không thành vấn đề. Tuyệt vô thần phất tay đè xuống đầy trời bối mù, cả giận nói, "Lục soát cho ta, không tiếc bất cứ giá nào bắt được hắn." Mấy ngày sau đó, vô thần tuyệt cung người và phá quân đại chiến mấy phá quân cũng biết cái kia tiểu mã cũng không có bị tóm. chính mình hoàn toàn là bị người xem là kẻ ngu si chơi. hùng bá, ngươi nhạ long nhạ hổ đều không nên dây vào ta, ta nhịn tiêu nhịn tiểu cũng sẽ không nhẫn ngươi, ta muốn ngươi chết thật thảm thật thê thảm á còn có cái kia tiểu mã, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. hắn cũng không biết, nhất phong đã thừa dịp hắn làm ra đến nhiễu loạn, mang theo nhan doanh ngồi thuyền rời đi bốn. đi hướng về trung nguyên trên thương thuyền, nhất phong nhìn sóng lớn vạn dặm biển rộng, hào khí vạn ngàn ngầm tụng nói, nhận nguyên hành trình, như ra bên trong, tinh hán xa lạ, như ra bên trong. chương bốn trăm bốn mươi hai, ngàn năm lão quỷ là con trai thứ hai, hùng bá thi tính toán kinh vân. chương bốn ngàn năm láo quỷ là con trai thứ hai hùng bá thi tính toán kinh văn hùng bá rất phẫn nộ hắn trong lòng tối trọng tình cảm ngoan đồ đệ nhất phong dĩ nhiên âm thầm rời đi thiên hạ hội nhất phong trở về dâng lên từ tuyệt vô thần nơi đó ăn trộm đến kim trung cháo bí tịch nguyên bản bí tịch thêm vào thay đổi dòng suy nghĩ cho hùng bá rất lớn giận rát. nhưng lại ở hắn cảm giác mình có thể khóa lại số mệnh thời điểm nhất phong thừa dịp hắn bế quan luyện võ cơ hội mang theo hồng nhàn chi kỷ minh nguyện rời đi cũng xóa đi gần như tất cả dấu vết kim lân há lại là vật trong ao hiểu ra phong vân biến hóa long cựu tiêu long ngâm kinh thiên biến phong vân tế hội thiền thủy du phong vân Phong Vân, lão phu đúng là muốn nhìn một chút, các ngươi làm sao khắc Lao phu mệnh số? Uống. Hung Ba hét lớn một tiếng, chân khí từ trong cơ thể tuôn ra, hóa thành một cái hóng ánh long lanh trùng lớn. Trung lớn trên Phong Vân xương ba khí lưu truyền, Hoa Vân có thể thấy rõ ràng, từ xa nhìn lại, lại như là dùng thủy tinh điều khắc ra. Thiếu Lâm Kim Trung Cháo có thể ở bên ngoài cơ thể hình thành trung lớn màu và nóng, đau thương bất nhập, nước lửa bất sâm, độc kháng mắt điểm, thậm chí có thể lấp gốc. Đặt ma tổ sư dựa vào này không ngủ không ăn năm trăm nhật, tu vi vang dội của Kim Kim Trung Cháo không chỉ tu hành độ khó lớn, còn đối với Phật pháp có rất cao yêu cầu. Tuyệt Vô Thần cải tiến thành tu hành độ khó thấp, sức phòng ngự nhưng không mảy may được bất diệt kim thân. Bất diệt kim thân cũng có khuyết điểm, một là phi thường tiêu hao chân khí, Tuyệt Vô Thần bởi vậy không thể toàn lực triển khai sát quyền, hai là vì bảo lưu năng lực công kích, không thể không lưu lại cháo môn. Hung Bá căn cứ nguyên bản bí tịch cùng Tuyệt Vô Thần dòng suy nghĩ, sáng chế thích hợp nhất tam phân quy nguyên khí thủy tinh kim trung cháo, sức phòng ngự hơi yếu một phần, nhưng không có cháo môn, mà cả công lẫn thủ có thể tùy ý ra tay. Có này thần công hộ thể, Hung Bá lòng tự tin vô cùng mạnh trướng, càng không phát hiện phòng luyện công ở ngoài có người nghe trộm. Người nghe trộm là Văn Sửu Sửu. Hắn vốn không muốn nghe, hắn chỉ là đến báo cáo tình báo, nhưng hắn hiện tại không dám vào đi. thành you Hùng Bá lao đệ huynh, hắn so với bất luận người nào đều biết Hùng Bá tính tình. Chỉ cần hắn dám vào đi, ngoại trừ tử vong không còn hắn khả năng." May mắn chính là nơi này là phòng luyện công, phụ cận không có người khác. Văn Sửu Sửu đột nhiên bùng nổ ra thật nhanh vô cùng tốc độ, vô thanh vô thức, mấy cái lên xuống liền đến bên ngoài trăm trượng. Tất cả mọi người đều cảm thấy Văn Sửu Sửu sẽ không võ công, liền ngay cả Hùng Bá cũng cho rằng hắn chỉ biết một chút công phu thô thiển. Trên thực tế hắn võ công cũng không kém, liền phần này khinh công, liền không kém tần xương Trở lại nơi ở, văn Sửu xịu trong lòng loạn tung tung khéo hắn là một cái siêu tập tình báo cao thủ nhưng có một cái phi thường trí mạng tật xấu cái kia chính là bất luận được cái gì tình báo nhất định phải viết xuống đến dành trước bảo lưu gần giống như trùng độ ép buộc chứng nhìn thấy mỗi dạng đồ nội thất đều bãi vai mấy tấc gian phòng bách trào nạo tâm càng xem càng khó chịu dù cho đi vào sẽ chết cũng phải trước khi chết cho bày ra trình tề cố nén hồi lâu văn Sửu Sửu trung quy vẫn là nhịn không được lấy ra một quả chỉ viết xuống hùng bá mệnh lý là bình sau đó phong vào thư họa tường kép bên trong văn Sửu cảm giác được trước nay chưa từng có khoan khoái ngược lại lại cảm thấy sợ nổi ra gà chỉ cảm thấy đồ đau đã đến đỉnh đầu. Lấy giấy bút, Văn Sửu xỉu, xỉu viết tam thông tin, câu ở chính giữa y bên trong trong túi, thành tựu bảo mệnh lá bài tẩy 4. Vô Song Thành. Nhìn lung ta lung tung số tử vi, Địch Quang Lỗi hài lòng nợ nụ cười. Phong Vân là một cái bị mệnh số không chế thế giới, cường như Phong Vân vô danh cũng bị mệnh số vững vàng mà giàn buộc. Muốn ở cái thế giới này có thành tựu lớn, không chỉ có phải có cao thâm võ công, còn muốn trước tiên làm loạn mệnh số, làm cho tất cả mọi người vận mệnh đều trở nên không thể dự đoán. Ngê bồ tắc chạm sau lưng Địch Quang Lỗi, nói, thiên cơ hỗn độn, ngay cả ta cũng không tính ra mệnh số, ngươi thỏa mãn? Địch Quang Lỗi cười nói, "Còn thiếu một chút, ta còn muốn biết, có một cái lao quỷ có thể hay không tính tới mệnh số?" "Lão quỷ?" Nê Bồ Tát không biết Địch Quang Lỗi chỉ chính là ai, cũng không có bấm toán, vừa đến tiên cơ hỗn độn, không tốt bấm toán. Thứ hai Địch Quang Lỗi nói như thế, liền giải thích người kia cũng tinh thông tướng thuật, ác sẽ có phòng bị suy tính phương pháp. Tướng mệnh thuật cũng không phải là Nê Bồ Tát độc nhất, nếu như là xem qua thiên khốc kinh cái kia Nê Bồ Tát, phần mềm học ra chỉ suy tính vô song, cái này tự học thành tài, không hẳn thắng được Thiên môn cái kia ngàn năm lão quỷ bốn. Đây là một chỗ thần bí vị trí. Hàn băng phong tỏa, lạnh phảng phất có thể đóng băng linh hồn. nhưng ngay ở này băng lệnh thần bí vị trí nhưng có một cái mang theo tượng bằng mặt nạ người đế thích Tiên cũng gọi là tử phúc triều nhà tần thời kỳ tử phúc hắn phát giác phượng hoàng sắp đẻ trứng thân thể suy yếu liền đầu độc tần thủy hoàng giết phượng hoàng luyện chế thuốc bất tử ba áo đen tần vệ giết phượng hoàng lại bị phượng hoàng nguyên liền rửa đại tần vận nước mất hết hai thế mà chết bởi vì phượng hoàng đẻ trứng tinh hoa hết mức ngưng tụ tử phúc cung dung để luyện ra phượng hoàng tinh huyết cũng nhờ vào đó thu được vĩnh sinh bất tử năng lực hơn ngàn năm đến hắn lấy không giống thân phận vào các đại môn phái học võ làm qua minh chủ võ lâm ngủ quá tuyệt thế mỹ nhân thậm chí làm qua hoàng đế Nhưng giết chết thủy thú là có đánh đổi, hắn chịu đến vượng hoàng nguyên rủa, thời gian nguyên rủa, Sinh tử huynh đệ già lọn loạn, khuynh thành hồng nhan tóc trắng xóa, tất cả bằng hữu, huynh đệ, thân thiết đều không thể tránh khỏi cái chết. Năm rộng tháng dài, đế thích tiên cảm tình càng ngày càng đậm bạc. Vì tìm thú vui, hắn thành lập thiên môn cùng vượng hoàng đạo, để hai cái thế lực dường như đá gà bình thường chém giết. Hắn cảm giác mình là vô địch, kết quả là tự cho là vì là thần. Mãi đến tận hắn gặp phải thập cường võ giả, mới biết trên đời có người có thể đánh bại thậm chí giết chết hắn. Cao thủ võ lâm cũng đánh không lại thời gian, hắn có thể cầu, đế thích tiên rất hiệu cầu. Nhưng nếu như người như thế thu được trường sinh bất tử năng lực đây, Đế Thích Thiên quyết không cho phép chuyện như vậy phát sinh, những năm này hắn vẫn ở bảy ra rế rồng. Thank you đại tần đệ nhất phương sĩ, hơn nữa hơn 1000 năm tích lũy, Đế Thích Thiên đối với tướng mệnh thuận tu hành tuyệt không thua gì nê Bồ Tát đệ phần. Đêm xem sao trời, biết được mệnh số đại loạn, trung nguyên đế tinh lu mờ ám đạo, tân đế tinh loẻ loẻ tỏa sáng. Cái này bất ngờ vừa để hắn cảm giác được hưng phấn, lại lo lắng hỏng rồi rế rồng đại kế. Suy tư vài lần, Đế Thích Thiên thôi thúc thánh tâm quyết, chân khí xuyên thấu qua tầng băng, ở một cái nào đó gian phòng lộ ra một cái to lớn hàn băng mật nạn, dặn dò nhiệm vụ mới. lại hai ngày nữa đế thích thiên đổi về từ phúc này cái bí danh mệnh lệnh vượng hoàng đạo trên đệ tử rời đảo bốn nhật Nguyên sơn trang địch quang lỗi xem trong tay thì mời cười nói thông bá mạng lưới tình báo cũng thực không tồi, dĩ nhiên có thể tra được ta đoạn lãng sắc mặt có chút lung túng không người nói thuộc hạ vô năng xin mời trang chủ trừng phạt vốn là cũng không có ý định giấu bao lâu phát hiện liền phát hiện đi ta cũng nên đứng ở người trước truyền lệnh xuống ngày mai cử hành thoái vị điện lễ đoạn lãng tràn đầy ước ao rời đi tiểu mẫn nằm ngoài địch quang lỗi trên lưng đem địch quang lỗi tóc làm cho tùm la tùm lum nói cha mộng tỷ tỷ làm sao bây giờ Ta cùng ta hoàng, kiếm thánh thương lượng được rồi, chờ ta trở thành thành chủ ngày ấy, liền thu độc cô ngọc làm đồ đệ." Tiểu Mẫn cười ha ha hỏi, "Ngọc tỷ tỷ sau đó có phải là thành em gái của ta?" "Đi đi đi, tuổi còn trẻ từ đâu tới nhiều như vậy quá ý nghĩ, đi tìm ngươi Ngọc tỷ tỷ, chờ ta hết bận, ta liền mang bọn ngươi đi thiên hạ hội chơi." Ngày mai, độc cô ngọc đem chức thành chủ tặng cho địch quang lỗi, lại trước mặt mọi người dập đầu hiến trà, bái địch quang lỗi vi sư. Vô song thành gần đây vẫn luôn là địch quang lỗi ở quản, mỗi cái phân đàn quản sự cũng đều bị thu phục, không có bất kỳ nhiễu loạn, dễ dàng hoàn thành rồi quyền lực chuyển giao. Lại hai ngày nữa, Địch Quang Lỗi mang theo một đám người đi hướng về Thiên Hạ Hội, không phải đi đánh nhau mà là hùng bá tuyên bố nhận khổng tử vì nghĩa nữ, lại muốn đem khổng tử gả cho tần sương, xin mời Địch Quang Lỗi tham gia hôn lễ. Nhưng là hắn thấy phong đã không bị khống chế, lo lắng vân cũng không chào mà đi, thiết kế bức phản bộ kinh vân, cũng lấy khổng tử để hắn không cách nào rời đi. Thật nhân cơ hội giết hắn. Một đường không nói chuyện, đoàn xe đến Thiên Hạ Hội, hùng bá xa xa mà tiến lên đón, nói, vị này chính là Địch Thành Chủ sao? Tuổi còn trẻ liền có thực lực như thế, quả thật là rồng trong loài người. Địch Quang Lỗi cười nói, hùng bang chủ quá khen rồi. Ta xem hùng bang chủ mới là cựu tiêu chân long, nghe nói hùng bang chủ có xương vân phong ba đại đệ tử, hôm nay làm sao liền nhìn thấy hai cái. Hùng ba nói, ta cái kiêm địch đồ nhiếp phong bị yêu nữ câu dẫn, không chào mà đi, để địch thành chủ cười chế rồi. Hai người lẫn nhau chào phúng bài câu, địch quang lỗi liền dẫn người đi tới văn xỉu xỉu sắp xếp phòng khách. Địch quang lỗi chuyến này mang rất ít người, ngoại trừ chừng 20 cái đi theo hộ vệ, phụ trách làm việc vật bắc giã hùng sư, chỉ có độc cô ngộng, tiểu mẫn, phượng vũ, mặc kệ là kiếm thánh vẫn là tà hoàng đều không có tới. Sư phụ, đồ nhi luôn cảm thấy hùng ba có chút không bình thường, cuộc hôn lễ này tất nhiên có quỷ. không có quan hệ gì với chúng ta, chúng ta xem trò vui là được." Thiên hạ hội anh kiệt không ít, Ngục Nhi ngắm nghĩa cẩn thận, "Nếu là có coi trọng, nói cho ta, ta giúp ngươi vào tới." Độc Cô Ngộng đỏ mà nói, "Sư phụ nói giỡn, nào có trực tiếp tư người. "Vậy ngươi có hay không coi trọng?" "Không có." Nhìn Độc Cô Ngộ cuống quýt chạy đi bóng lưng, Địch Quang lỗi than thở, "Vậy chính là có đi." Vào đêm, Địch Quang lỗi ở trên giường đã tọa. Nương theo một tiếng văng nhỏ, Bộ Kinh Vân từ cửa sổ nhảy một cái mà vào, túi người hành lễ, "Xin chào Địch tiền bối." "Chuyện gì?" "Hôn lễ việc, vãn muội muốn, cấp cô dâu." ta chỉ có thể giúp ngươi bảo vệ khổng tử tính mạng hắn một mực mặc kệ thật nhiều tiền muối bộ kinh vân lại lần nữa cúi trào từ cửa sổ rời đi hắn cũng là có ngạo khí báo thù việc phải tự mình đến địch quang lỗi có thể bảo vệ khổng tử vô sự hắn liền triệt để an tâm bộ kinh vân đi không lâu sau Tần sương lại tới nữa rồi nhất phong có minh nguyện khổng tử đối với hắn hết hy vọng an tâm làm bạn bộ kinh vân hai người đã ngủ quá không biết bao nhiêu lần khổng tử trên người sớm đã có phụ nhân phong vận làm sao giấu được tần sương tần sương là cái phúc hậu người biết được việc này sau cũng không có tức giận mà là muốn trở thành toàn bộ kinh vân cùng khổng tử Tối nay tới đây, không vì cái gì khác, chỉ là muốn để Địch Quang Lỗi hỗ trợ. Địch Quang Lỗi than thở, Tần Sương, ngươi có thể nhìn ra sự tình, ngươi cảm thấy Hùng Bá gặp không thấy được sao? Thần Sương nói, tiền bối lời ấy ý gì? Nếu như Hùng Bá có thể nhìn ra, vì sao phải đem khổng tử gả cho ngươi, còn như vậy giống chống thua chiêng. Chuyện này, ngươi hiện tại cũng không chọn vẹn tín nhiệm ta, ta cũng không nói nhiều, ta chỉ có thể nói cho ngươi, cuộc hôn lễ này nhất định gặp có ngoài ý muốn, vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng bất ngờ. Chương 443, bảy sát phá quân tham la hiện, ý thần mẫu lộ hình dáng. Chương 443. bảy sát phá quân tham lang hiện bạch ý thần mẫu lộ hình dáng trời xanh quang đãng phẳng lặng bầu trời điểm đầy lấp lõe như kim cương đầy sao gió nhẹ thổi nhẹ bóng cây lắc lư bóng đêm mỹ khiến người ta say mê duy nhất khiến người ta cảm thấy không đẹp chính là thiên hạ hội trải rộng hồng trang đem ánh trăng nhiễm nhiều lắm một vệt đỏ như máu hùng bá nhìn ra bộ kinh vân ý nghĩ cố ý đem hôn lễ tha đến buổi tối giờ lành đã đến tần sương cùng khổng từ đang muốn mái đường quát to một tiếng đột nhiên chuyển đến ha, ha, ha. thiên hạ hội ban chủ phải gả con gái lao tử có thể nào không đến chúc mừng hung bá thiết ta quả tạo Lời còn chưa dứt ba viên huyết trong trẹo đầu người bị ném tới hùng bá cười lạnh một tiếng một trường nổ ra chính là một chiêu lưu thủy hành vân trường lực mềm nhẹ ung dung mượn lực phát lực không chỉ có rời đi đầu người trên bám vào sức mạnh còn đem người đầu hành trở lại ẩm một bóng người cao to từ thiên mà rơi hai chân mạnh mẽ bước vào nền đá bản bên trong rung động lên bụi mù đầy trời đầu đội đấu đồng trên lưng đeo đao kiếm sau lưng rõ ràng là phá quân hùng bá cũng không quen biết phá quân chỉ cho là bộ kinh vân tìm đến giúp đỡ quát lên người tới người phương nào phá quân cười lạnh nói ta qua lại báo ngươi thiên hạ hội cho ta lòng tốt hung bá ta muốn ngươi chết thật thảm thật thê thảm a hùng bá lúc này mới phát hiện phá quân bước đến ba cái đầu người dĩ nhiên là hỏa lân đường chính phó đường chủ cùng đợi mới thần phong đường đường chủ hùng bá đối với phá quân địch lý một mặt cho váng tâm nói đây là từ đâu tới cao thủ cùng ta có cái gì cứu tần xương bộ kinh vân đối với này đồng dạng không rõ nhưng bộ kinh vân người này am hiểu nhất nắm cơ hội thừa dịp phá quân làm sai lầm lắp mình đến tần xương bên người nói khổng tử là của ta không giống nhau không chờ hùng bá nói cái gì phá quân trâm trọng nói hùng bá ngươi phế vật này liên đô lệ đều giáo không được đi chết đi cho ta thiên nhận đao cùng tham lang kiếm song song ra khỏi vỏ nương theo một tiếng sói chu đao khí kiếm khí ngưng tụ thành màu xanh đen cự lang giết hướng về hùng bá quanh thân chỗ yếu tham lang vệ nhật dưới ánh trăng ra chỉ dưới phá quân trên người sát khí trở nên càng động mặc dù trăng sáng giữa bầu trời thất sát phá quân tham lang tam tinh vẫn cứ lòng lánh thiên phát sát cơ đấu chuyển tinh di trận chiến này đã không thể phòng ngừa, mặc dù là địch quang lỗi cũng không cách nào ngừng lại trận chiến này húng chi địch quang lỗi căn bản là không muốn ngăn cản cường chiêu tới người hùng bá không có vẻ sợ hãi chút nào quát lên Tam phân quy nguyên khí Phong vân xương ba loại kình khí nhập vào cơ thể mà ra, thiên xương sức lực, hư vân kình, thần phong sức lực ba người lẫn nhau dây dưa, tạo thành đòn ánh long lanh trùng lớn, đem hùng bá khắp toàn thân từ trên xuống dưới vững vàng bảo vệ. Đúng. Cự Lang nào vào trùng lớn bên trên, hóa thành đen kịt sâu thẳm đao khí kiếm khí, dường như lốc xoáy bình thường điên cuồng cắt chém. Hùng bá hai tay thôi thúc công lực, cười như nên nói, liền chút bản lĩnh này cũng dám đến khiêu khích bản tọa, thực sự là không biết lợi hại. Ngươi chết đi cho ta. Lời còn chưa dứt, hùng bá vung hai tay lên, dĩ nhiên chủ động phân ly trùng lớn, chuyển hóa thành đòn ánh long lanh chân khí bóng, mang theo vô cùng sức mạnh đánh về phá quân. chân khí bóng đón gió liền trường, trong chớp mắt liền mở rộng đến hơn một thước lớn, đem phá quân nửa người đều bao phủ bên trong. Phá quân đao kiếm hợp lại, ngược lại dường như kéo bình thường mở ra, hình bán nguyệt kình lực cầm ẩm, ẩm bắn ra. Thiên lang sát. Lấy công lực mà nói, phá quân cũng không kém gì hùng bá nửa phần, lấy tâm pháp võ kỹ mà nói, kiếm tông bí pháp cùng sát phá lang cũng không kém gì tam phân quy nguyên khí cùng tam tuyệt, lấy chiến đấu ý thức mà nói, hai người đồng dạng là kẻ tám lạng người nửa cân. Nhưng phá quân có hai cái cùng tự thân mệnh cách kết hợp lại thần binh, hùng bá nhưng là tay không, còn muốn phòng bị địch quang lôi đánh lén, tiếp tục so với đấu nữa, tuyệt đối không phải phá quân thủ. Khác một đầu, Bộ Kinh Vân một tay ôm cổ tử, một tay cùng Tần Sương đối chiến, vừa đánh vừa lui. Phong Vân Sương tam tuyệt tương sinh tương khắc, hỗ trợ lẫn nhau, nguyên bản bất phân cao thấp. Tiếc rằng Bộ Kinh Vân thiên phú thực sự là quá cao, lại đến địch quang lỗi chỉ điểm, đem Kinh Đảo trường hòa vào bên trong. Tự giác nếu không có vì ẩn giấu thực lực, một tay cũng không sợ Tần Sương. Hắn cũng không biết, Thần Sương cũng chủ động giấu giếm thực lực. Bằng không chính là Bộ Kinh Vân hỏa lực mở ra hết, cũng đừng hỏng chứng từ tay nan địch. Hai người ngầm hiểu ý diễn dịch, càng đánh càng xa, rất nhanh liền đánh ra ba điểm thảo trưởng. Ba điểm trên giáo trưởng, tung bá cùng phá quân đấu đến gay cấn tột độ. Hùng Bá bằng phong thần thối lúc la lúc lắc, không ngừng biến hóa vị trí, tay trái thiên xương quyền chậm lại phá quân tốc độ di động, tay phải bài vân trưởng chiêu nào chiêu nấy câu hồn bận mệnh. Đây mới là tam tuyệt chiến đấu chân chính phương thức. Phong thần thối né tránh, thiên xương quyền không chế, bài vân trưởng giết địch. Mấy chục năm khổ tu, hùng Bá đối với tam tuyệt chuyển đổi thuần thục vô cùng, tình cờ nổ ra tam phân quy nguyên khí, càng làm người ta kinh ngạc run rẩy. Tinh khiết, chất phác, mạnh mẽ, không cần mặc cho chiêu thứ gì, liền như thế liên hoàn không ngừng manh kích, liền có dọc kẹt bình thường mạnh mẽ lực phá hoại. Phá quân cười như điên nói, thoải mái, thoải mái. Ta thừa nhận ngươi là cái đối thủ tốt, nhưng thắng lợi sau cùng nhất định là ta. Lời còn chưa dứt, ba điểm giáo trên sân bảo kiếm lại bị tham lang kiếm xúc động, dường như trường long bình thường đánh về hùng bá. Này một chiêu cũng không phải là lang sắt cùng sắt phá lang, mà là kiếm tông vạn kiếm chiêu hoàng. Vạn kiếm chiêu hoàng là từ kiếm tông chí cao tâm pháp vạn kiếm quy tông bên trong nội ra bí pháp, ở vô danh cùng phá quân quyết chiến trước, kiếm tuệ lo lắng phá quân thất bại. Đêm này một chiêu truyền cho phá quân. Phá quân đã nhiều năm không dùng này một chiêu, lúc này triển khai, nhưng không thấy nửa điểm vương hữu, thậm chí so với trước đây càng hung ác, càng sắc bén. Hùng bá trong lòng biết không thể liều mạng, hơi suy nghĩ. Thủy tinh chuông lớn nhập vào cơ thể mà ra, hình thành toàn vị trí không góc chết phòng hộ. Bảo kiếm liên tiếp không ngừng xung kích ở chuông lớn bên trên, phá quân cũng là đao kiếm cùng vùng không ngừng thôi phát ra cuồng bạo vô cùng đao khí kiếm khí. Hung bá nhưng chỉ là lấy chuông lớn mạnh mẽ chống đỡ, thanh âm chói tai truyền ra, khiến người ta khó chịu đến cực điểm. Lúc này, bác giá hùng sư che chở tiểu mẫn mọi người rời đi, địch quang lỗi nhưng không ở chỗ này, mà là bị một cái mạnh mẽ khí thế hấp dẫn đi rồi. Chân đạp vô song kiếm, bay ra mấy chục dặm ở ngoài, địch quang lỗi nhìn thấy hấp dẫn chính mình người, đó là một người phụ nữ, vóc người lồi lõn co hương thú, trên mặt mang theo hàn mặt nạ sát. khí tức trên người so với thiên sơn huyền bằng còn muốn hàn lệnh. Địch Quang Lỗi nói, "Ngươi là ai?" "Ta là Đế Thích Thiên đệ tử, ngươi có thể gọi ta là thần mẫu." Địch Quang Lỗi trong lòng cả kinh, tâm nói thần mẫu Lạc Tiên làm sao hiện tại liền ra trận. Nghĩ lại vừa nghĩ lại thoải mái. Đế Thích Thiên nếu là liền thiên tinh tướng mệnh biến hóa đều không có phát giác, không khỏi quá khiến người ta thất vọng. Địch Quang Lỗi cười nói, "Đế Thích Thiên, Bắt bộ chúng hạ phàm sao?" Lạc Tiên lạnh lùng nói, "Thật can đảm, lại dám vọng nghị thần linh." "Thần linh? Thần linh tìm đến ta làm cái gì? Cho hắn kiến miếu sao? Xin ngươi gia nhập." Tiên chúng là bát bộ chúng đứng đầu, ta không dám tự so với vì là tiên, làm một cái rồng trong loài người là được, nếu như hắn đáp ứng ta để ta làm lòng chúng, ta có thể suy tính một chút." Lạc Tiên cười lạnh nói, nói khoác không biết ngượng, ngươi căn bản liền không biết ngươi đang cùng ai bàn điều kiện. Địch Quang Lỗi đồng dạng về lấy cười gần, "Vậy ngươi có biết hay không, ngươi đang cùng ai giễu võ dương ai?" "Vụ." Rộng lớn phản âm truyền ra, Địch Quang Lỗi trên người sáng lên trói mắt Phật quang, kim long nương nhờ cự Phật từ phía sau bay lên, mở Phật nhãn, không đau khổ không vui nhìn chằm Tiên. Lạc Tiên chỉ cảm thấy khắp toàn thân đều bị nhìn thấu, mấy may bí mật đều không tồn tại. Ngạc nhiên nghi ngờ thời gian, lại nghe địch quang lỗi giải thích, Phật có tâm thân, bốn trí, ngũ nhãn, sáu thông, thập lực, bốn không sợ, mười tám công cộng pháp, ngũ nhãn tức, thiên nhãn, nhục nhãn, tuyệt nhãn, pháp nhãn, Phật nhãn, thiên nhãn thông không phải ngại, nhục nhãn ngại phi thông, pháp nhãn duy quan tụ, mắt sáng chất không, Phật nhãn như ngàn ngày chiếu dị thể hoàn đồng. Ta không dám tự so với Phật đà, ngũ nhãn chỉ tu thành thiên nhãn cùng mắt thưởng, cũng không biết người này đế thích thiên đồ đệ, tu thành mấy thân, mấy trí, vài lần, mấy thông, mấy lực. Địch Quang Lỗi không phải Thiệt Tu, đương nhiên sẽ không những thủ đoạn này, nói nhiều như vậy chỉ là vì dao động, Lạc Tiên loại kia cảm giác là Nhật Nguyệt Kim đồng mang đến. Lạc Tiên không hề lay động tâm cảnh trong nháy mắt bị phá, cả giận nói, ngược lại muốn xem xem ngươi này hai con mắt có cái gì lợi hại địa phương. Lạc Tiên là Đế Thích Thiên kiếm cô nhi, rất được Đế Thích Thiên sủng ái, thậm chí được bộ phận Thánh Tâm Quyết, này mới có thể dài lâu duy trì sức sống. Lấy thực tế tuổi tác mà nói, Lạc Tiên thậm chí không kém Địch Quang Lỗi. Đương nhiên, chỉ là tuổi tác. Tranh đấu lên, Đế Thích Thiên cũng đừng hòng bắt Địch Quang Lỗi. Bèo. Hai cái sợi tơ cuốn quanh mà ra, Lạc Tiên bay người lên, nhanh như tia chớp bắn về phía địch Quang Lỗi. Tay trái thành trảo, chụp vào địch Quang Lỗi con mắt, tay phải cũng chỉ thành kiếm, đâm hướng về địch Quang Lỗi huyết thiên trung. Hừ. Địch Quang Lỗi hử lạnh một tiếng, phía sau cự Phật cùng tự thân hòa làm một thể, màu vàng nóng thuần dương cương khí phá thể mà ra, kim quang nóng ánh Phật trưởng từ tiên mà rơi. Ẩm. Lạc Tiên sợi tơ bị đánh văng ra, Phật trưởng hạ xuống, Lạc Tiên bị chấn động bay mấy trượng, đầy mặt kinh hãi nhìn địch Quang Lỗi. Nàng chưa bao giờ từng thấy địch Quang Lỗi mạnh như thế cao thủ. Đế Thích Thiên không tính. Ở trong mắt Lạc Tiên, Đế Thích Thiên là thần, không phải người. không ở cao thủ phạm vi này bên trong, đây chính là thần đồ đệ sao? Chỉ đến như thế, lời còn chưa dứt, địch quang lỗi bay người nhằm phía lạc tiên, hai chảo cùng xuất hiện, chụp vào lạc tiên mặt nạ. Lạc tiên vung trưởng chống lại, đã thấy địch quang lỗi lộ ra nụ cười như ý, hai chảo đối ngoại đập về, tay cướp ngón tay khai ở lạc tiên mạch trên cửa, Xoạc. cổ tay ngược một chảo, lạc tiên cổ tay đã bị địch quang lỗi nắm lấy, mạch môn càng bị ngón cái gắt gao nắm. Lạc tiên giãy giụa mấy lần, lại phát hiện bất luận làm sao thôi thúc chân khí, cũng tránh thoát không được. Này hai chiêu nhìn như đơn giản, trên thực tế nhưng là giáp cốt long chảo bên trong trùng long thông tỏa kim long đối phó tỏa. chính là đế thích thiên cũng phải phí vài lần tâm tư mới có thể chống đỡ, chớ nói chi là kém xa tít tắp đế thích thiên là tiên. nhìn dung mạo ngươi như thế nào? địch quang lỗi nhẹ nhàng thổi ra một hơi, trong không khí mây mù ngưng tụ thành một cái tay, nhẹ nhàng vô cùng lấy xuống lạc tiên mặt nạ, lộ ra lạc tiên hình dáng. lấy dung mạo mà nói, lạc tiên so với tần mộng dao, hư giả nguyệt, lệ thắng nam, công tôn lan trở khuynh thành quốc sát thua kém nửa bậc, nhưng khí chất thanh lạnh đến cực điểm, so với địch quang lỗi từng thấy bất kỳ nữ tử đều lạnh. mặt nạ sắt trên mang theo nát băng tra, hiển nhiên là lạc tiên vận chuyển thánh tâm quyết ngưng nước thành băng, ngăn cản địch quang lỗi trích mặt nạ. co như là hiện tại, nàng cũng muốn ngưng tụ mặt băng cụ che lấp dung mạo. Chỉ là nếu bàn về không thủy khả năng, Lạc Tiên làm sao so với được với Huyền Vũ Ấn? Nàng ngưng tụ bao nhiêu, địch quang lỗi liền hóa đi bao nhiêu, cũng nhờ vào đó dò xét thánh tâm quyết huyền diệu. Chương 444, Long chảo tỏa nhật bắt thần mẫu, quy nguyên một đòn thắng phá quân. Chương 444, Long chảo tỏa nhật bắt thần mẫu, quy nguyên một đòn thắng phá quân. Thánh tâm quyết, đế thích thiên ngàn năm trí tuệ tổng kết, bản thế giới tối tinh thông huyền ảo võ công, không có một trong. Hay là đang phá hoại lực trên yếu hơn kiếm 23, cũng không bằng thập cường võ đạo chiến ý ngút trời. nhưng thánh tâm quyết có một cái có một không hai ưu thế kéo dài tuổi thọ đánh không lại ngươi ta có thể tìm một chỗ cầu lên ngao trên ngươi hoàn chỉnh thánh tâm quyết bao quát tâm pháp thánh tâm chân khí có hà băng chú nhan bất tử phục sinh chờ hiệu quả Khinh công túng ý đăng tiến bộ nhìn qua đi bộ nhàn nhã trên thực tế mấy như xúc địa thành thốn bình thường nhanh như kinh hồng tiệt chớp hấp công nạp hải thánh tâm chú có thể dường như trăm sông đổ về một biển bình thường hấp thu kẻ địch chân khí cũng bảo lưu đối phương chân khí đặc tính ảo thuật thiên cung biến ảnh lấy lực lượng tinh thần dẫn dắt lòng người ở trong lòng biến ảo ra một cái như thiên cảnh giả tạo thế giới phát ra từ lòng người nhưng lại cao hơn lòng người, để người không thể tự kiềm chế. võ Ký thánh tâm tứ quyết, hàn thiên tuyệt, Huyền băng tuyệt, vạn Trượng xuyên vân, đế thiên của lôi, tuyệt sát thánh tâm tứ kiếp, kinh ngục cướp, tà huyết cướp, thiên tâm cướp, cực thần kiếp, thần thông thất vô tuyệt cảnh, đem thân thể hóa thành át tít, ở bất kỳ địa phương nào gây dựng lại, khắt chế tuyệt đại đa số võ công. như thế như võ công, hơn một nghìn năm tu vi, nhưng bại vào vũ vô địch, đế thích tiên đang chiến đấu trên thiên phu thực tại không ra sao. lạc tiên gặp gần một nửa thánh tâm quyết tâm pháp, tu ra thánh tâm chân khí, cũng sẽ tu ý đăng tiến bộ, còn lại như là nạp hải thánh tâm chú, thánh tâm tứ quyết một bậc sẽ không. Địch Quang Lỗi muốn chính là cái này. Võ kỹ mạnh hơn, cường quá như lai thần trưởng, thiên tàng cước, thập cường võ đạo sao? Địch Quang Lỗi không cần võ kỹ, cần chính là một môn đủ rất cao thâm, mà phong phú toàn diện tâm pháp. Lạc Tiên không ngừng thôi thúc thánh tâm chân khí, Địch Quang Lỗi lần lượt hóa giải, ở giao chiến trong quá trình, dò xét ra không ít thần diệu. Quá nửa khắp đồng hồ, Lạc Tiên thấy tránh thoát không được Địch Quang Lỗi trào kình, nhẹ giọng nói, các hạ tự gọi rồng trong loài người, vì sao làm khó dễ ta một cái tiểu nữ tử? Địch Quang Lỗi cười lạnh nói, ngươi tự xưng thần đệ tử, nghĩ đến cũng là thân thể bản tiên, ta một phàm nhân bắt được bản tiên, há có thể dễ dàng tay? lạc tiên ánh mắt lập tức mềm nhún ra nói tiểu nữ từ hiện tại đã không sức chống cự công tử lại không thả tay nhưng là có chút thất lễ lạc tiên tuy lâu cư thiên môn rất ít ra ngoài nhưng tuyệt không là gì sao đơn thuần thiện lương bạch liên hoa ngược lại lạc tiên phi thường am hiểu diễn kịch lừa người trong nguyên bản kịch tình nàng dựa vào xuất sắc hành động đem hoài không chơi xoay quanh bởi vì thiên môn trên giới đều phi thường am hiểu diễn kịch thiên môn cũng bị hí sưng là thiên môn truyền hình căn cứ ngăn ngắn trong né mắt lạc tiên liền từ kiêu ngạo thiên sơn tuyết liên biến thành nhu nhược tiểu bạch hoa nếu là có nhận huyết thiếu niên từ đây nơi quá 8 phần 10 muốn hô một tiếng thả ra cô gái kia, sau đó rút dao tương trợ. Lạc Tiên không cảm thấy điều này có thể lừa gạt đến địch quang lỗi, chỉ là muốn để địch quang lỗi khinh thường nàng, mất đi một ít cảnh giác, lại tùy cơ ứng biến. Vạn không nghĩ đến, địch quang lỗi dĩ nhiên thật sự buông tay. Như vậy quả thật có chút đường đột ra nhân, hiện tại có thể nói chuyện cẩn thận sao? Lạc Tiên mỉm cười nói, "Đương nhiên có thể, công tử." "An đi." Lời còn chưa dứt, Lạc Tiên đã chân đạp tung ý đang tiến bộ, đến mấy bên ngoài hơn 10 trượng. Địch quang lỗi cười nói, ngật ngậm. Hai tay mở ra, cũng không gặp hai chân có cái gì đặc thù động tác, chính là hai tay vung đầy. tựa như cùng hùng ưng bình thường bay lượn đi vong tình mười thức vân ế không chỉ có thể ra chỉ khinh công còn có thể xem phong hòa vân như thế hư vô chính mình ở học được bài vân trưởng cùng phong thần thối sau khi vân ế trở nên càng cao thâm hơn khó lường vô hình vô tướng lạc tiên đem hết toàn lực thôi thúc thân pháp nhưng vẫn cứ không thể thoát khỏi địch quang lỗi truy đuổi trong né mắt khoảng cách giữa hai người liền bị đến gần đến ba trượng. vị này thần mẫu nương nương đánh không lại cũng là thôi làm sao liền chạy cũng chạy không nhanh địch quang lỗi tốc độ so với âm thanh còn nhanh hơn tiếng nói còn không chuyển tới lạc tiên trong thai. địch quang lỗi tay phải đã bắt được đi ra ngoài giáp cốt long chảo, long chảo tỏa nhật. từ ở bề ngoài xem, nay một chảo cùng long chảo thủ bộ phong thức, thập nhị cầm long thủ xuyên vân phá vụ không khác nhau gì cả. nhưng chảo kình chi ác liệt, dùng sức chi tinh chuẩn, xa không phải long chảo thủ cùng thập nhị cầm long thủ có thể so với? ra chảo thời gian, chảo tâm tự động thả ra một luồng quái dị lực hút, chính là có tuyệt thế thân pháp, cũng khó có thể tách ra này cường lực một đòn. Đúng. lạc tiên đồng bình như tiên thân pháp trong nháy mắt đình trệ, bị địch quang lỗi một chảo nắm lấy vai, kinh lực nhập thể, phong tỏa nửa bên kinh mạch, cũng lại không thể động đậy. còn muốn mời ta ăn thí, ngược lại muốn xem xem ngươi này tiên tử có thể hay không đánh dám? ngươi, đế thích tiên sẽ không bỏ qua cho ngươi. vậy ngươi đoan xem, ta có bỏ qua cho ngươi hay không? làm phiền thần mẫu nương nương trước tiên đi vô song thành ở lại mấy ngày, đợi được ngươi tôn thần tới cứu ngươi, liền có thể đi trở về. ngươi sẽ hối hận. có lẽ vậy. nói, địch quang lỗi niêm phong lại lạc tiên mặt khác nửa bên huyệt đạo, cười nói, ta cảm thấy ngươi hiện tại nên cho mình biên một cái thân phận. ngươi có chừng một phút thời gian suy tư. thiên hạ hội, ba điểm giáo trạng. hùng bá cùng phá quân chiến đấu đến gây cấn tột độ. phá quân đao kiếm cùng xuất hiện, quay trung quanh hùng bá điên cuồng cắt gọn, đao khí kiếm khí chốc lát liên tục, phát sinh chói tai đến cực điểm tiếng ồn. Hùng Bá thấy Địch Quang lỗi rời đi, tâm thần khôi phục trầm tĩnh, dị giật gãi lao, đẩy lên Quy Nguyên Kim Trung Cháo phòng ngự, Phong vân xương ba khí lưu chuyển, đem phá quân đao khí kiếm khí hết mức trừ khử. Mai Dùa, lao tử tối hắn mẹ chán ghét Mai Dùa, Hùng Bá, ta muốn đem ngươi ngàn đao bầm thầy. Hùng Bá Quy Nguyên Kim Trung Cháo để phá quân nghị đến tuyệt vô thần, tiến tới nghị đến nữ nhân bị đoạt quất đủ, điên cuồng bên dưới, đao kiếm ra tay càng thêm cuồng bạo, càng thêm mau lẹ, càng thêm hung sát, nhưng này vẫn cứ không làm nên chuyện gì. Ba điểm Quy Nguyên chân khí thực sự là quá mức chất phát, trong quá trình chiến đấu, Hùng Bá thậm chí lĩnh ngộ được càng sâu một tầng huyền bí. hồi lâu không có tiến bộ tam phân quy nguyên khí lại có tiến bộ hùng bá cười như điên nói bản tọa thiên mệnh sở quy nhất định sẽ trở thành cựu thiên trí long ngươi này điều cho giữ làm sao là bản tọa đi thủ phá quân cũng biết hùng bá muốn di đại lao mạnh mẽ tấn công xuống không hẳn có thể thành nhưng hắn thôi thúc sát phá lang quá lâu tự thân sát khí cùng ngôi sao trên trời hộ ánh cùng bạo vô cùng sát khí để hắn mất đi bình tĩnh ở trong mắt phá quân đối thủ trước mắt không phải hùng bá mà là mang cho hắn vô số quất nhục tuyệt vô thần hắn không muốn lý trí rời đi hắn chỉ muốn đánh vỡ hùng bá quy nguyên kim trung cháo sắt phá lang. phá quân từng chữ từng chữ trên người sát khí theo gà ghét hết mức hội tụ đến tiên nhận đao cùng tham lang kiếm bên trên đao kiếm cùng xuất hiện không tiên không phá kình lực hóa thành cự lang gầm ghét lên nhằm phía hùng bá Sát phá lang này một chiêu liền gọi sát phá lang là phá quân vì đối phó tuyệt vô thần cùng vô danh khổ tâm sáng chế tuyệt sát trong thiên địa hung sát chi khí bị này một chiêu xúc động gần như vô hạn hội tụ ở cự lang bên trên để màu xanh đen cự lang trở nên càng ngày càng giữ tợn khủng bố dường như trong địa ngục hung thần quỷ thú hùng bá trong lòng biết đòn đánh này không thể mạnh mẽ chống đỡ hai tay tách ra hợp lại, thủy tinh trung lớn hóa thành tinh khiết chân khí, nương tụ bên phải tay thực bên trong vô danh ba ngón trong lúc đó, hung bá vung tay phải lên, kinh thiên động địa chỉ lực bắn về phía cự lang huyết hầu. tam phân quy nguyên khí, quy nguyên một đòn, Ẩm. chỉ lực cùng cự lang đụng thẳng vào nhau, cự lang ầm ầm pha toái, hóa thành vô số đao khí kiếm khí, ngay lập tức những này đao khí kiếm khí quay về vần quanh, dường như vòi rồng cuồng phong, kiếm nhận phong bạo, không ngừng làm hao mòn chỉ lực. ba điểm giáo tràng đã bị hai người đấu chấn động đến mức chia năm này một cái xuất thủ, càng là dường như tập trung vào một viên đại đạo. kinh người vô cùng tỉnh khí tứ tán phân ra đem toàn bộ thao trường triệt để biến thành phế tích bụi mù tan hết hùng bá ngạo nghễ mà đứng trên người hắn có bảy tám nơi miệng máu máu tươi không được chảy ra nhưng hắn vẫn cứ chạm thẳng tắp dường như một con mới vừa chém giết quá sư vương sát khí ngút trời thô bạo vô biên phá quân chống đao kiếm quỳ một chân trên đất miệng phun máu tươi trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng hắn cũng không biết hùng bá bản không phải là đối thủ của hắn nhưng vừa đến được bất diệt kim thân sức phòng ngự tiến rất xa không nói tam vân quy nguyên khí còn tiến thêm một bước thứ hai có thành cũng phong vân bại cũng phong vân ra chỉ hùng bá đối với mình hoàn toàn tự tin ra tay tự nhiên càng sắc bén hơn vẫn là câu nói kia có tin hay không mệnh xem hết có hay không đối với mình có lợi mắt trái ra nhảy muốn phát tài mỹ mắt phải nhảy qua người mẹ phong kiến mê tín trong ngày thường hô to ta không tin số mệnh mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời cường đi đến chính là ngươi không phải phong vân không thể bại ta hùng bá lần này là ngươi thắng nhưng ta sớm muộn cũng sẽ giết chết ngươi Ngươi còn có cơ hội rời đi sao sương nhi cho vi sư bắt cái này thích khách hùng bá lời còn chưa nói hết tần sương quyền kình đã đến phá quân hậu tâm thiên sương quyền sương Ngưng kiến Cú đấm này cũng không phải là giết địch đoạt chiêu, mà là đem thiên sương sức lực tản vào đến kẻ địch kỳ kinh bắt mạch, ngũ tạng lục phủ, khiến kẻ địch vết thương đóng băng, khớp xương cứng ngắc, chính là bắt địch diệu chiêu. Tần Sương đã sớm đến rồi, chỉ là phá quân võ công cao thâm, không tốt đánh lén. Hùng bá dùng ngôn ngữ hấp dẫn phá quân sự chú ý, Tần Sương nhân cơ hội ra tay. Khổng từ việc làm cho Tần Sương khá là phiền muộn, coi phá quân là thành nơi chút giận. Phá quân võ công hơn xa Tần Sương, tiếc rằng bị thương nặng, lại có Hùng bá ra chiêu kiềm chế, đấu không mê chiêu, liền bị Tần Sương một quyền niêm phong lại hồi vị. Hùng bá nói, "Ở ta giết trước ngươi, có thể hay không nói cho ta" ta cùng ngươi hà cửu hà bán hung bá tàn nhẫn bá đạo, kết toán vô số, nhưng hắn chân tâm chẳng biết lúc nào đắc tội rồi như thế một cái thần bí cao thủ. phá quân hừ lạnh nói, nhan doanh. hung bá chỉ làm nhan doanh chết rồi, vậy mà đông doanh những chuyện hư hỏng kia, châm trọng nói, ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, khổ tâm luyện võ, chính là vì một cái tham mộ hư vinh nữ nhân, thiệt thòi ta còn coi ngươi là nhân kiệt, phi. giữa hai người cừu hận vốn là hiểu lầm, nếu là nói ra, ra ba câu liền có thể giải quyết, có thể hai người này một cái so với một cái bá đạo bảo thủ, hiểu lầm chỉ có thể càng kết càng sâu. hung bá quát lên, nếu ngươi như thế yêu nàng. vậy thì xuống cùng nàng đi Người nói cái gì nàng là chính mình nhảy xuống chết cùng ta có thể không có quan hệ gì xem ở ngươi võ công không sai phần trên ta sẽ đem thi thể của ngươi vứt tại đồng nhất điều giang vậy cũng không được hắn vẫn chưa thể chết Lời còn chưa dứt một đạo hung tàn độc các chảo lực chụp vào hùng bá áo lót thiết cân chảo chương 445, hai hổ tranh chấp mất một hổ vớt dòng phật trưởng bại võ đức chương 445, hai hổ tranh chấp mất một hổ vớt dòng phật trưởng bại võ đức trảo kinh kéo tới hùng bá trở tay một trưởng bộ gia trưởng lực như lao phân xuyên đoạn hải bài vân trưởng Tê thiên bài vân Tây Thiên bài vân tuy không phải bài vân trưởng mạnh nhất một chiêu, nhưng trưởng lực sắc bén, có thể so đao mang, là thích hợp nhất phá giải kẻ địch chiêu thức. Mọi khi đối địch, hung bá một trưởng này có thể gọi thuận buồn xuôi gió, có thể hôm nay lại bị trào kình dễ như ăn cháo xé ra. Nếu không có tần xương bù đắp một quyền, hung bá tất nhiên sẽ bị này một trào kích thương. Hỗ liệu một chiêu, hung bá ngừng tay, gắt gao tập trung người đến. Người đến 40, 50 tuổi, dung mạo ít ngạc nhiên, lại có một loại khó mà diễn tả bằng lời kiêu ngạo ở trên cao nhìn xuống ánh mắt không giống như là đang xem một cái tuyệt thế kêu hùng, càng như là đang xem một con rùa dễ. Hùng bá đã rất lâu chưa từng nhìn thấy như vậy ánh mắt. Xưa nay đều là hắn dùng thứ ánh mắt này xem người, vạn không nghĩ đến sẽ có một ngày cẳng sẽ bị người coi thường như vậy. Người là ai? Người Võ Công không sai, có tư cách biết tên của ta, ta tên Võ Đức. Võ Đức ngữ khí có không nói ra được ngậm ạ, đừng nói Hùng bá phá quân, liền ngay cả tốt tính tần sương đều cảm giác được tức giận. Võ Đức quả thật có tư cách ngậm ạ, bởi vì hắn là đế thích thiên đệ tử. Không, nói chuẩn xác, hắn là từ phúc đệ tử. Đế thích tiên tình cảm theo thời gian trôi qua mà trở thành nhạt, vì cho mình tìm thú vui, hắn thành lập thiên môn cùng vượng hoàng đạo. để hai cái thế lực đá gà bình thường chấm giết. Hắn ở Phượng Hoàng Đảo trên có tứ đại đệ tử, Võ Đức, Huyền Thật, Thái ất, Tiêu giao, mỗi người đều bị hắn kéo dài trăm năm tuổi thọ. Võ Đức là đại sư huynh, tinh thông tuyệt học thiết Vân Trảo, là Phượng Hoàng Đảo tứ đại đệ tử bên trong võ công cao nhất. Không chỉ có như vậy, hắn danh lợi tâm cũng là rất nặng, tranh cường hào thắng, làm việc nghiêm hiểm. Tên là Võ Đức, nhưng phi thường không nói Võ Đức. Từ Phúc chính là nhìn thấu tâm tư của hắn, mới để hắn ra tay. Vừa đến Trảo Phá Quân trở lại, miễn cho hoàng rồi bảy vũ giết rồng đại nghiệp, hai tới thăm dò địch quang lỗi võ công, nhìn cái này bất ngờ người đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. cho tới lạc tiên chỉ là hắn thả ra một cái mồi nhử trong thời gian ngắn cũng không tính thu hồi đi hùng bá vậy mà đế thích thiên tính toán chỉ là kỳ quái gần nhất làm sao đụng tới nhiều cao thủ như vậy cười lạnh nói sư phụ ngươi là ai võ đức trâm trọng nói ngươi quá yếu không tư cách biết nếu như ngươi không bị thương ta còn có hứng thú chơi với ngươi hai tay hiện tại không cần lời còn chưa dứt võ đức bay người lên một tay tóm lấy phá quân hồng phi sâu xa thăm thẳm biến mất không còn tăm tích hùng bá nhị lại nhẫn trung quy vẫn không có ra tay sương nhi bây giờ bộ kinh vân nhất phong đoạn lãng đều phản môn mà ra Ngươi là vi sư đại đệ tử, cũng là hiện nay đệ tử duy nhất, vi sư muốn bế quan chữa thương, bắt đầu từ hôm nay, Thiên Sương, Phi Vân, Thần Phong, Hỏa Lân bốn đường đều do ngươi trưởng quản. Tần Sương không người lĩnh mệnh, trên mặt đại hỉ, nhưng trong lòng loạn tung tung khéo. Hắn đối với hùng bá trung tâm đã dao động, nếu không có còn không bỏ xuống được công ơn nuôi dưỡng, Tần Sương sợ là cũng phải tìm địa phương ẩn cư bốn. Màu máu hôn lễ kết thúc, Địch Quang Lỗi vẫn chưa bỏ đá xuống giếng, mà là dẫn người rời đi. Độc Cô Ngộng cùng tiểu mẫn đối với Lạc Tiên Phi thường có hứng thú, Lạc Tiên cũng phát huy đầy đủ thiên môn truyền hình căn cứ sở trường cho hay, đem hai người giao động xuống đi tới nửa đường, phía trước mở đường bắc giá hùng sư đột nhiên quát lên, người phương nào chặn đường, ngươi không muốn sống. Lời còn chưa dứt, bắc giá hùng sư liền bị một đòn đánh đổ. Địch quang lỗi, lăn ra đây. Địch quang lỗi bay người ra xe ngựa, trong hai mắt kim dương xích nguyệt lấp lóe, quan sát người đến tình huống. người là ai? võ đức. nghe nói ngươi võ công rất cao, so với cái kia cái gì võ lâm thần thoại còn lợi hại hơn, Thư danh mà thôi. ta muốn xem xem, ngươi có phải là hư lũ biểu? võ đức bay người lên, một chảo chụp vào địch quang lỗi hầu, khổ tu trăm năm thiết cấn chảo, một chảo xuống. Trảo Kình có thể ở trên núi xé ra một cái dài mười mấy trượng, bốn, năm trượng sâu vết nước, thân thể máu thịt muôn vàn khó khăn trong nối. Địch Quang Lỗi cười lạnh một tiếng, tay phải nắm thành vữ, rộng, lấy cứng chọi cứng, ngạnh đôi đi đến. "Long chảo thủ, phê kháng thức." Đế Thích Thiên muốn dùng võ đức cùng Lạc Tiên tới thăm dò Địch Quang Lỗi, Địch Quang Lỗi làm sao không muốn nhân cơ hội tính toán hắn. Không giống với giữ ở bên người làm tù binh Lạc Tiên, Võ Đức là muốn trả về. Võ Đức tinh thông chảo pháp, dùng giáp cốt long chảo rất khả năng bị hắn nhìn ra, tiến tới bị Đế Thích Thiên biết được. Ở giết rồng trước, Địch Quang Lỗi chắc chắn sẽ không để Đế Thích Thiên biết mình gặp thập cường võ đạo sự. Ấm. hai đạo chảo kình ở giữa không trung va chạm lẫn nhau trung hòa địch quang lỗi dường như một con ngao du cửu thiên cự cử long hai chảo cùng xuất hiện chụp vào võ đức quanh thân chỗ yếu ba mươi sáu chiêu long chảo thủ đã sớm bị địch quang lỗi diễn biến đến cao thâm cảnh giới khó lường hấp thu thần hồn của long thần sau khi long chảo thủ càng là dường như chân long trên đời nương theo đinh thái nhức góc tiếng rồng ngâm đầy trời chảo phim nhựa khắp không ngừng điên cuồng tấn công võ đức võ đức nửa bước không lùi ngưng tụ trăm năm công lực thiết gần chảo huyền diệu không hề bảo lưu triển khai mà ra hai người triển khai đều là cương man ác liệt chảo pháp từng chiêu từng thức tràn ngập tùy tiện bá đạo bạo lực mỹ học vớt rồng căn rỡ chiêu nào chiêu nấy mạnh mẽ tấn công trí dương trí cương tiếng rồng ngâm không dứt bên hai uy nghiêm vô cùng khí thế khiến người ta không dám nhìn thẳng bác giá hùng sư nơm nớp lo sợ ngã quỷ ở mặt đất hắn hiện tại mới rõ ràng chủ tử nhà mình đến tuột cùng là cỡ nào cấp bậc cao thủ lạc tiên thường xuyên tiếp xúc đế thích tiên đối với khí thế chống đỡ năng lực mạnh nhất không phản ứng chút nào chỉ là hiếu kỳ thân phận của võ đức tiểu mẫn đồng dạng không quan tâm chút nào thậm chí vỗ tay kêu to trà đánh thật hay địch quang lỗi càng đánh càng tùy tiện thuần dương cương khí bao phủ hái trảo, gân cốt cùng văng lên khí huyết dường như trường giang đại hà bình thường nhanh chóng chạy xuôi hóa thành long tượng lực lượng khổng lồ vong tình 15 thức kim đoạn Này không phải vong tình 15 thức bên trong lực công kích mạnh nhất nhưng là sắc bén độ cao nhất trào kinh như đao, chính là thần binh lợi khí cũng có thể bẻ gây húng chi là thân thể máu thịt võ đức tu hành thiết gân trào vượt qua trăm năm bàn tay rèn luyện so với sắt thép càng cứng rắn càng có cương khí hộ thể phòng ngự nhưng dù cho như thế đối mặt địch quang lỗi càng ngày càng mạnh công kích cũng càng ngày càng khó lấy chịu đựng yếu yếu yếu, thực sự là quá yếu để cho ta tới dậy ngươi làm sao dùng chảo pháp ở võ đức khiếp sợ vô cùng trong ánh mắt, địch quang lỗi hai chảo từ vớt rồng biến thành những chảo, dĩ nhiên cũng dùng ra thiết cân chảo. vong tình 15 lăm thức, sư giáo. chiêu thức này chủ yếu tác dụng chính là mô phòng theo, nắm giữ tiểu vô tướng công cản khôn đại nazi hiệu quả, phối hợp địch quang lỗi nhật nguyệt kim đồng, có thể phát huy ra thần kỳ vô cùng tác dụng. Soạn. kinh lực phá không thanh âm vang lên, tầng tầng giao nhau chảo kình đánh tan võ đức hộ thể chân khí, địch quang lỗi bay người lên, ở trên cao nhìn xuống, song trưởng cũng xuất hiện. như lai thần trưởng, phật quang sơ hiện, hàng long thập bát trưởng, phi long tại thiên. Kim Long Nương nhờ Cự Phật đánh xuống kinh thiên động địa một trường, võ đức hai chảo cùng xuất hiện, miễn ngưỡng ngăn trở, địch quang lỗi hai tay kết đại kim cương lớn lớn, lại là một trường nổ ra. Kim đỉnh phật đăng, Phật vấn giả lam, Phật động sơn Hà Phật pháp tương ánh, tây thiên nên Phật. ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, liên tiếp đòn nghiêm trọng để võ đức đáp ứng không xuể, đợi đến địch quang lỗi dùng đến Phật pháp vô biên, võ đức cũng nhịn không được nữa, bị một trường đánh bay mười mấy trượng. Địch quang lỗi lắc người một cái vòng tới võ đức phía sau, biến trưởng thành chảo, chụp vào võ đức tay chân khớp xương, bộ phong, chọc ảnh, phủ cầm, cổ sát, phê kháng. Đạo hương, báo tản, thủ quyết, tám thức liên hoàn. Mỗi niệm một tiếng, liền thi một chiêu, đợi đến 9 chiêu triển khai xong xuôi, Võ Đức quanh thân khớp xương đã bị hết mức rời đi. Bây giờ có thể nói cho ta, ngươi là lai lịch ra sao sao? Võ Đức ngã trên mặt đất, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, trên đời ngoại trừ từ phúc ở ngoài, còn có bậc này cấp số cao thủ. Nhìn không nói một lời Võ Đức, địch quang lỗi cười nói, cái kia có thể hay không nói cho ta, ngươi dùng trảo pháp tên gì? Võ Đức cười lạnh nói, nghĩ thông suốt quá vo công phán đoán lai lịch của ta, Đúng tha đi, ta không thể phản bội ta sư phụ. Sư phụ ngươi cùng ta có gì thù hận, nhường ngươi tới đối phó ta." Võ Đức có chút buồn mực, hai người bạn không thù oán, hắn đến tìm cớ, hoàn toàn là không cam lòng địch Quang Lỗi danh tiếng, muốn tới làm mất mặt. "Nếu như ngươi vẫn là không nói một lời, vậy cũng chớ trách ta dùng một ít thủ đoạn." Nói, địch Quang Lỗi một trào chụp vào Võ Đức. Sì, Một thanh phi đao bắn lại đây, mặt trên không có sát khí, chỉ là ở hiện lộ thân phận. Địch Quang Lỗi thân tay nắm lấy phi đao, nói, "Người tới người phương nào?" Một cái chừng 30 tuổi nam tử bay người mà ra, khuôn mặt khá là anh tuấn, càng có một loại giống như nhếch phong hờ hững. Tại hạ tiêu dao, nhìn thấy địch thành chủ Chuyện gì? Thay sư huynh hướng về địch thành chủ Tạ Lỗi, sư huynh bản vô ác ý, chỉ là tranh cường háo thắng một chút, tính xin thành chủ khoan dung. Ngươi sẽ không cảm thấy, Giang Ba Câu, ta liền có thể bông tha sư huynh ngươi đi." Tiêu Dao lấy ra một cái tạo hình khá là tinh xảo ám khí, nói, "Đây là gia sư chế tạo nọ tiễn, liền tặng cho địch thành chủ thành tựu nhận lỗi. Ngươi cảm thấy ta cần một cái ám khí sao?" "Thành chủ không cần, thành chủ đệ tự cần." "Có thể, nhưng ngươi muốn bảo đảm, ngươi cùng sư huynh ngươi, trong vòng 10 năm, không thể bước vào vô song thành phạm vi thế lực." Tiêu Dao đạo, "Tại hạ vốn là thanh tu người, đừng nói 10 năm." chính là 20 năm, 30 năm cũng không đáng kể. Địch Quang Lỗi khoát tay áo một cái, nói, ngươi có thể đi rồi. Tiêu Dao vì là võ đức nối liền cấp xương, mang theo võ đức rời đi, Lạc Tiên đi lên trước, nói, địch thành chủ, tại sao thả bọn họ đi? Thả dây dài, câu cá lớn, ám khí kia vẫn là rất thú vị, ta trước tiên nghiên cứu một chút, nghiên cứu xong xuôi lại cho Mộc Nhi. Từ phúc trong tay có hơn 1000 năm tích lũy tri thức, cũng có đến không hết hắc khoa học kỹ thuật, bao quát nhưng không giới hạn với tàu ngầm, ngư lôi, thậm chí còn có sinh vật khoa học kỹ thuật. Địch Quang Lỗi đối với này cảm thấy hứng thú vô cùng. Địch Quang Lỗi có linh cảm nếu như có thể được thiên môn tàng thư chính mình tiềm long liền có thể lại thành thành là chân chính diệt thế thần khí Quản ngươi cái gì thiên thu lại kiếp lao tử trực tiếp đem đông doanh mình xem ngươi còn làm sao cướp lạc tiên nhẹ giọng nói ta biết lai lịch của hắn ngươi thả ta ta cho ngươi biết địch quang lỗi khẽ cười nói ta không để ý lai lịch của hắn cũng không để ý lai lịch của ngươi chỉ muốn biết ngươi võ công lạc tiên cười lạnh nói nếu như ta truyền ra ngoài ta sẽ chết nếu như ngươi học ngươi cũng sẽ chết không sợ chết ngươi có thể thử xem xào vô cùng ta cái gì cũng sợ nhưng lại không sợ chết Chương 446: Tuyệt thế hảo kiếm sắp xuất thế, Thiên hạ hội bên trong lên phong vân. Chương 446: Tuyệt thế hảo kiếm sắp xuất thế, Thiên hạ hội bên trong lên phong vân. An Nhạc thôn. Thôn như tên, một cái hòa bình an ninh làng, là cái này tràn ngập tâm tình tiêu cực bên trong thế giới ít có thế ngoại đảo nguyên. Không chỉ có như vậy, nơi này vẫn là khổng tử quê nhà. Bộ Kinh Vân cướp đi khổng tử sau khi, mang theo khổng tử đến An Nhạc thôn, sau đó bị cả kinh không ngậm mồm vào được. An Nhạc thôn bên trong, vẫn còn có một cái khổng tử. Giống như lúc dung mạo, giống như lúc thần thái, điểm đạm đáng yêu, làm người chỉ mến, ngoại trừ hơi có chút nô. cùng bên người khổng tử quả thực hoàn toàn tương đồng nàng gọi linh linh là khổng tử biểu mội tiểu khổng tử ba tuổi ba người ẩn cư ở an nhạc thôn xem ra cùng dân chúng tầm thường không cái gì không giống liền ngay cả bộ kinh vân đều thu lại khí thế trên người ngày nay bộ kinh vân đánh cá trở về đột nhiên phát hiện ngoài thôn đến rồi một đại đội nhân mã đầu lĩnh chính là một cái đầy mặt ngạo khí người trẻ tuổi đội nhân mã này trực tiếp đi hướng về bộ kinh vân nhà rõ ràng đã điều tra rõ tất cả bộ kinh vân hừ lạnh một tiếng vận chuyển vân tung mị ảnh thân pháp rẽ đường nhỏ ngăn ở trước mặt bọn họ đầy mặt ngạo khí người trẻ tuổi cười lạnh nói ngươi là người nào Bộ Kinh Vân nói: ra thôn bán cá." "Vậy thì nhanh lên đi, không ai chặn con đường của ngươi." "Ngươi không phát hiện, ta ở chặn con đường của ngươi sao?" "Ngươi muốn chết?" Người trẻ tuổi quát lạnh một tiếng, kiếm dao rút khỏi vỏ, đâm hướng về Bộ Kinh Vân đến hậu. Bảo kiếm sáng lấp lóa, vừa nhìn chính là chém sắc như chém bùn lợi khí. Kiếm pháp nhanh như chớp giật, sát khí phân tán, hiển nhiên là cao thâm truyền thừa. Bộ Kinh Vân không chút hoang mang thôi thúc chân khí, cần câu theo tiếng mà đức, một cái tinh tế đang che bị Bộ Kinh Vân nắm trong tay, trái phải lay động, tiểu yêu như rồng, rõ ràng là đan tre, lại có long đẳng cựu tiêu khí thế. Bàn long mắt kiếm, long đẳng tiểu châu. Địch Quang lỗi cùng Bộ Kinh Vân mới gặp, truyền Bộ Kinh Vân kinh Đào trưởng, phân biệt thời gian, lại tặng cho mấy bộ tuyệt học, bàn long bát kiếm chính là bên trong một trong. Bộ kiếm pháp kia đến từ Chính Long Thần, nắm giữ Long Thần vận, mà Bộ Kinh Vân trên người chịu vân vô thường mệnh cách, bộ kiếm pháp kia so với Thánh Linh kiếm pháp càng thích hợp hắn. Đang che nhẹ nhàng phá tan người trẻ tuổi kiếm thế, chỉ ở trong lòng hắn, người trẻ tuổi bảo kiếm khoảng cách Bộ Kinh Vân giết hầu cũng chỉ có năm tấc. Bộ Kinh Vân cười lạnh nói, ngươi có thể thử xem ai kiếm nhanh. Người trẻ tuổi đương nhiên không muốn thử, Bộ Kinh Vân trước tiên phá trúc lấy miệt, nhưng có thể đi sau mà đến trước, vừa mới nếu không là Bộ Kinh Vân hạ thủ lưu tình, Hắn đã là một bộ thi thể. Không nghĩ đến bất khốc tử thần không chỉ có trường pháp vô song, kiếm pháp cũng là như thế ác liệt, đáng tiếc, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc như vậy kiếm khách, nhưng không bảo kiếm tại người." Bộ Kinh Vân nói, "Ngươi này không phải đưa tới cho ta một cái sao?" Đồng Nát sắc vụn mà thôi, làm sao xứng với tử thần, ta Bái Kiếm Sơn Trang có một cái tuyệt thế hảo kiếm muốn nút thành, muốn mời ngươi đi thử kiếm. Người trẻ tuổi tên là Ngạo Thiên, là Bái Kiếm Sơn Trang thiếu trang chủ, hắn dùng cái kia thanh bảo kiếm tên là Trường Ly kiếm. Đối với võ giả tầm thường mà nói, Trường Ly kiếm là hiếm thấy bảo kiếm, đối với Ngạo Thiên mà nói nhưng không tính là gì. tuyệt thế hảo kiếm, kiếm này vừa ra, vạn kiếm cúi đầu, thiên hạ thần binh đều muốn mất đi phong mang. được, ta gặp đi, ngươi có thể đi rồi. nạo thiên xoay người rời đi, đi ra mấy bước, đem trường ly kiếm kể cả vỏ kiếm cùng ném cho bộ kinh vân. bộ kinh vân tiện tay tiếp nhận, hắn những ngày qua khổ luyện kiếm pháp, võ công tiến rất xa, như có một thanh bảo kiếm kề bên người, cái kia chính là như hổ thêm cánh, hắn đối với tuyệt thế hảo kiếm nhất định muốn lấy được. Khổng tư tiểu chạy tới, nói, vân, chúng ta muốn rời khỏi sao? bộ kinh vân than thở, nếu là chúng ta không đi, nơi này bách tính liền phải tào đi, ta mang bọn ngươi đi một cái chỗ an toàn. nơi nào vô song thành ở trong mắt bộ kinh vân trong thiên hạ an toàn nhất vị trí chính là địch quang lỗi bên người thiếu nợ nhiều như vậy ân tình cũng không để ý nhiều nợ mấy cái bốn đoạn lãng cưới một con ngựa cao lớn mang theo nam loan ra các cùng tây linh tiếu phật cùng với hơn 30 hộ vệ ở vô song thành ở ngoài dò xét hắn hiện tại đã là vô song thành tối có quyền lực người một trong nương theo quyền lực còn có dạ tâm mỗi một lần dò xét vô song thành đoạn lãng cũng không nhịn được muốn vô song thành là tan nên thật tốt nhưng hắn chỉ dám nghĩ không dám làm mảy may mờ ám cũng không dám có địch quang lỗi lại như là một tòa tu di núi lớn đặt ở sở hữu người gia tâm trong lòng dừng lại đoạn lãng hử lạnh một tiếng bay người lên đi hướng ngoài thành rừng cây trong rừng cây có hai người một cái là ngạo thiên một cái khác là cao to khôi nô, hung thần ác sát chẳng hán. đoạn lãng quát lên bọn chuột nhát phương nào dám đến vô song thành năng ngược ngạo thiên nói ta tên ngạo thiên đây là sư phụ của ta kiếm ma đoạn lãng khinh thường nói kiếm bên trong chi ma khẩu khí thật là lớn nhưng không biết đúng hay không có bản lãnh thật sự đoạn lãng gần chút thời gian đến kiếm thánh đệ nhất tà hoàng các cao thủ chỉ điểm võ công tiến nhanh tâm nói nếu là này kiếm ma võ công bình thường liền đem danh hiệu của hắn đoạt tới, kiếm ma không nói gì, ngạo thiên giận tí mặt, một kiếm đâm hướng về đoạn lãng miết hầu. ngạo thiên tính cách ngạo mạn, đáng tiếc hắn không tính long, không có chư thiên vạn giới mạnh nhất nhân vật chính vương sáng, cuối cùng chỉ có thể bị kịch rời khỏi sàn diễn, luôn làm trò hề. đoạn lãng cười như điên nói, so kiếm, vàng hưu của ta không gì không đánh được, vĩnh viễn không bại. nóng rực kiếm khí tự hỏa lân kiếm bên trong bắn mạnh mà ra, màu đỏ rực trên thân kiếm bốc cháy lên ngọn lửa hừng hực, hình thành lít nha lít nhít vòng kiếm, quay về ngạo thiên phủ đầu chụp xuống. thực nhất kiếm pháp, kiếm điệp huy hoàng. Não Dực bước người kiếm khí để ngạo thiên đặc biệt khó chịu, càng la kiếm khí bên trong lẫn chứa quỷ dị khôn kể tà khí, càng làm cho ngạo thiên không biết làm thế nào. Này chính là địch quang lỗi truyền thụ khắc chế tâm ma biện pháp. Người kiếm liên hệ, mượn hỏa lân kiếm tăng cao thực lực đồng thời, đem ma tính chứa đựng ở khiếu huyết bên trong, ở trong chiến đấu phát tiết đi ra ngoài, lấy tà khí xúc động kẻ địch tâm tình tiêu cực, với trong lúc lơ đãng bại địch. Cong, cong, cong. Mấy tiếng nhẹ vang lên qua đi, Đoạn Lãng Thu kiếm mà đứng, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nhìn ngạo thiên. Ngạo thiên trên vai có một cái bị lửa cháy bừng bừng tiêu đốt vết thương, trong tay bảo kiếm càng là loang loáng lộ lộ. dường như giang cưa đoạn lãng khẽ vớt hỏa lân kiếm nói bạn tốt người mãi mãi cũng đáng tin cậy nạo thiên không cam lòng thất bại trâm trọng nói hỏa lân kiếm mặc dù tốt bái kiếm sơn trang nhưng cũng có một cái vượt qua hỏa lân kiếm gấp trăm lần bảo kiếm ngươi dám đi thử xem sao có gì không dám địch quang lỗi xem tình báo trong tay cười nói tuyệt thế hào kiếm tức sắp xuất thế phong vân hội tụ đại loạn sắp nổi lên ta cơ hội đến, đến rồi lạc tiên nghe vậy trâm trọng nói như thế cao võ công làm việc nhưng như vậy lén lút các hạ thật là có đủ cẩn thận ngươi sai rồi ta làm hết thể đều là quang minh chính đại từ không có bất luận cái gì lén lút địa phương Ngươi cũng đừng nói, Hùng bá thầy trò cắt đứt không có quan hệ gì với ngươi. Đương nhiên không có quan hệ gì với ta, cái kia hết thảy đều là Hùng bá chính mình tạo thành, hãn tử không tín nhiệm bất luận người nào, đối với Phong Vân có bao nhiêu đề phòng, ta làm có điều là nhẹ nhàng đẩy một cái. Ngươi vô công cách xa ở Hùng bá bên trên, vì sao không tự mình ra tay? Vừa đến, Hùng bá mệnh cách đặc thủ, có hay không địch thiên mệnh, nhất định vì là Phong Vân phúc. Thứ hai, tự mình ra tay đối với ta không có bất kỳ chỗ tốt nào, ba đến, Phong Vân đều là nhân tài, ta rất cần nhân tài. Ngươi có như thế cao võ công, vì sao phải ở Hồng Trần trong thế tục trầm luân? nay không gọi trầm luân, đây là chủ động tham dự, cải thiên hóa địa, mượn hồng trần lửa cháy bừng bừng, mài ruốc kiên cường đạo tâm, cải thiên hóa địa. Nói rất thêm hay, còn chưa chính là tham mộ phú quý. Không không không, ngươi không cảm thấy thế giới này phi thường không giống sao? Địch Quang Lỗi đưa tay điểm ở lạc tiên huyện Thái Dương, nói ta đến vì ngươi mở thiên nhãn, nhưng ngươi dùng một loại khác ánh mắt đối xử thế giới này. Chân khí vận chuyển, phía sau long hình hình xăm tỏa ra lực lượng của long thần, lấy Địch Quang Lỗi cánh tay vì là đường nối, truyền đạt đến lạc tiên trong đôi mắt. Lạc Tiên cảm giác mình đang lâm thiên giới, ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống toàn bộ thế giới. không có non xanh nước biếc không có hoa hồng liễu lục thậm chí ngay cả mọi người không có chỉ có đen kịt sâu thẳm tâm tình tiêu cực tham lam táo bạo sắc dụng ham muốn dết chóc vô cùng vô tận tâm tình tiêu cực bên dưới thai ngén một con ma đầu hắn là tất cả tâm tình tiêu cực tụ hợp thể là trong thiên địa to lớn nhất tà ác tà ác vượt qua lạc tiên tưởng tượng địch quang lỗi buông tay ra nói ngươi có thể thấy rõ lạc tiên xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán nói đây chính là ngươi muốn đối phó kẻ địch không sai đây chính là kẻ thù của ta ngươi đồng ý trợ giúp ta sao ngươi bạn không cần đối mặt kẻ địch như vậy nhưng ta vẫn là lựa chọn đối mặt, đây là ta chủ động lựa chọn, ta tuyệt sẽ không hối hận, càng sẽ không bỏ qua. Lạc Tiên trong mắt lộ ra vài tia kính phục, nói, mặc kệ thủ đoạn của ngươi làm sao, có thể có như vậy tâm, liền có thể xưng tụng là nhân kiệt. ngươi khổ luyện võ công, đọc đủ thứ thi thư, tuyệt không cam lòng làm một cái lạnh như băng thần mẫu chứ? Ta có thể giúp ngươi làm cái gì? Thiên Hạ Hội. Hung Bá xem tình báo trong tay, hư lạnh nói, bái kiếm sân trang, tuyệt thế hảo kiếm, cái gì a miêu a cẩu cũng dám đến vuốt dâu hùng, thực sự là không biết lợi hại. văn xỉu xỉu cười nói bang chủ kinh thế bá nghiệp chính là thuận theo thiên mệnh bái kiếm sơn trang có điều là vai hề thôi thuận theo thiên mệnh hùng bá giữa hai lông mày lệ mang loại lên chợt cười nói nói thật hay bản tọa tất cả vốn đã thiên định bái kiếm sơn trang sao đủ vì là lự hùng bá đang cười văn xỉu xỉu trong ngày thường gặp cười theo hiện tại đừng nói nở nụ cười liền muốn khóc cũng khóc không được bởi vì liền hắn biết hắn nói sai bốn chữ bốn thuận ứng thiên mệnh ngay ở văn xỉu Sửu hận không thể đem mình đầu lưỡi rút lúc đi ra Hung bá đột nhiên nói rằng bản tọa hôm nay hương chi sở trí ngươi liền đến theo ta ra sức uống ba tuần một giải tiểu hướng đi rượu và thức ăn rất nhanh mang lên hùng bá vì là văn xỉu xỉu gấp một khối thịt bò lại hương lại hoạt thịt bò văn xỉu xỉu nhưng cảm thấy so với cất bò càng khó khăn nuốt xuống ngay ở văn xỉu xỉu ngồi ngoạ bất an thời điểm đột nhiên có người đến báo nói là ưu nhược nhân nhiếp phong việc mất ăn mất ngủ đã bị bệnh hùng bá đứng dậy rời đi văn xỉu xỉu dù muốn hay không dùng tốc độ nhanh nhất rời đi thiên hạ đệ nhất lâu đổi hầu gái quần áo phẫn làm hầu gái nhanh nhanh rời đi trước khi đi hắn để tâm phúc thủ hạ đem tam phong tin đều đưa ra ngoài. Một cho tần xương, một cho bộ kinh vân, một cho nhíp phong. Phong Vân tung tích, Văn Sửu Sửu vẫn luôn biết. Chương 447, một đời mệnh số trùng tiết lộ, 12 hung sát đâm Vân Sương. Chương 447, một đời mệnh số trùng tiết lộ, 12 hung sát đâm Vân Sương. Kim Lân há lại là vật trong ao, hiểu ra Phong Vân liền biến rổng, Cựu Tiêu Long Lâm kinh thiên biến, Phong Vân tế hội Thiện Thủy Du. Này bốn câu lời bình, chính là hùng bá suốt đời bí mật, thành bại đều nhờ vào cho các ngươi, vì bảo vệ bá nghiệp, hùng bá đã tiến hành phân hóa hai ngươi lưu trì, phải có thận. Hùng bá ở bề ngoài một phái tông sư phong độ, Kỳ thực giáp tâm hại người, bá nghiệp tuy thành, nhưng không phải sức lực của một người. Nếu không đến phong vân nhiều năm nam chinh bắc chiến, thiết lập cơ nghiệp, lại há có hôm nay chi phong quang. Hôm nay ta biết một bí, ngàn cân treo sợi tóc, người sắp chết, nói cũng thiện, ngàn vạn thật chi, thật. Văn sửu sửu, xem quyển sách trên tay tin. Nhất phong giận tí mặt, thân tay nắm lấy người đến, nói: Ta hỏi ngươi, thiên hạ hội tình huống làm sao? Nhất phong thừa dịp vùng bá bế quan cơ hội, mang đi minh nguyệt, lặng yên không một tiếng động rời đi thiên hạ hội phạm vi thế lực, cùng doanh, minh nguyệt tận cư ở phượng khê thôn, đối với ngoại giới tình huống hoàn toàn không biết. Hùng Bá Sai người cha tìm nhếp phong tung tích vẫn luôn không có được tin tức, cũng không biết là Văn Sửu Sửu cố ý ẩn giấu. Văn Sửu Sỉu nhìn như người hiểm cầu tăng, trên thực tế phi thường biết là người, nhiều lần thi ân với Phong Vân, chính là xem ra tổng bị bắt nạt đoản lãng, đối với hắn cũng giới không được tự thủ. Văn Sửu Sỉu tâm phúc đều là phi thường cơ linh người, đã sớm nghĩ kỹ nên nói như thế nào, đem nhiếp phong sau khi rời đi sự tình nói thẳng ra, cường điệu nói ra tần xương cùng bộ kinh văn màu máu hư lễ. Ngươi nói đều là thật sự, những chuyện này mọi người đều biết, ngài đi ra ngoài hỏi thăm một chút liền biết thuộc hạ nói có đúng không là lời nói thật. Vân sư huynh đây. Văn tổng quản hẳn phải biết vân đường chủ vị trí, thuộc hạ nhưng là không biết, xương sư huynh hiện tại thế nào? Xương đường chủ tuy trưởng quản bốn đường, nhưng gần đây phi thường hợp lực. Còn có ai biết ta ở đây? Văn tổng quản biết, những người khác thuộc hạ liền không biết. Nhất phong than thở, ta vô tâm tham dự thiên hạ phong vân, vì sao luôn có người muốn buộc ta? Văn tổng quản đã nói, giang hồ không phải muốn thoát ly liền có thể thoát ly, chỉ cần một ngày là người giang hồ, cả đời đều là người giang hồ. Ngươi đi đi, ta biết nên làm như thế nào. Minh nguyệt đi lên phía trước, nói, phong, ngươi muốn tái xuất giang hồ sao? Nhất phong nói, tại sao? Ta chỉ muốn làm vượng khê thôn tiểu mã, vì sao không nên ép ta làm nhất phong? Minh Nguyệt Ôn Nu nói, ta gặp bồi tiếp ngươi, bất luận ngươi là tiểu mã vẫn là nhất phong, ta đều gặp bồi tiếp ngươi. Cũng trong lúc đó, Thần Sương, Bộ Kinh Vân đều nhận được truyền tin. Bộ Kinh Vân đối với này không tỏ rõ ý kiến, mặc kệ có hay không vận mệnh lời bình, hắn cũng có tìm hùng bá báo thủ giết cha. Thần Sương cái kia phong trong thư ngoại trừ vận mệnh lời bình, còn có như vậy một đoạn văn. Ngươi đạo hùng bá vì sao đối với ngươi nhất là coi trọng? Không phải nhân ngươi tài trí hơn người, chỉ vì ngươi là trong ba người nhất là Ngũ Trung. có cái khác tồn đại, phong vân xương tam tuyệt tương sinh tương khắc, bài vân trưởng khắc phong thần tối, thiên xương quyền khắc bài vân trưởng, phong thần tối khắc thiên xương quyền. hùng bá như muốn thi kế, hoặc là để phong vân tự giết lẫn nhau, hoặc là liền để cho ngươi đối phó bộ kinh vân. tần xương vốn là đối với hùng bá phi thường thất vọng, nhìn thấy này phong tin, lúc này thu thập một ít món đồ tùy thân, tùy tiện tìm cớ rời đi thiên hạ hội. văn xỉu xỉu này một chiêu đúng là sát chiêu, không chỉ có để hùng bá ít đi giúp đỡ, còn nhiều mấy kẻ thủ. nhưng ở âm lưu quỷ kế phương diện, hiển nhiên là hùng bá càng thêm am hiểu. phong vân nếu là vẫn ở cư, sớm muộn cũng sẽ trở thành đại hoạn. Không bằng thi kế dẫn ra, một lần giải quyết toàn bộ hỏa ngoại xâm. Hùng Bá cũng không lo lắng nhân tài vấn đề. Thế nhân đều biết Hùng Bá có phong vân xương ba vị cao đồ, cũng không biết Hùng Bá dưới trướng còn có Thiên Chỉ thập nhị sát. Ngay ở tần xương rời đi không lâu, Thiên Chỉ sát thủ liền đối với hắn triển khai truy sát bốn. Sương ngân Luy Luy. tần xương đấm ra một quyền, hàn khí bao phủ chu vi mấy trượng. Quyền kình quan ơi, tất cả đều là xương lạnh băng tuyết. Đối thủ của hắn là một cái cao lớn và vỡ, phúc lớn như qua trắng hán. Người này bí danh thực vi tiên, là Thiên Chỉ thập nhị sát một trong rất thích tàn nhận tranh đấu, lấy thực làm đầu. trên người chịu chiến thiên hóa khí kỳ công có thể đem đồ ăn hóa thành vô cùng chiến ý ăn càng nhiều thực lực càng mạnh mặc dù là ở thời điểm đối địch thực vi tiên trong miệng cũng cắn một cái giò heo lớn Quân kinh kéo tới thực vi tiên hai tay mạnh mẽ về phía trước đẩy một cái dâng chào vô cùng kình đạo không hề sợ hãi cùng tần xương đấu ầm tần xương vẫn không nút đích, thực vi tiên lại bị anh lùi lại mấy bước có thể không giống nhau không chờ tần xương tiến chiêu một cái cây chổi sắt đánh về phía tần xương hai chân thiên chỉ thập nhị sát thiết chủ tiên người này nguyên là thiếu lâm đệ tử Tinh thông thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ bên trong thiết chịu công, tính cách cương liệt, có gặp thần sắt thần mạ thâm. Tần xương thân thể dường như trượt băng nghệ thuật bình thường nhanh chóng xoay một cái, vận chuyển xương lý bạc băng thân pháp, suýt xảy ra hai nạn tách ra đòn đánh này, song quyền dường như băng xương cự bữa, thiên xương quyền sức lực hung ác nổ ra. Thiên xương quyền, xương tuyết phân phi, bốn phía xương tuyết lực lượng bị tần xương quyền kình xúc động, đánh về thiết chịu tiên ngực bụng, thiết chịu tiên vung vẩy cây chổi sắt chống đối. Hắn này cái chổi là dùng bách luyện tinh sắt chế tạo, cứng rắn vô cùng, còn có thể tá lực, là thích hợp nhất chống đỡ cách không tật lực. Nhưng tần xương đến địch quang lỗi chỉ điểm. võ công từ lâu không giống bình thường quyền kinh tầng tầng lớp lớp cương bánh sau khi rồi lại dường như thủy ngân cuộn cuộn trên mặt đất không lọt chỗ nào thiết triệu tiên tuy ra tay toàn lực nhưng làm sao có thể ngăn mắt thấy thiết triệu tiên liền muốn thương ở tần sương quyền liền dưới bảy tám tấm vẻ mặt mặt nạ bay ra cùng thiết triệu tiên kình lực kết hợp chặn lại rồi tần sương quyền kình kẻ ra tay thiên chỉ thập nhị sát hí bảo là vậy thần sương quát lên các ngươi là người nào tại sao muốn giết ta thiết triệu tiên quát lên tần sương chúng ta phụng hùng bang chủ mệnh lệnh giết ngươi này kẻ phản bội những năm này ta vì hắn nam trinh bắt chiến vào sinh ra tử đã trả lại hắn nuôi dục thụ nghiệp tân huệ hắn dùng độc tính toán cây ta ta trốn đi thiên hạ hội có cái gì không được thức thời mau chóng rời đi bằng không đừng trách ta quyền dưới không tiếp thu người tần sương cũng không phải là dễ giết người mặc dù hắn gần đây trải qua phi thường thiên muộn cũng không hề dùng trước mắt mấy người hạ giận ý nghĩ nay chủ yếu cũng là bởi vì thiên trì thập nhị sát tận cư nhiều năm tần sương đối với thiên trì sát thủ không hiểu nhiều bằng không chắc chắn sẽ không hạ thủ lưu tình. thật không tần sương ngươi thực sự là quá không biết tự lượng sức mình tình huống bây giờ không phải ngươi nhiều không tha chúng ta mà là chúng ta nhiều không bông tha ngươi một cái lênh lảnh bên trong mang theo khẳng khàn rất giống là biến thanh kỳ tiểu cô nương âm thanh chuyển đến theo sát đến chính là tiểu hải tử chơi chống bỏi rung động âm thanh nói chuyện chính là hai cái xem ra chỉ có 14, 15 tuổi thiếu nữ một cái từ ý y, một cái áo hồng mỗi người đều là một tay cầm chống bỏi một tay cầm túi vải hí con rối hình người ở bên ngoài xem hai người là hoạt bát tiểu cô nương khả ái trên thực tế các nàng là thiên trì thập nhị sát đứng đầu đồng hoàng đồng hoàng tuổi tác cùng hùng bá gần như chỉ vì tu hành đồng tâm chân kinh lúc này mới duy trì thiếu nữ trẻ tuổi dung mạo xem như là phong vân bản thiên sơn đồng các nàng dung mạo có rất mạnh mê hoặc tính một khi bị các nàng mê hoặc cuối cùng kết cục chỉ có tử vong đồng hoàng chậm rãi đi tới bay người lên ngồi ở thực vi tiên hai bờ vai cười nói thần sương ngươi hiện tại đầu hàng hay là còn có thể ăn ít một điểm vị đắng thần sương cười lạnh nói thật không vậy ta ngược lại muốn xem xem các ngươi có bản lĩnh gì các ngươi cùng lên đi không biết tự lượng sức mình đi chết đi thiên hàng thần binh. Lời còn chưa dứt hai cái túi vải hí con rối hình người đã bay ra ngoài con rối hình người trong tay có huyền sắt chế tạo đao nhỏ chém sắt như chém bùn, là một cái phi thường quỷ dị kỳ môn minh khí một tay không chê con dối hình người một tay rung động chống bỏi đồng tâm chân kinh toàn lực vận chuyển xúc động tần sương trong lòng hoảng sợ để hắn không cách nào ra tay toàn lực cái trò này liền chiêu trong ngoài kiêm công dị thường năng giải đồng hoàng cũng là dựa vào này đánh bại còn lại mười một người trở thành thiên chỉ thập nhị sát đứng đầu thiên chỉ sát thủ cũng sẽ không chú ý giang hồ quy củ thực vi tiên gánh đồng hoàng không thể xuất thủ thiết triệu tiên cùng hí bảo nhưng không đáng kể cây trổi sắt mì trộn cụ chốc lát không ngừng đánh về tần sương tần sương cười lạnh nói ta nghĩ tới các ngươi chính là bị kiếm thánh tiêu diệt thiên chỉ sát thủ dương nghiệt, không nghĩ đến các ngươi lại bị hùng bá thu nhận giúp đỡ thứ dưới sự tức giận tần sương đã không còn xưng hô hùng bá vì là sư phụ hùng bá thực sự là quá khinh thường ta chỉ bằng bốn người các người còn giết không được ta xem ta thiên sương quyền tần sương hét lớn một tiếng lại không giữ lại chút nào thiên sương quyền sức lực không hề bảo lưu nổ ra thiên sương quyền não tuyết lang sương này một chiêu là thiên sương quyền một chiêu cuối cùng hùng bá vẫn luôn tảng mà bất chuyển tần sương cú đấm này là ở hùng bá cùng phá quân đối chiến thời điểm học trồng đến căn cứ tự thân điều kiện tiến hành sửa chữa cùng nguyên bản không giống nhưng phi thường thích hợp tần sương trọng quyền nổ ra băng hàn kinh lực tràn ngập chu vi hơn mười triệu bốn phương tám hướng tất cả đều là quyền ảnh đem đồng hoàng thực vi tiên thiết triệu tiên khí bảo hết mức bao phủ bên trong đứng ngạo nghệ quốc phòng tuyết linh tìm ai lang vân ép đỉnh sương hà hình chiếu một quyền bốn thức kinh lực cương nhu cùng tồn tại thiên biến văn hóa mạnh như đồng hoàng cũng bị ám hại đồng hoàng không nghĩ đến tần sương còn có bực này tuyệt chiêu bị băng sương kinh lực đông lại con rối hình người thiên hàng thần binh cũng lại không thi triển ra được mấu chốt nhất chính là hàn khí khiến người ta duy trì lý trí đồng tâm chân kinh mê nguyễn hiệu quả bị rơi xuống thấp nhất đợi đến phong sương tan hết tần sương bóng người đã biến mất không còn tam tích Đồng hoàng cả giận nói, đuổi theo cho ta, không giết chết hắn, ta tuyệt không hồi thiên giới gặp. Thiên chỉ thập nhị sát kế hoạch vốn là lùa sói nuốt hổ, để phong vân xương cùng hùng bá chém giết, nhân cơ hội ngư ông đắc lợi, không nghĩ đến thiên xương quyền dĩ nhiên có thể ở một mức độ nào đó khắc chế đồng tâm chân kinh. Thiên chỉ thập nhị sát một người tốt không có, chuyện hôm nay nếu là chuyện đi, còn lại người tất nhiên sẽ dốc toàn lực bắt giữ thần xương, ép hỏi bí tịch, hoặc là hướng về hùng bá khoe thành tích, cầu lấy thần công. bất luận một loại nào, các nàng đều không chiếm được lợi ích. không ngừng tần sương muốn chết thiết triệu tiên cùng hí bảo cũng phải chết thực vi tiên đầu góc đơn giản tứ chi phát đạt lại đối với các nàng trung thành tuyệt đối đúng là có thể lưu lại ngay ở tần sương bị tập kích thời điểm độc thân đi hướng về bãi kiếm sơn trang bộ kinh vân cũng tao ngộ ám sát bốn Sì. nương theo lưới dao sắc phá không âm thanh mấy mười tờ giấy trắng gấp thành tiểu kiếm bắn về phía bộ kinh vân quanh thân chỗ yếu bộ kinh vân vung một cái áo choàng bài vân trưởng lực quần quận mà ra đem chỉ kiếm hết mức rào thành nát tan lan ra đây lời còn chưa dứt bàn tay phải đã từ áo choàng bên trong giò ra đánh về hữu phía trước hai chợ nơi Chương bốn trăm bốn mươi tám Phong vân hiện ra thần hồng, thập nhị sát tinh hồn. Chương 448, Phong vân hiện ra thần hồng, thập nhị sát tinh hồn. Không thấy người đã nói, dĩ mạo thủ nhân, thất chi tử vũ. Dù cho là am hiểu xem tướng phương sĩ, cũng không dám tùy ý trong mặt mà bắt hình dong. Bộ kinh vân người cao mã đại, bắp thịt dường như muốn tuôn ra đến, thỏa thỏa cơ thịt mấy nam, tu hành võ công cũng nhiều đi cương mấy một đường. Xem tướng mạo là am hiểu mạnh mẽ tấn công đón đánh cuồng chiến sĩ. Có thể trên thực tế, bộ kinh vân am hiểu nhất chơi chiến thuật, chiến thuật thủ đoạn thiên biến vạn hóa, kỳ quỷ khó lường, không biết có bao nhiêu cao thủ thua ở hắn lâm trận cơ biến bên dưới. Dung mạo đẹp trai. Kinh công cao thâm nhất phong mới là am hiểu mạnh mẽ tấn công đón đánh cuồng chiến sĩ. Bộ kinh văn ngoài miệng nói lan ra đây, tựa hồ đang nhân đánh lén mà tức giận. Trên thực tế nhưng dựa vào áo choàng hiểm hộ, nổ ra một trường tê thiên bài vân. Phân sơn đoạn hải trưởng lướt bánh đến, ngự chỉ đánh lén thích khách nhanh chóng né tránh. Xuất xảy ra tai nạn tách ra này tuyệt mệnh nhất kích. Không phải hắn võ công cao thâm, kinh công cao trác, mà là hắn thân thể so với bình thường người đẹp, càng dễ dàng né tránh công kích. Người này tên là chỉ thám hoa, công lực ở thiên chỉ thập nhị sát bên trong xếp số 1 am hiểu ngự chỉ công kích, thủ đoạn sát nhân chỉ ở đồng hoàng bên dưới, bởi vì đồng hoàng là một đôi tỷ muội. Hắn liền tự nhận thứ ba, tự gọi thám hoa. Ngay ở chỉ thám hoa ra tay một sát na, bộ kinh vân cái bóng bên trong đột nhiên bay ra một cái bóng đen, cầm trong tay củ nải đâm hướng về bộ kinh vân hậu tâm. Thiên chỉ thập nhị sát chi quỷ ảnh. Quỷ ảnh là thiên chỉ thập nhị sát bên trong lớn tuổi nhất, ở đông doanh học được nhị rút xuất quỷ nhập thần, đánh lên ám sát thuận buồn xuôi gió. Bộ kinh vân mới vừa xuất trưởng công kích chỉ thám hoa, kinh lực đã tiết, xem ra tựa hồ không thể chống lại. Nhưng ngay ở quỷ ảnh trong tay củ nải khoảng cách bộ kinh vân hậu tâm còn có ba tức thời điểm, bộ kinh vân đột nhiên quay đầu lại, lộ ra một cái châm chọc nụ cười. Cùng lúc đó. bộ kinh vân tay trái từ áo choàng bên trong giò ra mở mịt vô định trưởng lực phong tỏa quỷ ảnh toàn bộ né tránh không gian bài vân trưởng vân lai like tiên cảnh bộ kinh vân linh giác cỡ nào nhạy cảm quỷ ảnh nhận thân thuật tuy rằng cao thâm nhưng không thể ở khoảng cách gần như vậy bên trong tránh được bộ kinh vân nhận biết từ vừa mới bắt đầu bộ kinh vân mục tiêu liền không phải chỉ thám hoa mà là quỷ ảnh ẩm ở quỷ ảnh ánh mắt tuyệt vọng bên trong bộ kinh vân trưởng lực rơi vào trong lòng hắn đánh nát trái tim của hắn xì xì xì tiếng xe gió chuyển đến nhưng là chỉ thám hoa nhân cơ hội lấy càn khôn kiếm chỉ đánh lén không chỉ có ở đây bộ kinh vân hai bên trái phải đồng thời có tiếng xé gió chuyển đến một là trào kỉnh một là thối kỉnh trào kinh đến từ chính thủ vũ thối kỉnh đến từ chính túc đạo thủ vũ túc đạo là đồng bào huynh đệ thủ vũ am hiểu ngoại môn tả công tê cốt trào túc đạo am hiểu ngoại môn tả tà công tàn tật tà thối hai người tâm tư tương thông một tay một cước phối hợp hiểu ngầm thực lực tự cường thiên trì thập nhị sát chỉ là vì mạng sống mà tụ tập cùng một chỗ mỗi người có mọi loại tính toán không cái gì huynh đệ nghĩa khí ủy ảnh dùng chỉ thám hoa làm mùi dụ sáng tạo đánh lén cơ hội chỉ thám hoa thủ vũ cùng túc đạo đồng dạng có thể lấy hắn làm mồi Ba đạo tuyệt nhiên không giống công kích hoành đến, liên tục ra chiêu bộ kinh vân trưởng lực đã hết mức nổ ra, so với vừa nãy càng thêm nguy hiểm. Nhưng bộ kinh vân người như thế, trời sinh chính là muốn sáng tạo kỳ tích. Bộ kinh vân chân khí chấn động, áo choàng dường như bình phong bình thường bảo vệ thân thể, hai tay cũng là biến ảo chập chờn, mông lung mây khói từ trong cơ thể lảng ra, càng sinh ra một luồng kỳ huyễn khó lường trưởng lực. Thủ Vũ Vũ đạo trước đây nhìn thấy vân lai tiên cảnh mạnh mẽ, không dám đánh cược bộ kinh vân còn còn mấy thành công lực, ra tay không khỏi chậm một chút. Bộ kinh vân chờ chính là cơ hội này, trường lực trong nháy mắt biến mất, trường ly kiếm ra khỏi vỏ. dường như trường long bình thường giết hướng về thủ vũ tốc đạo bàn long bắt kiếm long vệ bắt phương dù là ai cũng không nghĩ đến bộ kinh vân biến trưởng làm kiếm càng không nghĩ đến bộ kinh vân dĩ nhiên gặp mạnh mẽ như vậy kiếm pháp long hình kiếm khí hướng về bốn phương tám hướng bắn ra mặc kệ là chỉ kiếm vẫn là trào kình tối kình đều bị cắt gọt nát tan cùng bị cắt nát còn có thủ vũ tốc đạo thân thể chỉ thám hoa nhìn thấy bộ kinh vân thần uy cái nào còn dám tiếp tục ra tay phi nhanh rời đi không dám có nửa điểm dừng lại bộ kinh vân vẫn chưa truy đuổi hắn tao nộ tập kích thoáng qua trong lúc đó xuất liên tục ba trường một kiếm Kinh mạch đã bởi vì quá độ phồng lên thuốc chân khí mà chịu đến tổn thương, không cần thiết vì chỉ thám hoa tăng thêm thương thế bốn. Nhất Phong cười nói, Nguyệt, phía trước có nhà khách sạn, chúng ta đi nghỉ đi đi. Giống như bộ kinh vân, Nhất Phong cũng đem Địch Quang Lỗi thành Tiểu phòng an toàn, đem nhan doanh đưa qua, mang theo Minh Nguyệt đi hướng về bãi kiếm Sơn Trang. Hắn đã nghe nói kiếm tế việc, dự định đi tìm bộ kinh vân thương nghị đối sách. Gần chút thời gian, Nhất Phong võ công tiến nhanh, Minh Nguyệt đã bị hạ xuống, nhưng hai người cảm tình từ từ thâm hậu, lấy tình cảm thôi thúc Địch Quang Lỗi đơn giản hóa quá khuynh thành chi luyến, chính là hùng bá cũng không dám chính liên phong. Khách sạn rất nhỏ. một khách hàng đều không có khách sạn bà chủ một cái từ mi thiện mục cụ bà chính đang cửa dưới cây lớn hóng gió cụ bà bên người có một con chó khuôn mặt hung ác nhưng chỉ là nhân tính hóa nhìn nhiếp phong hai người trong nháy mắt thấy gọi đều không kêu một tiếng nhìn thấy hai người đến cụ bà lập tức tiến lên đón cười dạng dỡ nói nhà, công tử phu nhân thật là tuấn a năm gần đây vẽ lên tiên nhân tiên nữ cũng còn tốt xem hai vị có thể muốn nghỉ trọ cửa hàng chúng tôi hào tiểu thịt ngon thật bánh bao lớn nhiếp phong nói năm cái bánh bao bốn món nhắm một bình rượu cụ bà mỉm cười rời đi rất nhanh liền bưng ra bánh màn tàu ăn sáng cùng với một chậu heo phổi thang công tử chớ trách lão thân xem công tử còn muốn chạy đi rượu liền không cần vẫn là uống chút canh đi lao thân nhi tử chính là ai cụ bà trên tràn đầy bị thương tựa hồ là đang đau thương nàng say rượu chạy đi mà chết nhi tử xem nhiếp phong minh nguyệt ánh mắt cũng không giống như là đang xem khách mời mà xem đang xem con trai của chính mình con dâu nhiếp phong cảm động nói rằng lão nhân ra lòng tốt tại hạ không dám chối tử có điều này thang nói đến chỗ này nhiếp phong nữ khí trở nên lạnh lùng nghiêm nghị vẫn là chính người uống đi lời còn chưa dứt nhiếp phong một cước đá ngã lăn bàn ăn, thang buồn bị đá bay Vừa vặn va đến lao đại nương trên mặt, tung nàng một thân. Cụ bà kêu rên nói, "Không thể, ngươi làm sao có khả năng?" Lão đại này nương không phải người khác, chính là Thiên Chỉ thập nhị sát bên trong môi bà, khẩu ngọt thiết hoạt, nham hiểm độc ác. Thiên động đại quạt lá cỏ, bắt xa đến chinh chiến, người càng dùng độc, độc tên ám ba trọng. Môi bà vì tính toán nhất phong, nhìn nhất phong toàn bộ tư liệu, biết nhất phong yêu nhất uống không có gì đặc biệt heo phổi thang, mà mẫu thân thở nhỏ bỏ hắn mà đi, nghĩ đến không biết cái gì là tình mẹ, mà đối với tình mẹ dị thường khát vọng. Cách làm như vậy, nếu là lấy trước nhất phong, 8 phần 10 gặp chúng chiêu. Hiện tại nhất phong đã cùng mẫu thân đoàn tụ hơn tháng. liếc mắt liền thấy mặc vào đêm qua môi bà lưu với mặt ngoài hành động môi bà am hiểu dùng độc tự nhiên có giải độc phương pháp nhưng võ công thực sự là quá kém nhất phong cái kia một cước không chỉ là đem độc dược dội ở trên mặt nàng còn đem nội tình bám vào ở phá toái mảnh sứ trên điểm huyệt đạo của nàng độc dược theo thất khiếu tiến vào môi bà thân thể cái này khẩu phật tâm xà thích nhất hạ độc hại người gián giết cuối cùng chết ở chính mình lợi hại nhất độc dược bên dưới mãi cho đến môi bà tắt thở cũng không có những khác sát thủ xuất hiện Nhiếp phong cao giọng nói không muốn trở lại trêu chọc chúng ta lần sau ta sẽ không hạ thủ lưu tình dứt lời Nhiếp phong mang theo minh nguyện rời đi. hắn vốn là không phải yêu thích giết chóc người sở dĩ giết môi bà hoàn toàn là bởi vì môi bà tâm tư ác độc xúc động nhất phong trong lòng hắn giận nhất phong cùng minh Nguyệt đi ra mấy trăm trượng sau ba bóng người xuất hiện ở trong khách sạn một đôi phu thê một cái cả người sẹo lồi tên mập phu thê tên là phu sướng phụ thùy là thiên trì thập nhị sát bên trong duy hai có lương tâm bọn họ là ân ái phu thê tự nhiên không muốn giết từ biệt ân ái phu thê mấu chốt nhất chính là đánh không lại tên mập mới vừa đi ra liền đi đùa con chó kia tựa hồ ở trong mắt hắn môi bà mọi người chẳng bằng con chó có điều theo thân thể hắn ngã xuống giữ tận rơi xuống đất, xem ra càng như là một cái to lớn chó sạp tẩy, cùng con chó kia tập hợp thành một đôi. người này tên là Cầu Vương, thích chó như mạng, có cùng cầu câu thông năng lực, võ công cũng cùng cầu có liên quan, có thể mượn chó sủa phát động sóng âm công kích, xem như là một loại khác loại tinh thần pháp môn. Môi bà, Phu Sướng, Phụ tùy, Cầu Vương bốn người võ công ở Thiên Chỉ thập nhị sát bên trong xếp hạng cuối cùng, ngoại trừ âm như quỷ kế, tuyệt không có bất luận cái gì vượt qua nhất phong khả năng. Đông Hoang Phái bọn họ đến, chính là vì cố ý thả nước, môi bà không rõ ý, ý định tìm đường chết, không trách người khác. Phu Sướng nói, chúng ta làm sao bây giờ? phụ tùy nói nhiếp phong võ công thực sự là quá mạnh mẽ hơn nữa hùng bá cho tư liệu sai lầm nếu như hắn chỉ am hiểu phong thần thối pháp sau lưng vì sao con lấy một cây đao cầu vương không vui nói con trai của ta mới vừa rồi cùng ta nói rồi đó là một cây bảo đao phi thường lợi hại bảo đao động vật linh giác so với người thường nhạy cảm cầu vương dưỡng này điều hao thiên thời gian dài bị chân khí điều luyện thân thể càng là nhạy cảm vô cùng nhiếp phong đao chưa ra khỏi vỏ nó liền cảm giác được uy hiếp vừa mới cầu vương muốn dùng hống thần sách đánh lén hao thiên thờ ơ không động lòng cầu vương liền biết không thể ra tay kéo phu sướng phụ tùy, trận này thái kiếp. Không sai. Nhất Phong trên người mang theo bảo đao, hơn nữa là đệ nhất thiên hạ bảo đao, Tuyết Ẩm đao. Phượng Khê thôn liên tiếp lăng vân quật một cái lối ra, nhận ra được Nhất Phong ẩn cư ở Phượng Khê thôn sau, Địch Quang Lỗi liền để Tiểu Kỳ dẫn dắt Nhất Phong đi tìm Tuyết Ẩm đao cùng Ngạo Hàn lục Quyết. Danh chính quyền cần rất nhiều người mới, Phong Vân Sương ba người Địch Quang Lỗi đều muốn thu quy dưới trường bốn. Đông Hoàng lại lần nữa đuổi tới Tần Sương. Lần này, các nàng không có bất kỳ lưu thủ, Hòa Hí Bảo, Thực Vi Tiên, Thiết Trụ Tiên phát động liên hoàn không ngừng đánh mạnh. Thực Vi Tiên cùng Thiết Trụ Tiên ra chiêu cứng mãnh, kinh đạo dâng trảo, gắng gượng chống đỡ trụ Tần Sương thiên xương quyền sức lực. Đông Hoàng Hòa Hí Bảo ra chiêu quỷ dị, mặt nạ cùng con dối hình người ở giữa không trung bay tới bay lui một giây mấy lần có cái khắc đồng tầm chân kinh bậy đắc động quấy dày tần sương tâm tư năm người ra tay toàn lực đừng nói tần sương chính là liên tục bật hặc phong vân cũng phải hao phí vài lần tay chân tần sương trọng quyền xuất liên tục thiên sương quyền sức lực tùy ý, chu vi mười mấy trượng tất cả đều là sương lạnh nhưng vẫn cứ không làm nên chuyện gì ngay ở hắn dự định liều mạng một trận chiến thời điểm bên hai đột nhiên chuyển đến vài tiếng chỉ điểm tần sương theo bản năng dựa theo chỉ điểm ra quyền quyền trái lấy thiên sương sức lực ngăn cản thực vi tiên công kích quyền phải theo thiết chịu tiên kẽ hở một quyền đánh vào trên đầu của hắn đem đầu của hắn đông thành băng bóng. chương 449, trăm đế thích thiên giáng lâm kiếm 23 vô song. chương 449, trăm đế thích thiên giáng lâm kiếm 23 vô song. tần xương một quyền đem thiết chịu tiên đầu đông thành băng bóng, lấy đi tính mạng của hắn. nhưng kình lực đã dùng hết, dưới sân càng là lộ ra trí mạng kẽ hở, mặt nạ cùng con rối hình người đều đã đánh tới. mắt thấy tần xương liền muốn chết ở đồng hoàng hòa hí bảo liên thủ lại, tần xương đột nhiên phản tay vồ một cái, nắm lên thiết chịu tiên cây trồi sát, một chiêu quét ngang ngàn quân, đem mặt nạ cùng con rối hình người đồng thời đánh bay. mặc kệ là đồng hoàng con rối hình người, vẫn là hí bảo mặt nạ. phi hành thời gian đều là không ngừng biến hóa vị trí khiến người ta khó có thể dự đoán nhưng lúc này giờ khắc này toàn lực tấn công về phía tần sương chỗ yếu thẳng thắn này liền cho tần sương cơ hội hơn nữa hoành mặt rộng đại cái trổi, vừa đúng phá hai người công kích hí bảo cũng có tốt mặt nạ của hắn nhiều vô cùng đồng hoàng trong tay cũng chỉ có một đôi con dối hình người không còn con rối hình người lực công kích mất giá rất nhiều quét qua chịu bức lui đồng hoàng hí bảo tần sương thừa dịp thực vi tiên ngây người cơ hội nổ ra một quyền phi sương bắt lộ cuộn quyền kình đánh tan thực vi tiên cái bụng thiên sương sức lực nhập thể đem hắn ngũ tạng lục phủ đông thành phân vụn Này một phen biến hóa có thể nói nhanh như chấp giật, đồng hoàng suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra mới vừa còn ở hạ phong tần sương làm sao trong chớp mắt liền giết ngược lại hai người tần sương dựa theo chỉ điểm trọng quyền xuất liên tục chiêu nào chiêu nấy tấn công địch cái hở đấu không mây chiêu khi bảo bị một quyền nổ nát toàn bộ mặt nạ ngã xuống đất bỏ mình đồng hoàng kinh hô hà phương tiền bối ở đây vì sao phải quản ta thiên hạ hội việc lời còn chưa dứt đồng hoàng nhanh chóng lướt về phía một bên nhưng là các nàng tự biết không địch lại lấy ngôn ngữ để tần sương tạm thời ngừng tay các nàng thật nhân cơ hội thoát đi tính toán không sai nhưng địch quang lội chắc chắn sẽ không cho phép loại này am hiểu tinh thâm mê viễn thuật trong lòng biến thái sống sót bài sơn đảo hải trưởng lực nổ ra đồng hoàng tử thi ngã xuống đất hùng bá thành tiểu lá bài tẩy tiên trì thập nhị sát vẹn vẹn một ngày liền chỉ còn dư lại bốn người tần sương túi người hành lễ nói đa tạ tiền bối giúp đỡ văn bối vô cùng cảm kích lời khách khí liền không cần phải nói tần sương ngươi hiện tại có tính toản ứng gì tìm hùng bá báo thù sao tần sương nói hùng bá hung tàn độc nhưng hắn dù sao đối với ta có công lớn nuôi dưỡng ta không muốn tự mình ra tay tiền bối tâm ý văn bối dĩ nhiên sáng tỏ nguyện đi vô sông thành được ta đã sớm chờ một ngày này thần sương dự định địch quang lỗi từ lâu nghĩ đến khổng tử chưa chết hắn cũng không mong muốn cùng hùng bá xung đột vũ trang cũng không muốn liền như vậy ẩn cư hắn còn trẻ còn có hùng tâm trang trí địch quang lỗi nhiều lần thi ân cho hắn nương nhờ vào vô song thành là lựa chọn tốt nhất ngay ở địch quang lỗi đem tần sương chiêu mộ được dưới trướng thời điểm bộ kinh vân đã đến bái kiếm sân trang cùng bộ kinh vân đồng thời đến còn có đoạn lãng cùng kiếm tham tuyệt thế hảo kiếm chính là vạn kiếm số một nhất định phải lấy cố chấp nhất huyết đến rèn luyện bộ kinh vân nhân cửu mà giận đoạn lãng vì kiếm mà si hơn nữa kiếm tham tham lam. vừa vặn là Phật môn tham sân si ba độc. Bái Kiếm Sơn Trang nói rõ là kiếm tế đại hội, luận võ lấy kiếm, trên thực tế là muốn dùng ba người hết đến nút kiếm. Điều này cũng nhìn ra Bái Kiếm Sơn Trang ngu xuẩn. Trước tiên không nói Bái Kiếm Sơn Trang thủ không tuân thủ được tuyệt thế hảo kiếm, coi như có thể bảo vệ thì lại làm sao? Tuyệt thế hảo kiếm như thế nào đi nữa lợi hại cũng có điều là một cái binh khí, có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực xem hết binh chủ thực lực. Lấy Nạo Thiên kiếm thuật tu vi, coi như hắn có thể để tuyệt thế hảo kiếm nhận chủ, cũng không thể đấu thắng Bộ Kinh Vân cùng Lãng. Địch Quang Lôi đối với Bái Kiếm Sơn Trang việc không hề hứng thú, hoặc là nói, không tinh lực cảm thấy hứng thú. ngay ở địch quang lỗi đem tần sương mang tới vô song thành thời điểm, đột nhiên cảm giác được một luồng như thần tự ma khí tức, không phải hình dung từ, là chân chính như núi cao biển rộng, như thần tự ma. rõ ràng là ở mấy chục dặm ở ngoài thôi phát khí thế, nhưng làm cho cả vô song thành nhiệt độ đều thấp vài độ. cường giả, tuyệt thế cường giả, địch quang lỗi đời này chưa bao giờ từng gặp phải cường giả tuyệt thế. bản thế giới có bậc này cao thâm tu vi, chỉ có thiên môn môn chủ, đế thích tiên. địch quang lỗi không biết hắn tại sao hiện tại liền đến, nhưng hắn nếu đến rồi, địch quang lỗi chắc chắn sẽ không lùi bước. ngự kiếm đến đế thích tiên vị trí địa phương, chỉ thấy một cái mang tượng băng mặt nạ. Cự đại sư tử đá người ở giữa không trung bay tới bay lui, trong miệng nhắc tới lời nói điên cuồng: "Ta là tề Thiên đại thánh, ta là Tôn Ngộ Không." Địch Quang Lỗi quát lên: "Đế Thích Thiên, ngươi tới làm cái gì? Đến chuộc đầu ngươi đồ đệ sao?" Đế Thích Thiên dùng hắn cái kia đặc biệt điên ngữ điệu nói rằng: "Đồ đệ? Không không không, ta là tới dẫn dắt ngươi vào thiên giới. Chỉ là bát bộ chúng, sợ là không tha cho ta." Địch Quang Lỗi hai tay kết bảo bình ấn, Phật quang tử trong cơ thể bắn mạnh mà ra, ngưng tụ thành quay về vờn quanh vạn tự Phật ấn, kim long nương nhờ thiên thủ cự Phật chậm rãi bay lên, xem khuôn mặt cùng Địch Quang Lỗi không khác nhau chút nào. "Ồ!" dĩ nhiên muốn trở thành phật làm tổ, được, rất tốt, ta liền yêu thích người như ngươi, ngươi có thể nguyện vào ta thiên môn. Địch Quang Lỗi cười lạnh nói, này không phải ngươi chân chính ý đồ đến. Đế thích tiên trong lòng kinh ngạc dị thường, hơn ngàn năm tuổi thọ bên trong, hắn từng thấy vô số nhân kiệt, có tùy tiện, có bá đạo, có lý trí, có cơ biến, nhưng không một người như Địch Quang Lỗi như vậy. Mới nhìn long khí vân quanh, là khai quốc đế lệnh vừa cách, lại vừa nhìn rồi lại thành hạo nhiên chính khí, khiến người ta cảm thấy là đại nho, có thể trên người hắn một mực sáng lên Phật quang, phật vận thậm chí không kém huyền trang, hung sát chi khí, thiết huyết bá đạo. so với sông pha chiến đấu tuyệt thế dũng tướng càng chiến ý ngốc trời nhẹ như mây gió hơn người so với rừng sâu núi thảm đạo ra chân nhân càng đồng bền như tiên xem đế vương xem đại nho xem dũng tướng xem cao tàng xem chân nhân cái này nhiễu loạn thiên địa mệnh số người trên người nhân quả loạn như ma đoàn mà càng ngày càng hỗn loạn chính là lại cho hắn hai ngàn năm cũng không giải được mới vừa tới nơi này thời điểm đế thích thiên chỉ là lo lắng địch quang lỗi phá hoại tuyệt thế hảo kiếm xuất thế để địch quang lỗi sống yên ổn một quãng thời gian hiện tại nhưng bay lên lấm liệt sát ý đế thích thiên khí lượng xưa nay cũng không lớn Hắn chắc chắn sẽ không để trên đời tái xuất một cái vụ vô địch Cảm thụ Đế thích Thiên sát khí trên người, Địch Quang Lỗi quát lên, ngươi muốn chiến, ta liền chiến. Lời còn chưa dứt, Thiên thủ Cự Phật Phật trưởng dĩ nhiên nổ ra. Đế thích Thiên cuồng cười một tiếng, Chu Vi trăm trưởng hơi nước bị Thánh Tâm chân khí xúc động, hóa thành lên tới hàng ngàn, hàng vạn băng đao băng kiếm, dường như hạt mưa bình thường đánh về Địch Quang Lỗi. Thánh Tâm tứ quyết, vạn nhận xuyên vân. Đế thích Thiên đã từng bái vào qua kiếm tông, học được vạn kiếm quy tông, lấy băng đao băng kiếm triển khai vạn kiếm quy tông, tuy rằng không có vạn kiếm túi đầu uy nghiêm, nhưng có đem người ngàn đao thời sát khí. Thiên thủ cự phật là địch quang lỗi thuần dương cương khí biến thành, dung hợp kim phật bất phôi thần tinh yếu. Xem ra công kềnh, trên thực tế sức phòng ngự không tua gì hùng bá quy nguyên kim trung cháo, tuyệt vô thần bất diệt kim thân, mà có thể thôi thúc chân khí tự mình tu bổ, muôn vạn khó khăn đánh tan. Đế thích thiên đòn đánh này lại làm cho kim phật lão đà lão đạo, băng đao băng kiếm điên của đánh kích, dường như hơn một nghìn đem bánh răng, không ngừng làm hao mòn địch quang lỗi chân khí. Địch quang lỗi đương nhiên sẽ không cùng loại này lão quái vật so với công lực. Hơi suy nghĩ, kim phật thu ở trong lòng bàn tay, hóa thành một mới vạn tự phật ấn, dường như Thái Sơn bình thường ép hướng về Đế thích thiên. đế thích thiên toàn không bất luận động tác gì chỉ là hai mắt ngưng lại quay về phật tấn mạnh mẽ chừng ánh mắt lạnh như băng dưới phật tấn ẩm ẩm bị phá thánh tâm tự kiếp kinh ngục kiếp con mắt là có sức mạnh con mắt thần thái xưng là ánh mắt con mắt sức mạnh thì lại xưng là nhã lực con mắt phát ra gợn sóng liền muốn gọi sóng mắt con mắt phát sinh tình lực tên là mắt sức lực thân thể trong kinh mạch phần mắt kinh mạch yếu kém nhất đại đa số võ công cũng không thể luyện đến trên mắt bởi vậy khổ luyện khí công nhược điểm nhiều ở chỗ hai mắt coi như hai mắt không phải môn cũng là bạc được điểm nhưng nếu thật sự có người chuyên tâm nghiên cứu luyện hóa phần mắt kinh mạch liền có thể để hai mắt tỏa ra một luồng đặc biệt kinh lực hai mắt ngưng lại kinh lực phát tán xuyên sơn quá hải không gì không xuyên thủ mắt sức lực không chỉ có cùng quyền trưởng binh khí không xung đột có thể đồng thời triển khai còn có thể dung hợp tinh thần pháp môn đế thích thiên kinh mục kiếp đã là như thế lấy băng hàn ánh mắt làm người chấn động cả hướng phách lấy hai mắt mắt sức lực khiến người chết địch quang lỗi một chiêu vạn phật triều tông liền bị lần này ung dung phá giải ngay ở địch quang lỗi còn phải tiếp tục thời điểm xuất thủ cách đó không xa đột nhiên bay lên một luồng hủy thiên diện địa kiếm khí kiếm thánh. Kiếm thánh đến rồi. ông trời không tệ với ta dĩ nhiên để ta ở trước khi chết có thể gặp phải mạnh mẽ như vậy đối thủ chẳng cần biết ngươi là ai cũng mặc kệ ngươi là người vẫn là thần tiếp ta một chiêu kiếm hai mươi ba ở địch quang lội dẫn dắt dưới, kiếm thánh rốt cuộc sáng chế kiếm hai mươi ba nay một kiếm dung hợp tiên tàn cước cùng ma đao tinh yếu hủy diệt khí càng thêm nồng nặc uy lực tự nhiên cũng càng mạnh mẽ hơn kiếm thánh thân thể đã sớm đến đèn cạn dầu mức độ mặc dù có rất nhiều linh đan rượu dược bổ dưỡng cũng chỉ có thể thoáng kéo dài tuổi thọ nhưng hắn một mực hao hết tâm lực nghiên cứu kiếm thuật tinh lực suy kiệt thật vất vả kéo dài thọ nguyên hết mấy tiêu hao. Hắn vốn định dùng cuối cùng sinh mệnh giết chết hung bá, nhưng không nghĩ đến dĩ nhiên sẽ gặp phải Đế Thích Tiên Cường giả loại này, không chút do dự thiêu đốt sinh mệnh, thôi phát ra Hủy Thiên Diệt Địa chí cường một kiếm. Hủy Thiên Diệt Địa kiếm 23. Chiêu thức ra tay, kiếm thánh thân thể cũng đã chết đi, tràn đầy kiếm ý nguyên thần đâm hướng về Đế Thích Thiên cái chán. Ầm ầm. Mây đen ngập đầu, cùng phong nộ hảo, lôi đình điện tiệm không chút bên hai, thiên địa tựa hồ đang vì này một kiếm xuất thế mà gào khóc. Ngay lập tức, gió ngừng, vân tĩnh, người không di chuyển, mạnh như địch quăng lỗi, cũng bị này một kiếm làm sợ hai tâm thần. Đế Thích Thiên cũng là như vậy. Tinh thần của hắn chính đang cao tốc vận chuyển, nhưng hắn thân thể đã không nghe sai khiến, tựa hồ liền huyết dịch lưu động đều đình trệ. Hàn Thiên Tuyệt, Huyền Băng Tuyệt, Vạn Nhận Xuyên Vân, Đế Thiên Cùng Lôi, Tà Huyết Kiếp, Thiên Tâm Kiếp, các loại cường chiêu bí pháp đều không thể triển khai, coi như hắn tiến vào thất vô tuyệt cảnh, cũng sẽ bị kiếm khí cắt gọn thành bụi phấn. Bởi vì bên trong đất trời ngoại trừ Hủy Thiên Diệt Địa kiếm khí, những khác đều không tồn tại. Đây là kiếm khí lĩnh vực, ở lĩnh vực này bên trong, hết thảy đều bị kiếm khí ràng buộc, bao quát, thời gian. Không, còn có một thứ không bị kiếm khí ràng buộc. Nguyên thần. Kiếm 23 lĩnh vực chỉ có thể ràng buộc thân thể nhưng không cách nào giảng buộc nguyên thần, không có chút gì do dự, đế thích thiên trực tiếp thôi phát đời này mạnh nhất một chiêu. đế thích thiên xưa nay đều không đúng chính thống võ giả, hắn sáng chế thánh tâm tứ kiếp không có một chiêu là truyền thống đấu võ thủ đoạn, toàn bộ đều là bí thuật, một chiêu cuối cùng càng là trong bí thuật bí thuật. thánh tâm tứ kiếp, tức thân kiếp. chương 450, nói cho ta, thần sẽ chảy máu sao? chương 450, nói cho ta, thần sẽ chảy máu sao? thiên kiếm, đại biểu an lành, tràn chề vô hạn sinh cơ. tiên kiếm, đại biểu tiêu giao, ngự kiếm phi hành, không bị ràng buộc. ma kiếm, đại biểu tử vong, đại biểu hủy diệt. Đại biểu kiếm nguyên thủy nhất thuộc tính, vũ khí, tuyệt diệt tất cả kiếm hai mươi ba, ở hủy diệt phương diện làm được cực hạn, tạo thành kiếm khí lĩnh vực mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa có một không hai hủy diệt tâm ý, chính là địch quang lỗi toàn lực nổ ra tam giới diệt tuyệt, đệ nhất ta hoàng tối trung cực sát chiêu thiên đạo hồn nguyên cấp cũng không có như vậy thuật túy. Diệt thiên tuyệt địa kiếm hai mươi ba, kiếm khí qua nơi, bất luận núi đá cây cỏ, chân nguyên tinh khí hết mức hóa thành bột mịn, kiếm khí qua nơi, thời gian bất động, liền một phần một hảo cũng không thể động đậy, thật giống như địa ngục phán quan vung giới phán quan bút, Diêm Lam muốn ngươi thời điểm chết, phàm nhân không có bất luận là thủ đoạn gì có thể chống lại. Nhưng Đế Thích Thiên không phải phạm nhân, hắn là thần, sống sắp tới 2000 năm nhân gian chi thần. Phát giác được những khác thủ đoạn không cách nào sử dụng sau khi, Đế Thích Thiên không chút do dự thôi thúc cực thần tiếp. Đế Thích Thiên vốn là phương sĩ, cũng không phải là võ giả, ở luyện thần trên tu vi hơn xa với võ đạo, hơn nữa sắp tới 2000 năm tích lũy, lực lượng nguyên thần chất phát khiến người ta khó có thể tin tưởng. Thế giới tinh thần một giây và năm, Đế Thích Thiên chỉ là hơi suy nghĩ, nguyên thần liền hóa thành bảo kiếm chính diện đón nhận kiếm 23. Chỉ lấy lực lượng nguyên thần so sánh, kiếm thánh vạn vạn không sánh được Đế Thích Thiên, nhưng kiếm thánh này một kiếm dốc hết sở hữu. hủy diệt kiếm ý trước hết hủy diệt chính là tự thân loại này được ăn cả ngã về không quyết tuyệt là đế thích thiên không có hai đùi lực lượng nguyên thần không hề bảo lưu đụng vào nhau kiếm thánh nguyên thần ầm ầm phát thoái. cùng lúc đó kiếm thánh thân thể hóa thành cho bụi trong thiên địa chỉ còn lại dưới một đạo chí tinh trí thuần hủy diệt kiếm ý. sát thần chẳng tiên đồ vật diệt ma thiên hạ vật không gì không thể giết thiên hạ vật không gì không thể hủy thiên hạ vật không gì không thể diệt nay một kiếm vượt ra khỏi người phàm hạ chính là vô danh ở đây đối mặt này một kiếm cũng chỉ có bãi phục Đế thích tiên phản ứng thật nhanh vô cùng, ở kiếm khí đâm tới trong nháy mắt, lấy nguyên thần thôi thúc vạn kiếm quy tông, lấy kiếm đối với kiếm. Ba, trong không khí phát sinh sóng nước rung động âm thanh, vô số sóng gợn trong suốt hướng về bốn phía dập dợ dờn. Đừng nói núi đá cây cỏ, chính là địch quang lỗi muôn vàn thử thách thân thể, cũng chịu không được này hủy thiên diện địa đấu. Cũng may địch quang lỗi thể pháp thần ba tu, gợn sóng kéo tới, lấy nguyên thần kết bất động mình vừa ấn, bất động như núi, kim thân bất phôi, gần giống như sóng biển bên trong đáng ngầm, mặc ngươi gió táp mưa xa, ta tự lù lù bất động. Một vệt hao hết đâm thùng mây đen, kiếm thánh ở thế giới này dấu vết bị triệt để xóa đi, hồn phi phách tán. Máu thịt vô tổn. Nhưng hắn trước khi chết sử dụng tới kinh thế hai tụ một kiếm, chết không oán không hối. Gợn sóng tan hết, toàn bộ đỉnh núi bị tiêu diệt mấy trượng, vết cắt chân nhăn vô cùng, lại như là bị thần tiên dùng thiên đao tiên kiếm chém ra đến. Đợi đến lui đế thích tiên, đúng là có thể ở chỗ này xây dựng một cái sân huấn luyện, chuyên môn dùng cho huấn luyện tinh nhuệ sĩ si tốt. Đế thích tiên đón gió mà đứng, hàn băng mặt nạ không có tổn hại, xem ra tựa hồ không mất một sợi tóc. Nhưng hắn bị thương, thương đến rất nặng. Máu tươi không được từ dưới mặt nạ nhỏ ra, như thần tự ma khí thế cũng suy giảm hơn nữa. Mấu chốt nhất chính là, kiếm thánh này một kiếm thương tổn được nguyên thần của hắn. đang chữa trị trước, hắn đừng hòng ra tay toàn lực. Địch Quang Lỗi trên người bùng nổ ra vô số miệng máu, Nguyên Thần cũng chịu đến tổn thương, nhưng dù sao cũng là lan tràn kinh lực, so với chính diện Liều Mạng Đế Thích Thiên, thương thế nhẹ rất nhiều. Thần sẽ chảy máu sao? Địch Quang Lỗi cười lớn nhìn về phía Đế Thích Thiên, trong lời nói tràn đầy châm chọc. Thần là sẽ không chảy máu, thế nhưng ngươi biết, vì lẽ đó, ngươi không phải thần, ngươi cũng có điều là cái phạm nhân thôi. Lời còn chưa dứt, Địch Quang Lỗi đã vọt tới Đế Thích Thiên trước người, nổ ra chí dương chí cường một quyền. Kim Cương Thôi Sơn. Đế Thích Thiên theo bản năng một trường đánh về Địch Quang Lỗi trong lòng. Vốn tưởng rằng địch quang lỗi gặp biến chiêu phòng ngự, không nghĩ đến địch quang lỗi dĩ nhiên liều mạng, cả người bao phủ thuần dương cương khí, dường như kim cương la hán hạ phạm, dùng hung bạo vô cùng nắm đấm cùng hắn lấy thương đội thương. Quên Vũ đầy trời, trong mấy mắt, địch quang lỗi đã nổ ra mấy trăm quyền, mỗi một quyền đều ẩn náo cương nhu nhiều lần kỳ chính thác loạn dự kình, như thủy ngân cuồn cuộn trên mặt đất giống như không lọt chỗ nào. Đế thích thiên có phượng huyết hộ thể, còn đã luyện thất vô tuyệt cảnh, nguyên bản không sợ nhất chính là loại này điên cuồng tấn công. Tiếc rằng hắn bị kiếm tầng sang, nguyên thần bị hao tổn, không dám triển khai thất vô tuyệt cảnh, chỉ có thể dựa vào tự thân võ nghệ cùng địch quang liều mạng. Sắp tới 2.000 năm thời gian, Đế Thích Thiên bái vào vô số tông môn, học được quá thiên thiên vạn vạn loại tuyệt học. ở Nguyên Bắc trên có một không hai. Nhưng hắn rất ít cùng người động thủ, động thủ cũng là dựa vào công lực nghiền ép, đấu võ kỹ xảo trái lại không ra sao. Ẩm. Địch Quang lỗi một quyền đánh vào Đế Thích Thiên Hàn băng trên mặt nạ, đem mặt nạ của hắn nổ nát một nửa. Đế Thích Thiên sau lùi lại mấy bước, nói: người muốn chết? Dứt lời, Đế Thích Thiên tay đe lồng lực, từ bên trong hút tới một đạo Hàn băng kính lực. Này Hàn băng kính lực cũng không vật chết, mà lại như đồng tâm dơ bình thường nhảy lên liên tục. Thánh Tâm tứ kiếp, Thiên Tâm kiếp, lấy kỳ chi tâm mang địch chi tâm. khiến đối thủ tâm phủ kích nức nói trắng ra chính là để hai bên trái tim cộng hưởng lấy này đến kiểm chế kẻ địch hoặc là đập vỡ tan trái tim của kẻ địch đối với nắm giữ phượng huyết đế thích thiên tới nói trái tim vỡ vụn không phải vết thương trí mệnh này một chiêu tự nhiên là chiếm lợi lớn cương triệu ra tay đã thấy địch quang lỗi trên người sáng lên vô lượng phật quang thiên thủ cự phật lại lần nữa hiện thân chất phát cương khí dường như bảo bình bình thường đem địch quang lỗi ngăn cách ở phương thiên địa này ở ngoài thiên tâm tiếp tuy mạnh không có hàn băng kính lực liên tiếp trái tim của hai người cũng là bó tay hết cách vụ phạm âm vang lên kim quang nóng ánh phật trưởng đánh về đế thích thiên Như lai thần trưởng, vạn vật triều tông. Đế thích thiên hai tay sờ một cái, cầm trong tay hàn băng kính lực nắm thành phân vụn, hóa thành vô số băng đao băng kiếm đón lấy cự phật. Theo kinh lực giao chiến, hàn băng bên trên dĩ nhiên xuất hiện lạnh lẽo thấu xương lôi đỉnh. Lấy băng vì là lôi, rõ ràng là thánh tâm tứ quyết bên trong đế thiên của lôi. Đây là đế thích thiên thánh tâm tứ quyết cùng thánh tâm tứ kiếp bên trong tối xem võ kỹ một chiều, cũng là uy lực mạnh nhất một chiều. Lôi pháp vốn là sức công phạt mạnh nhất pháp môn, đế thích thiên lấy hàn băng vì là lôi pháp môn, càng là kỳ bên trong chi kỳ, cường bên trong mạnh. Ẩm, lôi đỉnh cùng phật trưởng đấu cùng nhau. mạnh mẽ vô cùng kinh lực ở giữa không trung dây dưa giao hỏa như dung nham bình thường sệt sệt phảng phất sắc nổ tung đạn đạo khiến người ta bản năng cảm giác được hoảng sợ địch quang lỗi điên cuồng hét lên nói đế thích tiên nói cho ta thần sẽ chảy máu sao dập tắt phật trưởng bị địch quang lỗi xúc động hóa thành hủy thiên diện địa thối kình thiên địa nhân tam tài sát kỳ hội tụ khi thế kinh khủng để đế thích tiên cảm giác được lâu không gặp hoảng sợ ở địch quang lỗi trên người hắn nhìn thấy hai người cái bóng một cái là càng đánh càng hăng vĩnh không thối lui vũ vô địch cũng chính là ở trận chiến đó bên trong hắn mới rõ ràng Hắn cũng không phải thật sự là trưởng sinh bất tử, đầu rơi mất như thế gặp tan thành mây khói. Một cái là hủy thiên diệt địa, kiếm ý ngút trời kiếm thánh, kiếm 23 cực đoàn kiếm khí, đế thích thiên đời này đều không muốn gặp lại được. Hiện tại, một cái nắm giữ vũ vô địch chiến ý, kiếm thánh hủy diệt tâm ý cao thủ xuất hiện ở trước người, đế thích thiên theo bản năng ý nghĩ chính là phá hủy hắn, bất kể bất cứ giá nào phá hủy hắn. uống. Đế thích thiên hét lớn một tiếng, toàn lực thả ra ngàn năm công lực, nổ ra băng hàn khắc cốt, không gì không xuyên thủng đế thiên cùng lôi. Thân sẽ chảy máu, ta sẽ để ngươi thấy, thần cũng sẽ chảy máu. Thiên tàng cước, tam giới diệt tuyệt. Ấm. Đế Thiên cùng Lôi cùng Tam giới diệt tuyệt tầm ầm bá chạm, nổ tung kinh lực lại lần nữa tràn ngập chu vi mấy trăm trượng. Địch Quang Lỗi hai tay liên tục, trong ngay mắt kết huyền vũ ấn, nổ ra âm dương tụ hợp, cương nhu cùng tồn tại một trường. Thái cực trường, như phong tự bế. Ẩm. Đế Thích Thiên xuất trường đón nhận Địch Quang Lỗi trường lực, lại bị một trường oanh lùi mấy trượng. Thần, ngươi thất bại. Đế Thích Thiên nói, vậy thì như thế nào? Ta là thần, vĩnh sinh bất tử thần. Lợi dụng này chỉ có cơ hội. Đế Thích Thiên vội vàng thôi thúc hồi thần chi tượng. Hồi thần chi tượng là dùng thần thú tinh nguyên người tự mang năng lực, có thể nhanh chóng tự lành. có điều trị có thể khôi phục ngoại thương. Nếu như là con mắt mù, tứ chi bị chém nước, là không cách nào một lần nữa mọc ra. Vì da tốc tự lành, đế thích tiên nhẫn nhịn đau lòng, thôi thúc phượng huyết sức mạnh, ngăn ngắn mấy giây, ngoại thương cũng đã hết mức khỏi hẳn, khí thế cũng khôi phục lại như thần tự ma mức độ. đương nhiên, nay chỉ có điều là cho mèo, phượng huyết chỉ có thể trị liệu ngoại thương, chưa không được nguyên thần. đế thích tiên muốn khỏi hẳn, cần một quan thời gian rất dài ôn dưỡng. địch quang lôi nói, ta mặc kệ ngươi có hay không chết, nhưng ngươi hôm nay đã thua. đế thích tiên ngạo mạn nói rằng, vậy thì như thế nào? tiếp tục tiếp tục đánh, chết nhất định là ngươi. lạc tiên từ đây quy ta thiên môn bên trong người trong vòng 10 năm không thể tiến vào trung nguyên ngươi có thể thối lui nếu không thì ngươi xem vậy là ai hai người giao chiến động tĩnh thực sự là quá lớn đệ nhất tà hoàng tần sương lạc tiên mọi người từ lâu tới rồi mọi khi thời gian đế thích thiên một chiêu liền có thể thuần sát đệ nhất tà hoàng nhưng hôm nay không được hắn đã bị trọng thương nếu là ra sức tái chiến không biết còn muốn tiêu hao bao nhiêu phương huyết đế thích thiên nói ta có thể đáp ứng ngươi yêu cầu này nhưng ngươi nhất định phải ở trong vòng 12 năm bồi dưỡng được một cái có thể sử dụng vô song kiếm đệ tử cũng để cái này đệ tử vì ta làm một chuyện Địch Quang Lỗi biết, Đế Thích Thiên nói chính là dết dòng việc. Cái này cũng là Địch Quang Lỗi không có tác dụng thập cường võ đạo cùng Đế Thích Thiên liệu mạng nguyên nhân. Địch Quang Lỗi đối với Long Nguyên có lòng mơ ước, không muốn phá hoại bảy vũ dết dòng. Đế Thích Thiên bày ra việc này vượt qua trăm năm, vẫn để cho hắn đi làm đi. Việc này không thể làm trái đạo nghĩa. đương nhiên. Được, ta đáp ứng. Đế Thích Thiên nhìn lạc tiên trong nháy mắt thấy, bay người rời đi. Địch Quang Lỗi nhìn hắn đi xa, thôi thúc huyền vũ ấn, đem hắn giải rắc dòng máu thu thập lên. Những này trong máu vượng huyết linh luẩn, có thể chế tạo linh đan diệu dược, cũng có thể dùng với luyện chế thần binh. Lạc tiên đi lên phía trước. Hỏi, đây là Đế Thích tiên dòng máu." Địch Quang Lôi nói, "Không sai, ta vừa nãy hỏi hắn một vấn đề, hiện đang hỏi một chút ngươi, Lạc Tiên, nói cho ta, thần sẽ chảy máu sao?" Lạc Tiên nói như đinh chém sát, "Thần sẽ không chảy máu, chảy máu, không phải thần." Xem qua trận chiến này, Lạc Tiên đối với Đế Thích tiên tín ngưỡng toàn diện độ nát. Chương 451, Cựu Tiêu Long ngâm kinh thiên biến, Phong Vân Tế Hội thiện thủy du. Chương 451, Cựu Tiêu Long ngâm kinh thiên biến, Phong Vân Tế Hội thiện thủy du. Vô Song Thành ở ngoài phát sinh một hồi kinh thiên động địa đại chiến. Kiếm Thánh Hồn Phi phách tán, Đế Thích Thiên bị thương nặng, Lạc Tiên tính ngưỡng độ nát. Địch Quang lỗi thu hoạch trận đấy. Bãi kiếm sơn trang đồng dạng phát sinh một hồi kinh thế hải tục đại chiến. Không chỉ là ở bên trong sơn trang, còn phát sinh ở sơn trang ở ngoài. Không có địch quang lỗi quái rầy, kiếp thế phi thường thuận lợi hoàn thành rồi, tham sân si ba độc tôi kiếm, tuyệt thế hảo kiếm từ đó đúc thành. Bộ kinh vân tuy rằng không có kỳ lân tí, nhưng nhân vật chính vầng sáng vẫn cứ lóe sáng, cuối cùng vẫn là được tuyệt thế hảo kiếm tán thành, trở thành tuyệt thế hảo kiếm kiếm chủ. Bãi kiếm sơn trang người muốn kiếm, đoạn lãng mọi người không cam lòng bãi kiếm sơn trang thành kiệu, đại khai sát giới, giết máu chảy thành sông mới ngừng tay. hôn chiến bên trong nạo thiên bị đoạn lãng giết chết kiếm ma bị bộ kinh vân chém xuống thủ cấp bãi kiếm sơn trang suýt nữa bị san thành bình địa. đại chiến sau khi kết thúc không lâu hùng bá dẫn người từ thủy lộ tới rồi nhưng là hắn lo lắng chậm thì sinh biến an bài xong u nhược sau khi tự mình ra tay đối phó phong vân Cự kinh bang trên thuyền lớn hùng bá đón gió đứng thẳng mỹ nghiêm phiêu phiêu ngưng như sơn nhạc uy phong lấm lấm không nghĩ đến bản tọa hôm nay không chỉ có thể giải quyết kẻ phản bội có, có thể được một thanh kiếm tốt lão phu vận số làm thật không tệ bộ kinh vân cười lạnh nói thành cũng phong vân bại cũng phong vân hùng bá như muốn nói mệnh số vận số ngươi hôm nay tất nhiên thua ở trong tay ta phong vân phong vân chỉ có vân ở đây phong đây phong đương nhiên cũng ở lời còn chưa dứt nhất phong đồng bình mà tới hung bá nói bộ kinh vân phải báo thù cha nhất phong ngươi lại có gì lý do đối phó bản tọa bản tọa tự hỏi không hề có lỗi với ngươi địa phương nhất phong cười gằn rút ra tuyết tầm đao nói ta cảm thấy ngươi nên nhận thức cây đao này cha ngươi cùng ta là công bằng quyết chiến hắn bị hỏa kỳ lân giết chết cùng ta có quan hệ gì đâu hung bá bản không phải tranh đua miệng lưỡi người nhưng hắn thực sự không muốn cùng lúc đối mặt phong vân liền nổi lên dùng ngôn ngữ bước đi nhất phong tâm tư thật không vậy ngươi chuyển cho ta phong thần thối là nơi nào nơi có lưu lại cái hở ta là ngươi vào sinh ra tử ngươi chính là như thế báo lại ta sao cựu tiêu long ngâm kinh thiền biến phong vân tế hội thiền thủy du ngươi luôn mồm luôn miệng không tin số mệnh trên thực tế còn không phải sợ muốn chết ngươi nếu không có ta phải đi trước bị mưu hại liền không phải đại sư mình mà là ta đi hảo sư phụ của ta ha ha ha ha hung bá cười lớn vài tiếng nói được nói thật tốt thế nhân đều cho rằng nhất phong trạch tâm nhân hậu cũng không biết ngươi càng như vậy quả quyết cũng được hôm nay ta liền giải quyết hai người các ngươi ngoại trừ ta đại họa tâm phúc cái kia liền đến đi bộ kinh vân từ lâu không nhịn được lời còn chưa dứt áo choàng vung một cái một trưởng nổ ra bài vân trưởng bài sơn đào hải hùng bá cười lạnh nói bài vân trưởng ta so với ngươi thục để vi sư đến dạy ngươi dùng như thế nào bài vân trưởng dứt lời hùng bá vung lên phía sau áo khoác tương tự dùng ra một chiêu bài sơn đào hải hai dòng trường lực ở trên mặt nước cầm ẩm va chạm gây nên đầy trời nước lấy công lực mà nói tất nhiên là hùng bá chiếm yêu, lấy võ nghệ tinh thục mà nói Tương tự là Hùng bá chiếm thượng phong, nhưng trưởng lực đối đầu, chịu thiệt dĩ nhiên là Hùng bá. Trưởng lực va chạm nhau, Bộ Kinh Vân nửa bước không lùi, Hùng bá nhưng bị bước lui ba bước, ở trên bong thuyền đạp ra ba cái sâu sắc dấu chân. người này không phải bài vấn trưởng? Không, đây là bài vấn trưởng, là độc thuộc về ta Bộ Kinh Vân bài vấn trưởng, Hùng bá, nặng mạng đi đi. Bộ Kinh Vân bay người nhằm phía thuyền lớn, tay trái đang áo choàng bên trong xúc lực, tay phải tuyệt thế hảo kiếm Hàn mang loẻ cơ lộ. Bộ Kinh Vân tốc độ không thể nói là không nhanh, nhưng có một người nhanh hơn hắn. Nhiếp Phong. Học Thiên Tàn cước sau khi Nhất Phong bất cứ lúc nào đều có thể kích phát máu điên sức mạnh. Trời sinh thiện lương cùng máu điên bạo ngược ảnh hưởng lẫn nhau, để bạo ngược trở nên có lý trí, để thiện lương nhiều hơn mấy phần quả quyết. Nếu quyết định muốn ra tay, cái kia liền không thể có mảy may lưu thủ. Hung Bá truyền thụ phong thần thối thời điểm để lại cái hở, để Nhất Phong trên người né tránh bẩn cùng, bất lợi cho chém giết gần người. Nhưng có bộ kinh vân dẫm vào vết xe đổ, Nhất Phong lại chính miệng nói ra phong thần thối có cái hở, Hung Bá không dám dựa theo đặt trở kẽ hở ra tay. Ý nghĩ của hắn là chính xác. Nhất Phong căn cứ Thiên Tàn cước, từ lâu đem Phong Thần Thối kẽ hở sửa chữa xong xuôi, này một chân dung hợp Thiên Tàn cước tinh yếu nổ ra, nếu là dựa theo đối phó Phong Thần Thối biện pháp phá chiêu, tất nhiên gặp tự mình chuốc lấy cực khổ. Hướng, nương theo quát to một tiếng, hung bá trực tiếp thôi thúc Tam phân Quy Nguyên khí, bóng ánh long lanh chân khí bóng mang theo không kiên không phá sức mạnh đánh về Nhất Phong. Ở tu hành Quy Nguyên Kim Trung cháo trong quá trình, hung bá đối với Tam phân Quy Nguyên khí có càng sâu lĩnh ngộ, Tam Nguyên Quy nhất uy lực cũng biến thành càng mạnh hơn. Ầm, hai đuổi kinh lực lẫn nhau trung hòa, Nhất Phong không chút do dự thôi thúc máu điên sức mạnh, huyết tầm đao ra khỏi vỏ, ở trên cao nhìn xuống chém ra một đao. chiêu thức đơn giản trực tiếp phạm vi công kích cũng chỉ có một chút nhưng đao kình đã xem hùng bá đường lui hết mức phong tỏa đao khí lại như là lơ đáng thoáng nhìn một cái vô tâm ánh mắt thường thường so với hết sức nóng nhìn làm đến càng có sức mạnh loại kia nhìn như vô ý nhìn như vô tâm nhưng có thể thẳng tới sâu trong nội tâm ánh mắt một chốc cái kia ánh chốc đụng vào nhau khiến người ta hoàn toàn trở nên động dung ngạo hàn lục quyết kinh hàn nhất miết hơn 10 năm trước hùng bá cùng nhiếp nhân vương một trận chiến lãnh hội quá ngạo hàn lục quyết uy lực nhưng mặc dù là nhiếp nhân vương cũng không thể đem kinh hàn nhất miết dùng đến mức độ này phong thần thối thần phong tình Thiên tàn cước thiên tàn nghịch thiên kình, ngạo hàn lục quyết băng hàn đao khí. Ba người quy làm một thể, tuy hai mà một. Thối kình là đao khí, đao khí là thối kình. ở khắp mọi nơi, không trừ một nơi nào. Hùng Bá tâm thần tập trung cao độ, tâm nói nhiếp phong quả thực thiên phú dị bẩm, giấu đi so với bộ kinh vân còn thâm. Hơi suy nghĩ, tam phân quy nguyên khí từ trong cơ thể bắn mạnh mà ra, hóa thành óng ánh long lanh trùng lớn, đem thân thể vững vàng bảo vệ. Quy nguyên kim trung cháo, ba điểm quy nguyên kình lực quay về vần quanh, nhiếp phong công liên tiếp mấy trong dưới, vẫn cứ không năng động diêu trùng lớn. Bộ kinh vân nghiêng người mà lên, trong tay tuyệt thế hảo kiếm đột nhiên đâm ra. long hình kiếm khí cùng nhiếp phong đao khi đánh ở đồng nhất vị trí lấy điểm phá mặt rốt cục để quy nguyên kim trung cháo xuất hiện ở sóng hùng bá kinh hô, đây là cái gì kiếm pháp bộ kinh vân nói đây là địch tiền bối truyền thụ bàn long bắt kiếm cựu tiêu long ngâm kinh thiên biến hôm nay cựu tiêu long ngâm lên ngươi chắc chắn phải chết lại ăn ta một kiếm chín đường kiếm khí nương theo tiếng rồng ngâm giết hướng về hùng bá quần cuộn mây khói từ bộ kinh vân trong cơ thể lan ra bài vân trưởng lực cùng bản long kiếm khí càng đồng dạng hòa làm một thể khiến người ta không nhận rõ là trưởng là kiếm bàn long bắt kiếm long đằng kiểu châu nhất phong cũng là tùy theo xuất đao nạo hàn lục quyết đạm tuyết tầm mai đây là một chiêu gặp mạnh thì mạnh chiêu thức âm dương tương sinh cưng nu cùng tồn tại thực lực đối phương càng mạnh chiêu này đao ý càng liệt dù cho đối thủ biết chiêu này huyền bí cũng khó có thể may mắn thoát khỏi hùng bá đẩy lên quy nguyên kim trung cháo phòng ngự vừa vặn cho nhiếp phong trồng chất đao ý cơ hội đao khí kiếm khí trưởng lực thối kình quay chung quanh hùng bá điên cuồng tấn công không thôi trong thiên địa vô hình vô tướng phong vô thường vô định vân bị phong vân hai người xúc động hai người trước đây ít có phối hợp lúc này lại phảng phất là tinh tu thuật hợp kích đồng báo huynh đệ hiểu ngầm để hùng bá cảm thấy hãi Vân vô thường, kết hợp với nhau chính là Maha vô lượng. Maha ý chỉ vô cùng đại, cái gọi là Maha vô lượng chính là chỉ lớn vô hạn. Không có cụ thể chiêu thức, gần như vô hạn xúc động nguyên khí đất trời, phát sinh hủy thiên diệt địa đòn nghiêm trọng. Này chính là Phong Vân kết hợp chân chính bí mật, cũng là Phong Vân hai người nhất làm cho người hoảng sợ địa phương. Địch Quang Lỗi dung hợp Thiên Tàng Lịch Thiên Kình cùng như Lai trí Tôn Kình Quy Nguyên Kình cũng thuộc về Maha vô lượng, hùng bá càng là có thể làm được Phong Vân Sương ba điểm quy nguyên, nhưng không có tương ứng mệnh cách phối hợp, chung vẫn là hơi có không bằng. Địch Quang Lỗi cũng có tốt, có thể tiến vào Thiên Nhân hợp nhất trạng thái. Súc động bên trong đất trời hung sát chi khí, lợi dụng chiêu thức biến hóa cơ hội triển khai thiên địa trọng sinh chờ cường chiêu. Hùng Bá ba điểm quy nguyên tuy rằng sinh sôi liên tục, nhưng trung quy không sánh được bên Ngông Thiên Địa. Sắp thua. Hùng bá so với ai khác đều hiểu đạo lý này, thừa dịp hai người biến chiêu cơ hội, vung hai tay lên, tam phân quy nguyên khí hội tụ ở song trường bên trên, đẩy ra hơn một trường đại to lớn chân khí bóng. Nhất Phong theo bản năng bổ ra một đao lực phép hoa sơn, bộ kinh vân nhưng là trả lại một chiêu quét ngang ngàn quân. Dài mười mấy trượng đao khí kiếm khí đem chân khí bóng chém thành bốn khối nay bốn khối chân khí bóng dĩ nhiên không có tiêu tan, mà là ngưng tụ thành bốn cái tiểu cầu. tiếp tục đánh về hai người này chính là tam phân quy nguyên khí đặc biệt tính chất lúc trước nhiếp nhân vương chính là thua ở này một chiêu bên dưới mấu chốt nhất chính là tam phân quy nguyên khí có thể thu nạp hư vân kình cùng thần phong kình nếu là hai người lấy bài vân trưởng hoặc là phong thần thối chống lại tất nhiên gặp phản vệ tự thân chân khí tới người nhất phong xoay ngang tuyết tầm đao, đao kình vờn quanh tự thân phạm vi ba thước, đem mình vững vàng bảo vệ nạo hàn lục quyết băng phong tam xích này một chiêu là thủ chiêu đồng thời cũng có thể nhờ vào đó tích chữ sức mạnh phòng thủ phản kích bộ kinh vân vung lên áo choàng súc động trên mặt sông dòng nước, hóa thành một mảnh màn nước, đem hùng bá hoành tới được sức mạnh hết mức rời đi. Kinh đào trưởng, Bạch Lang Thao Thiên. Cường chiêu đấu sau khi, bộ kinh vân cùng nhiếp phong đồng thời bay về phía giữa không trùng, đao kiếm giao kích, thả ra khó có thể dùng lời diễn tả được sức mạnh. Trên mặt sông đột nhiên bay lên cùng phong, lại hấp dẫn dòng nước, hình thành vòi rồng, từng tầng từng tầng, nhất điệp điệp lượn vòng có tới hơn trăm trượng. Gào! Tiếng rồng ngâm vang vọng chu vi mấy chục dặm, hùng bá cảm giác được lâu không gặp hoảng sợ. Mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời, ta không tin số mệnh. Hùng bá hét lớn một tiếng, toàn thân công lực ngưng tụ bên phải tay thực, trùng vô danh ba ngón bên trên điểm ra trí cường trí phách đến tuyệt đến liệt chỉ lực tam phân quy nguyên khí quy nguyên nhất kích bộ kinh vân cùng nhất phong bóng người đã dung hợp ở vòi rồng bên trong hóa thành một điều ngao du cựu thiên rồng nước quay về hùng bá phát sinh tuyệt mệnh một chiêu bài vân trưởng sầu vân thảm đạm kinh đạo trưởng hải thiên nhất sắc bàn long bát kiếm bát kiếm hợp nhất phong thần thối thần phong độ hảo thiên tàn cước tam giới diệt tuyệt ngạo hàn lục quyết lãnh nhận băng tâm lục thức tuyệt chiêu ở ma ha vô lượng ảnh hưởng hòa làm một thể hóa thành kinh thiên địa khiếp quỷ thần kinh thế cường chiêu ẩm Kinh Thiên động địa đấu sau khi, hết thể đều khôi phục kiên tĩnh. Phong Vân hai người ngạo nghễ mà đứng, ngoại trừ sắc mặt hơi có trắng xám, toàn không có bất luận cái gì thương thế. Hùng bá ngã vào giang trong nước, bị thương nặng, tuy rằng chưa chết, nhưng lại không có bất luận cái gì sức phản kháng. Chương 452, Long mạch bí mật, vô thần xâm lấn. Chương 452, Long mạch bí mật, vô thần xâm lấn. Công. Ngay ở bộ Kinh Vân muốn một kiếm chém giết Hùng bá thời điểm, một thanh bảo kiếm hành lại đây, chặn lại rồi bộ Kinh Vân đòn đánh này. Kiếm lại anh hùng kiếm, cầm kiếm người là kiếm thần. Bộ Kinh Vân lạnh lùng nói, hôm nay ai ngăn trở ta báo thủ, ta giết ai? kiếm thần nói không phải ta muốn ngăn cả ngươi vậy là ai hồng trần phân tranh khi nào bá giả tục phu hà khác nhau một trường máu me mạn võ lâm Vài giọt tân huyết vài sợi tiêu hồn người chết đã xong tuần người hà duyệt bá nghiệp tiền đồ có thể vào mộng chết rồi đất vàng bạn cô hồn thành cũng được bại cũng được chết rồi bạch cốt đạo nhà ai thê lương cô tịch từ ngữ phối hợp đồng dạng thê lương cô tịch hồ cẩm làm cho người ta một loại khó có thể dùng lời diễn tả được thảm thiết bi thương bộ kinh vân nhìn lại nhìn lại một cái gầy gò thon gầy bóng người xuất hiện ở cách đó không xa trên mặt của hắn tràn đầy sầu khổ tựa hồ có không nói hết hợp Vô Danh, Thiên Kiếm Vô Danh. Hắn bạn không nên xuất hiện ở đây, nhưng hắn một mực liền xuất hiện, tựa hồ là mới vừa đến, vừa tựa hồ là chờ đợi đã lâu. Vô Danh lặng lặng mà nhìn Bộ Kinh Vân trong nháy mắt thấy, thiên kiếm kiếm ý phát tán mà ra. Bộ Kinh Vân bỗng nhiên phát hiện, kiếm ý của chính mình vì là đối phương khác, dĩ nhiên không thể ra kiếm. Nghĩ đến địch quang lỗi đã từng đã nói với hắn kiếm đạo cảnh giới, Bộ Kinh Vân kinh hô, vô thượng thiên kiếm. Ngươi là Võ Lâm thần thoại Vô Danh. Vô Danh nói, hư danh mà thôi, từ lâu hữu danh vô thực, hiện tại Võ Lâm thần thoại, hẳn là vô song thành chủ địch quang lỗi. Dứt lời, Vô Danh nhìn về phía Hung nói hùng ban chủ chỉ khủng quỳnh lâu ngọc tự chỗ cao lạnh leo vô cùng bây giờ ngươi có thể cảm giác được thân ở chỗ cao nỗi khổ hùng Bá nói biết thì lại làm sao ta còn có thể quay đầu lại hay sao nếu ngươi thật nguyện bỏ xuống đồ đao có thể ta có thể độ ngươi một lần làm sao độ ta bỏ xuống đồ đao lập tức thành phật hùng Bá biết được vô danh ý tứ rất trưởng kích hướng mình ngược bụng đan điền muốn hại chỗ yếu trùng huyện ầm ầm vài tiếng nhẹ vang lên qua đi hùng Bá tam phân quy nguyên khí hết mức tàn đi khi thế mắt trần có thể thấy mất tinh thần dường như một cái gần đất xa trời lao nhân vô danh nghiêng người sang nói bộ kinh vân bá đã vô công mất hết, trở thành phế nhân, ngươi còn nguyện ra tay. Nói chuyện công phu, Vô Danh thu lại thiên kiếm kiếm ý, Bộ Kinh Vân đã có thể một lần nữa dơ lên tuyệt thế hảo kiếm. Nay cũng không phải Vô Danh thật sự đối với Bộ Kinh Vân yên tâm, mà là bởi vì Bộ Kinh Vân thiên phú dị bẩm, trong thời gian ngắn ngủi, liền quen thuộc tiên kiếm cảnh giới, tuy không thể phá giải, nhưng có thể xuất kiếm giết người. Cùng bằng kiếm ý cưỡng chế, không bằng để Bộ Kinh Vân mình lựa chọn. Bộ Kinh Vân dơ lên tuyệt thế hảo kiếm, lại chậm rãi thả xuống, nói: "Ta giết ngươi chính là nghĩa phụ ta báo thù, nhưng ta như đối với một kẻ tàn phế ra tay, không khỏi để nghĩa phụ ta hổ thẹn." Hồng bá Ta tha cho ngươi lần này, nhưng chỉ có một lần. Có Khổng Tư ngày đêm làm bạn, Bộ Kinh Vân Lệ Khí lẫn nhau so sánh nguyên nội dung vở kịch nhỏ rất nhiều. Nói xong lời này, Bộ Kinh Vân trên mặt lệ khí hung sát hết mức tàn đi, liền ngay cả nhân cửu hận mà lên sân niệm đều nhạt không ít. Mên ngông thiên địa, không biết dừng, Nhật nguyệt tuần hoàn, vòng đi vòng lại, mù mịt liền đi, Thiên địa thanh minh, càn khôn hai bên, nhật nguyệt trùng quang, trừ ta thủ chính, tâm niệm như một. Địch quang lối đưa kiếm phổ trên, bộ này quang minh lẫm liệt kiếm pháp tâm quyết bộ kinh vân vẫn luôn không thể lĩnh ngộ, hiện tại ý nghĩ hiểu rõ, rốt cục lĩnh ngộ được trừ ta thủ chính, tâm niệm như một cảnh giới. Vô Danh Kiếm đạo Tu Vi có một không hai, ngay cảm cảm giác được Bộ Kinh Văn biến hóa, đối với Bộ Kinh Văn càng ngày càng cảm thấy kinh ngạc. Một cái lấy sân niệm ngự kiếm người lại có thể lĩnh ngộ hạo nhiên kiếm ý, kiếm đạo trên còn có cái gì là hắn không làm được. Hung bà nói, bằng vào ta hiện tại trạng thái, coi như muốn Đông Sơn tái khởi, cũng không có cái kia năng lực. Nhất Phong ngửa mặt nhìn lên bầu trời, nói, Tiểu Báo, Vân Sư Minh có tính toán gì? Bộ Kinh Văn nói, Vô Danh ẩn cư nhiều năm, chính là kiếm thánh đều tìm không được hắn, hiện tại nhưng chủ động như thế, hơn nữa đến như thế xảo tuyệt đối có người sớm làm sắp xếp. Ai? Trong thiên hạ. có mấy người có thể để vô danh ra tay ý của ngươi là địch thiên bối đương nhiên là hắn xem thủ đoạn của hắn liền biết hắn tất nhiên còn có động tác lớn vân sư minh muốn ngăn cản hắn ta tại sao muốn ngăn cản ta lại có lý do gì ngăn cản nhất phong cười nói nếu không ngăn cản vậy cũng chỉ có thể gia nhập không giống với trong nguyên bản kịch tình tao nộ vô số âm lưu quỷ toán tâm cho ý lệnh một lòng ngẩn cư phong vân bản thế giới phong vân vẫn chưa tao nộ đại ngăn trở còn có thuộc về người trẻ tuổi hảo khí dù cho là nhất phong cũng có kiến công lập nghiệp tâm tư cũng trong lúc đó Hùng bá cũng hỏi vô danh vấn đề tương tự là một đại tiêu hùng hắn đối với âm mưu vô cùng nhạy cảm đã sớm nhận ra được vô danh đến dị thường quỷ dị vô danh nói là địch học viên để cho ta tới tại sao nếu như hắn muốn chiếm đoạt thiên hạ hội giết ta không phải càng tốt hơn hắn muốn dùng ít nhất tổn thất bắt thiên hạ hội địch học viên đã không thể chờ đợi được nữa muốn tạo phản làm hoàng đế sao danh tự này vẫn đúng là không lấy sai quả nhiên là muốn học lý viên người sai rồi nếu như hắn chỉ là giã tâm mừng mừng ta tuyệt đối sẽ liệu mạng ngăn cản hắn nhưng mục tiêu của hắn không phải người ta có thể tưởng tượng nếu như ta tuổi trẻ hai tuổi Không chừng cũng sẽ nương nhờ vào hắn. Hùng Bá Phong Vân sương ba đồ hết mức nương nhờ vào, hơn nữa Hùng Bá bản thân trợ giúp, không đủ một tháng thời gian, Thiên Hạ Hội địa bàn liền bị Địch Quang Lỗi hết mức bắt. Thiên Hạ Hội tại Trung Nguyên các nơi có hơn 300 trăm sử phạt đàn, vô song thành đồng dạng có hơn 300 trăm sử phạt đàn. Địa bàn sắp nhập sau khi Địch Quang Lỗi giới chướng thế lực đã chạm tới mọi phương diện, Hoàng Quyền bị áp xúc đến cực hạn. Địch Quang Lỗi cũng không vội khởi nghĩa, mà là kiên trì xử lý vấn đề nội bộ, huấn luyện tinh nguyện, bồi dưỡng nhân tài, ở triều đình xếp vào ám tử, đầy đủ hai năm sau mới chính thức tuyên bố khởi nghĩa. Cao võ thế giới võ công quyết định tất cả. khởi nghĩa là một cái đơn giản nhất đồng thời cũng chuyện khó khăn nhất tình. nằm trong tay vũ lực không đủ binh pháp làm sao tinh tuyệt bách tính làm sao ủng hộ đều chạy không thoát trạm thủ ám sát nằm trong tay vũ lực đầy đủ chính là địa bàn không như vậy vững chắc cũng có thể để cho hoàng thất ăn ngủ không yên liền tỉ như trong nguyên bản kịch tình tuyệt vô thần địch quang lỗi thế lực mạnh hơn tuyệt vô thần vũ lực cao hơn tuyệt vô thần hơn nữa tần sương bộ kinh vân nhất phong đoạn lãng mọi người mới giúp đỡ hoàng thất bị đánh liên tục bại lui ngăn ngắn mấy tháng địch quang lỗi liền chiếm cứ một nửa giang Sơn bốn đêm hoàng cung bị quân khởi nghĩa khiến cho đứng ngồi không yên hoàng đế suy nghĩ luôn mãi bình lùi khoảng trường, trái phải mở ra thư phòng cửa ngầm đã quên nói rồi bản thế giới quan chức chế độ tương tự với minh triều nhưng quốc hiệu không phải minh mà là thần võ hiện nay hoàng đế niên hiệu vì là vũ sương ý vì là võ đạo hưng thịnh thịnh thế vĩnh tồn đáng tiếc vị này vũ sương hoàng đế vừa không hiểu được trị quốc cũng không hiểu được luyện võ thực tại vô năng vũ sương hoàng đế chấp nhất đèn đóng lại cửa ngầm thẳng hướng trong địa đạo đi đến địa đạo phần cuối là một gian phòng nhỏ trong phòng bày ra các đời tiên hoàng linh vị Linh vị bên dưới là một quyển quyên bạch, quyên bạch bên trong có một cái bí mật kinh người, hắn rất muốn triệt để quên nó, không muốn lại lần nữa đối mặt nó, nhưng vẫn là nhất định phải lại nhìn một lần. Quyên bạch trên vẽ ra thần châu bản đồ, cùng tầm thường bản đồ không giống chính là, mặt trên hội một con rồng, phía nam đuôi rồng vị trí nơi, rõ ràng là nhà Sơn đại phật. Này dĩ nhiên là một bức long mạch đồ. Truyền thuyết hiên viên ở tuổi già thời gian, thân thể sinh ra biến hóa, bách cốt long hình, sống lưng nơi có thêm một con rồng vĩ. Hiên viên cảm thấy đây là ông trời giao cho hắn thần hộ mệnh châu đại địa trách nhiệm, dùng cuối cùng thời gian đi khắp trung nguyên đại địa, tìm thần châu long mạch. cuối cùng phát hiện đuôi rồng ở vào nhạc sơn lăng vân quận, vì thế hiên viên ở Lăng vân quận bên trong thành lập Mộ huyện dùng tự thân chấn áp thần châu vận nước, càng có truyền thuyết hiên viên cùng thần châu long mạch hòa làm một thể, tự thân dựng dục ra tân long mạch có đủ loại sức mạnh không thể tưởng tượng được. thần võ hoàng hướng khai quốc hoàng đế biết được bí mật này cùng dòng truyền hậu thế thành tiêu hoàng thất lá bại thẩy. bây giờ quân khởi nghĩa quân tiên phong đến, bách tính dòm cơm ấm canh, tháng lương ảnh tử, thế lực một ngày lỗi lớn một ngày, vũ xương hoàng đế bó tay hết cách, đem chủ ý đặt ở long mạch bên trên. vũ xương hoàng đế không biết chính là hắn quyết định đi lang vân quận nắm long mạch thời điểm địch quang lỗi liền được tin tức. Tuyên thất cầu hiền phóng trục thần, cổ sinh tài hoa cảng vô luân. Đáng thương nửa đêm hư trước tịch, không hỏi muôn dân hỏi quỷ thần. Thân là đế vương, không tư cần chính yêu dân, ngược lại đem hy vọng đặt ở hư vô mở mịt đồ vật trên. Buồn cười, buồn cười. đệ nhất tà hoàng nói, ngươi liền không lo lắng hắn bắt được long mạch sau khi thiên mệnh trung, có thể vượt qua ngươi sao? Long mạch, cái gì là long mạch? Hiên viên một cái xương sao? Có người cầm một cái xương nói cho ngươi đây là thần châu long mạch, ngươi gặp thần phục sao? Phong vân thế giới bức cách đi nhanh nhất bảo vật, trừ long mạch ra không còn có thể là ai khác. ra trận lúc thổi thần hồ thần, cuối cùng chỉ là giúp nhiếp phong áp chế ma tính. Cái gì khác tác dụng đều không có. Chuyện này đệ nhất ta hoàng có chút mơ hồ, không biết nên làm sao trả lời địch quang lỗi vấn đề này. Ta đi qua lăng vân quật, thu phục hỏa kỳ lân, thấy tận mắt cái gọi là long mạch, kết quả làm sao? Một cái vật chết mà thôi, cùng phật môn đại năng tọa hóa sau lưu lại xá lợi tử phi thường tương tự, cũng không như trong tưởng tượng thần kỳ như vậy, vậy cũng không phải hiên viên phần mộ, tăng chính là một vị không biết tên nhân tộc tiên hiền. Vì phong ngừa có người quá yếu, yếu tiên hiền, ta ở mộ việt ở ngoài bố trí màn nước kết giới, thổ thạch kết giới, hắc ám kết giới ba tầng kết giới, hơn nữa hỏa kỳ lân. Cái kia tên rác rưởi có thể sống ra lang vần quật coi như số may. đã như vậy, chúng ta bây giờ làm gì? đương nhiên là thừa dịp rắn mất đầu cơ hội, nuốt vào càng to lớn hơn địa bàn. Đông Doanh, vô thần tuyệt cung. Thời gian 2 năm, tuyệt vô thần bồi dưỡng không ít nhân tài, huấn luyện càng nhiều quỷ xoa la. Trung Nguyên đại loạn, chính là ta loạn bên trong thủ lợi cơ hội. Tuyệt vô thần đối với Thần Châu đại địa sớm có dạ tâm, năm đó bị vô danh cản trở, hai năm trước lại bị nhiếp phong làm ra không nhỏ nhiễu loạn, mất đi tuyệt tâm, phá quân hai vị đại tướng. Bây giờ khôi phục thực lực, Thần Châu đại loạn, tuyệt vô thần đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội tuyệt vời. Lưu lại mấy cái quản sự thủ vệ vô thần tuyệt cùng, còn lại nhân mã hết mức đi thuyền tây độ, với Đăng Châu đổ bộ, bắt đầu công thành đoạt đất, chiếm cứ địa bàn. Chương 453, Đăng Châu ngoại thành, Đoạn Lãng Dương Ai. Chương 453, Đăng Châu ngoại thành, Đoạn Lãng Dương Ai. Ẩm